Chương hai trăm bốn mươi bảy người này rất nguy hiểm Chương hai trăm bốn mươi bảy người này rất nguy hiểm khương phong thắng dưới đài sôi chảo khắp trốn cái này không có danh tiếng gì tiểu tử vậy mà cho bọn hắn dâng hiến như vậy đặc sắc tranh tài cách quán quân chỉ có cách xa một bước chúng ta sắp chứng kiến một đời mới nhân vật thủ lĩnh sinh ra đúng vậy à tiểu tử này so với những người khác tuổi trẻ nếu như hắn thu được quán quân chỉ sợ là từ trước tới nay tuổi tác nhỏ nhất một vị đi bốn lâm uyển nhi miễn cưỡng ngồi dậy ánh mắt quật cường nhìn qua khương phong ta không rõ ràng ngươi lời mới vừa nói là có ý gì nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi ta không có tông môn càng không có diệt đi toàn tộc của ngươi khương phong nói xong quay người biến mất ở trong đám người độc cô yến cùng đồng phương Diệp giao trinh chú ý khương phong tranh tài nhìn thấy hắn đã thủ thắng đều dài hơn thở phào một cái lần này học viên chất lượng đều quá cao liền nói cái này lâm viện nhi cũng là một cái hiếm có thiên tài đúng vậy à chỉ là thân phận của nàng vẫn còn có chút khó bề phân biệt nếu có thể vì đế quốc sử dụng đợi một thời gian tuyệt đối là một cái nhân tài trụ cột hắn tới nhìn xem đi tới khương phong hai người nhìn nhau cười một tiếng đánh cho rất tốt cái gì cũng đừng nói trước nhìn hai người kia tranh tài liền muốn phân ra thắng bại khương phong dừng bước ở bên cạnh hai người quay người lại nhìn về phía một lôi đài khác Trên lôi đài, người áo bào trắng cùng thương vô kỳ xa xa đứng đối mặt nhau. Hai người áo bào đều có chút tổn hại, duy nhất rõ ràng khác biệt chính là thương vô kỳ khoẹt miệng chính hướng ra phía ngoài thấm lấy nhẹ nhẹ vết máu. Ngươi đánh bại không được ta, ta có bảo giáp hộ thân, công kích của ngươi đối với ta căn bản không có quá lớn uy hiếp. Thương vô kỳ cường trang bình tĩnh, nhưng trên mặt kiên kỵ lại bán rẻ nội tâm của hắn. Ý tưởng chân thật ngươi không phải nói muốn treo lên đánh huyền hoang đại lục tất cả tuổi trẻ tại tuần sao? Ta hôm nay liền để ngươi biết một chút, ngươi nói những lời này là ngu xuẩn cỡ nào? Chạy trốn bằng đường thủy thủy long vệ thiên. Người áo bào trắng hai tay kết ấn, một đầu trăm trượng thủy long chống rông xuất hiện, khóa chặt thương vô kỳ, mở ra miệng to như trậu máu. Thương vô kỳ sắc mặt run lên, biết rõ đến quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt, trong mắt của hắn hiện lên một vòng vẹn ngoan lệ. Cắn chốt lưỡi, hướng về lục thương phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó đem toàn thân chân lực rót vào trong đó. Trong nháy mắt, dài ở trung quanh trong không khí thủy khí toàn bộ hội tụ hướng về phía lục thương, khiến cho lục thương quang mang đại thịnh hiện ra màu xanh sấm chi sắc, một cỗ uy thế kinh khủng tùy theo lan tràn ra huyền thủy phá thiên. Thương vô kỳ gào to một tiếng, trong tay lục thương đung nhiên ném hướng về phía không trung. Bầu trời phẳng phất bị xé nước mở một đường vết rách, một đạo to lớn màu xanh sẫm cột nước từ trên trời giáng xuống, hướng về người áo bào trắng oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời đầu kia thủy long, khí thế cũng đã nhảy lên tới đỉnh phong giống, nó ngang đầu rít lên một tiếng, hướng về phía dưới thương vô kỳ vọt tới. Những nơi đi qua, không khí đều bị đè ép đến vỡ ra, phát ra liên tiếp tiếng nổ đùng và oanh. Sột, thủy long cùng cột nước đánh liệt đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, thủy quang văng khắp nơi, khí lãng ngập trời. Các loại hết thể bình tĩnh lại, mọi người phát hiện thương vô kỳ đã ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch phá tháo áo bào phía dưới, món kia để hắn tràn ngập lực lượng bảo giáp hiện đầy vết dạn, tích tích máu tươi từ bên trong rỉ ra. người áo bào trắng cũng không truy kích, mà là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thương vô kỳ người rất mạnh, nhưng là so với ta, hay là kém một chút. thương vô kỳ rãy rủi lấy đứng dậy, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng người làm như thế nào. người áo bào trắng không nói một lời, lạnh lùng lắc đầu ta nhận thua. thương vô kỳ thấp giọng nói ra, sau đó xoay người sang chỗ khác, yên lặng rời đi lôi đài. trên khán đài, Khương phong bọn người thấy cảnh này, cũng nhịn không được nhíu mày người áo bào trắng này thật sự là quá lợi hại. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cường đại như thế thủy thuộc tính công pháp. Độc Cô Yến một mặt sợ hãi thán phục nói đúng vậy à, thực lực của hắn đã vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta, chỉ sợ trong thế hệ tuổi trẻ, đã không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Đông Phương diệt giao gật đầu nói. Khương Phong không nói gì, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào người áo bào trắng, tựa hồ rơi vào trong trầm tư người này có chút quái gì, hắn giống như có thể hấp thu thương vô kỳ thủy chi áo nghĩa. Khương Phong thỉ thào nói ra ngươi nói cái gì? Độc Cô Yến cùng Đông Phương Diệp Dao tất cả giật mình người này rất nguy hiểm, hắn tựa như là để mắt tới ta phong chi lực, đoán không lầm lời nói. Trận tiếp theo hắn biết dùng phong thuộc tính cùng ta chiến đấu. Lúc này, người áo bào trắng đi xuống lôi đài, hắn hướng về Khương Phong vị trí lướt qua, sau đó chậm rãi biến mất ở trong đám người ngươi nói là, hắn nắm giữ xong thuộc tính. Độc Cô Yến hiển nhiên biến sắc, vậy ngươi đối đầu hắn chẳng phải là không có phần thắng chút nào. Vậy cũng không nhất định, bởi vì ta đối phó thuộc tính người công kích, có một cái ưu thế tuyệt đối, ngày mai các ngươi liền sẽ thấy được. Chương 248. Quán quân chi tranh 1. Chương 248. Quán quân chi tranh 1. Màn đêm buông xuống, Khương Phong một mình đứng ở trong học viện một chỗ yên lặng trên vách núi, mặc cho sơn phong thổi lất phất vạt áo của hắn ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối dừng lại ở trong trời đêm vầng minh nguyện kia phía trên nhưng vào lúc này một trận tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến khương phong không quay đầu lại bởi vì hắn đã biết người tới là ai người tới làm cái gì tới giết ta sao khương phong thanh âm bình thản bên trong mang theo một tia lãnh ý lâm viễn nhi nhẹ giọng thở dài một hơi chậm rãi đi đến khương phong bên người ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng kia ta chỉ là muốn tìm người trò chuyện có mấy lời giấu ở trong lòng thật sự là quá khó tiếp thu rồi Ngươi muốn nói cái gì lâm viễn nhi trầm mặc một lát rốt cục mở miệng nói ra ta biết ngươi hôm nay trên lôi đài nói lời đều là thật nhưng là Ta vẫn là muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là quỷ doanh tông người sao? Khương Phong nhìn xem Lâm Viễn Nhi khuôn mặt tái nhợt, trong lòng thở dài Viễn Nhi cô đơn, ta cũng rất thống hận quỷ doanh tông. Nếu như ngươi không tin, có thể đi kiểm chứng. Tin tưởng lấy ngươi thông minh tài trí, nhất định có thể nghiệm chứng ta nói thật giả. Nhìn xem Khương Phong bóng lưng rời đi, Lâm Viễn Nhi trầm mặc, nàng cúi đầu, thật lâu không nói. Trong bầu trời đêm, vân minh nguyệt kia vẫn như cũ treo cao, lặng lặng chiếu sáng đại địa. Hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào trên lôi đài, trải qua hôm qua kịch liệt chiến đấu, còn lại tuyển thủ đã không nhiều, mà Khương Phong cùng người áo bảo trắng quán quân chi tranh. Không thể nghi ngờ là hôm nay nhất là chú mục một trận. Trên khán đài đã chật ních đến đây đám người quan chiến, bọn hắn mong mọi cùng trông mong, đang mong đợi một trận long tranh hổ đấu. Khương Phong chậm rãi đi đến lôi đài, người áo bào trắng cũng từ một phương hướng khác cất bước đi tới. Hai người đứng đối mặt nhau, trong mắt đều tràn đầy cảnh giới hôm qua biểu hiện của ngươi để cho ta khắc sâu ấn tượng, cho nên ta quyết định hôm nay dùng ngươi am hiểu nhất phong thuộc tính đánh bại ngươi người, người áo bào trắng trước tiên mở miệng đạo. Khương Phong mỉm cười, ngươi gọi Phong vô thương đi, như ngươi mong muốn, hy vọng thực lực của ngươi có thể giống lời của ngươi nói một dạng cường đại. Không sai, Phong vô thương không có lại nhiều nói hai tay kết tấn, một trận cuồng phong chống giống mà lên, đem hắn bao khỏa ở trong đó. trong khoảnh khắc, vô số phong nhận trong gió ngưng tụ, giống như như mưa to hướng về khương phong đánh tới. khương phong bất vi sở động, ý niệm nhất chuyển, toàn thân trên dưới trong nháy mắt bị phong chi lực bao khỏa, tựa như một cơn lốc, đem đánh út về phía hắn phong nhận đều hóa giải. phong vô thương thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, động tác trong tay không có ngừng, chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái, từng cái vòi rồng nhỏ trong nháy mắt ngưng tụ, hướng về khương phong quét sạch mà đi đối mặt cái này kinh khủng công kích. khương phong y nguyên mặt không đổi sắc, hắn hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết tấn, khẽ quát một tiếng, gió chi bình trướng. Một đạo hàng rào vô hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, đem gió xoáy cách trở ở bên ngoài. Mặc cho cuồng phong gào thét, hàng rào không nhúc nhích tí nào. Phong Vô Thương thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Khương Phong đối với phong chi lực khống chế đã đạt đến như vậy mức lô hỏa thuần thành. Nhưng hắn không có cứ thế từ bỏ, hai tay lần nữa kết ấn, một cái cự đại phong bạo trên lôi đài hiện lên, mang theo hủy diệt hết thẻ uy thế, hướng về Khương Phong quét sạch mà đi. Khương Phong mỉm cười, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, hai tay kết ấn tốc độ lần nữa tăng tốc, chỉ gặp từng đạo phong nhận từ bốn phương tám hướng vọt tới, cùng phong Vô Thương phong bạo đụng vào nhau, nhấc lên từng đợt khí lưu cuồn Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài đều bị tàn phá bừa bãi cuồng phong bá phủ, người xem ánh mắt đều không thể xuyên thấu cơn cuồng phong này, chỉ có thể nghe được trong đó truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Sau một lát, cuồng phong dần dần hơi thở, Phong Vô Thương một thân chật vật đứng tại giữa lôi đài, quần áo rách mưa, khoe miệng chảy ra từng tia từng tia vết máu. Mà Khương Phong thì vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên đứng tại chỗ, phản phất chưa bao giờ xuất thủ qua bình thường. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, khán giả đều bị trận này kinh tâm động phách chiến đấu rung động, không ai từng nghĩ tới, Khương Phong lại có thể bằng vào phong trí lực, đối cứng người áo bảo trắng nhiều lần cường lực công kích. Phong vô thương trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, phi thường tốt, dạng này mới có ý tứ. Nói đi, hai tay của hắn cấp tốc kết xuất hai loại hoàn toàn khác biệt chỉ ấn phong thủy hợp mưa gió cùng tập. Theo gió vô hại quát khẽ một tiếng, trên lôi đài lập tức cuồn phong gào thét, vô số phong nhận sen lẫn từng trôi vũ kiếm chống rông xuất hiện, hướng về khương phong quét sạch mà đi. Lập tức hư không đều bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, phát ra chói tai tiếng nổ đồng đoạn, Nhìn chiến trận này, một chiêu này uy thế so đơn thuần phong thuộc tính công kích chọn vẹn tăng lên gấp đôi đến hay lắm. Khương phong tư không sợ chút nào, toàn thân ra một cường đại khí thế, quanh thân lượn lờ lấy liệt phong chi lực thân hình hắn nhoáng một cái trong nháy mắt vọt vào phong nhận cùng vũ kiếm bên trong phong thần biến khương phong đại quát một tiếng thân thể lần nữa biến lớn trong tay phong thần kiếm chỗ đến phong nhận cùng vũ kiếm bị xoắn thành mảnh vỡ phanh phanh phanh trên lôi đài trong cồn phong buộc phát ra từng tiếng kịch liệt oanh minh sau một lát cồn phong tan đi khương phong gió hêm dịu vô hại lại xuất hiện bên trong tầm mắt của mọi người lúc này trên thân hai người quần áo đều đã phá toái không chịu nổi khoe miệng mơ hồ có thể thấy được nhẹ nhẹ vết máu không có khả năng Ngươi phong thuộc tính tu vi làm sao có thể so với ta mạnh hơn phong vô thương một mặt khó có thể tin biểu lộ đã như vậy vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta đi. Phong vô thương trong mắt hung quang lóe lên, hai tay giơ lên cao cao, trên không trung kết xuất một cái hình thủ kỳ quái thủ ấn. lập tức phương viên mấy trăm trượng bên trong thổi lên vô số cơn lốc nhỏ, còn rơi ra mưa lâm thâm, những này gió lốc quyển tập lấy dọn mưa hướng về lôi đài từ từ tụ tập, cuối cùng tại phong vô thương trong tay tạo thành một cây mưa gió dung hợp mà thành vòi rồng trường thương đây là. Khương phong con ngươi co rú lại, ngươi là như thế nào làm được? chương hai trăm bốn mươi chín quân chi tranh hai. chương hai trăm bốn mươi chín quân chi tranh hai ha ha thế nào? Cù dọa đi Phong Vô Thương thần sắc kiêu căng nói: "Nếu như ta không cẩn thận giết ngươi, hấp thu ngươi gió chi áo nghĩa, thực lực của ta liền sẽ càng thêm cường đại, nguyên anh phía dưới, ta nhấc tay liền có thể diệt chi." "Ngừng! Đừng nói mạnh miệng, ngươi hay là trước thắng ta rồi nói sau?" Khương Phong đánh gãy cái này cuồng vọng tự luyến ra hỏa, bộ sắc mặt này quá làm cho người ta chán ghét tốt. "Đã ngươi vội vã thời gian đang gấp, vậy ta liền một thương đưa ngươi xuống dưới." Nói xong, Phong Vô Thương dùng hết toàn thân chi lực, hướng về Khương Phong ném ra thanh kia vòi rồng trưởng thương thủy, vòi rồng trưởng thương vừa ra tay, không khí chung quanh trong nháy mắt bị hút vào trong đó biến thành chân không liền ngay cả thời gian đều phảng phất dừng lại, toàn bộ náo náo động quảng trường giờ phút này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được bốn lần công kích. Khương Phong nhìn qua bay về phía trường thương của mình, trong miệng phát ra hét dài một tiếng. Anh. Một cỗ lực lượng vô hình từ Khương Phong thể nội chấn động ra đến, tóc dài đen nhánh không gió mà bay, trong mắt một đôi con ngươi sáng như đèn sáng chiến ý. Trên đài cao, ngồi ngay ngắn sáu người ánh mắt đều là co rúm lại, không nghĩ tới cái này Khương Phong đúng là một cái như vậy yêu nghiệt nhất định phải nghĩ biện pháp diện trừ hắn. Trong đó hai người ánh mắt tăm lãnh, không hẹn mà cùng hạ quyết tâm tinh thần quyết. Khương Phong trên thân khí thế lại chợt biến đổi tinh thần áo giáp lần nữa ngưng tụ mà ra sau đó khương phong tay phải vẫy một cái phong thần kiếm lại xuất hiện trong tay chỉ là lần này phong thần kiếm có chỗ khác biệt khương phong đã đem toàn thân tất cả hỗn độn chi khí rót vào trong đó khiến cho phong thần kiếm tản mát ra kim quang nhàn nhạt một đau chém khương phong canh chừng thần kiếm xem như trường đao, một đau bổ về phía vòi rồng trường thương ầm ầm Giang dắt liên tiếp hai tiếng nổ mạnh chuyển đến lập tức quần phong tàn phá bừa bãi phòng hộ pháp trận cũng tại chống đỡ sau một lát bạo nát mà đi chạy mau không biết là ai hô một tiếng chung quanh lôi đải đám người đột nhiên bị giật mình tỉnh lại Nhưng là không, có chạy ra mấy bước, liền bị khí lưu cùng bạo vén hướng về phía không trung lên. Từ trên đài cao truyền đến một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt, lập tức chung quanh lôi đài một cái cao cấp hơn pháp trận vừa ẩn mà không. Trang diện lại lần nữa ổn định lại, gan lớn người xem dừng bước, lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Khương Phong thân trên quần áo đã không có bóng dáng, lộ ra vàng óng ánh thân thể, trước ngực chỗ mấy đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi nhỏ hướng về phía mặt đất. Phong thần kiếm mẹ gãy, nhưng Khương Phong vẫn mặt không đổi sắc, kết quả này sớm tại trong dự đoán của hắn. vòi rồng trường thương uy thế cùng vừa rồi so sánh, đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ hướng hắn mãnh liệt đâm tới tới đi. Khương Phong tại tất cả mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, đột nhiên vươn hai tay, gắt gao nắm lấy vòi rồng trường thương đầu thương cái này Khương Phong là nỡ ngần sao? Dung nhục thân đối kháng mưa gió dung hợp chiến kỹ, làm không cẩn thận, hắn liền sẽ phấn thân thoái cốt. xa xa lưu đồng bọn người bị cái này dọa người một màn dọa đến che mắt, tiểu đệ, ngươi cần phải chịu được à? Mà độc Cô Yến cùng Đông Phương Diệp Giao thì nhìn chằm chằm Khương Phong thần sắc, các nàng phát hiện từ đầu đến cuối, Khương Phong ánh mắt đều không có chút nào bối rối, hắn cậy vào đến cùng là cái gì? Đây chính là chính ta chọn nam nhân. Bằng vào thân này rũ khí, ta liền đã nhận định hắn trong một cái góc. Tháp bạt hồng liên nắm chặt lấy năm đấm, trong mắt tinh quang lấp lóe tinh thần quyết. cho ta hút nó. Khương phong lúc này ánh mắt cực độ cùng nhiệt, hắn căn bản không để ý đã máu me đầm địa hai tay, vận chuyển hết tốc lực đứng lên bên trên tất cả huyệt thiếu. lập tức, vòi rồng trường thương bên trong ẩn chứa gió chi linh lực cùng thủy chi linh lực, giống như nước sông cuồn cuộn, đi qua khương phong toàn thân huyệt khí hướng về trong cơ thể của hắn trào lên mà vào đây là có chuyện gì? Phong vô thương sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được một cách rõ ràng vòi rồng trường thương uy thế đang từ từ yếu bớt, càng đáng sợ chính là trong thân thể của hắn gió chi áo nghĩa cùng thủy chi áo nghĩa ngay tại thông qua cùng vòi rồng trường thương liên hệ một chút xíu hướng chạy khương phong đắng giận phong vô thương muốn rách cả mí mắt liều mạng thôi động chân lực không ngừng tăng tốc vòi rồng xoay tròn chỉ chờ mong cấp tốc trọng thương khương phong thân thể thế nhưng là hắn lại phát hiện khương phong trên người tinh thần áo giáp mặc dù lấp lóe không ngừng nhưng vẫn không có phá toái dấu hiệu không được tiếp tục như vậy nữa ta phong thủy áo nghĩa tổn thất cũng quá lớn đoạn phong vô thương cắn răng một cái không thể không lựa chọn dùng chân lực cắt mất vòi rồng thương đầu thương thu hồi lùi cắn thương phong vô thương hướng về sau nhảy lên cách xa khương phong hắn là quả thực sợ đối phương cái này thần hồ kỳ kỳ công pháp Khương Phong, đưa ta áo nghĩa đến nói phong vô thương thu hồi gió chi linh lực cùng thủy chi linh lực liền muốn tiến lên cùng khương phong chém giết gần người lúc này không tưởng tượng được sự tình phát sinh vòi rồng trường thương sụp đổ sau bên trong giấu dưới một sợi ngọn lửa màu vàng đột nhiên rơi về phía trước ngực của hắn a phong vô thương ngây người một lúc ở giữa thân trên đã dấy lên hừng hực liệt hỏa tịnh thân thuật hắn cuốn quýt vận chuyển lên thủy chi linh lực hướng về trên người mình khuynh đạo đại lượng thanh thủy thế nhưng là thanh thủy vừa gặp phải hỏa diễm liên cấp tóc bị bốc hơi đến sạch sẽ, mà trong đó ẩn chứa thủy chi linh lực toàn bộ bị cái kia lũ kim sắc hỏa mầm bắt cóc lấy được đây là thế nào? mới vừa rồi còn đánh thật hay tốt, làm sao đột nhiên đem chính mình điểm? đám người dưới đài cũng tất cả đều mở quyền. lúc này hỏa diễm leo lên tóc của hắn, thân trên áo bào trắng đã đốt không có, lộ ra bên trong màu vàng huyền giáp sư phụ. cứu ta! phong vô thương đột nhiên quát to lên, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. chương 250, X thần an, kết thúc. chương 250, X thần an, kết thúc. Gử. trên đài cao có người phát ra hử lạnh một tiếng, lập tức. Trên lôi đài phong vô thương ngọn lửa trên người đều dập tắt, cái kia lũ kim sắc hỗn độn chi hỏa cũng vèo một tiếng về tới Khương Phong thức Hải Bích. Phong vô thương rốt cuộc duy trì không được, ngựa mặt chỉ lên trời đổ vào trên lôi đài ai nha, ngươi nhìn mặt hắn toàn thiếu nát, răng đều lộ ra dưới đài truyền ra nhiều tiếng hô kinh ngạc quả nhiên là tiểu tử này thắng, trẻ tuổi nhất quân quân. Khương Phong lúc này không có chú ý những này, hắn ngay tại thôi động trong thức hải thành kia tiểu kiếm màu vàng kim, hắn muốn dùng nó đến trị liệu trước ngực vết thương, thế nhưng là người ta căn bản cũng không chim hắn khá lắm tâm ngoan thủ lạt tiểu tử. Khương Phong đột nhiên thu đến một cái thần thức âm không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi còn tưởng rằng Lưu Vân Tông có thể tùy tiện khi dễ đâu. Và anh, một cú cường đại lực lượng thần thức mãnh liệt đụng vào thức hải của hắn trên hàng rào hoa, cỗ thần thức này mặc dù không có phá vỡ thức hải của hắn phòng ngự, nhưng tạo thành chấn động mãnh liệt lại làm cho hắn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi nha ơi, không nghĩ tới ngươi còn có bản sự này, cỗ thần thức kia chủ nhân lông mày nhíu lên, một kích không có đạt hiệu quả, liền muốn lần nữa phát động thần thức công kích, nhất cử đánh tan khương phong thức hải làm cản. Lôi Sâm, ngươi quá mức, một tiếng gầm thét ở đây người trong thai nổ vang, đồng thời thức hải bị thô bạo vành và... và người này liên tục phun ra hai cái máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy bệ hạ ta lôi sông tốt xấu ngươi cũng là một tông chi chủ âm thầm ra tay đối phó một tên tiểu bối thân phận của ngươi là dùng để làm cái này sao ha ha bệ hạ nói cực phải ngươi một đời hóa thần cảnh trung kỳ lôi tông chủ đối với một cái quy nguyên cảnh tiểu tử xuất thủ thật sự là càng sống càng trở về hì hì hôm nay có thể mắt thấy một đời tông chủ đại phát thần uy thực sự không có tính bạch lai like. các ngươi bệ hạ ta vừa rồi cũng là dưới tình thế cấp bách dối tung lên tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa thật có lỗi người này chính là trên đài cao sáu người một trong lưu vân tông tông chủ lối sâm lúc này nét mặt của hắn hết sức khó coi tựa như nuốt sống một trăm con chuột khương phong thắng lúc này trên bầu trời chuyển đến trọng tài thanh âm dưới lôi đài người xem lập tức phát ra nhiệt liệt gieo họ tiểu tử này thật không chịu thua kém thắng được thực chí danh quy quá tốt rồi tiểu đệ là quán quân lưu đồng cùng cao nhu kích động nhảy dựng lên tất cả thiếu niên đoàn thành viên nhịn không được hoan hô lên độc cô yến cùng đồng phương diệc Diêu cũng đồng thời thở dài một hơi các nàng mặc dù đối với khương phong tràn ngập lòng tin nhưng dù sao đối với đối thủ hoàn toàn không biết gì cả khương phong chúc mừng Mạc địch, Mạc Linh Nhi chu trang địch dương địch nguyệt cùng lý hoành nhất đặng khương phong bằng hữu nao nhao nhảy lên lôi đài hướng hắn chắp tay nói chúc tạ ơn khương phong về chi lấy lễ âm thầm dương mắt hướng trên đài cao nhìn lại vừa rồi những người kia đã toàn bộ biến mất không thấy hắn biết chính mình vừa rồi đã tại quỷ môn quan đi một chuyến lao đại thương thế của ngươi khương tiểu lang xuất hiện tại khương phong bên cạnh túi đầu nhìn xem trước ngực của hắn nơi đó vết thương vẫn nhìn thấy mà giật mình không đợi khương phong nói chuyện mặc linh nhi chen chúc tới đem một cái hộp ngọc đưa cho khương phong khương phong đại ca đây là một viên đan dược chữa thương ngươi mau ăn đi linh nhi đây chính là cha ta mặc địch thấy một lần mội mội lấy ra hộp ngọc này trong mắt đều nhanh chừng thẳng ai cần ngươi lo mặc linh nhi không nói lời gì mở hộp ngọc ra lấy ra một viên màu xanh biết đan dược trực tiếp nhét vào khương phong trong miệng khương phong ừ tiểu tử ngươi cái nào đời đã tu luyện vận khí cất chó đây chính là một viên hít thần đan mặc địch đau lòng như góc ngươi biết hít thần đan là đan dược gì sao nó thế nhưng là đan vương cũng luyện chế không ra thần đan ngươi ăn có thể làm mảnh đại lục này hiện có một viên cuối cùng a khương phong nghe mặc địch lời nói này cũng là giật nảy cả mình cái này hít thần đan lại so với lúc trước viên kia dưỡng hồn đan còn muốn chân quý vậy cái này đan dược tác dụng là cái gì? ngươi, ngươi hay là để chính nàng nói cho ngươi đi. Mặc địch một tay lấy mặc linh nhi kéo lại khương phong trước mặt, ai? bại gia nha. khương phong nhìn trước mắt người ngọc nữ hài bình thường, nhẹ giọng hỏi, linh nhi cô đường, cảm ơn ngươi, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? mặc linh nhi ngửa đầu nhìn thoáng qua khương phong, lập tức hai gò má bay lên hai đoá hồng vân, túi đầu xuống, dùng nhỏ không thể nghe được thanh âm nói ra, đây là một loại chữa trị cùng tăng cường thần hồn đan dược, là gia gia của ta năm đó ở một chỗ trong cổ mộ lấy được. lúc đó gia gia của ta phục dụng một viên. Rất nhanh, bị hao tổn thần thức cùng linh hồn liền dấu vết giống như khôi phục, đồng thời còn ngoài ý muốn tăng cường một mạng lớn. Thể chất của ta yếu nhược, nhưng là thần hồn lại khác hẳn với thường nhân, thế là gia gia liền đem còn lại viên này Hích thần đan đưa cho ta, để cho ta quanh năm mang ở trên người, lấy giúp ta tu luyện. Vậy ngươi đem nó cho ta, ngươi về sau tu luyện thế nào?" Khương Phong lúng túng nhìn qua Mạc Linh Nhi, trong lòng tính toán như thế nào hoàn lại nhân tình to lớn này, hiện tại thần hồn của ta đã đầy đủ cường đại, không cần đến lại dùng nó tới tu luyện, trừ phi. Ta ăn nó đi nói xong, Mạc Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, dí dọm thẻ lưới. Khương Phong trong lòng hơi động, ngươi mở thứ hải Đúng vậy, hai ta năm trước liền sinh ra thần thức, chỉ là không có. Mạc Linh Nhi còn chưa nói xong, liền thấy Khương Phong một chỉ điểm tại nàng cái chán, sau đó một đoạn kỹ càng tu luyện khẩu quyết truyền vào trong đầu của nàng a. Phá thân truy. Mạc Linh Nhi sợ ngây người, thần thức công kích. Đây chính là chính mình chỗ cần thiết, gia tộc những năm này khắp nơi tìm kiếm công pháp như vậy mà không thể được, không nghĩ tới hôm nay dễ dàng liền có được Khương Phong đại ca, cảm ơn ngươi. Mạc Linh Nhi đôi mắt đẹp nháy nháy mà nhìn xem Khương Phong, mặt đỏ đến cái cổ Linh Nhi, thế nào? Mạc Địch gặp muội muội thần sắc khác thường, vội vàng lại gần hỏi. Mạc linh nhi hưng phấn mà đem miệng xích lại gần ca ca lỗ thai lặng lẽ nói một câu nói ngoại tảo khương phong ngươi cái tên này đủ ý tứ mặc địch thế nhưng là biết thần thức công kích công pháp toàn bộ đại lục cũng không nhất định có thể tìm ra mấy bộ đến đúng lúc này thanh âm uy nghiêm kia vang lên lần nữa năm nay top một trăm cuộc thi xếp hạng đã toàn bộ kết thúc trung tâm quảng trường trên tấm bia đá đã dán ra bảng danh sách phía dưới ta tuyên đọc vị trí thứ mười danh sách chương hai trăm năm mươi một cho ta cái giao phó chương hai trăm năm mươi một cho ta cái giao phó bởi vì trước mắt đế quốc ở vào thời buổi rối loạn là cổ vũ tu luyện dựa theo thiên võ học viện cùng tứ đại tông môn trước đó nhất trí quyết định đem đối với mười hạng đầu cho ngoài định mức ban thưởng hoa dưới đài một trận sao động vì cái gì lần này cùng dĩ vãng không giống với lúc trước còn có ban thưởng đâu đúng vậy a thời buổi rối loạn có chuyện gì nghe nói mấy năm trước có một thế lực tiềm nhập đế quốc muốn làm đối với đế quốc chuyện bất lợi đáng giận thái bình thời gian phải kết thúc sao Bốn. an tĩnh phía dưới xin mời niệm đến danh tự nhân viên đứng ở trên đài đến hạng mười hoàng nguyên cát ban thưởng địa giai trung cấp chiến kỹ một bộ linh thạch hạ phẩm hai vạn mai hạng chín mực địch ban thưởng địa Giai trung cấp chiến ký một bộ linh thạch hạ phẩm ba mươi hạng tám thác bản hồng liên ban thưởng địa giai cao cấp chiến ký một bộ linh thạch hạ phẩm bốn mươi hạng bảy khương tiểu lang ban thưởng địa giai cao cấp chiến ký một bộ linh thạch hạ phẩm năm mươi hạng sáu lưu hằng ban thưởng địa giai cao cấp chiến ký một bộ linh thạch hạ phẩm sáu mươi hạng năm thượng quan phi ban thưởng địa giai cao cấp chiến ký một bộ linh thạch hạ phẩm tám mươi tên thứ tư thương vô hạ Ban thưởng địa giai cao cấp chiến kỹ một bộ, linh thạch hạ phẩm 100. Không không không Người thứ 3, Lâm việt Nhi. Ban thưởng thiên giai sơ cấp chiến kỹ một bộ, linh thạch hạ phẩm 120. Không không không hai Người thứ 2, gió vô hại. Ban thưởng thiên giai sơ cấp chiến kỹ một bộ, linh thạch hạ phẩm 150. Không không không hai Hạng nhất, Khương Phong. Ban thưởng thiên giai trung cấp chiến kỹ một bộ, linh thạch hạ phẩm 200. Không không không ai. 4. Năm năm một giới thịnh hội cuối cùng kết thúc, tứ đại tông môn đều mang đệ tử của mình rời đi Bạch Đế Thành. Bởi vì Lưu Hằng biểu hiện xuất sắc, Huyền Thiên Tông đổi ý để hắn gia nhập Thiên Võ Học Viện dự định, cũng do Tông Chủ Vân Quyết Thu làm đệ tử thân truyền, hắn mang về Huyền Thiên Tông. Mà Liễu Nguyệt Thiền không cùng nàng lão mụ về Bách Hoa Cung, mà là giữ nguyên kế hoạch gia nhập Thiên Võ Học Viện, cũng tiếp nhận một hạng đặc thù nhiệm vụ bí mật. Học viện trên quảng trường, đứng vững mười mấy tên thiếu niên, bọn hắn là lần này trong cuộc thi xếp hạng tiến vào top một trăm tên học viên. Tại đối diện với của bọn hắn, gác tay đứng đấy năm cái khí tức cường đại người ta là Âu Gia Tử, Am Hiệu Đao Kiếm Chi Thuật. Hắn gọi Dương Thần, Chủ Tu Quyền Cực Thể Thuật, Bát Môn Luận Giáp, có thể xương vô địch. Hắn gọi Thái Nguyên Quân, trong đế quốc thần hồn chi pháp vô suất kỳ hữu giả hắn gọi kỳ quảng lăng trung quan nhất nộ phần thiên diện địa hỏa diễm là hắn hết thảy nàng gọi gió đều đế quốc thứ nhất phong tu có gió địa phương không người nào có thể đánh bại nàng tới đi người trẻ tuổi lựa chọn ai liền đứng ở ai phía sau đi chỉ chốc lát sau tất cả mọi người làm ra lựa chọn của mình mà khương phong cũng yên lặng đi hướng âu dã tử dừng lại ngươi không được a khương phong dưới chân một cái lảo đảo con mắt nghi ngờ nhìn xem nói chuyện âu dã tử làm sao sự tình đến chính mình cái này trở nên không giống với lúc trước nếu như ngươi có thời gian có thể tới ta cái này nghe một chút khóa nhưng ta cũng sẽ không làm sư phụ của ngươi âu dã tử biểu lộ hài hước nhìn xem khương phong vì cái gì khương phong vội vàng hỏi bái không lên một cái hóa thần cảnh sư phụ vậy mình thật xa đi vào đế đô tránh không được trò cười không tại sao chính chủ tới gặp lại trong chốc lát trên quảng trường người đi được sạch sẽ chuyện này là sao khương phong có chút tức hồn hẹn vừa định mắng lên đột nhiên một người trống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn ách khương phong gặp qua đông vương quốc sư khi thấy người đến là đông vương lãng khương phong vội vàng cùng kính thi lễ đông phương lãng không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn từ trên xuống dưới khương phong Khương Phong bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng, đồng thời hắn còn cảm thấy nhẹ nhẹ uy áp quốc sư nếu không có việc khác, vạn bối cáo tử. Nói xong, Khương Phong liền muốn chuẩn đi như vậy vội vã đi, là chột ra sao? Như vậy bình thản một câu, lại làm cho Khương Phong lập tức định ngay tại chỗ quốc sư cớ gì nói ra lời ấy? Làm sao? Nhìn ngươi những ngày này biểu hiện, cũng coi như nam tử hắn đại trợ phù, làm nữ nhi của ta, liền không muốn cho ta cái giao phó sao? Vô anh. Lời vừa nói ra, Khương Phong lập tức ngây người ngay tại chỗ Đông Vương lãng cũng không có lại tiến hành bất luận cái gì ép hỏi cũng chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm khương phong đông phương tiền bối đã ngươi đều biết vậy ta cũng liền mở rộng nói khương phong quyết tâm liều mạng trong lòng biết cửa này sớm muộn đều được qua vậy liền dứt khoát đem lời nói hết rồi ngài nói không sai giao tỷ đúng là nữ nhân của ta mặc dù lúc trước sự tỉnh ra có nguyên nhân nhưng ta tuyệt sẽ không trốn tránh trách nhiệm mà lại hiện tại chúng ta đều từ trong lòng yêu tha thiết đối phương giao tỷ đã nói với ta chuyện của nàng vô luận là hôn ước hay là gia thế ta đều sẽ cố gắng để nó không trở thành trở ngại hai ta cùng một chỗ nhân tố vậy nếu như là ta không đồng ý đâu đông phương lãng lạnh lùng nói chương hai trăm năm mươi hai lão bà bản chương hai trăm năm mươi hai bà bản thì tính sao ta không có khả năng từ bỏ giao tỷ lại nói ta cuối cùng sẽ mạnh lên khương phong nhìn xem đông phương lãng ngựa khí kiên định không gì sánh được ngươi không sợ ta hiện tại liền giết ngươi đông phương lãng thanh em trầm thấp trên thân tản mát ra một cố lạnh thấu xương sát khí sợ đương nhiên sợ nhưng coi như như thế quyết định của ta cũng sẽ không thay đổi khương phong thân thể tại luồng sát khí này áp bắt giới không tự chủ được run dậy nhưng hắn vẫn như cũng không sợ hai chút nào nhìn chăm chú lên đối phương trầm mặc hai người cứ như vậy lặng lặng rằng co lấy đột nhiên đông phương lãng nở nụ cười tiếng cười càng lúc càng lớn Chấn động đến không gian chung quanh ông ông tác hưởng ha ha ha, tốt, không hổ là ta Đông Phương Lãng nữ nhi, ánh mắt không tệ, mặc dù gia thế của ngươi, coi như không bằng ta Đông Phương gia tộc, nhưng tiểu tử ngươi rất có đảm đương. Đông Phương Lãng tán thưởng gật gật đầu. Khương Phong gặp Đông Phương Lãng đột nhiên thay đổi thái độ, một viên dẫn theo tâm cuối cùng để xuống Đông Phương Lãng trầm mặc một lát, tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói, "Giao Nhi là ta nữ nhi duy nhất, hạnh phúc của nàng với ta mà nói so cái gì đều trọng yếu. Cho nên, nếu như ngươi thật yêu nàng, vậy sẽ phải cố gắng chứng minh cho ta nhìn, ngươi có tư cách đứng tại bên cạnh nàng. Ta nhất định sẽ khương phong nắm chặt song quyền ngữ khí không thể nghi ngờ giao nhi cùng ta có một cái ước định đây là nàng nhất định phải thông qua khảo nghiệm vô luận là ai muốn khống chế vận mệnh của mình liền phải có tương ứng thực lực đồng phương lãng nghiêm sắc mặt thời gian sắp đến đây có lẽ là một cái sinh tử khảo nghiệm ngươi nhất định sẽ cùng giao nhi cùng nhau đối mặt đúng không khương phong nặng nề mà nhẹ gật đầu giao tỷ vì có thể cùng mình tại cùng một chỗ lựa chọn sông pha chiến đấu vì nước lập công chính mình có thể nào chỉ lo thân mình để ta làm sư phụ của ngươi như thế nào cái gì khương phong đơn giản không thể tin vào thai của mình cái này thiên võ đế quốc quốc sư huyền hoang đại lục đệ nhị cao thủ lại muốn thu chính mình làm đồ đệ làm sao chẳng lẽ ngươi không nguyện ý đông phương lãng nhíu mày hỏi nguyện ý đương nhiên nguyện ý đà tạ quốc sư khương phong vội vàng đáp ứng trong lòng lại rời sông lấp biển giống như trấn kinh nội dung cốt truyện này đảo ngược đến cũng quá nhanh cái kia tốt từ hôm nay ngươi chính là của ta quan môn đệ tử ta sẽ đem ta sở hội toàn bộ truyền thụ cho ngươi đà tạ sư phụ khương phong không chút do dự quỳ xuống dần đầu đúng quy đúng cụ đi bái sư đại lễ sư phụ bằng hữu của ta để cho ta nói cho hoàng đế nói giang hẳng có vấn đề câu nói này tại khương phong trong lòng đè ép hồi lâu bây giờ rốt cục phun một cái là nhanh bằng hữu của ngươi chính là tại mây trên thuyền cứu ta tiểu cô nương kia là nàng đông phương lãng ánh mắt trợt co rụt lại trong lòng đột nhiên có loại cảm giác xấu lúc trước mây trên thuyền chuyện phát sinh về sau sao có thể trốn qua lỗ hai của hắn nàng lúc đó là thế nào nói thế là cương phong đem sở hàn nguyệt lời nói một năm một mười nói một lần ta muốn đi tìm hoàng đế thương lượng một chút đối sách ngươi đi tìm giao nhi để nàng mang ngươi đi đến còn lại quá trình nói xong đông phương lãng hư không tiêu thất bốn lúc này khương phong trong phòng phi thường náo nhiệt đỗ cô yến cùng đông phương diệp giao ngồi tại chỉ có hai tấm trên ghế nhìn trước mắt cái này một đám hoạt bát thiếu nam thiếu nữ trên mặt lộ ra từ đáy lòng dáng tươi cười lần này vân châu thành thế nhưng là thật to ra một phen tiếng tham trong tên bên trong trừ khương phong cái này thiên võ đế quốc đã ai ai cũng biết có quân còn có người thứ ba lâm nguyện nhi hạng bảy khương tiểu lang cùng bảy mươi tám vị đường sắt cao tốc núi thiết sơn linh khương phong gia hỏa này trở về không có chúng ta một hồi gọi hắn mời khách thế nào hắn hiện tại chẳng những có tiếng hay là cái hàng thật giá thật đại tài chủ mặc địch xuất hiện tại cửa ra vào sau lưng còn đi theo bé ngoan một dạng mực linh nhi ta thấy được địch dương địch nguyệt chu trang cũng tuần tự chen lấn tiến đến rửa vào cái gì để cho ta tiểu đệ mời khách ngươi không phải cũng thu được không ít ban thưởng sao lưu đồng cùng cao nhu bất mãn chừng mắt mặt địch thật không thể đem cái này vô lại đuổi đi ra ta sao có thể cùng hắn so sánh hắn là quan quân ban thưởng so với ta có thể nhiều hơn đúng vậy à hắn là lao đại của chúng ta khương nhị lang lao đại hắn nhất định phải gánh chịu làm đại ca trách nhiệm các ngươi bọn gia hỏa này thật là biết chơi xỏ lá không phải liền là bữa cơm sao Ta còn xin lỗi lúc này, Khương Phong xuất hiện ở trước mặt mọi người tiểu đệ, đừng nghe bọn họ, bọn hắn sẽ đem lão bà của ngươi bán ăn không có. Lưu Đồng gắt gao níu lại Khương Phong cánh tay, trên mặt đều là đau lòng tiền biểu lộ ha ha ha, mọi người nhất thời cười ha ha. Một bên Đông Phương Diệp giao đỏ mặt lên, loại này nhẹ nhõm bầu không khí thật rất dễ chịu Khương Phong, đi thôi, còn có khâu cuối cùng, đi tiếp thu ngươi truyền môn phúc lợi đi. Chương 253, ngươi hành cung. Chương 253, ngươi hành cung. Một đoàn người tại Đông Phương Diệp giao dẫn đầu xuống trùng trùng điệp điệp, thuận núi tinh đường núi hướng chỗ cao đi. Càng lên cao đi, linh khí càng làn nồng đậm thật nhiều người đều nhịn không được dừng lại tham lam hô hấp lấy cái này gần như ngọt ngào không khí hối hận a lúc trước thật hẳn là hảo hảo tu luyện không phải vậy nói không chừng nơi này chính là thuộc về ta mặt địch liếc mắt một mặt ý cười khương phong hận hận nói ra đi ở phía trước đông phương diệt giao trong lòng một trận tự hào người khác càng là hâm mộ khương phong càng là nói rõ khương phong ưu tú lúc này mới đến đâu a chờ đến phía trên ngươi còn không phải ngoắt mồm kinh ngạc a rốt cục tại ngọn núi một chỗ nổi lên trên tảng đá phát hiện một cái vừa mới xây thành cỡ nhỏ sân nhỏ sân nhỏ cách đó không xa còn có một đầu thác nước chảy qua từ bên trên lao nhanh xuống phát ra trống không tiếng vang đi vào tiểu viện mọi người nhất thời giống như là tiến vào tiến cảnh chỉ gặp trong viện sương mù mờ mịt một mảnh trắng xóa nhẹ nhàng hút vào một ngụm không khí lập tức cảm giác tinh thần không gì sánh được sung mãn cùng linh hoạt kỳ hào ngọt tạo. mặc địch đột nhiên kêu lên đây là thực chất hóa linh khí sao quá khoa trương đi những người khác cũng đều bị khiếp sợ nói không ra lời các ngươi không cần hâm mộ hàng năm học viện đều sẽ tiến hành một lần viện so ai thu hoạch được quán quân ai liền có tư cách ở chỗ này ở lại một năm coi như đến không được quán quân chỉ cần ngươi xếp hạng tăng lên cũng sẽ ở đãi ngộ bên trên đạt được tương ứng cải thiện đông phương diệc giao vui tươi hớn hở mà nhìn trước mắt đám tiểu gia Trên ngôn ngữ vô tình hay cố ý khích lệ bọn hắn Đông Phương lão sư, chúng ta ngoại viện cũng có viện so sao. Tiên tiểu Nga đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Đông Phương Diệp giao đương nhiên, mà lại tốt 100 tên còn có thể thu hoạch được tiến vào nội viện tư cách. A, đám này thiếu niên đoàn thành viên lẫn nhau, hưng phấn đến la lên. Nhìn xem Khương Phong một kỵ tuyệt trần cách bọn họ càng ngày càng xa, trong lòng bọn họ buồn rầu có thể nghĩ ở trong đó, đặc biệt là Lưu Phạm, tự biết không so được Khương Phong, lúc trước tu vi cùng đường sắt cao tốc núi không kém bao nhiêu, thế nhưng là bây giờ, đường sắt cao tốc núi tiến nhập trăm tên, bài hóa thần cảnh sư phụ, mà chính mình còn ở bên ngoài viện du đãng hắn nhìn một chút những người khác phát hiện lúc trước đồng bạn đều trầm mặc không nói như có điều suy nghĩ hô lưu phạm nhẹ nhàng thở ra một hơi tiếp tục như vậy nữa thiếu niên đoàn cái danh hiệu này liền chỉ còn trên danh nghĩa chỉ dựa vào khương phong cùng đường sắt cao tốc núi đi chào trống đối với mình những người này mà nói là cái xỉ nhục tốt ta muốn giao phó khương phong một ít chuyện các ngươi đều trở về đi bốn những người khác rời đi đông vương Diệp giao nhìn qua thiếu niên ở trước mắt tâm tình trở nên hoảng hốt không nghĩ tới lần này ngươi lấy được thành tích tốt như vậy cũng không hưởng phí ta cầu cha ta đến vì ngươi tiểu viện này thiết trí cái mới một cái tụ linh đại trận đây là nhạc phụ đại nhân làm Tương Phong cười hắt hắt phi, không phải vậy ta nào có bản sự này. Cha ta nói hắn muốn chính mình dạy dỗ ngươi, có lẽ không tới bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ siêu việt ta. Ta cùng hắn đã gặp mặt, hắn đã biết chuyện giữa chúng ta. A, cha ta không có làm khó ngươi đi. Đông Phương Diệp Giao lập tức khẩn trương lên thế thì không có, chỉ là chúng ta đều phải cố gắng mới được. Nếu không là không chiếm được hắn công nhận. Ân, đợi đến cuối năm chúng ta liền đi biên giới tham gia cướp đoạt linh thạch tập kích bất ngờ chiến. Hiện tại ta trước dẫn ngươi đi trong phòng thăm một chút ngươi hành cung đi. Giao tỷ, chúng ta hay là đi trước thăm một chút phòng ngủ đi lại nói chúng ta rất lâu không có ở cùng một chỗ tu luyện. Phi, bốn. Trong phòng ngủ vong tình hai người không biết, tiểu viện cách đó không xa một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại trong không khí một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ngày thứ hai, vừa đến giờ dần, Khương Phong tự động tỉnh lại, phát hiện Đông Phương Diệp Dao đã rời đi. Tối hôm qua hai người mặc dù tu luyện đến nửa đêm, nhưng hắn giờ phút này cảm giác tinh thần càng thêm sung mãn, cái này sáng tạo công pháp xong tu người thật mẹ hắn là một thiên tài. Duỗi lưng một cái, Khương Phong bắt đầu quen thuộc trong tiểu viện những phòng khác. Khi hắn đi vào phòng tu luyện lúc, phát hiện nơi này trừ cơ bản tu luyện công trình bên ngoài, Còn có một cái kỳ lạ pháp trận. Pháp trận này do 64 cán trận kỳ tạo thành. Khương Phong nhẹ nhàng rút lên một cây trận kỳ cẩn thận quan sát, phát hiện lá cờ này cột cờ là do một loại màu đen đầu gỗ chế thành, phía trên dùng kim phấn vẽ lấy các loại phức tạp phù văn. Mặt cờ do thiên tơ tầm giật thành. Thiên tầm bản thân liền là một loại linh vật, nó phun ra sợi tơ trải qua gia công xử lý, có thể đưa đến cấu kết thiên địa linh khí tác dụng. Khương Phong chạm đến một chút, mềm nún, phía trên dùng một loại không biết tên thuốc màu hỗn hợp kim phấn vẽ lấy một cái đặc thù huy vẽ. Vật quy nguyên sử, Khương Phong đi hướng ở giữa thạch đài. Thạch đài không lớn, Phía trên để đó một cái ngồi xuống dùng bồ đoàn ân. Khương Phong cảm giác dưới bồ đoàn mặt giống như có cái gì, lấy ra xem xét, phía dưới lộ ra nguyên một khối ngọc thạch làm cái gì vậy dùng. Khương Phong tự nhiên mà vậy đến tại trên bồ đoàn ngồi xuống. Không có phản ứng. Đang lúc Khương Phong tư tác như thế nào khởi động pháp trận lúc, sau lưng đột nhiên truyền tới một nỗi giận đùng đùng thanh âm, người biết chơi sao? Chương 254, ngươi muốn bồi thường ta. Chương 254, ngươi muốn bồi thường ta. Ai? Khương Phong căn bản không có phát giác có người tiến đến, nhất thời bị giật nảy mình. Khi hắn phát hiện tiến đến người là Đông Phương lãng lúc, lập tức từ trên bồ đoàn đứng lên, cung cung cung kính kính quát lên sư phụ hử. Người trẻ tuổi tinh lực thịnh vượng là chuyện tốt, nhưng muốn đem nó dùng tại tu luyện chính đồ bên trên. Khương Phong sững sờ, hôm nay sư phụ bị cái gì kích thích, làm sao nói kỳ kỳ quái quái Đông Phương lãng gặp Khương Phong một bộ cái gì cũng không nghe ra tới bộ dáng, cũng cảm giác chính mình giống như là một quyền đánh vào trên Đông ta đã hoàn toàn giải tình huống của ngươi. Ngươi tu chính là quyền cước cùng kiếm kỹ, mà ta muốn truyền thụ cho ngươi là trận pháp chi thuật, cùng ngươi trước kia sở học hoàn toàn là hai khái niệm, nhưng nó học thành đằng sau lại có thể cực đại tăng thực lực của ngươi lên. Tỉ như ngươi bây giờ thực lực là kim đan cảnh sơ kỳ, vậy ngươi học được trận pháp đằng sau ngươi liền có thể đối kháng kim đan cảnh hậu kỳ. Mà lại còn có thể để cho ngươi lấy một địch mười lấy một địch trăm thậm chí lấy một địch ngàn. Lợi hại như vậy, đây quả thực vô địch. Khương Phong nghe được huyết dịch sôi trào, hắn cùng Giang Hàn giao thủ qua, biết rõ trận pháp khó chơi, hắn vững tin khi đó Giang Hàn hẳn là vừa mới nhập môn, nhiều nhất cũng chỉ là học được cái gia lông trận pháp không phải chiến kỹ, có thể thời gian ngắn học thành. Tương phản, nó là một cái khổng lồ học thuật hệ thống, cần quanh năm suốt tháng nghiên cứu. Theo ngươi lý giải ngày càng làm sâu sắc, ngươi trận pháp trình độ lại không ngừng đề cao, ứng dụng trong chiến đấu phương thức cũng sẽ càng thêm phong phú. Khương Phong nghe được càng thêm hưng phấn, nói sư phụ, lúc nào có thể dạy ta? Đông Phương Lãng mỉm cười, nói trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, muốn học thành cũng không phải là chuyện dễ. "Huống chi ngươi chưa bao giờ đọc lướt qua đạo này, cất bước sẽ tương đối khó khăn." "Sư phụ yên tâm, khó khăn lớn hơn nữa ta cũng không sợ." Khương Phong cảm giác mình chưa bao giờ như hôm nay, một dạng gấp qua Đông Phương Lãng thỏa mãn nhẹ gật đầu, "Tốt, trận pháp chi đạo, thủ trọng nội tính, ta liền tới thi một thi ngươi. Vấn đề thứ nhất, như thế nào trận pháp vấn đề thứ hai trận pháp như thế nào vận dụng cho thực chiến như thế nào phát huy trận pháp uy lực lớn nhất vấn đề thứ ba ngươi cho là trận pháp chi đạo điểm cuối cùng là cái gì khương phong trầm tư một lát nói xin mời sư phụ cho ta thời gian đốt một nén hương đông phương lãng gật gật đầu khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần đại đến, đến giờ khương phong ngẩng đầu sư phụ ta nghĩ kỹ đông phương lãng mở hai mắt ra nói một chút đi khương phong hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ nói trận pháp là một loại do thiên địa linh khí cùng đặc biệt môi giới tạo dựng mà thành năng lượng tràng nó bản chất là người mượn nhờ đặc biệt môi giới câu thông cùng dẫn đạo thiên địa linh khí đến thực hiện chính mình mục đích nào đó. Đông Phương Lãng khẽ gật đầu, gia hiệu hắn nói tiếp trận pháp vận dụng phi thường rộng khắp, đã có thể phòng ngự, cũng có thể công kích, còn có thể phụ trợ tu luyện, tăng lên sức chiến đấu chờ chút. Mà muốn phát huy trận pháp uy lực lớn nhất, liền cần căn cứ tình huống thực tế, linh hoạt vận dụng, không có khả năng câu nệ tại cố định hình thức. Đông Phương Lãng gật đầu tán thành, không sai, trận pháp chi đạo, quý ở linh hoạt đa dạng nhập ra tùy tụ Đối với nó phát triển cuối cùng, ngươi có thể có cái gì kiến giải? Khương Phong nghĩ nghĩ, không xác định nói, tương lai có thể sẽ có ngợi sáng tạo ra càng nhiều, trận pháp cường đại hơn thậm chí sẽ sinh ra ra siêu việt hiện hữu nhận biết hoàn toàn mới trận pháp. Bởi vậy, ta phỏng đoán nó cuối cùng có phải hay không là một loại nào đó sáng tạo cái mới thiên địa phát tắc? rất tốt. câu trả lời của ngươi ta phi thường hài lòng. Đông Phương Lãng gật đầu tán thành. xem ra ngộ tính của ngươi cũng không tệ lắm, đã có trở thành trận pháp sư một cái cơ sở điều kiện. Khương Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra, thương phấn mà nói ra, sư phụ, vậy ngươi nhanh dạy ta đi. Đông Phương Lãng không nói quát tay áo, ngươi nhìn, tính tình của ngươi quá gấp, đây là trận pháp sư tối kỵ. sau đó, ta nếu lại mài mài một cái tính tình của ngươi. Người đem kiếm để xuống đất, lúc nào ngươi có thể dùng thần thức đem nó nắm rơi lên bộ ngực vị trí, coi như ngươi thông qua khảo nghiệm. A, sư phụ, ngươi không phải làm khó ta đi, bảo kiếm nặng như vậy, sao có thể dùng thần thức lấy lên được? Sự do người làm, ta còn có việc, đi trước nói xong. Đông Vương lạng biến mất không thấy gì nữa, cái này Khương Phong khóc không ra nước mắt, người sư phụ này không quá đáng tin, cậy á rơi vào đường cùng. Khương Phong đành phải làm theo. Hắn trước kia mặc dù dùng thần thức luyện qua đan dược, nhưng thảo dược trọng lượng sao có thể cùng bảo kiếm so sánh? Một canh giờ trôi qua, trên đất bảo kiếm vẫn không nhúc ních ai. Khương Phong đã mồ hôi nhễ ngại, đầu đau muốn nức. Loại này dày vò so với tu luyện nhục thân còn khó hơn hơn 10 lần ẩm, hắn dứt khoát thẳng tắp nằm xuống đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển Khương Phong. Đông Vương Diệp giao bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài đi vào. Khi nàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt lúc, không khỏi giật nảy cả mình, "Ngươi làm sao?" "Đừng động ta, để cho ta nằm một hồi. Ta vừa rồi gặp được cha ta, hắn rất cao hứng bộ dáng, nói ngươi luyện được rất tốt, còn không cho ta tới quấy rầy ngươi đây." "Sư phụ nói ta luyện rất khá. Tại sao ta cảm giác là lạ đâu?" Khương Phong suy tư một lát, đột nhiên trong não đột nhiên thông suốt sư phụ lao nhân ra ông ta không phải là bởi vì ta cùng giao tỷ tỉ sự tình đang cố ý trả thù ta đi giao tỷ ngươi muốn bồi thường ta chương hai trăm năm mươi lăm ngự kiếm chi thuật chương hai trăm năm mươi lăm ngự kiếm chi thuật đông phương diệt giao gặp khương phong lộ ra hèn bọn dáng vẻ khuôn mặt đỏ lên phi ngươi chính là cái tiểu vô lại mong nói đây là có chuyện gì giao tỷ ta hỏi ngươi học tập trận pháp người cần có điều kiện gì sao đương nhiên cái này cần thiên phú rất cao thiên phú càng cao con đường này đi được liền càng xa càng rộng giao tỷ ngươi nói cái thiên phú này là chỉ cái gì nội tính tâm tính thần thức thiếu một thứ cũng không được a là như thế này a Khương phong như có điều suy nghĩ xem ra sư phụ cũng không hoàn toàn là tại chỉnh mình cái kia giao tỷ thiên phú của ngươi tính là cái gì trình độ đông phương diệt giao mặt đỏ lên có chút xấu hổ ta chỉ có thể coi là trung đẳng trình độ tại cha ta trong các đệ tử thiên phú cao nhất thuộc về đại sư tỷ bạch thu sương thiên phú của nàng có một không hai đế quốc đã tận cho ta cha chân truyền trước mắt ở trên trời long bảng thượng vị hàng người thứ hai thiên long bảng đó là cái gì ở thiên võ đế quốc tổng cộng có ba cái bảng cái thứ nhất gọi giao long bảng Hạn định 20 tuổi trở xuống nhân tài trẻ tuổi có thể nhập bảng. Truyền thuyết cái này bảng là do một cái gọi Bách Hiểu Sinh người biên soạn. Hắn quanh năm du tẩu ba cái đại lục, nghe nói gần nhất đang nổi lên một cái mới bảng danh sách. Cái thứ hai bảng gọi Thiên Long bảng, hạn định tuổi tác không có khả năng vượt qua 30 tuổi, do Hoàng Thất Thiên Cơ các phụ trách biên soạn. Ngươi biết Thiên Long bảng hạng nhất là ai chăng? Là ai? Không phải là tình địch của ta Thượng Quan Diệt Minh đi? Hừ hừ, ngươi ngược lại là xe đoán, chính là hắn. Đông Phương Diệp giao ánh mắt tằm đạm, hắn bây giờ thế nhưng là hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi, ta sợ ngươi. Ai? Giao tỷ không cần lo lắng khương phong tiến lên ôm đông phương diệp giao eo nhỏ nhắn nhẹ giọng an ủi hắn dù sao cũng là hoàng tử hẳn là sẽ không tự hạ thân phận khó xử ta tên nhà quê này đi đông phương diệp giao yêu buồn nhìn xem khương phong ngươi không hiểu hoàng tộc mặt mũi là không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. khương phong ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện thực lực mạnh liền không có người dám vì khó ngươi ân ta biết được cái thứ ba bảng gọi trí tôn bảng tác giả không rõ nên bảng mỗi ba năm ở trên bầu trời hiện hiện một lần phía trên chỉ có mười người trong đó xếp hạng thứ nhất chính là đương kim hoàng đế thượng quan kim hồng xếp hạng thứ hai chính là cha ta Tám người khác cũng đều là thanh danh hiển hách một đời trí cường giả. Cái này ba cái bảng lên bảng người, đều đại biểu riêng phần mình tầng cấp người nổi bật. Đặc biệt là trí Tôn bảng, mỗi cái lên bảng người đều có thông thiên triệt địa trí năng. Thì ra là thế, xem ra ta muốn đi đường còn rất dài. Khương Phong như có điều suy nghĩ nói ra người đã rất tốt, ta tin tưởng thiên phú của ngươi nhất định không thể so với đại sư tỷ kém. Đông Vương Diệp giao nhẹ nhàng nắm chặt Khương Phong tay, trong mắt tràn đầy nhu tình đúng rồi, Giao tỷ, ngươi mới vừa nói Bạch Thu xương sư tỷ là Thiên Long bảng người thứ hai, vậy nàng thiên phú là trình độ gì đâu? bạch sư tỷ thiên phú được vinh dự ngàn năm vừa gặp nàng tốc độ tu luyện cực nhanh nội tính siêu quẩn lực lượng thần thức càng là cường đại nghe nói nàng tại hóa thần cảnh trước đó liền có thể bằng vào lực lượng thần thức ngự kiếm phi hành tiến vào hóa thần cảnh đằng sau càng là tại một lần tập kích bất ngờ chiến bên trong bằng vào ngự kiếm chi thuật liên trả bên ngoài trăm trượng ba tên thần hỏa đại lục hóa thần cảnh cường giả đây cũng chính là nàng đưa thân thiên long bảng người thứ hai nguyên nhân một trong ngự kiếm giết địch thương phong nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi bên ngoài trăm trượng lấy địch thủ cấp thật là là bực nào phăng khoáng Chắc không được sư phụ để cho mình như vậy tu luyện nguyên lai like là vì để cho mình đạt tới bạch thu sương sư tỷ như thế trình độ ngự kiếm chi thuật nghĩ đến đây khương phong nhiệt huyết sôi trào một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần cắn răng tiếp tục luyện tập đứng lên đông phương diệp giao nhìn thấy khương phong như vậy cố gắng rất là vui mừng nàng biết võ đạo một đường nhất định phải dựa vào chính mình người khác là giúp không được gì đúng rồi ta lần này tới là muốn nói cho ngươi ngươi đã tiến nhập giao long bảng mà lại xếp hạng thứ mười chín chẳng có gì ghê gớm mục tiêu của ta là tiến vào thiên long bảng trong những ngày kế tiếp khương phong mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện lần lượt khiêu chiến cực hạn của mình mặc dù tiến triển chậm chạp nhưng hắn từ đầu đến cuối đều vì tiến bộ của mình vui mừng không siết hôm nay khương phong nhìn xem lơ lửng tại trước ngực mình bảo kiếm trong lòng kích động và phần một tháng rốt cục luyện thành chương hai trăm năm mươi sáu bạch thu xương chương hai trăm năm mươi sáu bạch thu xương hô khương phong thật dài phun ra một ngụm trọc khí một trận cảm giác mệnh mọi hướng hắn đánh tới thu hồi trường kiếm khương phong không có bất kỳ cái gì hình tượng nằm trên mặt đất ngủ thật say chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm đã tới gần giữa trưa khương phong lại nhắm mắt cảm giác trong chốc lát Quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trong lúc bất chi bất giác cảnh giới cũng đề cao hùng hục. Trong bụng truyền đến một trận cảm giác đói bụng, Khương Phong vô ý thức đi một cái trong nạp giới cầm kiếm ăn vật, lại phát hiện bên trong đã giống tuyết tính toán, vẫn là đi đánh một chút nha tế đi, trong miệng đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim. Nghĩ đến chỗ này, Khương Phong thả ra thần thức, hướng về trên núi tìm kiếm ân. 20 dặm. Khương Phong kinh hỉ lên tiếng, hắn phát hiện thần thức đã có thể kéo dài đến 20 dặm có hơn thần thức tăng cường gần gấp đôi. Không nghĩ tới huấn luyện này hiệu quả thế mà tốt như vậy. Khương Phong đi ra phòng tu luyện, ngoài ý muốn phát hiện trong tiểu viện lưng quay về phía hắn ngồi xếp bằng một nữ tử, áo trắng như tuyết, người đeo hộp kiếm người là Đại sư tỷ. Khương Phong coi chừng mà hỏi thăm có tí khuôn mặt, sư muội ánh mắt cũng không tệ nữ tử áo trắng đứng người lên, cẩn thận nhìn về phía Khương Phong. Nàng chính là Đông Phương Lãng đại đệ tử Bạch Thu Xương người là kiếm tu. Bạch Thu Xương ánh mắt lóe lên, cảm xúc bên trong có một tia ba độc lạ, ta thích kiếm. Tiểu sư đệ kia, ngươi có biết như thế nào kiếm?" Khương Phong mỉm cười, kho một tiếng xương lạnh kiếm lại xuất hiện ở trong tay, hắn bắt đầu từ từ vũ động đứng lên kiếm của ta, là buồn, là vui, là ân là hoán, là tâm chi đạo, là chính ta, kiếm chỗ chỉ, tâm hướng tới. Theo khương phong tình tự biến hóa, trường kiếm trong tay phát ra trận trận đều khẽ tốt một cái kiếm tâm thông minh. Bạch thu xương kinh ngạc không thôi vậy ngươi lại có biết kiếm vì sao dùng? Giết người. Nói, khương phong trên thân tản mát ra một cỗ sát khí lăng lệ, giết hết thiên hạ tất cả ta muốn giết người. Bạch thu xương hơi khẽ to mày, tiểu sư đệ, ngươi sát tâm quá nặng đi, kiếm không giết người, muốn kiếm làm gì dùng? Đại sư tỷ, ngươi có nghĩ tới không? Lúc trước ngươi vì sao tập kiếm? Lúc trước, bạch thu xương nghe vậy, chưa phát giác xương sở con mắt của nàng chuyển hướng xa xa dãi núi, dần dần trở nên trống rông đứng lên. nàng giống như là đang nằm mơ, khi thì khoái hoạt, khi thì thống khổ, khi thì tuyệt vọng. Đại sư tỷ, ta cho là kiếm tu không có khả năng lòng có dàn buộc, khi khai y ân cựu cầm kiếm giang hồ, chẳng phải sung sướng. Đại sư tỷ có một số việc nên ngừng thì đoạn, do dự, có bội kiếm tu sơ tâm, người đáng chết. đột nhiên, bạch thu xương trên thân sát khí đại thịnh, phía sau trong hộp kiếm một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm lóe lên một cái rồi biến mất. cương phong còn đang nghi hoặc chỉ thấy thanh trường kiếm kia đã đi mà quay lại chỉ là trên mũi kiếm đinh lấy một viên đẫm máu đầu người cái này khương phong nhìn trước mắt một màn kinh ngạc không thôi đại sư tỷ này làm sao giống đổi một người giống như từ hôm nay trở đi trên đời lại không bạch thu xương vê anh bạch thu xương trên thân đột nhiên tách ra một cỗ cường đại kiếm thế xuyên thẳng mấy xanh xiu xiu xiu khương phong trước mặt bóng người lắc lư trong khoảnh khắc trong tiểu viện nhiều hơn năm bóng người chúc mừng đại sư tỷ tấn cấp kiếm hoàng ha ha sương nhi ngươi rốt cục đi ra bước này chặt đứt ràng buộc từ đây thiên địa mặc cho ngươi tiêu dao vi sư các loại giờ khắc này quá lâu đông phương lãng mặt mũi tràn đầy cảm khái nhìn xem bạch thu sương sư phụ đệ tử để ngài quan tâm bạch thu sương nhẹ nhàng vuốt ve trong tay trường kiếm màu đỏ ngỏm trong mắt lóe lên một tia vẻ hãy náy đông phương lãng nhẹ gật đầu vì sư biết người những năm này có thủ không có khả năng báo là vì tâm sở luy bây giờ chính tay đâm cựu nhân điều này nói rõ người đã tâm cảnh viên mãn tu luyện về sau khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh cái này may mắn mà có tiểu sư đệ một câu đề tình ta bạch thu sương nhìn về phía khương phòng, trong mắt đều là vẻ kính nghệ ta so tiểu sư đệ lớn tuổi cái này rất nhiều tuổi nhưng không có tiểu sư đệ nhìn tấu triệt nói tiến lên một bước Một chỉ điểm tại Khương Phong cái chán, người ta đều là kiếm tu, có lẽ những này có thể đối với tiểu sư đệ có chỗ trợ giúp. Khương Phong chợt cảm thấy từng đoạn tin tức truyền vào trong đầu của mình, cái này, cái này lại là Đại sư tỷ tập kiếm toàn bộ tâm đắc. Ta ơn Đại sư tỷ, Khương Phong như nhặt được trí bảo, có những này việc tu luyện của mình sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co sư phụ. Qua mấy ngày ta nghĩ ra đi đi một chút, mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Bạch Thu Sương quay đầu đối với Đông Phương Lãng nói ra tốt, hiện tại thiên hạ ngươi đều có thể đi đến, ra ngoài lịch luyện một phen sẽ đối với ngươi có lợi thật lớn. Bạch Thu Sương đi rất kiên quyết khương phong mấy cái này đều là ngươi sư mình về sau có chuyện gì ta không có ở đây có thể tìm bọn hắn giải quyết chương hai trăm năm mươi bảy lễ gặp mặt chương hai trăm năm mươi bảy lễ gặp mặt mấy người các ngươi cũng không nên khi dễ khương phong không phải vậy ta không tha cho các ngươi sư phụ nhìn ngài nói khương phong cũng không phải giang hàn hử vừa nhắc tới giang hàn đông vương lạng trên mặt lập tức âm trầm xuống một chỉ lời mới vừa nói người đệ tử kia ngươi cho ta xem trọng hắn có cái gì dị thường tùy thời tùy thời hướng ta bẩm báo là sư phụ tên đệ tử kia nói xong cười hì hì tiến đến khương phong bên người, tiểu sư đệ ta gọi dừng danh là của ngươi ngũ sư huynh về sau nếu là ai khi dễ ngươi ngươi nói cho ta biết sư huynh thay ngươi ra mặt đến lúc đó tùy tiện cho điểm phí vất vả là được hắc hắc. không đợi khương phong nói chuyện một cái đại thủ trận đẩy ra dương danh đi một bên đừng cho các sư huynh mất mặt tiểu sư đệ ta là tứ sư huynh lạc đại xuyên ta nhìn thân thể ngươi không kém có thời gian chúng ta luận bàn một chút phi một bên dương danh lập tức khinh bị nói ngươi một cái hóa thần cảnh cùng một cái quy nguyên cảnh so nhục thân ra đến bên ngoài đừng nói là sư huynh của ta khương phong tò mò nhìn về phía tứ sư huynh lạc đại xuyên gặp hắn trừ dáng người cao hơn chính mình trạng nguyên ngô một chút, cũng không có chỗ đặc biệt, chẳng lẽ cái này tứ sư huynh không tu trận pháp tu nhục thân? Tiểu sư đệ, ngươi tứ sư huynh có thể không tầm thường, hắn so với các ngươi dương thần đạo sư nhục thân còn phải mạnh hơn một bậc đâu. Lúc này một cái ôn tồn lễ độ thanh niên đi tới, kim linh vân bảo, tay cầm quạt xếp ta là tam sư huynh Âu Dương Đông đỉnh, ngươi nếu là muốn học ngự linh chi thuật, ta rất nguyện ý dốc túi tương tụ nói, phất tay, một cái người tí hon màu vàng xuất hiện tại trong tiểu viện. Khương Phong sững sờ, hắn có thể cảm giác được, cái này người tí hon màu vàng trên thân tản ra một cỗ không kém gì hậu kỳ nguyên anh cảnh khí tức, loại thủ đoạn này khương phong văn châu không nghe thấy nếu như lúc đối địch thả ra một đám cái đồ chơi này còn không đem đối thủ tươi sống mệnh chết tam sư huynh hảo thủ đoạn đây là khôi lỗi thuật sao âu dương đông đình cười ha ha một tiếng cũng không phải đây thật ra là trận pháp một loại đặc thù cách dùng phi thường khảo nghiệm người trận pháp tạo nghệ cùng thần thức nói cũng là một chỉ điểm tại khương phong cái chán đây là một cái đồ chơi nhỏ nhàm chán lúc có thể đem ra chơi đùa. tốt lao tam một cái cử chỉ trầm ổn trung niên nhân tiến lên đập âu dương đông đình một trượng. tiểu sư đệ mới vừa vào sư môn vẫn là chờ hắn học được cái một năm nửa năm ngươi sẽ dạy hắn những thứ đầu ngổn ngang này đi hắn à. Mới nói được cái này, mấy người kia đột nhiên phát hiện Khương Phong con mắt từ từ đóng lại. Không có quá dài thời gian, Khương Phong lại nhanh chóng mở mắt. Vung tay lên, một cái cỡ nhỏ quang ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, một cái màu vàng con thỏ nhỏ từ bên trong chui ra ngươi. Ngươi làm như thế nào? Tam sư huynh tiến lên bắt lấy Khương Phong bà vai, kích động đến nói năng lộn xộn, ngươi trước kia học qua trợ pháp. Cái này, rất khó sao? Khương Phong lắc đầu, chỉ ngây ngốc mà hỏi thăm ta. Đi ngươi lại ra. Âu Dương Đông đỉnh không còn có ôn tồn lễ độ hình tượng, một quyền hướng phía Khương Phong đánh tới. Khương Phong không nói hai lời, Băng sơn quyền tam điệp lãng trong nháy mắt nên đón tiếp lấy ầm ầm, giữa sườn núi vang lên trầm muộn tiếng sấm. Thiên võ học viện tất cả học sinh bao quát giảng bài đạo sư cũng nhịn không được hướng bên này nhìn lại đông phương lãng nhẹ tay nhẹ vung lên, hóa đi cuồng bạo cương phong, tán thưởng nhìn xem cương phong. Hắn biết Âu Dương Đông Đình nén giận xuất thủ tuy nói có biểu diễn ý vị, nhưng lại không phải là không đang thử thăm dò đối phương. Vừa rồi một quyền kia Âu Dương Đông Đình chỉ ít dùng năm thành lực lượng, đối với một cái hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả tới nói, năm thành lực lượng ít nhất cũng có hai trăm năm mươi. Không không không cần. Mà Khương Phong chẳng những đo lấy, còn cùng hắn cân sức ngang tài, làm sao để Đông Phương Lãng không hài lòng nội tạo. Biến thái! Âu Dương Đông Đình một cước đá bể trên mặt đất cái kia màu vàng con thỏ nhỏ, thân hình thoát một cái, liền biến mất không thấy Tiểu sư đệ, không cần để ý hắn, hắn thụ đả kích. Ta là nhị sư huynh Triệu Tây Lâu, đây là các sư huynh một chút lễ gặp mặt, Tiểu sư đệ thu cất đi. Nói, Triệu Tây Lâu đưa cho Khương Phong một viên nạp giới. Khương Phong cũng không có khách khí, lập tức nhận lấy. Sư huynh cho đồ vật dựa vào cái gì không cần? Sau đó thần thức đi đến tìm tỏi, á ôi, dòng dã tám mươi. Không không không ai linh thạch trung phẩm sư huynh cái này quá nhiều điểm đi ta làm sao có ý tứ khương phong cười hắc hắc nhanh lên đem nạp giới đeo lên tiểu sư đệ ngươi rất không tệ ngươi đã đến thật nhiều vấn đề liền giải quyết dễ dàng ai chúng ta muốn đi tu luyện có cái yêu nghiệt sư đệ cảm giác áp lực bỗng nhiên liền bị lớn các sư huynh đều rời đi khương phong vừa nhìn về phía đông phương lãng sư phụ ngươi là có lời muốn nói với ta sao chương hai trăm năm mươi tám chỉ điểm chương hai trăm năm mươi tám chỉ điểm khương phong phát hiện đông phương lãng đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá tựa hồ đang chờ hắn khương phóng đến chúng ta nói chuyện Đông Phương Lãng chào hỏi Khương Phong tọa hạ sư phụ, ngài là có cái gì chuyện trọng yếu muốn nói sao? Khương Phong nghi ngờ hỏi Đông Phương Lãng mỉm cười, Khương Phong, ngươi cảm thấy Sương Nhi người này thế nào? Khương Phong nghĩ nghĩ, nói ra, Đại sư tỷ kiếm đạo Thiên Phú chắc tuyệt, tính cách kiên cường, là cái phi thường ưu tú kiếm tu. Đông Phương Lãng nhẹ gật đầu, Sương Nhi kiếm đạo Thiên Phú hoàn toàn chính xác rất cao, bất quá đây chỉ là nàng một mặt, kỳ thật nàng còn có một mặt khác, chỉ bất quá một mặt này bị nàng ẩn tàng rất sâu, rất ít để người ta biết. Khương Phong giật mình, sư phụ tại sao muốn nói những này đâu? Sư phụ, ngài có thể cho ta nói một câu sao? Đông Phương lãng trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra: Sương Nhi phụ mẫu đều là phổ thông bình dân, gia cảnh bọn họ bần hàn, nhưng Sương Nhi lại phi thường hiểu chuyện, thường xuyên trợ giúp phụ mẫu làm việc. Nhưng mà, ngay tại Sương Nhi 10 tuổi năm đó, một trận ôn dịch phá hủy nàng không lớn tôn trang, mẹ của nàng cũng tại trận kia ôn dịch bên trong bị chết. Về sau thôn trưởng mời đến một cái bà cốt cầu phúc, bà cốt lại nói là Sương Nhi chọc giận sơn thần, mới hạ xuống tai họa. Thế là thôn dân cưỡng ép xâm nhập trong nhà đưa nàng tóm lấy, cho đến trên núi trên một thân cây, muốn sống tế sơn thần. Một ngày đi qua, phụ thân của hắn vậy mà một lần cũng không có lộ diện chớ nói chi là đưa đi một miếng ăn. Ngày thứ hai ban đêm, Sương Nhi bị đi ngang qua tiểu phu giải cứu đưa về nhà bên trong. Không nghĩ tới chính là phụ thân của hắn vậy mà một lần nữa tìm một nữ nhân. Nữ nhân này phi thường ngắc ngốc, buộc phụ thân của hắn đưa nàng mang đến nhà trưởng thôn bên trong. ở trên đường, Sương Nhi mất hết can đảm, trong tuyệt vọng một đầu lăn xuống dốc núi. Cũng nên nàng mệnh không đem tuyệt. đúng lúc lúc đó ta mang bình từ cái kia trải qua, thuận tay cứu nàng, cũng mang theo trên người dạy nàng tu hành. từ ngày đó bắt đầu, Sương Nhi trong lòng liền tràn đầy cừu hận. nàng quyết định muốn trở thành một tên cường đại kiếm khách, diệt trừ thế gian tất cả tội ác. Năm năm đằng sau, nàng có học tiểu thành. Một ngày trong đêm, nàng vụng trộm chạy về trong thôn, giết sạch tất cả gia hại qua nàng thôn dân, bao quát phụ thân nàng nữ nhân kia. Phụ thân của hắn bị nàng dùng trận pháp giam cầm ở trong nhà. Thường cách một đoạn thời gian, nàng liền tự mình đưa một chút hủ tiếu đi qua, cũng không để hắn chết đói, cũng không cho hắn tự do. Mặc dù như vậy, nhìn ra được, nàng một mực sống ở cựu hận cùng trong thống khổ. Đối với nàng cách làm, ta không có can thiệp, bởi chung phải do người bổ trung. Nếu không rất dễ dàng để nàng sinh sôi tâm ma. Tình huống như vậy một mực tiếp tục cho tới hôm nay, Sương nhi may mắn gặp người, mới lấy chặt đứt đi qua dành lấy cuộc sống mới. Khương Phong, ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng vi sư sẽ không nhìn lầm ngươi, ngươi là một cái có đại trí tuệ cùng người đại khí vận. Vi sư hy vọng ngươi sau này đối đại vấn đề gì cũng nhất định không nên vọng động, càng đừng cho tâm tình tiêu cực che đôi mắt, thật nhiều thời điểm chuyện mặt ngoài cũng không nhất định chính là chân tướng sự tình. Khương Phong nghe đến đó, trong lòng không khỏi có chút rung động, hắn không nghĩ tới Bạch Thu Xương lại có bi thảm như vậy gặp phải, so với nàng đến, chính mình muốn may mắn hơn nhiều chính mình. Khương Phong trong lòng chấn động, chẳng lẽ sư phụ biết mình thân thế, cố ý dùng đại sư tỷ kinh lịch đến chỉ điểm chính mình. Sư phụ, ngài là biết lai lịch của ta đúng không? Khương Phong thanh âm có chút run rẩy, thân thể cũng chợt từ trên băng ghế đá đứng lên đứng kích động, ngồi xuống nghe ta nói. Đông Phương Lãng xông Khương Phong khoát tay áo, thần sắc trở nên nghiêm túc lên ta xác thực biết thân thế của ngươi. Người anh! Khương Phong chợt cảm thấy ngũ lôi quanh đính, dưới thân băng ghế đá cũng bị hắn đột nhiên tiết ra ngoài khí tức chấn động đến chia năm xẻ bảy sư phụ, ngươi nói thẳng trọng điểm, tuyệt đối đừng sâu khẩu vị của ta. Khương Phong tội nghiệp nhìn về phía Đông Phương Lãng ngươi tiểu tử này, ngược lại là học xong nói năng ngọ suất Đông Phương Lãng lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi đến từ chỗ giới. Chương 259. Chỗ tốt cực lớn. Chương 259. Chỗ tốt cực lớn. Thượng giới. Thời gian qua đi nhiều ngày, Khương Phong lại một lần nữa nghe được cái tên xa lạ này. Lần trước hay là nghe Nam Anh độc cô Kính Thiên nói qua sư phụ Đông Phương Lãng khó xử thở dài, "Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng thượng giới truyền về tin tức có hạn. Ta chỉ biết là ngươi đến từ một cái siêu cấp gia tộc, bởi vì quỷ doanh tông xuất động số lớn cường giả muốn nhằm vào ngươi, cho nên phụ thân của ngươi nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, mới đem ngươi đưa đến Huyền Hoang đại lục." Khương Phong dưới mắt đây không phải ngươi muốn đặc biệt quan tâm sự tình ngươi bây giờ nhất nên quan tâm là của ngươi tu vi chỉ có tu vi của ngươi đủ cường đại ngươi mới có thể trở về gia tộc cùng gia tộc cùng một chỗ đối phó quỷ doanh tông không sai khương phong rốt cuộc nghe được những năm gần đây muốn nghe nhất nói viên tiêu nhiều năm không chỗ sắp đặt tâm cũng rốt cuộc tìm được đỗ địa phương khương phong kích động và phần trong lòng lần nữa dấy lên đối với cường đại khát vọng tu luyện đông phương lãng bị khương phong biểu lộ chọc cho không biết nên khóc hay cười đồ nhi à tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều tu luyện khẩn yếu nhất là tu tâm ngươi bây giờ cảnh giới không cao cảm xúc không sâu về sau ngươi liền sẽ phát hiện càng về sau tu luyện càng đến gần chính là tâm cảnh khương phong trận trắng mắt sư phụ ta đừng chỉ nói không luyện ngươi nhanh dạy cho ta làm sao tu tập a ha ha đúng lúc ta chỗ này thật là có một sự kiện muốn giao cho ngươi xử lý nếu như chuyện này làm xong tâm trí của ngươi tâm cảnh tu vi đều có thể đạt được rất lớn để cả bốn đông phương lãng rời đi khương phong hồi tưởng đến đối thoại của bọn họ tổng cảm thấy mình cam tâm tình nguyện nhảy vào sư phụ thiết tốt bấy dập tốt ta để cho ta lựa chọn chủ tu phương hướng vậy ta liền lấy tu kiếm làm chủ đi bốn một cái cửa vào đại điện treo cao lấy một khối tấm biển thanh đồng bên trên viết bốn chữ lớn chu quỷ đồng minh đại điện trong một gian mật thất ngồi mười mấy người trong đó một đôi trung niên nam nữ sắc mặt vui mừng thiên ca trần nhi thật không tầm thường cũng không biết hắn ngậm bao nhiêu đắng nữ tử thấp giọng thở dài một hơi thân là khương gia tử tôn mỗi người trên thân đều có chính mình nên gánh chịu trách nhiệm nam tử cũng không biết ta đuổi ra sao thê tử dù sao cũng là hàng cõng. thê tử vụng trộm đem nhi tử mang đến hạ giới đạo lý này ta minh bạch chỉ là chúng ta thiếu hắn nữ tử ánh mắt đỏ lên hai viên nước mắt trong suốt rất xuống lúc này một tên lão nói ra thiên công tử hành động của chúng ta lấy được rất lớn thắng lợi Ta đoán bọn hắn gần đây khẳng định phải tại nơi khác tiến hành phản công." Nam tử gật đầu nói, "Chúng ta hành động tạm thời co vào một cái đi, không cần làm vô vị mạo hiểm bốn." Lại một tháng trôi qua, Khương Phong trong tiểu viện thỉnh thoảng truyền đến suy suy tiếng vang đây chính là ngự kiếm chi thuật sao? Khương Phong dùng thần thức khống chế Hàn xương kiếm trên không trung vừa đi vừa về bay múa đi. Khương Phong một chỉ ngoại viện một khối cao thạch, Hàn xương kiếm vạch ra một đường vòng cung tinh chuẩn địa thứ tại trên tảng đá đốt, trên tảng đá vang lên một đám lửa tinh còn chưa đủ nhanh. Ngay cả tảng đá đều kích không mặc. Khương Phong lắc đầu, hắn đối với mình ngự kiếm chi thuật rất không hài lòng, người còn muốn như thế nào nữa? Đông Phương Lãng mang theo dân dạy thanh âm từ phía sau truyền đến người tu luyện được đã rất nhanh. Lúc trước Sương Nhi luyện nửa năm mới luyện đến tài nghệ của ngươi bây giờ. Sư phụ, thế nào mới có thể để cho kiếm tốc độ càng nhanh một chút? Tốc độ này căn bản là không có cách đối địch. Khương Phong gặp sư phụ đến, lập tức thu hồi trường kiếm vội vàng hỏi Tiểu Tử Thúi. Tu luyện cũng không phải ngươi dạng này, ngươi quá gốc. Kiếm đạo một đường, quý ở linh nộ, dục tốc bất đạt. Tốt. Ta hôm nay đến cấp ngươi mang theo cái chỗ tốt lớn. Chỗ tốt gì, sư phụ. Khương Phong nghe chút, lập tức tinh thần tỉnh táo đi theo ta. Đông Lãng đi vào một căn phòng, vung tay lên một ngụm nồi sắt lớn xuất hiện tại khương phong trước mặt, sau đó một bao bao không biết tên thảo dược cùng phấn mặt lại bị hắn ném vào trong nồi hoa. đông vương lãng ngóc ra một bình sứ nhỏ, hướng trong nồi đổ mấy giọt chất lỏng màu đen, trong nồi trong nháy mắt trở nên tràn tràn đầy đầy. một cỗ nồng đậm mùi thuốc rất nhanh bay ra đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cái kia trong nồi chi thủy thế mà đang sôi trào, như là vừa mới đốt lên nước sôi bình thường, từ ngực từ ngực không ngừng bốc lên bọc khí. khương phong đột nhiên có loại cảm giác hái hùng kiếp vía, sư phụ đây là muốn làm gì? đông vương lãng còn giống như ngại không đủ, con ngón ra, một đoàn ngọn lửa màu xanh lục tại đáy nồi cháy hừng hực đứng lên. khương phong hầu lăn lăn sau đó nhìn về phía đông vương lãng sư phụ ngươi là muốn nấu ta ăn sao bớt nói nhảm đông vương lãng một chỉ nổi lớn tranh thủ thời gian đi vào khương phong lập tức trận tròn mắt trực giác nói cho hắn biết cái này nếu là nhảy vào đi hắn khẳng định sẽ lập tức lột một tầng ra thậm chí bị đun sôi cũng không phải là không thể được làm sao sợ lúc này đông vương lãng thản nhiên nói à khương phong trong lòng đột nhiên giật mình kinh hãi không phải sư phụ mà là hắn lúc trước thế mà rút lui nếu như điểm ấy thống khổ liền để chính mình rút lui vậy mình nói thế nào đi tiến vào thiên Long kết bảng lại nói thế nào đi phục sinh ra, ra? lại nói thế nào quay về thượng giới cùng người một nhà đoàn tụ con đường tu luyện muốn chính là tiến bộ dũng mãnh vĩnh viễn không lùi bước cố khí thế kia chính mình sao có thể bởi vì trước mắt cái này nho nhỏ nồi sắt liền rút lui đâu nghĩ đến cái này khương phong hít sâu một hơi sau đó thả người nhảy lên nhẹ nhàng đã rơi vào trong nồi sắt mới vừa vào đi khương phong quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành phi hôi, sau đó ánh mắt của hắn đột nhiên cho tròn, tròn trên mặt biểu lộ trong nháy mắt bóp méo đứng lên a từ giữa sườn núi đột nhiên truyền ra một tiếng đều thê lương thẳng thiết học viện đạo sư cùng học viên lần nữa đem đầu vòng vo đi qua chương hai trăm sáu mươi ngươi thật đúng là một thiên tài chương hai trăm sáu mươi ngươi thật đúng là một thiên tài nơi đó đến cùng đang làm gì làm sao luôn phát ra loại này thanh âm kỳ quái đau đến không muốn sống đây là khương phong hiện tại chân thực cảm thụ hắn rất muốn từ trong nồi nhảy ra nhưng là vừa nghĩ tới trên người mình trách nhiệm hắn chính là sinh sinh đem ý nghĩ này cho ép xuống rất nhanh khương phong toàn thân làn da màu vàng nóng trở nên đảm đạm xuống tiếp lấy bắt đầu từng khối từng khối chốc ra như là rắn đang lột ra một dạng như vậy chẳng cảnh khủng bố đến cực điểm da cũ thuế tận mới da còn không có trùng sinh một cô quần bạo năng lượng màu đen tiếp tục hướng về khương phong trong cơ thể thấm đi Nhưng cơ bắp hiển nhiên tiêu hóa không được cố lực lượng của bọn này bắt đầu một chút xíu bị đốt bị thương phân giải khiến cho khương phong toàn thân máu thịt bé bét, rốt cục ngất đi không tốt. Đông phương lãng kinh hô một tiếng, làm sao ta cũng phạm vào đồng dạng sai lầm quá nóng lòng một chút. Ngay tại Đông phương lãng vừa định kết thúc đây hết thảy đem khương phong lấy ra lúc hắn đột nhiên phát hiện từ khương phong trong cơ thể bộ hướng ra phía ngoài diện ra từng tia từng tia màu vàng nhạt khí thể luân năng lượng màu đen kia vừa gặp phải cố này khí thể lập tức chậm lại cả hai tại khương phong trong thân thể triển khai giải rạng giặc đánh giặc có cái này Đông phương lãng chấn kinh lấy ánh mắt của hắn cùng lịch duyệt hắn vậy mà không rõ ràng khí thể màu vàng này đến cùng là cái thứ gì chẳng lẽ là đông phương lãng bỗng nhiên trong não linh quang lại lên nhưng lập tức bị chính mình ý nghĩ này giật này mình không có khả năng nếu quả thật hơn là như thế vậy tiểu tử này chẳng phải là thiên tuyển tri tử không biết đông phương lãng lắc đầu bóc tắt loại này không nên có ý nghĩ thời gian từng giây từng phút trôi qua năng lượng màu đen từ từ xâm nhập khương phong trong cơ thể bộ nhưng là bởi vì khí thể màu vàng nguyên nhân cũng không có cho cơ bắp tạo thành tính thực chất tổn thương có cửa đông phương lãng rốt cục yên lòng cái này muốn thực sự làm bị thương khương phong căn bản Vậy hắn kẻ làm sư phụ này tuyệt đối chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Chậm rãi, một canh giờ trôi qua. Khương Phong bộ mặt biểu lộ đã hoàn toàn méo mó biến hình, nhưng ở loại này cực độ dưới sự thống khổ, hắn lại là từ đầu đến cuối không tiếp tục kêu to một tiếng. Một bên Đông Phương lặng âm thầm gật đầu. Nguyên Bản bởi vì Khương Phong ngoài ý muốn đoạt lấy nữ nhi của mình, để trong lòng hắn bên trong đối với Khương Phong sinh ra một loại không nói ra được kháng cự, thậm chí sắc ý, đến mức ngay từ đầu, hắn đều là tại ứng phó dạy bảo Khương Phong việc phải làm này. Nhưng về sau hắn phát hiện nữ nhi của mình là thật ưa thích cái này Khương Phong, này mới khiến tư tưởng của hắn có chút cải biến, để đại đệ tử Bạch Thu Xương để thay thế chính mình dạy bảo hắn. Theo thời gian trôi qua, hắn hoàn toàn hiểu rõ tên đồ đệ này đằng sau, hắn bắt đầu đối với Khương Phong sinh ra cực độ yêu kỳ, đến cùng là bực nào đại khí vận đại nghị lực để một cái 15 tuổi bình thường thiếu niên, không đến thời gian 2 năm trưởng thành là đế quốc tân sinh một đời người nổi bật. Chỉ là Khương Phong cuối cùng lựa chọn lại là kiếm, cái này khiến hắn có chút tiếc nuối, bởi vì hắn đối với kiếm đạo đọc lướt qua không sâu muốn phương pháp tại cái khác phương diện trợ giúp hắn đi. Đông thở dài một tiếng, đi ra cửa phòng. Lại là hai canh giờ đi qua. Ba canh giờ này đối với Khương Phong tới nói, có thể nói là hắn sống tới ngày nay mới thôi thống khổ nhất một đoạn thời gian. Bởi vì hắn thân thể lần lượt bị năng lượng màu đen phá hư, sau đó lại một lần lần bị khí thể màu vàng chữa trị, mà hắn liền phải bị ép một lần lại một lần hưởng thụ quá trình này. Hiện tại hắn sở dĩ có thể kiên trì, cái kia tất cả đều là nương tựa theo một cỗ tín niệm, cỗ tín niệm này chính là nhất định phải có được thực lực cường đại. Ngày thứ hai, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi mọc lên từ phương đông, đem toàn bộ đế đô chiếu lên ngũ thải bàn lan kéo kẹt, phòng nhỏ cửa bị từ từ mở ra, Khương Phong xích lấy thân trên từ bên trong đi ra sau lưng trong nồi lớn hát thủy đã biến thành trong suốt không sai trong viện đông phương lãng nhìn xem khương phong ô kim sắc lạng ra, từ đấy lòng tán thán nói ngươi thật đúng là một tiên tài hắn không hỏi khương phong khí thể màu vàng sự tỉnh ai còn không thể có điểm bí mật coi như sư phụ cũng không được sư phụ tứ sư huynh là thế nào tu luyện hắn ngay từ đầu thể chất không bằng ngươi cho nên biện pháp này hắn không làm được cụ thể hay là ngươi tìm cơ hội tự mình hỏi hắn sao đi hôm nay ngươi đừng lại tu luyện nghỉ ngươi một ngày hoặc là đi học trong viện đi khắp nơi đi đúng rồi nghe giao nhi nói ngươi một cái gọi cao nhu bằng hưu gặp được điểm phiền phức giống như hôm nay muốn tự đấu Ngươi vẫn là đi xem một chút đi. Ngoa tào, là ai dám khi dễ muội muội ta? Nhìn ta không sống được hắn. Cương Phong trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ dọa người lệ khí, dưới chân lôi quang lóe lên, đã nhanh chóng đi. Chương 261, Lôi đỉnh phá thiên. Chương 261, Lôi đỉnh phá thiên. Thiên Võ học viện ngoại viện một cái cỡ nhỏ bên cạnh lôi đài bên cạnh, đã chật ních đám người xem náo nhiệt. Hôm nay là ngoại viện hai thế lực lớn thiếu niên đoàn cùng Phi Long mua nước đấu thời gian, mà lại song phương còn áp lên món tiền cược lỗ, 50,0000 mai linh thạch hạ phẩm nghe nói sự kiện nguyên nhân gây ra là một tuần trước hai nữ hải phát sinh ma sát không ai nhường ai thế là đã dẫn phát xong phương trận doanh lôi đài đánh cược quần thể sự kiện bọn hắn quá có tiền sớm biết ta cũng đi tìm một phương gia nhập một cái mũi cao thẳng bờ môi đơn bạc nam tử trong mắt lóe xảo trá tinh quang ngươi vẫn là thôi đi ngươi là chạy người ta tiền đi không chừng hai ngày liền sẽ bị đá đi ra lại nói ngươi xem một chút người ta đều là cảnh giới gì tại lôi đài bên trái lưu đồng cao nhu các loại thiếu niên đoàn thành viên chính vây tại một chỗ thương lượng đối sách trải qua hơn một tháng học tập cùng tu luyện cảnh giới của bọn hắn lại có biến hóa mới lưu phàm lưu đại bằng tu luyện đến quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong bước kế tiếp chính là kim đan cường giả lưu đồng cao nhu lưu cường lại được vừa tấn cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ lưu mai lưu mạc chu thái bình mặc dù chưa đột phá quy nguyên cảnh trung kỳ nhưng bọn hắn giờ phút này khí tức trên thân lại so dĩ vãng cường đại hơn nhiều nhất đáng mừng ngược lại là chu thái bình tư mạng dung lôi tử yên cùng tiền tiểu nga bốn cái tiểu gia hỏa cảnh giới của bọn hắn đã đuổi ngang lưu mai ba người đạt đến quy nguyên cảnh trung kỳ bằng vào thực lực của bọn hắn thiếu niên đoàn ở ngoại viện lại hấp thu số lớn cùng trung trí hướng người. Tạo thành lấy thiếu niên đoàn thành viên làm hạch tâm một cái cỡ nhỏ môn phái đồng tỷ một người chen đến Lưu Đồng bên cạnh. Bọn hắn bắt đầu diêu nhân. Chúng ta là không phải cũng Thông Chi Khương Lão Đại cùng Thiết Sơn Đại Ca. Không cần, thời gian tu luyện của bọn họ rất quý giá, điểm ấy làm sự tình không thể quá yêu nhưỡng bọn hắn. Lưu Đồng cắn răng một cái, lại nói, đã đều đánh xong bốn trận, bọn hắn cùng chúng ta tất cả thắng hai trận, điều này nói rõ thực lực của bọn hắn cũng không so với chúng ta mạnh bao nhiêu. Chỉ cần trận tiếp theo Tiểu nhu có thể thắng xuống tới, vậy cái này trận đánh cược chúng ta liền thắng. Lúc này người của đối phương viên đã leo lên lôi đài Lưu Đồng, người đâu của các ngươi? đừng nói ta khi dễ ngươi trận này lúc đầu chúng ta có thể xuất động kim đăng cảnh thế nhưng là các ngươi không có cho nên chúng ta cũng chỉ xuất động quy nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới để cho các ngươi tâm phục khẩu phục phi lưu đồng mắng to một tiếng tạo bạch đừng cho là ta không biết ngươi dừng lại trả lại nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong đã nhanh một năm tùy thời đều có khả năng đột phá mà lần này chính ngươi tự mình hạ trận chính là vì thu hoạch được tấn cấp thời cơ ha ha nhiều lời vô ích gọi các ngươi người lên đây đi Vụt. không đợi lưu đồng mở miệng cao nhu đã bay người lên trên lôi đài cũng không đáp nói một đôi bi đỏ đại truy cực nhanh giống như đánh tới hướng tàu Bạch, đôi đại truy này so trước kia cao nhu đôi kia, chọn vẹn đại suất gấp đôi, mỗi cái trọng lượng 500 cân đến hay lắm. Tàu Bạch hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh tơ vàng đại hoàng trường đao, đáy biển mò kim đánh tới song truy lên keng, tiếng va chạm vang đình thai nhức góc thật là lớn lực lượng. Tàu Bạch bước chân không ngừng lùi lại, hai tay cũng bị chấn động đến run lên. Cao Nhu đồng dạng lui về sau năm, sáu bước, giờ phút này trong mắt của nàng lóe ra vẻ hưng phấn, nơi nào còn có bình thường ngốc manh bộ dáng. Mánh liệt cầu thắng dục vọng để nàng đem ưu thế của mình phát huy phát huy vô cùng tinh tế. Trong lúc nhất thời trên lôi đài thân ảnh giao thoa, Bùi đất tung bay, mỗi một lần va chạm đều mang theo trận trận phong lôi thanh âm. Cao nhu song truy vũ động như gió, giống như hai đầu hung mãnh cự lòng, mà tàu Bạch trường đao xuất quỷ nhập thần, chém ra từng đạo lôi đỉnh bỗng nhiên. Cao nhu thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh vỏ hướng Tạo Bạch phía trên, đồng thời tả truy mánh lực đập xuống. Ngay tại sắp đến đối phương đỉnh đầu lúc, hữu truy bỗng nhiên vung lên, nơi đó một tiếng, đập nện ở bên trái truy phía trên. Lôi đỉnh phá thiên, thật là lạ truy pháp. Quan chiến đám người nhao nhao phát ra tiếng than thở đây là Cao nhu gần nhất thông qua nghe đạo sư truyền thụ vừa mới lĩnh ngộ ra tuyệt diệu một chiêu, chẳng những tốc độ cực nhanh mà lại lực lượng so phổ thông chiêu thức phải lớn ra mấy lần. Tào bạch nhíu mày, rõ ràng cảm nhận được đến từ Cao Nhu một chiêu này áp lực. Trong lòng của hắn chiến ý bốc lên, không chút nào yếu thế vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, kích phát ra lực lượng lớn nhất. Trường đao trong tay hắn bạch ra một đạo màu u lam đường vòng cung, mang theo âm thanh phá không, đón lấy Cao Nhu song truy. Giang rắc. Một tiếng vang thật lớn, cả hai va chạm lần nữa. Lần này, Cao Nhu tả truy lại đem tào bạch trường đao nện thành hai đoạn tào bạch thân thể cũng bị chấn động đến lùi lại ra mười mấy bước trận chiến đấu này thật sự là đặc sắc ca đám người quan chiến trong lòng tràn đầy kích động tiểu cô nương này dáng người như vậy nhỏ nhắn xinh xắn lại ẩn chứa năng lượng to lớn tào bạch vứt bỏ trong tay bao gãy hít sâu một hơi cất bước đi hướng cao nhu ngươi cho rằng chỉ dựa vào man lực liền có thể thắng qua ta sao ngươi qua ý nghĩ háo huyền chương hai trăm sáu mươi hai yêu nghiệt chương hai trăm sáu mươi hai yêu nghiệt cao nhu trừng mắt nhìn nhìn qua tay không tấc sắc tào bạch nghèo đầu nói ra ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu đều xuất ra đi như ngươi mong muốn tào bạch nói xong Trên thân khí thế đông nhiên biến đổi, chân nguyên trong cơ thể như là đun sôi nước sôi giống như kịch liệt bốc lên, quần áo cũng phồng lên đứng lên. Sau đó, Tào Bạch hai tay mở ra, lòng bàn tay hướng lên, mười ngón đông nhiên một chảo. chỉ gặp trên không lôi đài, nguyên bản bình tĩnh không khí phảng phất nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, cấp tốc hướng phía trong tay hắn hội tụ. Trong lúc thoáng qua, một quả bóng đá lớn nhỏ quang cầu màu xanh lam xuất hiện tại hắn trong sống trường. Quang cầu mặt ngoài, từng đầu thật nhỏ hồ quang điện không ngừng nhảy lên, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố sét đánh trường. Tào Bạch khép quát một tiếng, hai tay đẩy, quang cầu màu xanh lam giống như như lưu tinh bay về phía cao nhu. Chiêu này xét đánh trưởng chính là đế đô tạo ra địa diệu cao cấp tuyệt học, uy lực vô tận, một khi bị đánh trúng, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Cao Nhu sắc mặt biến hóa, chỉ xem đối phương phát ra cô khí thế này, liền biết chiến kỹ này phẩm giai không thấp. Nhưng mà, nàng cũng không có lựa chọn nào bộ, mà là đem song truy cao cao nâng qua đỉnh đầu. Nhất thời, một khí thế bàng bạc ở trên người nàng ngưng tụ mà ra, vô số đạo khí lưu vây quanh nàng không ngừng xoay tròn, đầu đầy tóc đen theo gió cuồng vũ đại địa chi truy. Cao Nhu kiểu quát một tiếng, hai tay đột nhiên hướng phía dưới một đập, to lớn song truy lóe lên hào quang màu vàng đất mang theo khai sơn đoạn nhạc chi thế nên hướng quăng cầu màu xanh lam vê anh một tiếng tiếng vang kinh tiên động địa trên lôi đài bùi đất tung bay manh liệt khí lãng lấy điểm và chạm làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến dưới đài học viên ngao nhao lui về phía sau sợ bị vô tội tác động đến khói bùi tán đi trên lôi đài xuất hiện một cái đường kính mười mấy mét lô lớn tàu bạch cùng cao nhu ngã ngồi tại cửa động hai đầu khỏe môi niết lên màu tươi rõ ràng đều bị thương không nhẹ tàu bạch hét lớn một tiếng lung la lung lay đứng lên đối xử lạnh nhạt nhìn về phía cao nhu đối phương tiểu cô nương này thực lực viễn siêu hắn sở liệu vậy mà kém chút để cho mình lật thuyền trong mương dưới lôi đài lưu đồng khẩn trương đến nắm chặt nắm đấm trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi ngươi chớ làm tổn thương nàng chúng ta nhặt thua lưu đồng tại dưới đài hô to tào bạch bất vi sở động vẫn như cũ chậm rãi đi hướng cao nhu ta còn có thể đánh cao nhu dãy rủa lấy muốn đứng lên nhưng vừa mới chống đỡ lấy nửa người trên liền không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi nàng cảm giác mình ngũ tạng lục phủ phảng phất đều nát kinh mạch toàn thân cũng như giống như lửa thiêu đau đớn tào bạch lắc đầu ngươi căn bản không phải đối thủ của ta nếu như ngươi bây giờ nhặt Ta có thể tha cho ngươi một cái mạng." Cao Nhu không có trả lời, mà là hai tay chống đất, bỗng nhiên vọt tới Tào Bạch. Nàng biết, nếu như mình hiện tại nhận thua, vậy nàng cả một đời đều sẽ sống ở trong bóng tối. Tào Bạch thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn không rõ, vì cái gì nữ hải tử này quật cường như vậy. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể là thủ tối hoa. Tào Bạch thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Cao Nhu mặt bên, một cái đá ngang đá hướng Cao Nhu. Cao Nhu vội vàng giơ lên hai tay đón đỡ, nhưng mà, Tào Bạch tốc độ so với nàng lúc này tốc độ nhanh hơn, một cước này hung hăng đá vào bụng của nàng. Cao Nhu chỉ cảm thấy đau lớn một hồi thân thể không tự chủ được bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã tại bên bờ lôi đài. nàng rãy rủi lấy muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, chớ nói chi là chiến đấu thế nào. ngươi bây giờ nguyện ý nhận thua sao? Tào Bạch đi đến Cao Nhu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Cao Nhu cắn chặt răng, ý đồ chống đơn lấy đứng lên, nhưng là nàng thất bại. nàng chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Tào Bạch, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng nếu như ngươi nhận thua, ta có thể không cần cấp ngươi tiền đặt cược, thế nào? Tào Bạch mang lấy người thắng mỉm cười, ngồi sụp xuống, xuống, định dùng tay đi bóp Cao Nu cái cằm của ngay. Cao Nhu một thanh đẩy ra Tào Bạch tay, liền muốn dãy rủa lấy đứng lên. Nhưng Tào Bạch trở tay bắt lấy Cao Nhu cổ tay, một cái khác cấn xuống bờ vai của nàng, đưa nàng gắt gao đặt ở trên lôi đài hỗn đản. Cao Nhu liều mạng phản kháng, ý đồ tránh thoát Tào Bạch, nhưng hết thảy cố gắng đều không làm nên chuyện gì, ngươi tên súc sinh này, thiếu niên đoàn tất cả thành viên hơn 300 người tại Lưu Đồng dẫn đầu xuống liền muốn xông lên lôi đài, nhưng Phi Long môn thành viên hộ kéo một chút tất cả đều vây quanh, đem bọn hắn vững vàng ngăn tại dưới lôi đài. Ngay lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, một mảnh mây đen che khuất vầy hướng phía dưới ánh nắng có biến, hiện trường tất cả mọi người mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng đều là có kiến thức thiếu niên thiên tài, sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Lưu Đồng trước hết nhất phát hiện Cao Nhu dị trạng. Cao Nhu đột nhiên đình chỉ dãy ruộng, trong miệng truyền ra thô trọng tiếng thở dốc. Loại này tiếng vang không giống bình thường bệnh trạng, mà là trong hưng phấn mang theo kiểm chế phong thích. Tào Bạch lập tức cũng phát giác không đối, chờ hắn hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, vừa vặn phát hiện Cao Nhu cũng giơ lên cái đầu túi thấp sọ, hai cái màu đỏ tươi yêu dị đôi mắt đúng lúc hướng về hắn xem ra không tốt. Tao Bạch chợt thấy toàn thân phát lạnh, hắn không chút nghĩ ngợi, ra sức hướng về sau nhảy ra. Nhưng Cao Nhu nhanh hơn hắn, thân thể như bóng với hình, một thanh bắt được Bạch mắt cá chân ngươi là người xấu cao nhu đột nhiên một cánh tay vững mạnh bành một tiếng đem tàu bạch hung hăng ném xuống đất phốc tàu bạch trong miệng máu tươi cồn vốn trên người xương cốt nát hơn phân nửa mọi người dưới đài một mảnh xôn xao chẳng ai ngờ rằng tình thế sẽ phát sinh hy kịch tính như vậy người chuyện. cao nhu không có lại đi quản tàu bạch mà là mặt hướng nội viện phương hướng mơ hồ không rõ gào thét lớn ca hai ca. hiện trường tất cả mọi người không hẹn mà cùng dừng tay lại sững sờ nhìn xem trên đài cử chỉ quái dị cao nhu lúc này một thanh âm từ đằng xa truyền đến yêu nghiệt to gan dám giết hại ta nhân tộc nhìn ta chu sát ngươi chương hai trăm sáu mươi ba khương phong tới Chương 263, Khương Phong tới. Vừa dứt lời, một thân ảnh liền xuất hiện trên lôi đài. Người tới kim quan áo bào màu vàng, chính là Ngũ hoàng tử Thượng Quan Phi, Phi Long sẽ là hắn tại đế đô sáng lập, từ hắn tiến vào Thiên Võ học viện, cũng đi theo đem Phi Long sẽ dẫn vào ân. Đây là, Thượng Quan Phi nhìn trước mắt Cao Nhu, trong lòng thầm giận mình, trạng thái này có vẻ giống như ở đâu nghe nói qua. Lúc này Cao Nhu chính mặt mũi tràn đầy thống khổ ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên thân từ giữa hướng chối bước lên nhàn nhạt hồng quang, sau lưng một cái cao tới mấy trượng hư ảnh như ẩn như hiện Ngũ hoàng tử người này đem tàu bạch đánh thành bị thương nặng xương cốt toàn thân đều rất bể một cái phi long biết cao tầm tiến lên nói ra cái gì bị thương lợi hại như vậy thượng quan phi vội vàng đi đến tàu bạch phụ cận lấy tay tìm tòi sau đó sắc mặt không khỏi âm lánh xuống tới tàu bạch thương không có một hai tháng là khôi phục không được cái này tàu bạch thế nhưng là hắn tướng tài đắc lực nếu như không làm hắn báo thủ căn bản không có cách nào cùng trong môn những người khác giao phó ta mặc kệ ngươi là tình huống như thế nào ta đều được báo thủ cho hắn nói xong thượng quan phi đi hướng cao nhu khí tức trên thân từng bước kéo lên cao ngũ hoàng tử coi như ngươi là cao quý hoàng tử chẳng lẽ liền không nói điểm đạo lý sao đảng một cái hắc đại cá trực tiếp một bước từ đằng sai nhảy lên lôi đài chính là cao thiết sơn bọn hắn là lôi đài chi chiến người nào thua đều ám chính mình tài nghệ không bằng người thế nhưng là vì cái gì người của các ngươi liền không thể thụ thương đâu không được ta nhất định phải cho ta người một câu trả lời thỏa đáng thượng quan phi lắc đầu trận này có thể tính chúng ta thua nhưng là món nợ này ta phải giúp tào bạch tìm trở về ha ha tốt. vậy ta liền thay ta mội mội tiếp nhận điện hạ đắc tội cao thiết sơn trong tay đột nhiên xuất hiện một đầu thép dòng bàn long côn hướng về thượng quan phi đổ ập xuống đập xuống côn còn chưa tới, kinh khí đã thổi đến trên đất bụi đất hô một tiếng bay bổng lên cực nhanh. Cao Thiết Sơn đầu này côn nặng đến sáu trăm cân, trên đầu côn mặt quay quanh lấy một đầu uy vũ thanh long, là sư phụ Âu Giả Tử vì đó lượng thân tạo thành ngươi không phải là đối thủ của ta nói xong. Thượng Quan Phi lấy ra bảo kiếm thân ảnh lói lên, liền đã đến Cao Thiết Sơn sau lưng, cổ tay khẽ đảo, trường kiếm liền như là một con rắn độc đâm thẳng đối phương dưới xương sườn. Hắn cũng không có khinh thường dùng kiếm đi đón đối phương côn sắt, đầu này côn vung lên đến tuyệt đối vượt qua năm mươi, không không không cân, kiếm của hắn cho dù tốt, cũng không thể đi cứng đối cứng cao thiết sơn không nghĩ tới thượng quan phi thân pháp nhanh như vậy nhưng hắn cũng không có bối rối mà làm mượn lực hướng bên cạnh này lên tránh qua tránh né công kích của đối phương sau đó thép dòng bàn long côn hướng về sau vung mạnh ô một tiếng thẳng đến đối phương trước ngực một kích này vô cùng bí mãnh liền ngay cả không khí đều bị đánh thành hai nửa phát ra bén nhọn tiếng rít thượng quan phi thấy thế lập tức đem kiếm thu hồi thân hình hướng về sau lùi lại nhẹ nhõm tránh thoát một kích này sau đó trường kiếm hướng lên ném đi đồng thời hai tay hợp lại năm ngón tay giao nhau ngón trỏ khép lại hướng về trường kiếm xa xa một chút đi trường kiếm trong nháy mắt biến thành trăm trượng lớn nhỏ một cỗ sâm bạch kiếm khí hướng về Cao Thiết Sơn bắn nhanh mà đến, chuẩn bị cho Cao Thiết Sơn một kích chí mạng. Cao Thiết Sơn giật nảy cả mình, hắn biết đối phương rốt cuộc sử dụng ra thiên giai kiếm pháp, mắt thấy kiếm khí đánh tới, hắn không kiềm nghĩ nhiều, dơ lên thép dòng bản long côn, ra sức đập xuống đấu chiến hàng ma. Một mảnh như núi côn ảnh, mang theo ngập trời uy thế, nên hướng kiếm khí. Nhưng mà Cao Thiết Sơn chiến kỹ hiển nhiên so thiên giai kém rất nhiều, chỉ nghe phanh một tiếng tiếng vang, thân thể của hắn giống như rượu bị đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong tay côn sắt cũng ngã xuống đất dưới lôi đài tất cả mọi người chấn kinh bọn hắn không nghĩ tới cao thiết sơn thế mà lại bị bại nhanh như vậy đúng lúc này dị biến nảy sinh nguyên bản thống khổ ngồi xếp bằng trên mặt đất cao nhu đột nhiên phát ra hét dài một tiếng sau lưng cái kia cao tới mấy trượng hư ảnh bỗng nhiên trở nên càng thêm rõ ràng một cỗ cường đại khí tức từ trong cơ thể nàng bộc phát mà ra ân. khí tức mạnh lên trên lôi đài hai người đồng thời cảm thấy một cô áp lực lớn nhao nhao lui về phía sau lúc này thượng quan phi một mặt tâm trầm hắn không nghĩ tới cao nhu cũng dám ở trước mặt hắn ý đồ đột phá xi si tâm vọng tưởng thượng quan phi bước nhanh phóng tới cao nhu hắn nhất định phải đem nàng ngăn cản xuống tới nếu không một giây sau còn không biết xuất hiện cái gì hắn không khống chế được cục diện ngũ hoàng tử ngươi dạng này vội vã đi làm cái gì a một cái trêu tức thanh âm từ sau lưng của hắn chuyển đến thượng quan phi lập tức dừng lại thân hình hắn biết hôm nay hắn không động được nữ hài này bởi vì thương phong tới chương hai trăm sáu mươi huyết mạch thức tỉnh chương hai trăm sáu mươi huyết mạch thức tỉnh giá hỏa này xuất hiện tại đằng sau ta ta làm sao một chút cũng không có phát giác được thượng quan phi trong lòng giật mình nhìn qua khương phong ánh mắt có chút ngưng trọng thương phong ngươi tới làm gì xen vào việc của người khác sao xen vào việc của người khác khương phong cười ngạo nghễ từ từ đi đến cao nhu trước mặt ngồi sổm xuống lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cao nhu tóc giờ phút này cao nhu trên người hào quang màu đỏ dần dần tiêu tán sau lưng hư ảnh cũng lặng yên dung nhập trong cơ thể của nàng cao nhu cảm giác có người đang vuốt ve nàng lập tức mở hai mắt ra đồng thời một chưởng đánh về phía người trước mắt thế nhưng là khi nàng thấy rõ người trước mắt là khương phong lúc trên mặt băng sương lập tức thối lùi một vòng vẻ mặt ngượng ngùng nổi lên khuôn mặt nhị ca ngươi cũng tới ha ha tiểu muội nhị ca tới chậm cao nhu lắc đầu nhị ca ta vừa rồi giống như làm giấm mộng tiểu muội không nội Các loại nhị ca cho ngươi lấy lại công đạo. Nói xong, Khương Phong trợn trở lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Thượng quan phi Ngũ hoàng tử, uy củ là ngươi hỏng, ngươi nói làm sao bây giờ đi?" "Khương Phong, ngươi khẳng định muốn đối địch với ta sao?" Thượng quan phi cũng không chút nào yếu thế nói, "Ngươi biết nàng là ai chăng? 200000 linh thạch hạ phẩm coi như hòa nhau." Khương Phong không có trả lời Thượng quan phi chất hỏi, mà là một chỉ cao nhu bình tĩnh hỏi nàng là ai không có quan hệ gì với ta, nàng đem người của ta đánh cho bị trọng thương, ta nhất định phải lấy lại công đạo. Không đợi hắn nói xong, Khương Phong đã giống một đầu tức giận con báo, như thiểm điện xông về hắn, "Vậy tự ta tới lấy." Thượng quan phi ánh mắt nghiêm trọng, trường kiếm bình mừng, nhìn xem bay tới Khương Phong vừa định ra chiêu, đột nhiên trong nao đau đớn một hồi a, loại đau nhức này trước chỗ chưa gặp, thượng quan phi không khỏi trường kiếm buông tay, hai tay ôm đầu ếch. Ngay tại hắn ốc còn không mang nổi mình ốc lúc, một bàn tay đột nhiên bóp lấy cổ của hắn, đồng thời đoạt lấy hắn nạp giới ngươi dám. Thượng quan phi kinh sợ lên tiếng, tiếp rằng mệnh môn bị chế. Khương Phong thần thức cường đại dễ dàng liền phá vỡ thượng quan phi nạp giới, từ bên trong lấy ra 2000 linh thạch trung phần sau, lại đem nó mang trở về trên ngón tay của hắn cho sớm ta tốt bao nhiêu, làm gì náo thành hiện tại cái dạng này, ai? Khương Phong cùng Cao Thiết Sơn dựng lên cao Nhu, nghẹ xuống lôi đài, dẫn đầu thiếu niên đoàn đám người nên ngang rời đi khương phong, ta và ngươi không xong. thượng quan phi nổi trận lôi đình hự, mất mặt xấu hổ. lan đến nơi này, thượng quan phi trong thai đột nhiên truyền tới một thanh âm âm trầm a, thượng quan phi thân thể run lên, chợt cảm thấy rùng mình, thanh âm này từ nhỏ đã là ác mộng của hắn ba. tam ca, bốn, khương phong, lưu đồng, cao thiết sơn cùng cao nhu bốn người đi vào một chỗ yên lặng chỗ, khương phong sẽ từ thượng quan phi nơi đó có được hai nghìn mai linh thạch trung phẩm giao cho cao nhu tiểu muội, đây là ngươi nên được. cao nhu nhận lấy trực tiếp đưa cho lưu đồng, tiểu đồng hay là cho ngươi đi. Hiện tại chúng ta đoàn đội lớn mạnh, không có tài nguyên cũng có thể vận chuyển không được. Lưu Đồng cũng không có khách khí, trực tiếp thu vào. Hiện tại nàng thế nhưng là rất thiếu tiền, nhất là Linh Thạch Đại tỷ. Hiện tại chúng ta thiếu niên đoàn rất nhiều người sao? Khương Phong tò mò hỏi là đâu, tổng cộng hơn ba trăm bảy mươi người. Nếu như chúng ta tài nguyên sung túc lời nói, khẳng định còn có thể tuyển nhận đến người càng tốt hơn mới. Chiêu nhiều người như vậy làm gì? Chúng ta quý ở tinh không tại nhiều. Khương Phong hơi nhướng mày, ngươi biết cái gì? Về sau ngươi muốn đi tìm tìm phụ mẫu, thế đơn lực cô là không được. Khương Phong trong lòng ngấm áp, Đại tỷ, ta cho là tạm thời đừng lại thu người chỉ dựa vào tài nguyên là sẽ không sinh ra lực hướng tụ phải nghĩ biện pháp để bọn hắn có lòng cảm mến ta đã biết những này ngươi cũng đừng có quan tâm việc ngươi cần chính là hào hào tu luyện chúng ta thiếu niên đoàn có cái đại cao thủ mới là lâu dài phát triển kế sách Khương phong điểm một cái lập tức nhìn về phía cao nhu tiểu muội ngươi vừa rồi tình huống chính ngươi rõ ràng là chuyện gì xảy ra sao cao nhu lắc đầu ta chỉ là mơ tới mình tới một chỗ rừng rậm cổ lao bên trong chỗ đó đều là hình thể to lớn loài vượn bọn hắn đối với ta rất tốt muốn cho ta vĩnh viễn ở lại nơi đó thế nhưng là ta không có đáp ứng bọn hắn liền cho ta ăn một loại trái cây màu đỏ về sau ta liền tỉnh. Khương Phong gật gật đầu, tiểu muội, ta phỏng đoán ngươi khả năng có chủng tộc cổ lao huyết mạch, mà lại đã sơ bộ đã thức tỉnh. chương hai trăm sáu mươi lăm chuyên nghề chương hai trăm sáu mươi lăm chuyên nghề vì sao lại sẽ thành dạng này đâu? chẳng lẽ chúng ta tổ thượng có thể là phi nhân loại? đường sắt cao tốc núi cả kinh há to miệng chỉ có thể có một loại này giải thích. Khương Phong nhẹ gật đầu, chính mình sao lại không phải dạng này một loại tình huống đâu vậy ta vì cái gì không cùng tiểu nhu một dạng thức tỉnh huyết mạch đâu? đường sắt cao tốc núi có chút buồn bực bởi vì tiểu Nhu tương đối thông minh. ta tới ngươi, tiểu muội, ngươi có cảm giác gì sao? Khương Phong mong đợi hỏi ta cảm thấy có giống như toàn thân đều là khí lực, có đúng không? Ngươi đánh ta một quyền đường sắt cao tốc núi kích động không được, ngươi quá yếu, ta vẫn là đánh nhị ca đi, hắn hẳn là so người cầm đánh. Cao Nhu yên nhiên cười một tiếng, khoe miệng dương lên đẹp mắt đường con cái kia tốt, để cho ta tới. Khương Phong đóng tốt trung bình tấn, song quyền ôm tại dưới xương sườn nhị ca, coi chừng. Cao Nhu trực tiếp cất bước một quyền ngay ngực đánh tới hô, trên mặt đất giống như là đột nhiên thổi qua một trận cuồng phong. Khương Phong nhíu lại mắt, Cao Nhu nắm đấm đã rắn rắn chắc chắc đập vào trước ngực của hắn mạnh. A! Khương Phong một tiếng kêu đau thân thể trực tiếp bị đánh bay cách xa hơn một trượng cục cục. Khương phong bỏ lên tay vô ngực một trận gấp cục, tiểu muội, ngươi thật là bỏ xuống được tay a cao nhu tranh thủ thời gian chạy tới giữ chặt ống tay áo của hắn đùng, trên mặt của hắn hôn một cái hì hì bồi thương ngươi nhị ca lực lượng của ta thế nào cao nhu túi thấp xuống vòng trán cổ trắng đỏ rực Khương phong tựa như là nổi lên đám mây hồi lâu mới tỉnh hồn lại tám mươi vậy mà đạt đến tám mươi cân cái gì tám mươi cân ta cái ngoan ngoãn đường sắt cao tốc núi đầu tiên là nghĩ mà sợ sau đó trong mắt tràn đầy hâm mộ ta thật có điểm tưởng niệm tổ thượng ha ha đám người một trận cười to lại tỷ ta muốn dạy cho các ngươi một loại quyền kỹ ngươi đi đem các huynh đệ tỷ bội khác đều gọi tới đi quá tốt rồi cao đồng hứng thú bừng bừng hướng bên ngoài chạy tới khi đi tới cửa lại quay đầu tiểu nhu không cho phép ngươi lại vụng trộm thân tiểu đệ bốn thiếu niên đoàn mười bốn người tổ rốt cục lại tiến tới cùng một chỗ đám người nhìn qua khương phong trong mắt tràn đầy bội phục chi sắc khương phong các ca ngươi là thế nào tu luyện chúng ta đều bị ngươi rơi không còn hình bóng tiên tiểu nga nha đầu này vẫn là như vậy hoạt bát gặp khương phong liền hô lên tiểu nga đừng hỏi hắn cái vấn đề này quá đả kích người. Lưu Đại Bằng căm giận mà nhìn xem Khương Phong, nói đi, chuyện gì? Ta còn muốn chăm chỉ tu luyện đâu, cuối năm về đến gia tộc, còn không biết cha ta làm sao mắng ta đâu. Đúng vậy, a Khương Phong, đem ngươi tuyệt chiêu đều lộ ra tới đi. Lưu Phàm cũng ở một bên lo lắng thúc giục nói. Khương Phong cười ha ha, ta hiểu tâm tình của ngươi. Hôm nay ta chính là muốn dạy các ngươi một loại quyền kỹ, nó gọi bằng Sơn Quyền. Nguyên lai là cái này, ta nghe ta cha nói qua, không tốt lắm luyện, mà lại nó đối với nhục thân yêu cầu rất cao. Lưu Đại Bằng bừng tỉnh đại ngộ ngươi biết liền tốt, chiến kỹ thường thường càng khó luyện, uy lực lại càng lớn khương phong ngoại ý muốn nhìn xem lưu đại bằng chiến kỹ này phẩm giai mặc dù chỉ có huyền giai trung cấp nhưng ta cho là tác dụng của nó tuyệt không thua kém tiên giai khương phong ca ca đây là cái gì chiến kỹ a nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ Tiên tiểu nga hưng phấn mà hỏi băng sơn quyền là một loại lấy lực lượng làm chủ cận chiến kỹ một khi tu luyện thành công nó phát ra lực lượng có thể đạt tới chính mình lực lượng gấp ba có thể nói là uy lực vô thận bất quá tu luyện muốn ăn điểm đau khổ ta nghĩ các ngươi cũng không sợ đi khương phong vừa cười vừa nói không sợ đám người trang miệng một lời cái tia tốt ta hiện tại liền bắt đầu dạy cho các ngươi khương phong nói xong sắp sụp núi quyền khẩu quyết cùng chiêu thức từng cái truyền thụ cho đám người đặc biệt là nhằm vào cao nhu khương phong lại liên tục cho nàng giảng động tác yếu lĩnh cũng đem đường sắt cao tốc núi xem như có gỗ tỉ mỉ biểu diễn mấy lần sở dĩ dạng này thiên về cao nhu bởi vì trong những người này chỉ nàng lực lượng lớn nhất đương nhiên có thể phát huy ra băng sơn quyền tác dụng cũng lớn nhất màn đêm buông xuống khương phong nhìn thấy đám người chăm chú dáng vẻ trong lòng vui mừng không thôi hắn tin tưởng chỉ cần mọi người cố gắng tu luyện nhất định sẽ có thu hoạch nhìn khương phong muốn đi lưu đồng cùng cao nhu đi tới tiểu đệ, lập tức liền muốn qua tết lại có bảy ngày Chính là đế đô vạn bảo thương hội tổ chức Thiên Đăng sẽ chúng ta thưởng xong hoa đăng liền về Vân Châu Thành có được hay không? Thiên Đăng sẽ? Đó là cái gì? Khương Phong tỏ mò hỏi. chương 266, chơi sắp xuống, có cái cao đỉnh lấy. chương 266, chơi sắp xuống, có cái cao đỉnh lấy Thiên Đăng sẽ là một loại đặc thủ chúc mừng Tết Xuân Phương Thức. Hàng năm một lần Thiên Đăng sẽ sẽ có toàn đế quốc mấy ngàn tên thanh niên tài tuấn tham gia. tuyên bạt quá trình chia làm hai vòng, vòng thứ nhất là văn thí, vòng thứ hai thì là thực chiến. Văn Thí đem khảo nghiệm đám tuyển thủ tài học, kiến thức cùng năng lực ứng biến, mà thực chiến thì là khảo nghiệm đám tuyển thủ thực lực cùng kinh nghiệm thực chiến. Thì ra là thế. Khương Phong như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lần này thiên đang sẽ, chúng ta thiếu niên đoàn nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ thu hoạch được tốt thứ tự. Chỉ có dạng này mới có thể để cho càng nhiều người nguyện ý gia nhập chúng ta. Cao Nhu kiên định nói đại tỷ, ta có thể muốn để cho các ngươi thất vọng. Khương Phong nghĩ đến dưới mắt tình huống của mình, mặt lộ tiếc nuối nói ra vì cái gì. Lưu Đồng ba người không hiểu, theo Khương Phong thực lực, nếu như tham gia lời nói Sau cùng thứ tự chắc chắn sẽ không thấp ta, hiện tại tu luyện đến thời khắc mấu chốt, ta không muốn lãng phí mấy ngày này thời gian. Thì ra là như vậy. Lưu Đồng ba người nghe xong trong lòng âm thầm bội phục, Khương Phong cường đại đúng vậy, tất cả đều là cơ duyên cho phép, hắn chăm chỉ mới là nguyên nhân chủ yếu vậy được rồi, chính ngươi quyết định là được, chúng ta nhất định phải đi làm chút chuẩn bị. Lưu Đồng ba người quay người liền muốn rời đi, các ngươi bình thường cũng muốn dùng nhiều chút thời gian về mặt tu luyện, chờ các ngươi tu luyện tới kim đan cảnh trung kỳ, ta liền có thể cho các ngươi quyển kia thiên giai chiến kỳ bốn Khương Phong đang muốn xuyên qua nội viện trở về tiểu viện của mình. Tại cánh cửa đá kia trước một cái bóng hình xinh đẹp ngăn trở hắn hư phong, "Ngươi còn nhớ ta không?" Liễu Nguyệt Tiền ánh mắt u uẩn nhìn chăm chú lên hắn, "Ha ha, Liễu cô nương từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" "Hừ, ngươi thật không có lương tâm, thiệt thòi ta như thế thiên nhất thẳng nhớ ngươi." Liễu Nguyệt Tiền lã giá trừ khóc lừng, "Ngươi đừng đến bộ này, hai ta nhưng không có thâm hậu như vậy tình cảm." Khương Phong mắt trợn trắng lên, hắn đã nhìn ra đối phương căn bản chính là đang biểu diễn cho hắn nhìn hắc hắc liền biết không lừa được ngươi. Liễu Nguyệt Tiền xem xét bị nhìn thấu, lập tức khôi phục thái độ bình thường tương phong, "Ngươi biết không, chúng ta Bạch Hoa cung cùng hoàng tộc muốn kết minh." Cái thiên ngược lại là vẹn toàn đôi bên sự tình. Về sau các ngươi bách hoa cùng cũng không trở thành tứ cố vô thân. Là đâu? Chúng ta tại đế quốc thật nhiều sản nghiệp đều bị huyền thiên tông chấn ép. Về sau hoàng tộc ở phương diện này sẽ giúp đến chúng ta. Vậy các ngươi cần bỏ ra thứ gì đâu? Không phải là đem ngươi gả cho hoàng tử nào đi? Ha ha. Tới ngươi, hoàng tử ta còn trướng mắt đâu? Chúng ta cần phải làm là đem chúng ta thu tập được tình báo cùng hoàng tộc cùng hưởng. Liễu Nguyệt Thiên nạo nê nói, ngươi còn không biết đi? Bách hoa cung hệ thống tình báo tại toàn bộ trong đế quốc thế nhưng là số một số hai đâu đúng rồi khương phong chúng ta phát hiện gần nhất trong đế quốc nhiều hơn rất nhiều người xa lạ trong đó không tiêu hóa thần cảnh cùng nguyên anh cảnh cao thủ bọn hắn đều đến từ thần hòa đại lục cùng chân võ đại lục không biết có cái gì không thể cho ai biết mục đích khương phong sững sở nếu thật là lời như vậy liền lộ ra qua không bình thường khẳng định là bọn hắn tại huyền hoang đại lục có cái gì phát hiện trọng đại tốt những này đều không phải là chúng ta những tiểu nhân vật này nên quan tâm sự tình trời sắp xuống có cái cao đỉnh lấy đâu ta muốn đi tu luyện hẹn gặp lại nói xong khương phong lóe lên hai tránh đã không thấy tăm hơi bóng dáng đắng giận cũng không ngồi ta nhiều lời nói chuyện Xem ra lão mụ cho ta nhiệm vụ sát xuất lớn phải dẹp. Liễu Nguyệt Tiền tức giận đến dậm chân một cái, nhẹ lướt đi. Khương Phong mới vừa ở vào tiểu viện, liền phát hiện Đông Phương Lãng chính chờ ở nơi đó sư phụ, ta đã về chết rồi. Đông Phương Lãng khoát tay áo, bên trong đã đều chuẩn bị xong, chính ngươi đi vào đi. Trong phòng tu luyện, chiếc nồi lớn kia cũng đã được đầy thảo dược cùng chất lỏng màu đen, từ ngực từ ngực đang hướng ra bên ngoài bước lên dày đặc bậc khí. Hồi tưởng lại hôm qua tắm thống khổ, Khương Phong trong lòng một trận rụt rè, nhưng ta lại có lựa chọn gì đâu. Khương Phong cắn răng một cái, lần nữa nhảy vào hắc thủy bên trong a, đồng dạng một tiếng như da thú gào truyền ra bốn. Trời lại sáng lên soạn. Khương Phong từ trong nồi sắt đứng lên. Lần này đau đớn hiển nhiên so với hôm qua nhỏ hơn rất nhiều. Khương Phong giơ cánh tay lên, chỉ thấy trên da đều là màu đen vàng hình vân phiến hoa văn, từng đầu hở ra gân xanh, cho thấy cường đại lực bộ phát thân. Không sai, hiệu quả rất rõ ràng. Đông Phương Lãng đi đến, vừa vào cửa liền phát hiện Khương Phong cùng ngày hôm qua khác biệt. Hôm nay, Khương Phong toàn thân cơ bắp giảm bớt rất nhiều, nhưng toàn bộ thân thể do bên trong hướng ra phía ngoài tản ra ánh sáng màu đen sáng. Chương 267: Ta đối với Khương Phong gia nhập có ý kiến. Chương 267: Ta đối với Khương Phong gia nhập có ý kiến sư phụ thế nào mới có thể kho một đạo giải lụa màu trắng hướng về khương phong trắng đến không đợi hắn có bất kỳ phản ứng một thanh trường đao đã chém vào trước ngực của hắn bảnh khương phong trực tiếp bị chặt bay đụng vào tường sư phụ khương phong kinh hãi không để ý tới trên thân truyền đến đau đớn nhất cô lô bỏ lên vừa đứng vững đông phương lạng lẽ lên mà tới một tay lấy khương phong kéo đến trước mắt không sai mới hai lần thân thể này cường độ liền đã so sánh hạ phẩm địa khí a khương phong sững sở lập tức vui mừng quá đỗi sư phụ ý của ngươi là nói địa giai hạ phẩm đao kiếm đã không đả thương được ta sao ngươi nghĩ hay lắm Ta không cần bất kỳ binh khí gì đều có thể tùy tiện giết chết ngươi. Hô, khương phong một trận nhục trí, hay là a, nhục thân mạnh làm theo không phải vạn năm nha. Ha ha, Đồ Nhi a, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, Chí Ít Kim đang cảnh sử dụng địa giai hạ phẩm vũ khí là không đả thương được ngươi, lại nói nhục thể của ngươi cùng tu vi cũng là không ngừng tăng cường đó a. Đi, ta ở trong sân bố trí một cái trọng lực pháp trận cho ngươi luyện tập kiếm dùng, chờ ngươi thích đứng nó tồn tại, vậy ngươi ngự kiếm chi thuật liền xem như nhập môn muốn. Bạch Đế thành lạc nhật quảng tràng bên trên, Thiên đăng hội giai đoạn thứ hai tỷ thí đã chuẩn bị kết thúc hiện tại trên lôi đài đang tiến hành chính là cuối cùng quán quân tranh đoạt mà tranh đoạt hai người bên trong một cái là lưu vân tông phong vô thương một cái khác lại là đến từ chân võ đại lục yêu nghiệt thiên tài lã bất phàm người này là một tên kiếm tu người đeo hộ kiếm toàn thân tản ra một cỗ kiếm khí bén nhọn không sai chính là kiếm khí kiếm chưa ra hộ, kiếm khi đã hiện người này nhất định là một cái kiếm đạo cao thủ phong vô thương âm thầm suy nghĩ ngươi gọi phong vô thương ta biết người tông môn tuyển bạt giải thi đấu người thứ hai người không đối thủ của ta hay là đổi hạng nhất tới đi cái kêu, kêu cái gì khương phong đây này người quá cản rỡ huyền hoang đại lục cũng không chỉ một cái khương phong nói xong phong vô thương trực tiếp triệu hoán ra mưa gió trường thương không nói hai lời dùng hết toàn thân chi lực đem trường thương ném hướng về phía đối phương lần trước cùng khương phong chiến đấu để phong vô thương bị mất ba thành gió chi áo nghĩa mặc dù hai tháng đi qua nhưng hắn tổn thất vẫn không được đến hoàn toàn khôi phục ha ha có như vậy chút ý tứ lã bất phàm khép cười một tiếng cũng không có quá mức để ý chỉ là tại khi trường thương cách hắn còn có khoảng hai trượng thời điểm hắn mới hai ngón cùng nhau hét lớn một tiếng chém một thanh bảo kiếm màu đen từ trong hộp kiếm bay ra nguyễn làm hai trượng lớn nhỏ một kiếm liền đem mưa gió trường thường chém thành vỡ nát à. Phong vô thương sắc mặt đại biến, thấy mình mạnh nhất chiến kỹ bị phá, không đợi hắn nghĩ ra cái gì đối sách, thanh cử kiếm kia đã chém đến đỉnh đầu của hắn không tốt. Phong vô thương cuốn quyết hướng về sau nhảy lên, ổn ổn đương đương rơi vào dưới đài. Thua. Nhìn qua dưới đài đồng dạng thần sắc vẻ vãi thượng quan phi cùng lâm uyển nhi bọn người, phong vô thương lắc đầu bất đắc dĩ đi tìm thương phong. Lâm uyển nhi đột nhiên nói ra hử, thương phong liền so với chúng ta mạnh bao nhiêu sao? Lại nói, hắn không có tham gia thiên đăng hội, cũng không có lên đài tư cách. Phong vô thương ánh mắt phức tạp mà nhìn xem mấy người khác ta đồng ý ta có thể đem danh lạch của ta tặng cho hắn một cái thanh thúy giọng nữ từ phía sau chuyển đến đám người quay đầu nhìn lại người tới thể trạng khôi ngô người mặc váy đỏ chính là thác bản hồng liên đi vậy còn chờ gì thượng quan phi hét lớn một tiếng thân ảnh loay lên đã phi tốc mà đi những người khác cũng đều bằng tốc độ nhanh nhất lần lượt mà đi Khương phong lúc này căn bản không có ở tiểu viện của mình hắn đối với cái này thiên đăng hội không phải không có hứng thú mà là hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đế đô phủ đại nguyên soái ngay tại lạc nhật quảng tràng về phía tây cách đó không xa trên lôi đại tiếng đánh nhau ở chỗ này đều có thể nghe được rõ ràng tại phủ đại nguyên Trong đó 18 người là quân nhân đế quốc, tuổi tác lớn nhất 30 tuổi, tuổi tác nhỏ nhất 25 tuổi, tu vi thấp nhất cũng tại nguyên anh cảnh sơ kỳ. Hai người khác là Đông Phương Diệp giao cùng Thương Phong. Lúc này bọn hắn đều đổi lại quân đội trang phục, lẳng lặng lắng nghe đội ngũ phía trước người kia nói chuyện các ngươi lần này nhiệm vụ giống như những năm qua, không làm giết địch, chỉ vì bảo bảo. Hết thể hành động nhất định phải nghe theo đội trưởng Trần Giang Hải chỉ huy, tuyệt đối không nên bởi vì cá nhân nguyên nhân hại mọi người tính mệnh. Mặt khác, Khương Phong không phải quân nhân, các ngươi tại tiến lên trên đường nhất định phải cho thêm hắn nói một chút quân đội kỷ luật, nhớ lấy nếu như không có những chuyện khác liền lên đường đi, hắn vừa nói xong, lập tức có người đứng ra đội ngũ lớn tiếng nói, đại nguyên soái, ta đối với khương phong gia nhập có ý kiến, chương hai trăm sáu mươi tám, đến vọng nguyệt thành, chương hai trăm sáu mươi tám, đến vọng nguyệt thành lục, ngươi có ý kiến gì? hắn ngay cả kim đan cảnh đều không phải là, không có tư cách tham gia hoạt động lần này. à, là bởi vì cái này à, xử lý, chỉ cần ngươi đánh bại hắn, ta liền hủy bỏ hắn tư cách tham dự, thế nào? tốt, xem ta, các ngươi đều tránh ra chút. người này nhìn về phía khương phong, miệt thị nói ra, khương phong, ta là quân nhân không hiểu được hạ thủ lưu tình ngươi nếu là chính mình rời khỏi ta liền có thể không cần tổn thương ngươi như thế nào có thể khương phong vui lên người này xưng sở hắn không nghĩ tới khương phong đã vậy còn quá sảng khoái đáp ứng trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ coi như ngươi thức thời bất quá ta muốn ngươi tiếp ta một quyền chỉ cần ngươi có thể tiếp được ta tự động rời khỏi như thế nào khương phong cười híp mắt nhìn xem hắn hử chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nói xong người này chợt lấy người đột nhiên xuất hiện tại khương phong trước mặt đồng thời một trưởng đánh về phía khương phong trước ngực băng sơn quyền khương phong hét lớn một tiếng đồng dạng một quyền toàn lực đánh ra trong hai mọi người chỉ nghe thấy bành một tiếng đã thấy người kia bị khương phong đấm ra một quyền đi xa hơn hai trượng lực lượng ngươi làm sao lớn như vậy người kia đã đứng vững ở thân hình nhìn qua khương phong nằm đấm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc hắn tiến vào nguyên anh cảnh sơ kỳ đã hai năm lực lượng cao tới mười vạn cân thế nhưng là khương phong một cái quy nguyên cảnh hậu kỳ lực lượng vậy mà vượt qua chính mình đơn giản không thể tưởng tượng nổi ngươi bây giờ còn có ý kiến sao khương phong mỉm cười nhìn đối phương tốt ta vừa rồi coi như ta không nói bất quá đến nơi đó ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút lực lượng lớn không có nghĩa là hết thảy minh bạch lên đường đi đều bình an trở về mệnh trọng yếu nhất đại nguyên soái vung tay lên ngữ điệu dị thường thâm trầm bốn đông phương diệp giao cùng khương phong sánh vai đi tại giữa đội ngũ một đoàn người trực tiếp hướng thành đông chuyển tống trận mau chóng bay đi ngươi vừa rồi dùng mấy thành lực lượng đông phương diệp giao đối với khương phong thần thức truyền âm ta nhớ được lực lượng của ngươi thế nhưng là còn chưa tới loại này kinh khủng tình trạng khương phong cười cười không có trả lời kỳ thật hắn vừa rồi một quyền kia chỉ dùng tám thành lực lượng nếu như toàn lực xuất kích chỉ sợ đối phương sớm đã bản thân bị trọng thương bất quá nơi này là quân đội hắn không muốn quá làm náo động miễn cho gây nên người khác ghen ghét người kia gọi bình thường tự cao tự đại mặc dù thực lực của hắn không tính mạnh nhưng là hắn lại là trong đội ngũ nhất có mưu trí một cái khương phong gật gật đầu hắn cũng cảm giác người này là một cái người rất có tâm cơ lúc này trần giang hải tới gần hắn đầu tiên là nhìn một chút đông phương Dực dao lại sau đó đưa ánh mắt đặt ở khương phong trên thân lần này chúng ta địa phương muốn đi gọi là xích long sơn mạch ở vào thiên võ đế quốc biên cảnh khoảng cách đế quốc phía đông nhất tinh thành vọng nguyệt thành có ngàn dặm xa xích long sơn mạch thừa thái các loại chân quý dược liệu cùng khoáng vật trong đó không thiếu có thể trợ giúp tu hành linh dược cùng tinh thạch đặc biệt là chỗ kia linh thạch thượng phần mỏ Nghe nói bên trong phát hiện có thể trợ giúp hóa thần cảnh tu luyện linh tinh. Bởi vậy, Xích Long Sơn mạch bị chúng ta Thiên Võ Đế quốc cùng Thần Hỏa Đế quốc coi là trận chiến đầu tiên hơi yếu địa. Nhưng là, từ khi bị Thần Hỏa Đế quốc chiếm lấy sau, chúng ta liền rốt cuộc không có ở nơi đó từng chiếm được một viên linh thạch thượng phẩm, cho nên mới tạo thành Đế quốc chúng ta Hóa Thần cảnh cường giả toàn giai tầng lạc hậu hơn Thần Hỏa Đế quốc. Chúng ta bất đắc dĩ, mới có thể tại hàng năm lúc này, tổ chức một nhóm tinh anh tiến về nơi đó, một phương diện vì thu thập vật khác tư, chủ yếu hơn nguyên nhân chính là cướp đoạt Thần Hỏa Đế quốc khai thác một năm rất nhiều linh thạch. Nhưng cũng tiếc chính là mỗi một lần hành động của chúng ta đều thất bại tan tác mà quay trở về, còn dựng vào rất nhiều huynh đệ. Nói đến đây, Trần Giang Hải thanh âm trầm thấp, vành mắt cũng biến thành đỏ bừng đội trưởng, ngươi trước kia tham gia qua đúng không? Khương Phong buồn bực hỏi. Trần Giang Hải gật gật đầu, thần sắc trở nên càng thêm bi thương, năm ngoái ta cùng Lăng Phong đều là lần thứ nhất tham gia, nhưng cuối cùng chỉ có hai chúng ta may mắn còn sống sót, cũng trốn về Đế Đô. Cho nên năm nay hai chúng ta đều chủ động báo danh, hy vọng có thể dẫn đầu đội ngũ đoạt lại vật tư, cũng vì huynh đệ đã chết báo thù. Vậy các ngươi năm nay chế định cái gì đáng tin kế hoạch sao? Khương Phong hỏi, trong lòng của hắn một mực tại buồn mực, vì cái gì những năm này Tiên Võ Đế quốc một lần cũng không có thành công qua kế hoạch. Nào có cái gì kế hoạch, chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Khương Phong không còn gì để nói, trọng yếu như vậy hành động vậy mà vô nao phát huy, thật không biết lần trước hai người này là thế nào còn sống trở về. Không bao lâu, đám người bọn họ chính là thông qua truyền tống trận, đặt tới Đế quốc phía đông nhất vọng nguyệt thành xích long sơn mạch bên trong cũng ẩn giấu đi các loại nguy hiểm, không chỉ có hung ác yêu thú, còn có mặt khác mạo hiểm giả cùng thợ săn tiền tượng. Cho nên, các ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác, ngàn vạn không thể lơ. Khương Phong cùng Đông Phương Diệp giao chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Mặc dù bọn hắn trước đây cũng ít nhiều hiểu qua một chút tin tức, nhưng bây giờ nghe Trần Giang Hải chính miệng giảng thuật, cảm giác càng thêm chân thực. Chương 269, tập kích bất ngờ. Chương 269, tập kích bất ngờ hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ai cũng không cho phép ra ngoài, dưỡng đủ tinh thần, chúng ta giờ dậu đúng giờ xuất phát. Trần Giang Hải chỉ huy đội ngũ tìm được một cái thích hợp khách sạn. Trải qua hai canh giờ hành quân, đội ngũ rốt cục đã tới Xích Long Sơn Mạch biên giới. Lúc này sắp trời đã hoàn toàn tối xuống, ánh trăng vẩy vào liên miên chập trùng trên dãy núi phát họa ra một bức bức họa xinh đẹp. Khương Phong nằm ở trên giường, hồi tưởng đến trên đường Trần Giang Hải nói lời, trong não dần dần ra đời một cái ý nghĩ bốn. Ngay tại Khương Phong bọn hắn vừa mới vào ở khách sạn thời điểm, đối diện quán trà trưởng quỹ đem một cái tiểu nhị gọi vào bên người thông chi tôn thống linh, chuẩn bị mang thức ăn lên đi. Bọn hắn người đến, hết thảy 20 người, năm cái nguyên anh cảnh đỉnh phong, sáu cái nguyên anh cảnh hậu kỳ, bốn cái nguyên anh cảnh trung kỳ, bốn cái nguyên anh cảnh sơ kỳ. À, gặp quỷ, còn có một cái quy nguyên cảnh. Sích Long Sơn Mạch, thần hỏa đế quốc duy địa. Một chỗ trong đại trướng, tôn thống linh cầm trong tay một tấm tờ giấy cười ha ha ha ha nhan phó thống lĩnh lại lập công lớn, nói cho hắn biết mật thiết chú ý đối phương độc tĩnh. Sau khi chuyện thành công, ta mời hắn uống rượu ăn thịt. Vọng nguyện thành trong khách sạn, Trần Giang Hải giật mình nhìn xem thư phòng, ngươi nói có thể được sao? Trần đội trường, ta cho là có lợi không tệ. Tốt, ta tạm thời tin ngươi một lần. Bốn, tập hợp. Trần Giang Hải từng cái gõ cửa phòng đám người làm thành một vòng, nghi ngờ nhìn xem Trần Giang Hải theo ta đi. Đi ngoài Đông Thành. Nói xong, Trần Giang Hải biến mất không thấy gì nữa. Khương Phong nhìn xem những người khác từng cái biến mất, rơi vào đường cùng, đành phải vụng trộm ra khách sạn hắn cũng sẽ không thuấn di đội trưởng chúng ta đây là muốn đi đâu lăng phong bất an hỏi các loại khương phong tới chúng ta sớm hành động trần đội trưởng làm như vậy quá mạo hiểm đi chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn đi lăng phong bất an đề nghị chúng ta muốn hấp thu trước kia thất bại giáo huấn công người khác một cái xuất kỳ bất ý chỉ chốc lát sau khương phong chạy tới đi thôi ba ngày sau là bọn hắn hướng thần hòa đại lục chuyển di linh thạch thời gian lần này chúng ta không còn đem mục tiêu công kích đặt ở tiến về truyền tông trận đưa bảo nhân trên thân mà là đem mục tiêu định tại những cái kia khai thác tiểu đội trên thân vì phòng ngừa tiết lộ phong thanh Chúng ta hai mươi người ai cũng không cho phép rời đi đoàn người ánh mắt, các ngươi phải hiểu, đây không phải không tín nhiệm mọi người, mà là ta muốn vì mỗi người an toàn phụ trách. Hành động. Ra lệnh một tiếng, một đoàn người trực tiếp đi đến xích long sơn mạnh cách nơi này gần nhất một chỗ tài nguyên khoáng sản chi nhánh. Khương Phong đi tại cuối cùng, nhìn những người khác đã cách xa chính mình, hắn mỉm cười, tại một cái tận lực giấm sâu trong dấu chân, nhặt lên màu trắng viên giấy. Tài nguyên khoáng sản này chi nhánh bên trong chỉ có hai đội nhân mã tại quản lý linh thạch khai thác mỗi một trong đội đều chỉ có hai tên nguyên anh cảnh định phong người phụ trách cùng mấy tên nguyên anh sơ trùng kỳ nhân viên quản lý bởi vậy Khương phong bọn người không cần tốn nhiều sức liền đem bọn hắn chia ra bao vây cuối cùng tiêu diệt hết đối phương rốt cục nhìn thấy thu hoạch trần giang hải nhìn xem trong tay nạp giới thần sắc đặc biệt kích động ba mươi không không không ai linh thạch thực phẩm mặc dù đối với một cái đế quốc tới nói không coi là nhiều nhưng tóm lại là cái tốt bắt đầu không phải sao những người khác lại đang trên những thi thể này tìm tòi một lần sau Liên Tâm Tình khoai trá đi theo Trần Giang Hải chạy tới chỗ tiếp theo địa điểm đây là một chỗ tới gần rừng rậm lòng sông. Khâu cạn lòng sông bên trong có mấy trăm người tại ra ra vào vào. Mà tại cách đó không xa trên gò núi có hơn 10 người đang lặng lặng mà nhìn xem phía dưới bận rộn hết thảy lão nhị, đôi rồng mỏ ma ngũ còn không có tới sao? Hắn có phải hay không năm nay nhiệm vụ không có hoàn thành? Người đi thúc thúc hắn, nộp lên linh thạch thời gian lập tức liền muốn tới. Tốt đại ca, một cái nam tử mặc hắc bào không người liền muốn rời đi hắc hắc. Hắn không cần phải đi. Đột nhiên, những người này sau lưng truyền đến một tiếng cười khép cửu tiểu si, ta lại trở về. Ngươi có hoan nên hay không ta? A, trên gò núi cầm đầu cái kia nam tử mặc lam bào biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra cựu Tiếu si, "Ta lấy mạng tới, huynh đệ của ta bọn họ mệnh ngươi thiếu rất lâu." Trần Giang Hải tay cầm trường đao, ánh mắt hung ác nhìn qua đối diện nam tử mặc lam bào, "Ha ha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là bại tướng dưới tay cái kia gọi cựu Tiếu si Nam tử lấy ra một cây trường mâu màu bạc, trực chỉ Trần Giang Hải, "Không nghĩ tới hôm nay ngươi ngược lại là đưa tới cửa, vừa vặn bất đi phiền phức của ta." Nói xong, thân hình lóe lên, nhảy vào không trung, trường mâu hướng phía dưới đâm một cái, một cái trăm trượng bóng mâu, trực tiếp đâm về khương đắng người chúng ta nhiều người tốt chiến tốt thắng, Trần Giang Hải hét lớn một tiếng, bay về phía không trung, trường đao mang theo đẩy trời phong bạo, chém thẳng vào cửu tiểu xi si giao tỷ, khởi trận. tốt, Đông Phương Diệt giao tay ngọc vung lên, mười sáu canh trận kỳ trực tiếp chui vào phương viên ba mươi trượng bốn phía nát ngọc không gian. Theo Đông Phương Diệt giao một tiếng khét đều, toàn bộ trong khu vực một trận quang mang lưu chuyển, chính mình đội ngũ hai mươi người trên vai đồng thời xuất hiện một cái hư ảo tiểu hồ điệp, hồ điệp vuốt cánh, từng mảnh từng mảnh thật nhỏ màu sắc rực rỡ điểm sáng chui vào thân thể của bọn hắn. chương hai trăm bảy mươi, Chiến Nguyên Anh đỉnh phong. chương hai trăm bảy mươi, Chiến Nguyên Anh đỉnh phong phải mái. Đám người thân thể chấn động, đồng thời huy động binh khí xông về địch nhân không tốt. Là trận pháp sư, mấy cái kia thần hỏa đế quốc thân thể người đột nhiên trở nên trầm lụt, liền ngay cả tinh thần cũng có chút hề bại trước hết giết trận pháp sư. Trong thời không này cựu Tiếu Si hô to một tiếng, trong nháy mắt đánh thức phía dưới đồng đội. Phân vật, những người kia từ bỏ riêng phần mình đối thủ, cùng nhau hướng phương đông cũng giao vọt tới bảo vệ tốt Đông Phương tiểu thư. Trần Giang Hải giật nảy mình, hắn nhưng là rõ ràng Đông Phương diệt giao thân phận, lại nói Đông Phương Diệp giao tác dụng tại trong đội ngũ là không thể thay thế đừng quan ta, hắn có thể bảo hộ ta, nói đông phương diệp giao lấy ra một đôi đoạn kích đi theo khương phong bên người tốc chiến tốc thắng đám người hô to một tiếng lấy nhiều người ưu thế mượn nhờ trận pháp tăng thêm hiệu quả rất nhanh liền đem những cái kia thần hỏa đế quốc chia ra bao vây đứng lên đối mặt nhiều như vậy nguyên anh cảnh cực giả khương phong không dám kinh tưởng kích phát toàn thân ba trăm năm mươi cái huyệt thiếu một cái so di vãng cường đại hơn nhiều tinh thần vòng bảo hộ xuất hiện tại khương phong trên thân giao tỷ chúng ta cũng đi giết mấy cái địch nhân tốt có khương phong ở bên người đông phương diệp giao trong lòng giống như có đầy đủ lực lượng căn bản không cân nhắc chuyện nguy hiểm ngươi thật giống như rất tin tưởng ta a giao tỷ khương phong cười một tiếng cái này có cái gì? sinh cùng một chỗ sinh, chết chung chết. Đông Phương Diệp Giao nói xong, chợt phát hiện chính mình đội viên khác đều dùng một loại ánh mắt khác thường hướng bên này nhìn lướt qua, mặt của nàng lập tức liền đỏ lên đứng lên. Khương Phong trong lòng hơi động, không nói thêm gì, tiếp tục hướng phía trước đánh tới đột nhiên. Khương Phong trên mặt vui mừng, ngươi tỉnh thật đúng là thời điểm. Ha ha, ta vừa rồi ngửi thấy linh hồn hương vị. A nhiều như vậy Nguyên Anh Cảnh, lúc này rốt cục có thể ăn no. Nguyên Lai là kiếm linh lão đầu thức tỉnh. Cựu thiếu Si nhìn xem thủ hạ của mình đã có hai người ngã xuống, không khỏi lên cơn giận dữ, hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, trong mắt tràn đầy sát ý tiểu nhi cuồng vọng. Chịu chết đi." Cựu Tiếu Si từ bỏ trần Giang hải, lóe lên một cái, trong tay trường mâu màu bạc giống như một đầu ngân sắc tử long, hướng về Khương Phong bạo bắn mà đến. Khương Phong không dám khinh thường, Hàn Xương kiếm tự động bay vào trong tay, sau đó một đạo cuồng bạo kiếm khí gào thét mà ra, cùng trường mâu màu bạc đụng vào nhau. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn đằng sau, Khương Phong cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, cả người phản phất bị vạn cân cự thạch đập trúng bình thường, nhịn không được lùi lại mấy bước, khí huyết một trận cuộn cuộn. Nhưng Khương Phong trên mặt lại tràn đầy vẻ mừng rỡ, chính mình vậy mà tiếp nhận đối phương nén giận một kích. Cựu Tiếu Si lông mày ngưng tụ, cái này quy nguyên cảnh tiểu tử quá quái gì? trong tay trường mâu một bạc vung dậy, từng đạo lăng lệ bóng mâu như cuộn phong mưa to bình thường, hướng về khương phong cuốn tới khương phong, để cho ta tới. lúc này trần giang hải từ trong lúc khiếp sợ hồi phục lại, cái này khương phong chỗ nào giống như là cái quy nguyên cảnh, cái này mẹ hắn rõ ràng chính là cái giả heo ăn thịt hồ gia hỏa. khương phong thân hình nói lên, trực tiếp gia nhập khác chiến cuộc. hắn biết có thể đón lấy đối phương một kích, đã coi như là rất yêu nghiệt, nhưng mình tuyệt đối không thể quên hồ tròn nên tiểu tử, chúng ta đi chơi một hồi, ngươi cùng nữ oa này từ từ đánh đi nói xong, hàn Sương kiếm chính mình bay vào chiến bảy. khương phong không để ý tới mắt khác. Cùng Đông Phương Diệp giao hai người trực tiếp đón nhận một cái nguyên anh cảnh hậu kỳ cường giả Khương Phong, ngươi cẩn thận một chút, có thể tuyệt đối đừng chủ quan. Tốt, ta tới trước thử một chút lực lượng của ta. Băng Sơn Quyền, nhị trọng sóng. Một cái lóe màu tím đen tinh quang nắm đấm trực tiếp đánh tới hướng tên kia nguyên anh cảnh hậu kỳ cường giả Vô Tri tiểu nhi. Thật không biết ngươi ở đâu ra lực lượng, dám đối với ta nguyên anh cảnh đỉnh phong xuất thủ. Hắc. Nói xong một quyền, vung hướng về phía Khương Phong nắm đấm. Chương 271: Thiên giai bảo kiếm. Chương 271: Thiên giai bảo kiếm nguyên anh cảnh đỉnh phong. Kương Phong trong mày, Nguyên Anh cảnh đỉnh phong mặc dù cũng là Nguyên Anh cảnh hậu kỳ, nhưng hai đều thực lực chí ít chênh lệch hai thành. Tỷ như cái kia thủ cười si, tuyệt đối là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong bên trong người nổi bật, nói là một chân bước vào hóa thần cảnh cũng không đủ. Khương Phong thôi động nằm đấm, đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn ầm ầm. Hai quyền chạm vào nhau, hai người đồng thời lùi lại hơn mười bước ngoại tảo. Thiên Võ Đế quốc bên này có người tuôn ra một tiếng nói tụng, hắn đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng. Trước đây không lâu Khương Phong một quyền đánh lui Lang Phong, liền đã khiến người khác đối với hắn thay đổi cách nhìn, không nghĩ tới đây còn không phải là thực lực chân chính của hắn nguyên anh cảnh hậu kỳ một quyền lực lượng ít nhất hai trăm năm mươi cân mà nguyên anh cảnh đỉnh phong một quyền thì đạt đến ba trăm không cân liền xem như chịu đông phương diệp giao thi triển nát mộng không gian ảnh hưởng cái này thần hỏa đế quốc cường giả lực lượng cũng cao tới hai trăm tám mươi cân cái này khương phong thật sự là gặp mạnh thì mạnh a thiên võ đế quốc đám người nhao nhao lộ ra vẻ may mắn may mắn đối với khương phong gia nhập chính mình lúc trước không có tiến hành ngăn cản không phải vậy kết quả là khó coi nhất định là chính mình một quyền hai trăm tám mươi cân ngươi thật đúng là cái quái vật người kêu kêu lên sợ hãi cái này kinh ngạc Người đón thêm ta một quyền thử một chút. Khương Phong lớn người mà lên, đồng thời Hữu Quyền Ngưng tụ ba chồng chi sóng, hướng về thân thể đối phương chợt đánh tới. Khương Phong nhục thân trải qua Đông Phương Lãng điều trị, hắn cảm giác chính mình ngẫu nhiên thi triển mấy lần Băng Sơn Quyền Tam Điệp Lãng hẳn không có vấn đề ầm ầm, tiếng va đập lần nữa truyền đến, khác biệt chính là, lần này Khương Phong vậy mà không núp ních tí nào, mà cái kia Nguyên Anh cảnh cường giả tối đỉnh cũng là bị đẩy lui hơn 10 bước tình huống như thế nào? Ở đây tất cả mọi người trừ Đông Phương Diệp Dao đều mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Một cái Quy Nguyên cảnh vậy mà có thể phát ra vượt qua 300. Không không không cần lực lượng nhục thể của hắn là thế nào lượt được ha ha ngươi không nên đắc ý hí hửng chờ ngươi trên người tầng này ánh sáng tiêu hao hết là tử kỳ của ngươi người kêu một trận cười quái dị nhìn chằm chằm khương phong trên người tinh thần vòng bảo hộ thử thăm dò nói ra khương phong túi đầu nhìn thấy sắc thực phát hiện chính mình tinh thần vòng bảo hộ đã hơi phai mờ đi hắn biết đối phương sắc thực nhìn ra nhược điểm của hắn chỉ cần tinh thần vòng bảo hộ vừa biến mất bất kỳ một cái nào nguyên anh cảnh đều có thể tùy tiện giết chết hắn bất quá ngươi không có cơ hội khương phong nói xong hô to một tiếng lao đầu giúp ta một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới trực tiếp đâm về đối phương cái hót đối phương nhẹ nhàng bại xuống đầu tránh khỏi tiểu tử ta mệt mỏi xem ngươi rồi kiếm linh lao đầu hư nhược thanh âm truyền đến dựa vào ngươi sóng đủ liền xong rồi thương phong bất mãn nói tiểu tử không có cách nào vừa mới hấp thu ba cái nguyên anh cảnh linh hồn ta cần tiêu hóa một chút ngươi lại ăn đủ liền không làm việc vậy được rồi ta tự mình tới nói xong thương phong chợt này lên thân thể bay lên cao hơn hai trượng sau đó lăng không hướng về đối phương đánh ra mấy chủ quyền lập tức từng cái hư ảo quyền ảnh giống từng mai từng mai bay ra khỏi nòng súng đạn tháo bay về phía đối phương liền cái này đối phương cười khẩy huy quyền đem từng cái quyền ảnh đánh nát lúc này khương phong đã bay tới đối phương đỉnh đầu lần nữa hét lớn một tiếng một cái so vừa rồi lớn mấy lần quyền ảnh lần nữa bắn nhanh ra như điện trả lại người đã ký cùng sao xem ta đối phương thét dài một tiếng trong tay xuất hiện một thanh đại truy một truy đánh nát quyền ảnh sau đó một truy ném hướng về phía khương phong giao tỉ giúp ta vừa mới nói xong đông phương diệt giao cấp tốc tại khương phong cùng đối thủ ở giữa bố trí một cái gấp ba trọng lực phát trận chỉ gặp thanh đại truy này tốc độ trợt một chậm khương phong thân thể uốn éo vòng qua đại truy toàn lực hướng đối phương phát ra phá thần truy a đối phương chỉ là dừng lại một chút sau đó liền tỉnh táo lại đi theo tay phải hướng về phía trước hư điểm một cái không gian lồng giam chính là cầm cố lại khương phong nhưng lúc này một đoá ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ cái kia phá thoái trong quyền ảnh nổi lên cũng điện bắn nhanh hướng đối phương ân một cỗ bất an mãnh liệt từ đối phương đáy lòng dâng lên hắn quay người lại thân thể cực tốc thuấn di ra lửa trượng ngọn lửa kia thất bại veo một tiếng bay trở về khương phong thức hải đó là cái gì đối phương sững sờ, hắn không rõ ràng khương phong trên thân làm sao lại có được bậc này kỳ vật bất quá không đợi hắn nghĩ rõ ràng một thanh trường kiếm màu xanh lam chính là đính tại mi tâm của hắn thiên giai bảo kiếm Chương hai trăm bảy mươi hai, Nguyên Anh đỉnh phong, chết. Nguyên Anh cảnh đỉnh phong đục thân phi thường cường đại, cảnh giới thấp người rất khó làm bị thương hắn, trừ phi dùng tiên giai binh khí. Lời này vừa nói ra, Khương Phong cũng là sững sờ, chẳng lẽ Hàn Sương kiếm bị Kiếm Linh lao đầu tiến giai đến tiên giai? Nghĩ gì thế? Khương Phong trong đầu truyền đến Kiếm Linh lao đầu hư nhược thanh âm, kiếm của ngươi ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tăng lên tới địa giai thượng phẩm, muốn tiến giai thiên giai, nhất định phải do cao cấp luyện khí sư đúc lại mới được. Chỉ sở dĩ có thể thương tổn được hắn, là bởi vì nha đầu kia công lao, không có nàng trận pháp, kiếm của ngươi thật đúng là không gây thương tổn được hắn. Hàn xương kiếm chậm rãi bay trở về Khương Phong trong tay, toàn bộ thân kiếm lưu quang bốn phía, "Tiểu tử, ta lần này thu hoạch rất lớn, các loại hấp thu xong cái này bốn cái nguyên anh cảnh linh hồn, ta hẳn là có thể khôi phục một phần ba thực lực cùng ký ức, cái này đối ngươi tới nói cũng coi là cái cự đại trợ lực đi, cho nên không cần giả nói ta ăn hết cơm không làm việc." Khương Phong lập tức vui mừng, trong mắt dị sắc liên tục, "Tiền bối, đến lúc đó có thể hay không giúp ta đối phó hóa thần cảnh cường giả?" "Ha ha, yếu một điểm hẳn là có thể, nhìn tâm tình đi. Ngươi đừng nghĩ đến quá phận ỷ lại tại ta, chuyện đó đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi tự thân cường đại mới thật sự là cường đại." bất quá ngươi cũng là chăm chỉ so với trước kia mạnh mẽ hơn không ít còn hiểu được ngự kiếm chi thuật mặc dù chỉ là gia lông nhưng cũng coi như đi lên làm kiếm tu chính xác con đường tu hành tốt tại ta tỉnh lại lần nữa trước đó hết thể cần nhờ chính ngươi kiếm linh lão đầu nói xong triệt để không có thanh âm hay là phải dựa vào chính mình a Khương phong cười khổ lắc đầu ân tại sao không có thanh âm hắn quay đầu tứ phương phát hiện trên đất chiến đấu đã kết thúc những người khác chính khiếp sợ nhìn lấy mình cụ cụ hắn nhanh nhẹn gỡ xuống người kia nạp dưới ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại lúc này không trung hai người hiển nhiên đã bị trên đất tình hình chiến đấu ảnh hưởng Trần Giang Hải cảm giác báo thù có hy vọng, thua tay trường đao càng đánh càng hăng, trên mặt vẻ nhẹ nhàng lộ rõ trên mặt. Mà Cựu tiếu Si thì sắc mặt băng lãnh, trong mắt sát khí tràn ngập, hoàn toàn không giống trước đó cái kia xử sự, sự không sợ hai quân tử bộ dáng. Bên mình trừ hắn bên ngoài, những người khác không phải là bị cầm chính là chiến tử, cái này khiến luôn luôn thanh cao hắn như thế nào tiếp thu được họ Trần. Hôm nay ta là bại, nhưng đây không phải công lao của ngươi. Nếu như không phải trận pháp sư, chúng ta hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng nội ta sao? Hôm nay ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính cựu tiếu si nói quanh thân linh lực điên cùng phun trào một cỗ khí thế kinh khủng từ hắn thể nội bộc phát mà ra phương viên trong trang trượng tất cả mọi người cảm thấy một trận sợ mất mật khương phong thấy thế không dám kinh thường hắn tôi động chân nguyên toàn thân rót vào trong hàn xương kiếm bên trong làm xong cựu tiếu si liệu mạng chuẩn bị lúc này không trung đột nhiên truyền đến cười to một tiếng ha ha ha cựu tiếu si xem ra ngươi thật đúng là hết biện pháp đường đường nguyên anh cảnh cường giả tối đỉnh thế mà bị buộc đến loại tình trạng này thật sự là muốn bao nhiêu mất thể diện thì nhiều mất mặt trong tiếng cười một người mặc áo xanh nam tử lăng không dậm chân mà đến nhìn ngươi tới Cửu thiếu si sầm mặt lại, lạnh lùng nói ra: Lương Truy, nơi này không có việc của ngươi, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao động. Ha ha ha, Cửu thiếu si, ta Lương Truy là đến đòi mạng ngươi nam tử ngựa mặt lên trời cười to, nhưng là trong mắt lại ngấn lệ chất động, ngươi còn nhớ rõ năm ngoái bị các ngươi tàn sát nữ hài kia sao? Nàng là muội muội của ta, hôm nay chính là ta cơ hội báo thù. Cửu thiếu si sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một tia dâm tà, khó trách nàng cận kề cái chết không theo, bất quá sau khi chết hương vị cũng rất không tệ. Cửu Tiếu phi si lẹ lưỡi liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy dư vị trì ý xúc sinh lương truy trong nháy mắt bị chọc giận thân hình lóe lên xuất hiện tại cựu tiếu si trước mặt đồng thời trong tay hiện ra một cây gậy sắt ô một tiếng đánh tới hướng đối phương cùng một chỗ đập thủ trần giang hài hét lớn một tiếng dẫn đầu phát động công kích mà dưới đáy đám người trừ đông phương diệp giao bảo vệ được khương phong không núp ních địa phương bên ngoài những người khác toàn bộ xông về không trung trong lúc nhất thời không trung bạo phát ra lực lượng kinh khủng đao quang kiếm ảnh cùng lực lượng pháp tắc khắp nơi bay loạn ha ha nếu đều muốn mệnh của ta vậy liền chết chung đi cựu tiếu si cùng tiếu một tiếng trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc phản phất đã quyết định cái nào đó quyết tâm cắn răng một cái thân thể của hắn bỗng nhiên bị lớn trên thân buộc phát ra một cỗ khí tức cuồng bạo không tốt hắn muốn tự bộc lộ nguyên anh màu tránh ra trần giang Hải sắc mặt kỳ biến hô to một tiếng dọa đến đám người nhao nhao lui lại nguyên anh tự bạo uy lực cực lớn một khi dẫn bạo phương viên trong vòng mấy trăm trượng đều sẽ được san thành bình địa cho dù là hóa thần cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện bạo hiểm a tại sao không có tiếng nổ mạnh chuyển đến rời xa đám người nghi hoặc ở giữa quay đầu trở lại đi lại phát hiện tại cách bọn họ trăm trượng địa phương xa, khương phong cùng đông phương Diệp giao đứng tại cửu tiếu si đối diện, mà tại cửu tiếu si trên chán một cái lô máu đang chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy máu tươi ngươi. làm sao? biết. cửu tiếu si nhìn chòng chọc khương phong, trong mắt tràn đầy thật sâu không cam lòng bởi vì ngươi không có hẳn phải chết chi ý. chương hai trăm bảy mươi ba, hiến kế. chương hai trăm bảy mươi ba, hiến kế tốt gian trá tiểu tử. Bành. cửu tiếu si toàn bộ thân thể nổ thành huyết vụ đội trưởng. khương phong hô to một tiếng, nhanh cầm cố lại hắn nguyên anh. cùng lúc đó một quả dưa hấu lớn nhỏ hài nhi hóa làm một đạo lưu quang hướng nơi xa bỏ chạy chạy đi đâu trần giang hải vung tay lên trong nháy mắt một cái không gian lồng giam trống rông xuất hiện đem cái kia nguyên anh gắt gao vây ở bên trong đội trưởng có biện pháp nào có thể đưa nó phong ấn ta có tác dụng lớn trần giang hải lắc đầu đưa ánh mắt nhìn về hướng một bên đông phương diệp giao đông phương diệp giao mỉm cười không nói gì thân hình lóe lên đi vào cựu tiếu si nguyên anh phía trước một bàn tay nhẹ nhàng che ở phía trên theo một đoàn quang hoa hiện hiện chính đại âm thanh chửi máng nguyên anh từ từ không có động tính. Giang Cầm giải trừ, Đông Phương Diệp giao dẫn theo rơi vào trạng thái ngủ say Nguyên Anh đi vào Khương Phong trước mặt, nhẹ nhàng đưa tới giao tỉ, không nghĩ tới ngươi còn có bực này bản sự. Khương Phong cung hỉ, tiếp nhận Nguyên Anh đưa nó để vào trước ngực trong ngọc bội Đông Phương Diệp giao nở nụ cười xinh đẹp, tựa như ba tháng bên trong hoa đảo. Bây giờ nhìn thấy Khương Phong chân chính thực lực, nàng thật rất vui vẻ, có thể đến giúp Tình Lang, chính là nàng lớn nhất thỏa mãn Khương Phong, những người kia Nguyên Anh ngươi có muốn hay không? Trần Giang Hải thu hồi cựu tiểu si nạp giới quay đầu nhìn về phía Khương Phong ân. Khương Phong ngạc nhiên gật gật đầu, hắn biết những Nguyên Anh này đối với kiếm linh lao đầu khôi phục có trợ giúp rất lớn. Trần Giang Hải đem mấy cái kia bị bắt Nguyên Anh cảnh cường giả từng cái chém giết, Đông Phương Diệp giao lại bắt trước làm theo, đem phòng ấn lại Nguyên Anh giao cho Khương Phong chúng ta đi. Đi eo rổng. Đại thú đã báo, Trần Giang Hải hăng hái chào hỏi đám người muốn tiếp tục hướng dãy núi chỗ sâu tiến lên cục cụ. Các vị, đúng lúc này, một thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến các vị, ta gọi Lương Truy, đến từ Thần Hỏa Đế Quốc, không biết các vị có thể hay không thu lưu. Ách. Trần Giang Hải trở nên đau đầu, lẽ ra người này muội muội thủ cũng báo, đã vô câu vô thúc, giữa thiên địa mặc kệ tiêu dao, nhưng hắn tại sao muốn gia nhập chính mình đâu? Lương Truy tựa hồ minh bạch Trần Giang Hải lo lắng cười khổ một tiếng thần hỏa đế quốc người đều biết ta cùng cựu tiếu si có thâm cựu đại hận bây giờ hắn chết khẳng định tất cả mọi người cho là cùng ta có quan hệ cho nên đế quốc ta là trở về không được trước mắt tài nguyên tu luyện đều nắm giữ tại đại thế lực trong tay ta lại loi một mình rất khó lại có phát triển chẳng tìm một cái có thực lực đoàn đội cư trú các ngươi cho là thế nào cái này trần giang hải có chút chân trờ hắn lo lắng ngoại nhân gia nhập sẽ cho đoàn đội mang đến tiềm ẩn uy hiếp thúng chi người này hay là đến từ thần hỏa đại lục lúc này thương phong đi tới lương truy chúng ta đoàn đội này chỉ là một cái lâm thời đoàn đội tới nơi đây là chấp hành nhiệm vụ nếu như ngươi thực tình muốn tìm một cái cư trú chỗ, vậy liền cho chúng ta cung cấp một chút tình báo hữu dụng, giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau. Chúng ta dẫn tiến ngươi ra nhập thiên võ đế quốc như thế nào? Cao. Trần Giang Hải trong lòng âm thầm tán thưởng Cương Phong, thiếu niên này chủ ý thực tình không sai tốt ta. Lương Truy không có chút gì do dự, trong lòng của hắn thật cao hứng. Hôm nay đã báo thủ, lại có phương hướng mới, hắn nhìn ra được, những người trước mắt này thực lực đều không kém, lại thêm chính mình, nếu muốn ở cái này xích long dã núi sông vào một lần, vẫn có thể có chỗ làm vừa rồi. Nghe các ngươi nói muốn đi eo rồng, ta cho là rất nguy hiểm. Lương Truy nói ra ta đến Sích long rẽ núi nhiều năm đối với nơi này tình huống hiểu rõ vô cùng ở nơi đó chỉ ít có chín tên nguyên anh đình phong trong đó tiểu đội trưởng trúc Dung càng là đến gần vô hạn hóa thần cảnh a trần giang hải giật nảy mình lưng một trận phát lệnh vừa rồi cái này nếu là đi eo rồng khu vực vậy mình những người này khả năng đều sẽ giữ nhiều lành ít nghĩ đến cái này trần giang hải sông lương truy ông quyền đa tạ nhắc nhở nếu không ta đã đúc thành sai lầm lớn vậy theo ngươi góc nhìn chúng ta nên đi chỗ nào cách nơi này ba ngàn dặm sừng rồng vị trí nơi đó chỉ có ba tên nguyên anh cảnh đỉnh phong cùng năm tên nguyên anh cảnh trung hậu kỳ đối với chúng ta tới nói nơi đó mới là an toàn khương phong huynh đệ ngươi cho rằng như thế nào trần giang hải nhìn về phía khương phong chẳng biết tại sao hắn cảm thấy người thiếu niên trước mắt này khẳng định có khác biệt kiến giải khương phong nghĩ nghĩ quay đầu hỏi lương truy huynh rời cái này gần nhất cứ điểm chính là eo rồng đúng không lương truy nhẹ gật đầu khương phong lại hỏi chung quanh khu vực linh thạch có phải hay không đều muốn giao cho trúc dung lương truy lại gật đầu một cái vậy chúng ta cũng là không đi sẽ chờ ở đây khương phong mỉm cười vì sao lương truy không hiểu hỏi hôm nay là nộp lên linh thạch thời gian trúc dung không thu được cửu tiếu si linh thạch khẳng định sẽ phái người đến xem xét Chúng ta ngay tại cái này ôm cây đợi thỏ, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, nhất định đừng cho trúc dung nhanh như vậy phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, nếu không, chúng ta liền nguy hiểm. Các loại cắt giảm trúc dung đội ngũ lực lượng, chúng ta lại tìm kiếm cơ hội tốt đối với trúc dung tiến hành đánh lén. Nếu như chuyện không thể làm, chúng ta liền quả quyết rút lui, không làm bất kỳ dây dưa. Chương 274. Ngươi làm sao mới đến a? Chương 274. Ngươi làm sao mới đến a, nếu như chúng ta lao tới Tam thiên Lý đi rừng rồng, không nói đến phải hao phí hai canh giờ thời gian, đến vậy liệu rằng gặp gỡ bọn hắn cũng là vấn đề chẳng theo khương phong nói tới làm một mối lớn cuối cùng va vào cái kia trúc dung có lẽ sẽ có thu hoạch cũng khó nói đông phương diệp giao cân nhắc một lát trước hết nhất đồng ý khương phong ý nghĩ ta cũng đồng ý tiểu huynh đệ này đề nghị lương truy cũng phụ họa theo đôi đạo đồng ý lâu không nói chuyện lăng phong ánh mắt một trận biến nào cũng cấp biểu đạt cái nhìn của mình vậy cứ như vậy đi trần giang hải giải quyết dứt khoát đối với chúng ta như vậy tới nói chí ít tạm thời là an toàn coi như lúc này trở về đế quốc cũng là có thể giao nộp đoán chừng lại có hai canh giờ trúc dung liền sẽ phái người đi tìm đến chúng ta đều tìm một chỗ ẩn nấp đứng lên đi chờ bọn hắn tới chúng ta liền hợp nhau tấn công lương truy tính toán một cái thời gian mở miệng đề nghị tốt đều tản ra đi 4. khương phong tại ba dặm bên ngoài một chỗ rừng rậm biên giới dựa vào một khối đá ngồi xuống móc ra thì khô một bên ngay lấy vừa nghĩ sau đó phải đối mặt các loại khả năng phát sinh tình huống mà đông vương diệt giao yên lặng ngồi tại cách khương phong xa năm trượng địa phương cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh trung quanh một khắc đồng hồ về sau khương phong bắt đầu quan tượng tinh thần đồ chiến đấu mới vừa rồi để hắn tiêu hao cơ hồ tất cả tinh thần trí lực nếu như không bổ sung một chút tinh thần trí lực đối mặt nguyên anh cảnh lồng giam không gian hắn vẫn là vô cùng đất bị động Theo tinh thần chi lực bổ sung, Khương Phong tâm tình thấp thỏm rốt cuộc an định lại. Bây giờ thể nội chân nguyên sớm đã cực độ tràn đầy, đoán chừng không bao lâu, chính mình liền có thể cân nhắc trùng kích Kim Đan cảnh bọn nhiên, Hắn cảm giác đến một tia dị dạng, giống như có đồ vật gì tại ở gần. Hắn đứng người lên, ngắm nhìn một phía, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Thế nào? Ngồi tại bên cạnh hắn Đông Phương Diệp Giao đã nhận ra sự khác thường của hắn, thấp giọng hỏi. "Không có gì, khả năng ta quá khẩn trương." Khương Phong lắc đầu, lần nữa ngồi xuống. Nhưng mà, ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác sát na, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên từ bên cạnh trên cây phát ra, hướng phía một bên đông phương diệp giao tập kích mà đi. Cao trưởng, Khương phong hô to một tiếng, đồng thời thân hình khẽ động, ngăn tại đông phương diệp giao trước mặt, đi theo một quyền vung ra ngoài. Phanh, nắm đấm cùng một cái vật thể va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Khương phong chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, nhịn không được lui về phía sau hai bước, mà cái kia vật thể cũng bị đánh lui, rơi vào mấy mét bên ngoài. Lúc này đã trời tối, tại ánh trăng chiếu rọi, Khương phong cùng đông phương diệp giao rốt cục thấy rõ vật kia chân diện mục đó là một đầu toàn thân đen kịt con báo, hai mắt hiện ra ưu lục quan mang, lộ ra dị thường dữ tợn là u minh báo có người tại khương phong sau lưng kinh hô nguyên lai là trần giang hải chạy tới thứ này là yêu vương bên trong tương đối khó quấn ưa thích sinh hoạt tại chỗ tối hành động nhanh nhẹn tính công kích mạnh nhất là nó lợi chảo cùng rằng càng la hận chứa kích độc. một khi bị nó trào thương hoặc cắn bị thương nếu như không thể kịp thời cứu chữa chẳng mấy chốc sẽ độc phát thân vong bây giờ một đầu còn dễ nói một chút nếu như là ba đầu trở lên chính là ta cũng muốn tránh né mũi nhọn u minh báo gắt gao nhìn chằm chằm thương phong trong mắt tràn đầy hận vừa rồi khương phong một quên kia đã để nó cảm nhận được khiêu khích cùng uy hiếp cùng tiến lên giết nó Trần Giang Hải ra lệnh một tiếng, ba người đồng thời rút ra vũ khí, đem U Minh Báo vây vào giữa. Nửa khắc đồng hồ thời gian, ba người liền không có chút nào ngoại ý muốn đem nó chém giết. Chỉ là U Minh Báo trước khi chết dít lên một tiếng, để Trần Giang Hải biến sắc hy vọng chung quanh không có cái khác của U Minh Báo tồn tại, nếu không liền phiền thoái. Khương Phong, các ngươi cẩn thận một chút. Trần Giang Hải nói xong cũng rời đi, đêm dần khuya, trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Sơn Phong gợi lên rừng cây lay động thanh âm không ngừng vang lên. Khương Phong lấy ra U Minh Báo yêu đan, lại đem thi thể ném vào ngập bội, liền ngồi tại tảng đá phía sau tiếp tục tu luyện tinh thần quyết tinh thần này quyết thật sự là đồ tốt nếu như không có nó chính mình đừng nói đối chiến nguyên anh cảnh định phong chính là đụng tới nguyên anh cảnh sơ kỳ cũng muốn hoảng hốt chạy trốn chỉ tiếc người khác không cách nào tu luyện nếu không thiếu niên đoàn mỗi người một phần cái kia một số năm về sau ai còn sẽ là thiếu niên đoàn đối thủ bởi vì thời gian cấp bách khương phong chỉ kích hoạt lên một ngôi sao liền đỉnh chỉ tu luyện rốt cuộc đã đến sao hắn cảm giác đến phía trước không khí một chật váy lông mày ngưng tụ nhưng là cũng không có mở to mắt cách đó không xa một bóng người chính là yên không một tiếng động hướng khương phong tới gần thình lình chính là lang phong Lăng Phong nắm trong tay lấy một thanh truy thủ, ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn, xem bộ dáng là muốn đối với Khương Phong ra tay. Chỉ là hắn biết Khương Phong cũng không tốt đối phó, cho nên cũng không có vừa lên đến liền trực tiếp tường sát. Về phần một bên Đông Phương Diệt Dao, hắn không cho rằng sẽ đối với hắn tạo thành bao lớn uy hiếp. Khi hắn chuyển đến Khương Phong trước mặt thời điểm, phát hiện Khương Phong hay là nhắm chặt hai mắt, ngay sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt một dữ tận, huy động truy thủ, hung hăng đâm về Khương Phong đốt, truy thủ cũng không có đâm trúng Khương Phong, mà là nặng nghề mà đâm vào Khương Phong trước mặt một cái trên pháp trận ha ha, ngươi làm sao mời đến a. Khương Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, mở mắt Chương 275, chúng ta muốn đem cái này trời đâm cho lỗ thủng. Chương 275, chúng ta muốn đem cái này trời đâm cho lỗ thủng. Ngươi lăng phong sắc mặt đại biến, cũng biết hướng về hai bên phải trái nhìn một chút, nhìn thấy cũng không có người bên ngoài xuất hiện, mới tính ổn định tâm thần. Ngươi biết ta sẽ đến. Ha ha, đương nhiên, bởi vì ta biết ngươi là thần hỏa đế quốc gian tế. Tại chúng ta xuất phát lúc ngươi còn hướng đồng bọn truyền tin tức, đúng hay không? Ta không hiểu ngươi nói cái gì, ý tứ lăng phong thân thể cứng đờ, trong mắt sát khí đại thịnh, cái gì gian tế, cái gì nhanh chóng hơi thở, ta một mực nghe không hiểu ngươi cho rằng không thừa nhận, ta liền không có chứng cứ sao?" Nói, Khương Phong lấy ra tờ giấy kia, "Đây là ta tận mắt nhìn thấy ngươi vứt xuống. Không có khả năng, lúc đó căn bản cũng không có người, ta đã. Ngươi đang bới ta." Ha ha, "Ngươi nhìn, sớm thừa nhận ta cũng không cần phí cái này kỉnh." Khương Phong hướng về trong rừng rầm hô to, "Đội trưởng, ra đi." Lăng Phong nghe vậy đống nhiên quay người, hắn không nghĩ tới Trần Giang Hải cũng tại cái này. Thế nhưng là, chờ hắn xoay người lại xem xét, lại phát hiện sau lưng ngay cả cái quỷ ảnh tử cũng không có người dám âm ta lăng phong giận dữ vừa định trở lại tìm khương phong tính số sách đông nhiên vai trái tê dần một đầu cánh tay rơi trên mặt đất ta lăng phong một tiếng hét thảm tay phải bên vai trái liền chút mấy cái cầm máu chạy tiểu tử ta muốn giết người bị khương phong liên tục chê bửa lăng phong đã vô cùng phẫn nộ tay phải lấy ra một thanh trường đao hướng về khương phong liên tục chém ra mấy chục đao bành bành bành Pháp trận một trận lấp lóe rốt cục tan thành mây khói lần này người còn có thủ đoạn gì nữa một câu nguyên anh cảnh hậu kỳ tất cả khí tức từ lăng phong trên thân dâng lên ngươi liền không sợ ta hô to kinh động đội trưởng sao khương phong một chút cũng không có khẩn ha ha ngươi quá đề cao hắn nếu như không phải là vì để hắn hôm nay có thể tiếp tục dẫn người đi tìm cái chết lần trước liền giải quyết hắn bây giờ bọn hắn những người kia đoán chừng cũng đều tại do ta thiết kế trong huyễn cảnh làm mộng đẹp đâu thế nào không nghĩ tới đi lang phong dương dương đắc ý trên mặt vẻ thống khổ cũng giống như bị hòa tan không ít năm nay nếu như không phải ngươi xuất hiện kế hoạch của chúng ta sẽ còn giống thường ngày thuận lợi tiến hành ngươi nói ngươi tại sao lại muốn tới nơi này chịu chết đâu ai lang phong mới nói được cái này sau lưng truyền đến thở dài một tiếng Ta kỳ thật thật không nguyện ý tin tưởng Khương Phong đang trên đường tới nói với ta lời nói, thế nhưng là, đây hết thể lại là thật. Trần Giang Hải, còn có cái kia mười cái đội viên từ từ xung tới, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại coi ta là đồ đốc. Các ngươi, làm sao Lăng Phong sắc mặt lập tức tái nhợt ha ha, nếu cũng hoài nghi ngươi, làm sao có thể không có điểm phòng bị. Trần Giang Hải trong đám người đi ra, nhìn xem Lăng Phong một trận cười lạnh, ngươi là thúc thủ chịu trói hay là để ta trực tiếp giết ngươi? Lăng Phong không còn trả lời, thân thể một trận lấp lóe liền muốn tuấn di bỏ chạy định. Trần Giang Hải đơn trưởng một nắm, Lang Phong lập tức bị lồng giam không gian trói buộc tại nguyên chỗ chúc dung đại nhân sắp đến các ngươi sẽ chết không có chỗ trôn. Lăng Phong một bên càng không ngừng trồi mắng, một bên dùng trùy thủ điên cuồng vùng trả ác, đột nhiên bộ ngực hắn tê dận, một thanh trường kiếm trực tiếp quán xuyên trái tim của hắn lên ken, hắn thống khổ từ từ tối người, dao găm trong tay rơi xuống đất quét dọn chiến trường đi, chúc dung người cũng nhanh một tới. Trần Giang Hải nhắc nhở đám người, lần nữa phong ấn Lăng Phong nguyên Anh, Khương Phong thuận tiện cởi xuống hắn nạp giới. Thế nhưng là khi hắn đem thần thức dò vào nạp giới kiểm tra thu hoạch thời điểm, trên mặt không khỏi sửng sợ. Hắn nhanh chóng từ bên trong lấy ra một bản sách mỏng, xem xét tỉ mỉ đứng lên. Một lát sau, Khương Phong đắc ý cười to lên ha ha ha. Có biện pháp Chuyện gì xảy ra? Trần Giang Hải bọn người nghi ngờ nhìn về phía Khương Phong, thiếu niên này khẳng định lại nghĩ ra cái quỷ gì ý tưởng. Khương Phong đem sách mỏng ném cho Trần Giang Hải, người sau nhận lấy xem xét, cũng đồng dạng lộ ra nụ cười vui mừng Khương Phong, người làm muốn không sai. Trời mưa xuống đưa mũ rộng vành, thiên ý như vậy. 4. Xích Long Sơn mạch Long Tâm khu vực, thần hỏa đế quốc phái tới đại thống linh trúc dung ngay tại hướng về phía thủ hạ nổi giận mẹ nhà hắn đám này phế vật, đến bây giờ làm sao còn có còn có 3 cái đội ngũ không có đưa linh thạch đến. Hàn Sương, ngươi lại mang hai người đi bụng rồng chỗ, nhìn xem rốt cuộc là ai đang làm loạn, không diệt được hắn cũng đừng có trở về màn này sau khẳng định có người tại làm chủ hàn sương cuốn quýt mang theo hai cái nguyên anh cảnh định phong rời đi cái này đại thống linh tính tình thực sự quá bức lửa nói không chừng lúc nào liền sẽ bị mắng chúc dung hướng bốn phía nhìn một chút hiện tại bên cạnh mình kết nối lại chính mình liền vẫn còn dư lại ba cái nguyên anh cảnh định phong hắn dần dần tỉnh táo lại chăm chú nhéo nhéo trên tay nạp giới luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đột nhiên hắn đã nhận ra một cô âm lưu ý vị chẳng lẽ có người muốn đối phó chính mình Hàn là sẽ không đi đế quốc ở giữa có quyết định tất cả ân đoán cùng tài nguyên tranh đoạt hóa thần cảnh cũng không thể tham dự trong đó vậy ai sẽ còn là đối thủ của mình chúc dung dùng sức hồ neo mấy lần đầu đem vừa rồi ý nghĩ đều loại bỏ ra ngoài thử chờ xem tại một mẫu ba phần đất này ta chính là trời hắn vừa nói xong một cái thanh âm không hài hòa từ đằng xa chuyển đến ha ha chúc đại nhân chúng ta chính là muốn đem cái này trời đâm cho lỗ thủng chương hai trăm bảy mươi sáu chiến trúc dung chương hai trăm bảy mươi sáu chiến trúc dung nương theo lấy thanh âm trấn giang hải khương phong bọn người từ trong núi rừng đi ra nguyên lai bọn hắn là tại lăng phong trong nạp giới phát hiện thần hỏa đế quốc đặc thủ phương thức liên lạc thế là liền lợi dụng tình báo giả lừa gạt mở Chúc dung bên người phần lớn người ân Trúc Dung nhíu mày nhìn trước mắt người, cảm thấy người cầm đầu có chút quen mặt. Các ngươi là ai? Trần Giang Hải mỉm cười, đương nhiên là đến lấy quặng, bất quá bây giờ là đến hái trong tay ngươi mỏ. Muốn chết! Trúc Dung giận dữ, những người trước mắt này đều là địch nhân, thế là vung tay lên. Với anh, một cái cự đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem những người này nuốt hết hử. Không biết sống chết. Trúc Dung ngạo nghễ mà đứng, nhưng là sau một khắc, Trần Giang Hải bọn người trên đầu mang một cái to lớn tấm chắn màu làm từ trong biển lửa đi ra lũ lụt thuần chi thuật. Nguyên lai like ngươi là Trần Giang Hải. Chúc Dung sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi Chúc Dung, các ngươi ở chỗ này giết hại quá nhiều đến đây tìm kiếm kỳ ngộ tản tu. Hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo, đem các ngươi toàn bộ diệt trừ. Trần Giang Hải vung tay lên, tốc chiến tốc thắng. lập tức ba tên nguyên anh cảnh đỉnh phong theo hắn cuốn lấy Chúc Dung, những người khác thì đối với Chúc Dung hai tên thủ hạ triển khai quần ẩu tứ tượng tù ma trận. Đông Phương Diệp giao khép kêu một tiếng, hướng Trần Giang Hải bốn người trên thân ném ra bốn cây chân khí luyện hóa trận kỳ lập tức, bốn cái xiềng xích hư ảnh từ hắn bốn người trên thân phát ra, chăm chú cuốn chặt lấy chút dùng tay chân đội trưởng, ta chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ thời gian. trong một khắc đồng hồ hắn tay chân châm chạm, không có khả năng thuần đến gì. còn lại liền nhìn các ngươi. tốt. Trần Giang Hải đại hỉ, các minh đệ đều dùng át chủ bài, bắt lấy hắn chúng ta liền có thể về nhà. giết. 21 người quần tình phân chấn, bên ngoài cho dù tốt, cũng không bằng nhà của mình. mặc dù Lương Truy không phải thiên võ đế quốc người, nhưng hắn cũng qua đủ tại xích Long sơn mạch đầu đao liếm máu thời gian, bây giờ lại báo muội muội thủ có thể đi thiên võ đế quốc giàn xếp lại suy nghĩ một chút trong lòng đều an ổn chỉ bằng các ngươi đừng có nằm ngộng trúc dung mặc dù trong lòng chấn động nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại chút tài mọn tại chính thức thực lực trước mặt không chịu nổi một kích sau đó trúc dung quyết tâm liều mạng lấy ra một viên đan dược màu đen nuốt xuống trong miệng lại cứng răng khí hắn cũng là biết chỗ hắn tại tuyệt đối thế yếu hắn hiện tại khẩn yếu nhất là ngăn chặn thời gian chờ hắn những thủ hạ kia trở về hoành. trúc dung trên thân bộc phát ra dọa người khí tức cỗ khí tức này giống như thực chất giống một đầu hắc long xông thẳng tới chân trời không tốt màu ra tay Trần Giang Hải cũng móc ra một viên đan dược màu tím nuốt xuống, lập tức khí tức của hắn cũng cấp tốc kéo lên đứng lên thiên ma biến. Lương Truy đại giống một tiếng, thân thể bắt đầu vang lên kẹt kẹt, chỉ chốc lát vậy mà biến thành một cái hai người cao bao nhiêu, xích nhãn răng nanh ma hầu tiểu muội. Nếu như không phải là bởi vì chiến kỹ này người cũng sẽ không chết. Đi mẹ nhà hắn thần hỏa đế quốc, đi mẹ nhà hắn trúc dung. A Lương Truy than thở khóc lóc, trong tay gậy sắt ô một tiếng đánh tới hướng trúc dung. Mặt khác hai tên nguyên anh cảnh cường giả tối đỉnh liếc nhau, an ý nhẹ gật đầu, trên thân đồng thời phát ra chói mắt tử quang các ngươi. Không được. Trần Giang Hải nhiên biến sắc hai tên này vậy mà lựa chọn nhiên hồn đội trưởng khô nhanh hơn một chút hắn chúng ta liền không chết được trong lúc nhất thời cái này chiến đoàn dị thường kịch liệt người người hướng chết mà sinh mà khương phong cũng không có lựa chọn động thủ hắn chỉ là cẩn thận bảo hộ lấy đông phương diệp giao hắn biết đông phương diệp giao là trận chiến đấu này mấu chốt chỉ cần nàng an toàn nhiều người như vậy nhất định sẽ đuổi tại trúc dung viện quân đến trước đó đem hắn xử lý một lát sau một cái khác chiến đoàn trước hết nhất kết thúc chiến đấu mười lăm người vây công hai người thắng không có áp lực chút nào thấy trúc dung cái kia hai người thủ hạ bị giết đến hồn phi phách tán khương phong thẳng lắc đầu thở dài hai cái nguyên anh cứ như vậy lãng phí, một cái khác chiến đoàn, mặc dù năm người đều là nguyên anh cảnh đình phong, nhưng trúc dung bằng vào thực lực siêu cường cùng đan dược tác dụng, cùng bốn cái đối thủ đấu cái lực lượng ngang nhau, trúc dung tại thần hỏa đại lục được người xưng là hỏa thần phụ thân của hắn chính là đế quốc hoàng đế trúc thái nhất, giờ phút này tay hắn cầm một cây trường thương màu đỏ, trường thương toàn thân liệt hỏa bừng bừng, ba cái quay chúng quanh hắn xoay tròn hỏa diễm thanh thuận, thay hắn đỡ được một nửa trở lên công kích viện binh là chờ không tới, nhất định phải rút lui. trúc dung nhìn thấy thủ hạ đã vất lạc, nội tâm vạn phần sốt ruột viêm thần giang thế, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên biến thành ba trường lớn nhỏ. Trong tay hỏa thường quét qua, thác ở trên người hắn bốn cái xiềng xích hư ảnh đồng thời đứt gãy phốc. Đông phương diệt dao một ngụm máu tươi phun tới, thân hình thoát một cái, định ngã sắp xuống. Khương Phong lập tức chợt lấy người, hai tay nhẹ nhàng tiếp nhận thân thể của nàng, "Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, phía dưới chiến đấu ngươi không cần lo." Khương Phong nói xong, trên thân tinh quang lấp lóe, tinh thần vòng bảo hộ xuất hiện, cũng bao trùm ở toàn thân của hắn đều đến giúp đỡ. Trần Giang Hải nổi giận gầm lên một tiếng, lại nhìn Trúc Dung lúc này tựa như một cái nào vào bẫy dê mánh hổ, bốn người liên thủ đều bị đánh đến luôn cuống tay chân cùng tiến lên, tất cả mọi người đi theo Khương Phong xông về Trúc Dung Chúc Dung xem xét đại sự đã đi, không tiếp tục kiên trì cần thiết, rút lui. Bất quá, không đợi hắn phát động tuấn đi, Khương Phong đã rút kiếm giết tới đây, cũng đối với hắn phát ra phá thần truy. Thừa dịp tinh thần hắn một thoáng hốt cơ hội, Trần Giang Hải bốn người lần nữa vây quanh hắn Tiểu Kim. Hôn hắn lửa. Chúc Dung quanh thân hỏa diễm nóng bỏng dị thường, khiến cho đại đa số người không thể tới gần người. Lần này, đóa kia hỗn độn chi hỏa ngược lại là phi thường nghe lời, siêu một tiếng từ Khương Phong tức Hải bay ra, trực tiếp chui vào chúc Dung ngọn lửa trên người bên trong. Chương 277. Tháng lợi. Chương 277. Tháng lợi một cái chớp mắt, chúc dung ngọn lửa trên người liền bị hút cạn sạch sành xanh, xanh, lộ ra hắn diện mục thật sự đây là vật gì. Chúc Dung nhìn qua bồng bềnh tại trước mắt hắn ngọn lửa màu vàng, trong lòng run sợ một hồi. Trên người hắn lửa thế nhưng là hắn bản mệnh chi hỏa, không phải bình thường hỏa diễm có thể sánh được, bây giờ lại bị cái này ngọn lửa nhỏ toàn bộ hút đi, dẫn đến thực lực của mình đều hứng chịu tới ảnh hưởng rất lớn ngọn lửa này tuyệt không phải bình thường. Chúc Dung trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Gia tộc của hắn lấy hỏa diễm vì thiên phú, nếu có thể đạt được ngọn lửa này, vậy hắn thực lực nhất định có thể lên thăng một mảng lớn. Khương Phong nhìn qua Trúc Dung biểu lộ, sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì? si tâm vọng tưởng, vẫy tay một cái, liền muốn thu hồi hỗn độn chi hỏa. nhưng là trúc dung hét lớn một tiếng, nó là của ta. hắn cố nén đau đớn, tay trái vừa lật, lấy ra một tờ phụ lục màu tím, phía trên hiện đầy phù văn màu đỏ ranh. theo một tiếng bang thật lớn, một đoàn ngọn lửa màu tím từ trong phụ lục phun ra ngoài, đem tiểu kim nuốt hết ở trong đó. ha ha ha, ngươi ngọn lửa này mặc dù lợi hại, nhưng đụng tới bản hoàng tử bản nguyên hỏa diễm, cũng chỉ có bị luyện hóa phẩn. trúc dung cười lớn một tiếng, trên mặt đều là vẻ đắc ý. ngươi suy nghĩ nhiều. cương phong quát to một tiếng, thao túng tiểu kim, bắt đầu điên cuồng thôn vệ hỏa cái gì. trúc dung quá sợ hãi. Hắn cảm giác đến tử hỏa ngay tại cấp tốc sói một không. Trúc Dung sợ hãi kêu to, con mắt hung hăng chừng mắt Khương Phong, lại là hỗn độn chi hỏa. Ngươi làm trái thiên đạo, chết không yên lành. Kẻ nào chết còn chưa nhất định đâu. Khương Phong lãnh lạnh trả lời, ngươi cũng đã không còn là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong thực lực, chúng ta nếu muốn giết ngươi rất dễ dàng. Ngươi nằm mơ. Trúc Dung cố nén đau đớn, tay trái một quyền hung hăng đập vào lồng ngực của mình phốc. Trúc Dung hướng trong không khí phun ra một ngụm tinh huyết Trúc ra tử tôn Trúc Dung cho mời tổ hỏa trợ trận. Sau đó tay phải bắt đầu ở trong huyết vụ vẽ phát thảo một cái phủ văn kỳ lạ oanh. Trong thân thể của hắn đột nhiên thoát ra một đoàn ngọn lửa màu trắng lần nữa đem tiểu kim nuốt hết ở trong đó ha ha ha lúc này ngươi lửa xong nó là của ta trúc dung điên cuồng khống chế đoàn kia ngọn lửa màu trắng đối với khương phong ngọn lửa màu vàng phát động công kích mãnh liệt ngây thơ khương phong cười khẩy nhầm do tiểu kim mình tại bạch hỏa bên trong mạnh mẽ đâm tới không có khả năng trúc dung trợn mắt hốt mồm hắn cảm giác được một cách rõ ràng tổ hỏa vẻ sợ hãi nói cho ta biết ngươi lửa này là từ đâu có được chúng ta có thể không giết ngươi khương phong cảm nhận được tiểu kim vội vàng chi ý không khỏi mở miệng hỏi các ngươi chọc giận ta trúc dung đột nhiên phóng lên tận trời tạo thành một cái cự đại hỏa cầu đem toàn bộ sơn cốc đều chiếu lên sáng như tuyết tự bạo. Màu tránh ra! Trần Giang Hải sắc mặt kỳ biến, la lớn các ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được bất kỳ tin tức gì, đều đi chết đi! Trúc Dung bắt đầu hướng phía dưới lao xuống, một cú bạo ngược chi khí cực tốc dâng lên có như thế chịu chết ý chí, chắc không được hắn có thể trở thành thần hỏa đế quốc trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất. Đông phương Diệp giao cảm khái nói ra tiểu tử này không đơn giản à, có thể qua hôm nay, hắn chắc chắn bất khả hà lượng. Lương Truy Thâm có đồng cảm gật gật đầu tốt, trực ngẫm lại trước mắt làm thế nào chứ Trần Giang Hải thở ra một hơi, nhìn một chút chúng quanh đồng bạn, chúng ta liên thủ xử lý hắn. Tốt, đám người nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc dị thường để cho ta tới trước. Khương Phong trong đám người đi ra, lúc này trên người hắn tinh quang sáng chói, sáng đến làm cho người mắt mờ không ra. Chờ tin tức của ta. Nói xong, Khương Phong dưới chân lôi quang đại thịnh, hắn tựa như một đạo thiểm điện, xông về trúc dung chờ ta một chút. Trần Giang Hải hét lớn một tiếng, theo sát lấy Khương Phong đột ngột từ mặt đất mọc lên còn có chúng ta, còn lại năm cái nguyên anh cảnh đỉnh phong cũng cùng một chỗ đuổi theo phá thần truy. Khương Phong cấp tốc tiếp cận trúc dung, đem toàn bộ thần thức ngưng tụ thành một thanh gần như thực chất cái truy, một chút đâm vào hỏa cầu tiểu kim, tới trước thôn vệ hỏa cầu. Khương Phong vừa dứt lời, hỗn độn chi hỏa siêu một tiếng bay tới, trúc dung bị phá thần truy xâm nhập Cảm giác linh hồn vì đó run lên, bạo ngược khí tức trì trệ, lập tức vậy mà từ từ biến mất các ngươi. Các ngươi dám giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Chúc Dung cảm nhận được chưa từng có áp lực, con mắt lộ ra cực độ thần sắc hốt hoảng vậy liền để hắn tới tìm chúng ta tốt. Khương Phong một mặt bình tĩnh nói, trên tay lại không chút lưu tình vùng ra từng đạo kiếm khí. Chúc Dung vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi càng không ngừng chảy xuôi, rất nhanh liền biến thành huyết nhân siêu. Chúc Dung hướng phương xa bỏ chạy, trong miệng còn không ngừng chửi mắng lấy chờ ta trở lại, nhất định để các ngươi chết không có chỗ trôn a Chúc Dung phát ra một tiếng hét thảm, một đầu cánh tay rơi xuống đất. Trúc Dung không dám dừng lại nhặt rơi xuống cánh tay, phát cuồng giống như trốn được vô tung vô ảnh muốn giữ lại hắn quá khó khăn, hắn muốn chạy không ai có thể ngăn trở hắn. Khương Phong lắc đầu, Lơ đãng nhìn về phía cánh tay kia ân, hắn ngoài ý muốn phát hiện, phía trên trên một ngón tay mang theo một viên chiếu lấp lánh nạp giới. Chương hai trăm bảy mươi tám Khải Hoàn Chương hai trăm bảy mươi tám Khải Hoàn chạy liền chạy đi. Trần Giang Hải bọn người thở dài nhẹ nhõm, mau nhìn xem trong nạp giới có cái gì. Khương Phong hai tay mở ra, ta mở không ra, sau đó đem viên này nạp giới tính cả tịch thu được cái khác nạp giới đều vứt cho Trần Giang Hải. Trần Giang Hải xấu hổ cười một tiếng. Chúc Dung không chết, ta cũng mở không ra, hay là trở về giao cho Đại Soái đi. Đội trưởng, chúng ta là lưu tại đây tiếp tục hành động, hay là hồi Thiên Võ Đế quốc? Ta biết, Chúc Dung còn có Đại lượng thủ hạ ở chỗ này. Lương Truy hỏi về Đế quốc. Trần Giang Hải nghĩ một hồi, ta đoán Trình Viên này trong nạp giới hẳn là có Đại lượng tài nguyên, hoàn toàn có thể đi trở về giao nộp, mà lại khẳng định mỗi người sẽ ghi lại một cái công lớn. A, về nhà, mọi người không khỏi nhảy cẫng reo hò. Khương Phong cùng Đông Phương Diệp Giao nhìn nhau cười một tiếng, công lao có. Bước kế tiếp chính là Hướng Hoàng Đế yêu cầu từ hôn đốn. Thiên Võ Đế quốc phụ Đại Nguyên Soái chưa cắt thanh vân một mình đứng ở trong viện mắt nhìn lấy phía đông xích long dãy núi phương hướng lần này có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì à nếu không đông phương lãng lao ra hỏa kia không phải đem ta phụ trách xốp không thể thế nhưng là vì cái gì hắn muốn để diệp giao đứa bé kia đi mạo hiểm như vậy đâu nàng thế nhưng là tam hoàng tử vị hôn thê còn có cái kia quy nguyên cảnh hải tử chẳng lẽ chỉ là vì rèn luyện bọn hắn sao không đối. ta kém chút không để ý đến diệp giao đứa bé kia chẳng lẽ nói hai người bọn hắn không được ta nhất định phải nhắc nhở lão gia hỏa này có thể ngàn vạn không thể làm có nhục hoàng gia chuyện ngu xuẩn Hắn vừa muốn động thân, động nhiên biến sắc, cái này Trần Giang Hải thật là lười gan. Đều nhanh hai ngày làm sao còn không có xuất phát? Một lát sau, Trần Giang Hải xuất lĩnh lấy đám người xuất hiện tại Trư Cát Thanh Vân trước mặt, bất quá không đợi Trư Cắt Thanh Vân nổi giận, ba viên nạp giới liền xuất hiện tại trước mắt của hắn Đại Nguyên Soái, xin mời xem qua. Hừ, Trư Cắt Thanh Vân cố nén không có nổi giận, mà là đem thần thức dội vào trong nạp giới đây là Trư Cắt Thanh Vân sắc mặt đại biến, Linh Tinh, 2000 nghìn Linh Thạch Thượng phẩm bảy không không không hai, các ngươi, đây là trở về. Đúng vậy Đại Nguyên Soái, lần này may mắn không làm được mệnh trần giang hải lồng ngực ướn một cái trong mắt có nước mắt chớp động mà lại lần này còn cho trước kia huynh đệ báo thủ tốt tốt tốt chư các thanh vân nói liên tục ba cái tốt chợt trên mặt lộ ra một kia ngưng trọng các ngươi biết trúc dùng thân phận sao trần giang hải cùng khương phong bọn người hai mặt nhìn nhau lắc đầu chúng ta chỉ là biết hắn là một cái hoàng tử chư các thanh vân nhẹ gật đầu hắn là thần hỏa đế quốc hoàng đế trúc thái nhất con trai độc nhất mấy năm này một mực đóng giữ xích long dây núi tiếng xấu rõ ràng lần này các ngươi có thể đả kích hắn phách lối khí diễm cũng cướp đoạt nhiều như vậy tài nguyên thật sự là không thể bỏ qua công lao tại đại nguyên Soái, Trần Giang Hải bọn người cùng kêu lên nói ra, trên mặt tràn đầy cảm giác hưng phấn bất quá chuyện này cũng nhắc nhở ta chứ các thanh vân lời nói xoay chuyện, các ngươi chuyến này mặc dù thuận lợi, nhưng cũng đừng thất lờ. Trúc Dung lần này bị thiệt lớn, chắc chắn ngóc đầu trở lại, điên cuồng trả thù, các ngươi muốn đề cao cảnh giác, không thể chủ quan. Là, đám người cùng kêu lên đáp tốt, các ngươi về trước đi chỉnh đốn một chút, ngày mai ta lại triệu tập các ngươi, cho các ngươi ăn mừng. Chứ các thanh vân khoát khoát tay, ra hiệu đám người lui ra đám người tán đi, chỉ để lại Khương Phong cùng Đông Phương Diệt giao nguyên soái, có cái gì phân phó. Khương Phong hỏi Khương Phong, người đi theo ta. Trừ cắt thanh vân quay người đi vào trong nhà khương phong do dự một chút hay là đi vào theo ngồi đi chư Cát thanh vân ra hiệu khương phong tòa hạ, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện khương phong ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi chư Cát thanh vân đặt câu hỏi ngươi cùng dược giao là quan hệ như thế nào chư Cát thanh vân nhìn chằm chằm khương phong chậm rãi hỏi khương phong sững sở hắn không nghĩ tới chư Cát thanh vân sẽ hỏi vấn đề này do dự một lát chúng ta là bằng hữu chỉ là bằng hữu chư Cát thanh vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang vậy các ngươi vì sao muốn cùng một chỗ tiến về xích Long dây núi bởi vì ta muốn đi tìm tìm một ít gì đó mà đông phương tiểu thư cũng cần lịch luyện cho nên chúng ta kết bạn mà đi. Khương Phong giải thích nói tìm kiếm đồ vật. Trư Cắt Thanh Vân nhíu mày, "Thứ gì?" Khương Phong hơi chần chờ, quyết định không nói thật, một chút thảo dược dùng cho luyện chế đang dược. Thì ra là thế. Trư Cắt Thanh Vân gật gật đầu, tựa hồ tin tưởng Khương Phong lời nói, "Khương Phong, ta biết thiên phú của ngươi dị bẩm, thực lực siêu quần, nhưng là, có một số việc, ngươi hay là không cần bước chân quá sâu tốt." Khương Phong trong lòng giật mình, hắn biết Trư Cắt Thanh Vân đã nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng không có điểm phá, mà là thiện ý nhắc nhở hắn nguyên soái. ta Khương Phong vừa muốn nói chuyện, lại bị Trư Cắt Thanh Vân đánh gãy tốt, "Ngươi trở về đi. Nhớ kỹ, ngươi là Thiên Võ Đế quốc một thành viên, vận mệnh của ngươi cùng trời võ đế quốc chặt chẽ tương liên. Chư Cát Thanh Vân thầm thì nói ra, có một số việc không phải ngươi có thể cải biến được, hiểu chưa? Là, Nguyên Soái. Khương Phong đứng dậy, hướng chư Cát Thanh Vân không mình hành lễ, quay người rời đi. Khương Phong sau khi đi, chư Cát Thanh Vân ngồi một mình ở trong phòng, ánh mắt thâm thúy, không biết đang suy tư điều gì. Chương 279. Thiên Hạ Hội Võ. Chương 279. Thiên Hạ Hội Võ. Ngày thứ 2, Thiên Võ Đế Quốc phủ đại Nguyên Soái răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Chư Cát Thanh Vân thấy điến, là Trần Giang Hải bọn người ăn mừng. Trên diễn hội, An Uống Linh Đỉnh, hoàn thành tiểu ngữ qua ba lần rượu, Trư Cát Thanh Vân bưng chén rượu đứng lên, khương phong, ta muốn mời ngươi một chén. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Trư Cát Thanh Vân cười một tiếng, không vì cái gì khác, chỉ vì trước kia chết đi những tướng sĩ kia, rất nhiều năm, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nghĩa vô phản cố, chính là vì đế quốc phồn vinh hưng thịnh. Nhưng là kết quả lại không hết nhân ý lần này, ngươi kế gia kìm níu, cư công chi vĩ, đế quốc ổn thỏa thâm tạ. Bá, Trần Giang Hải dẫn theo cái kia mười tên đội viên cũng đứng lên khương phong, tạ ơn. Đại Nguyên Soái, các vị, các ngươi không cần như vậy, ta thân là đế quốc một thành viên ra sức vì nước là vì bản phận lại nói nhiệm vụ lần này ai cũng ra lực thiếu đi ai cũng khả năng kết thúc không thành nhiệm vụ cái kia khương phong có nghĩ tới hay không đến quân đội của ta rèn luyện một phen trừ các thanh vân mỉm cười nhìn khương phong đại nguyên soái ta nhất định sẽ đi nhưng không phải hiện tại cảnh giới của ta bây giờ còn rất thấp ở trên chiến trường khó tránh khỏi giật gấu và vai chờ ta đạt tới nguyên anh cảnh ta nhất định đi quân đội hiệu lực ha ha khá lắm láo cá tiểu tử trừ các thanh vân tay phải bắn ra một viên nạp giới bay về phía khương phong nguyên lai tưởng rằng ngươi gia nhập quân đội của ta khen thưởng này ta liền có thể tiết kiệm được đâu hhhh văn bối thế nhưng là rất nghèo đâu khương phong tiếp nhận nạp giới đem thần thức dò xét đi vào ba bên trong lại là hai trăm không ai linh thạch trung phẩm lại thêm trước kia chính mình để giành tới tổng cộng có gần ba trăm năm mươi linh thạch trung phẩm đại nguyên xoáy xuất thủ quả nhiên xa xỉ khương phong ôm thi lễ một cái chư các thanh vân nguội nguội cười một tiếng ha ha cái này rất nhiều sao nghe nói ngươi là một tên kiếm tù những linh thạch này còn chưa đủ ngươi mua một thanh tốt một chút phi kiếm đâu phi kiếm khương phong nghi ngờ nhìn đối phương làm sao sư phụ ngươi không có dạy ngươi sao quá không hợp nghiên cứu ta nhìn ngươi trả lại quân đội chúng ta đi, ở chỗ này không có ngươi không học được đồ vật, ha ha. Ách, Khương phong không còn gì để nói, sư phụ hắn đối với ta rất tốt, là đệ tử ngu rốt. ha ha. Hào đồ đệ, nương theo lấy cười to một tiếng. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người chư cắt lao nhi, ngươi là muốn nại ra đệ tử của ta sao? Đông vương lãng đi đến chư cát thanh vân trước mặt, khinh miệt nhìn thấy đối phương không nghĩ tới đi, hắn không có thèm. Đông vương cầu đầu, ngươi cũng quá không tận tâm, tốt như vậy cái đồ đệ ngươi cũng không chú ý dậy, còn không bằng đem hắn phóng tới ta quân doanh đến. Đồ đệ của ta dậy thế nào là của ta sự tỉnh không cần ngươi quan tâm, khương phong là đế quốc nhân tài trụ cột, ngươi bỏ bê dạy bảo chính là phạm tội, ta là phạm tội, cho cười, hai ta năm bên trong nhất định đem khương phong bồi dưỡng thành một cái trận pháp đại sư, ngươi đây, ngươi có thể dạy hắn cái gì? đông vương lãng một trận cười lạnh ta sẽ truyền thụ cho hắn ta độc môn tuyệt kỹ luyện tinh thuật, không có khả năng, đó là các ngươi gia tộc bí mật bất chuyển, làm sao có thể truyền cho khương phong, ngươi cho chúng ta đều là đồ ngốc sao? đông vương lãng tà mắt thấy chư cát thanh vân, mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc ha ha, đông vương cầu đầu, ngươi không cần ký ta, luyện tinh thuật mặc dù chân quý, nhưng muốn tu luyện đến đại thành, nói nghe thì dễ chỉ cần khương phong phù hợp điều kiện tu luyện ta truyền thụ cho hắn thì thế nào đi hai người các ngươi không cần đồng ý ta nhìn như vậy đi khương phong trước do quốc sư dạy bảo hai năm sau đó lại do nguyên soái dạy bảo hai năm như thế nào đồng ý đông phương lãng cùng chư cắt thanh vân đồng thời nhấc tay tán thành đợt thao tác này những người khác thấy chóng hai cái này đại lao đây là muốn cướp người sao nhìn xem ta có đủ hay không điều kiện chỉ có đông phương diệt giao ở một bên âm thầm vui vẻ nàng thế nhưng là hiểu rõ vô cùng cha của mình biểu hiện hôm nay rõ ràng là tại cho chư cắt thanh vân đào hố nhưng đều là lão hồ ly chư các thanh vân sao có thể không biết đông phương lãng manh khoe nhưng hắn cũng không quan tâm cùng đông phương cầu đầu đấu võ muộn mình tuyệt đối không thể thua khí thế lại nói khương phong năng không có khả năng học được luyện tinh thuật còn tại cái nào cũng được ở giữa khương phong ta lần này đến một là muốn cảm tạ ngươi vì đế quốc làm hết thảy hai là có chuyện muốn nghe xem ý kiến của ngươi vậy hạ mời nói ngươi lần này xích long dãy núi chi hành biểu hiện ta rất hài lòng ba năm đằng sau có một trận thiên hạ hội võ ta muốn để cho ngươi tham gia bốn tiến hội kết thúc về sau khương phong chạy tới tiểu viện của mình vừa trải qua giữa sơn núi quảng trường đâm đầu đi tới một đám người một người cầm đầu nữ hải chính là lâm uyển nhi các ngươi đều tới đây làm gì khương phong buồn bực nói còn không phải muốn tìm ngươi lâm uyển nhi cả giận đều tìm ngươi ba ngày ủy ảnh đều không thấy được đến cùng thế nào theo chúng ta đi vừa đi vừa nói chương hai trăm tám mươi lã bất phàm chương hai trăm tám mươi lã bất phàm lúc này thiên đăng hội sớm đã kết thúc nhưng lạc nhật trên quảng trường còn có rất nhiều người không đi chỉ vì chân võ đế quốc lã bất phàm muốn khiêu chiến thiên võ đế quốc khương phong việc này khởi nguyên hay là do thiên đăng hội giai đoạn thứ hai luận võ gây nên trên lôi đài thiên võ đế quốc thiên tài nhao nhao xuất chiến nhưng phong vô thương, lâm viễn nhi, thượng quan phi, thương vô kỳ bọn người bị cái kia lã bất phàm từng cái đánh bại, bất đắc dĩ, lâm viễn nhi bọn người mới muốn tìm khương phong ra mặt, là trời võ đế quốc vinh dự mà chiến. trên lôi đài, lã bất phàm nhìn xem dưới đài hát nha quạ đám người, khoe miệng nổi lên một cái tà khí mỉm cười. ngày hôm qua một số người đâu? làm sao một cái cũng không thấy? không phải đi xin mời cái kia khương phong sao? làm sao hắn còn chưa tới? lã công tử, bọn hắn khẳng định là bị đánh sợ, tới cũng là mất mặt, rước khoát tìm địa phương nấp đi đi hắn một đồng bạn tại dưới đài hô to ha ha ha chung quanh buộc phát ra một mảnh cười vang đúng lúc này một cái thanh âm thanh lanh vang lên ai nói chúng ta không dám ứng chiến đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp khương phong tại lâm huyện nhi đám người cùng đi chậm rãi đi đến lôi đài lã bất phàm hai mắt nhắm lại đánh ra trước mắt khương phong khinh miệt nói ra ngươi chính là cái kia để phong vô thương bọn hắn thất bại tan tắc mà quay trở về khương phong nhìn cũng chả có gì đặc biệt khương phong mỉm cười có phải hay không chẳng ra sao cả so qua mới có thể biết lã bất phàm ánh mắt lạnh lẽo cười lạnh nói so qua, chỉ bằng ngươi nếu như ngươi mạnh hơn bọn họ không có bao nhiêu lời nói hay là sớm làm việc thua miễn cho tự dứt lấy đủ. Khương Phong hướng hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay chỉ, miệng nói đến lợi hại hơn nữa cũng không bằng nhìn vào thực lực. Lã Bất Phàm sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, Lã Bất Phàm dưới chân một chút, thân hình như mũi tên bắn về phía Khương Phong, đồng thời đấm ra một quyền. quyền Phong gào thét, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn chậm đã. Khương Phong hét lớn một tiếng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nếu sợ cũng đừng có nói những ngoan thoại kia. Lã Bất Phàm đốn ở thân hình, nhìn xem Khương Phong cười khẩy. Cương Phong lơ đến, con mắt nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi đến từ chân võ đại lục. Họ lã, không sai. Lã Bất Phàm lưỡi ngược một cái, tiêu ngạo chi tình hiện lộ không bỏ sót. Chân võ đế quốc lớn thứ tư gia tộc lã gia, lã tam lương là gì của ngươi? Cương Phong ánh mắt lạnh lẽo, đối phương gia tộc chính là lúc trước hủy gia gia kinh mạch toàn thân cái kia lã gia, ngươi làm sao lại biết hắn? Nàng là chúng ta lã gia xì đù. Đã chết. Lã Bất Phàm mặt lộ vẻ nghi ngờ, ánh mắt lấp lóe không chỉ vậy liền sẽ không sai. Khương Phong nói xong, dưới chân bạo phát, trong nháy mắt xuất hiện tại Lã Bất Phàm trước người, đồng thời một quyền trực kích đối phương lồng ngực có chút ý tứ. Lã Bất Phàm trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, từ Khương Phong một quyền này khí thế bên trong hắn có thể nhìn ra được, chính mình tuyệt không thể đối đầu kinh hùng bước. Lã Bất Phàm đột nhiên hướng bên cạnh né tránh, không ngừng bước, điện xạ giống như nào về phía Khương Phong mặt bên tiên nhân chỉ, trong ngón trỏ chỉ cùng nhau, một đạo kình phong suy một tiếng, hướng Khương Phong thắt lưng đánh tới. Khương Phong dưới chân lần nữa lôi quang lóe lên, Lạc yên xuất hiện tại đối phương sau lưng, tay phải nắm thành mắt phượng truy, quyết định đại truy huyệt, phát ra một kích chí mạng phượng đầu. Nếu đối phương gia tộc đem ra gia biến thành phế nhân, vậy hắn liền đòn lại trả đòn, trước phế đi tiểu tử này không tốt. Lã Bất Phàm biến sắc, thân hậu kình phong đánh tới. Chính là không còn kịp rồi Huyền Quy Thuẫn, thân thể của hắn co rụt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cái mai rùa hư ảnh xuất hiện tại phía sau lưng của hắn. Huyền Quy Thuẫn, địa giai cao cấp chiến kỹ, lấy chân nguyên ngưng tụ thành thuẫn, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, có thể chống đỡ ngự cùng cấp bậc võ giả một kích toàn lực oanh. Khương Phong một cái vượng gật đầu rắn rắn chắc chắc đánh vào mai rùa hư ảnh bên trên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, khí lãng quần quận, bụi đất tung bay két, dưới đài người rõ ràng nghe được một tiếng thanh thủy tiếng vỡ vụn. Khói bụi tán đi, mọi người phát hiện Khương Phong bình yên vô sự đứng tại giữa lôi đài, mà Lã bất phàm vừa mặt trắng tối lui đến lôi đài bên dưới vẻ miệng một vệt máu rõ ràng đang nhìn không có khả năng. Ngươi làm sao có thể phá ta Huyền Quy Thuẫn? Lã Bất Phàm một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Khương Phong. Dưới đài người xem cũng nhìn chợn mắt hốt muội, không ai từng nghĩ tới, hai ngày trước còn phong quang vô hạn Lã Bất Phàm, bây giờ vừa đối mặt liền bị Khương Phong một quyền phê thương, lập tức, âm thanh ủng hộ liên tiếp. Phong Vô Thương bọn người nhìn xem trên đài chiếm cư ưu thế Khương Phong, ta hứng rất nhiều, thần sắc cũng có chút phức tạp. Hai tháng trước, mấy người thực lực tuy nói cũng có phần chia mạnh yếu, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Nhưng bây giờ, bọn hắn cùng Khương Phong khoảng cách rõ ràng kéo dài. Khương Phong lạnh nhạt nói, không có gì không thể nào, ngươi bất quá cũng như vậy mà thôi. Lã Bất Phàm sắc mặt tái xanh, trong mắt rốt cục lộ ra vẻ chỉnh trọng, "Rất tốt, ta thừa nhận ta là coi thường ngươi, sau đó, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta." Nói đi, Lã Bất Phàm hai tay kết xuất một cái Ngự kiếm chỉ ấn, một đạo hàn quang từ kiếm trong hồ bay, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, hướng phía Khương Phong phi bắn đi. Chương 281, Thiên giai nội giáp. Chương 281, Thiên giai nội giáp. Khương Phong ánh mắt ngưng tụ, cái này lã bất phàm thực lực sát thực không thể khinh thường, một kiếm này tốc độ nhanh chóng vậy mà để hắn tránh cũng không thể tránh ngự kiếm chi thuật. Khương Phong hai mắt nhắm lại, bước về phía trước một bước, khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, Hàn Sương kiếm siêu một tiếng từ nạp giới bay ra, như một đạo lưu quang bắn về phía đến kiếm bình. Hai kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Lã bất phàm biến sắc, hắn không nghĩ tới Khương Phong vậy mà cũng sẽ ngự kiếm chi thuật, mà lại vừa rồi một kiếm này vậy mà cùng hắn bất phân cao thấp thiên cương ngự kiếm quyết, sát na phương hoa. Lã Bất Phàm hét lớn một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích, phi kiếm trên không trung sẹt qua một đạo lăng lệ đường vòng cung, đâm thẳng Khương Phong trước ngực. Khương Phong gặp nguy không loạn, hai ngón dẫn một cái, hàn xương kiếm trên không trung một cái trở về, hướng về cổ đối phương lại tới. Lã Lạ Bất Phàm tay phải xuất hiện một thanh dao găm, nơi đó một tiếng rời ra hàn xương kiếm. Cùng lúc đó, Khương Phong cánh tay phải tinh quang lấp lóe, tỏa long quyền sáo xuất hiện tại trên nắm tay, một quyền chấn khai phi kiếm. Nhưng trên quyền sáo xuất hiện một đầu vết kiếm sâu gành, hai kiếm chạm nhau, khí kình bốn phía, đem lôi đài chấn động đến bụi đất tung bay. Một hiệp qua đi, Khương Phong cùng Lã Bất Phàm riêng phần mình tối lui mấy trượng. Ngưng trọng nhìn chăm chú lên đối phương, hay là thế lực ngang nhau. Lại đến, lã bất phàm hét lớn một tiếng, kiếm quyết trong tay biến đổi, thiên cương ngự kiếm quyết, kiếm ảnh phân thân, phi kiếm như du long giống như xoay quanh bay múa, trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm ảnh từ khác nhau góc độ công hướng Khương phong. Khương phong cầm trong tay hàn xương kiếm, chiến ý kích phát, cả người như là một thanh thần kiếm, khí thế bén nhọn không ngừng kéo lên mưa kiếm cầu vòng. Khương phong trường kiếm bay múa, vô số đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống đây là hàn môn mười ba kiếm kiếm thứ mười hai, uy lực to lớn, từng đạo kiếm khí cùng lã bất phàm kiếm ảnh phân thân đụng vào nhau. Theo Khương Phong thực lực tăng lên, Hàn môn 13 kiếm sớm đã tu luyện được Lỗ Hỏa thuần thanh bình bình bình. Từng tiếng tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, trong lúc nhất thời, bóng người giao thoa kiếm khí tung hành, thế giới đài người xem nhao nhao gọi tốt không có khả năng. Người ở đâu học được loại này kiếm kỹ? Lã Bất Phàm một mặt chấn kinh, khó có thể tin nhìn xem Khương Phong thế nào. Còn vào pháp nhãn của người sao? Người không gì hơn cái này. Khương Phong cười nhạt một tiếng, Hàn Xương kiếm lần nữa chém ra, đem Lã Bất Phàm cuối cùng một đạo kiếm ảnh phân thân chém thành hư vô cho cười. Thiên cương ngự kiếm quyết, Vạn kiếm quy tông. Lã Bất Phàm gầm thét một tiếng. Thôi động chân nguyên toàn thân, trường kiếm trong tay quang mang tăng vọt, hóa thành một đạo ngàn trượng kiếm ảnh, hướng phía Khương Phong nghiền ép mà đi. Một cách này, đã dùng hết lá bất phàm toàn bộ chân nguyên, đã là hắn một kích mạnh nhất thiên ngoại phi tiên. Khương Phong ánh mắt run lên, Hàn Sương kiếm quang mang nở rộ, huyễn hóa ra mấy vạn đạo kiếm quang, cái cuối cùng cùng trang tiên nữ hư ảnh tại Khương Phong đầu đỉnh ngưng tụ mà thành. Tiên nữ ngẩng đầu nhìn cái kia đạo ngàn trượng kiếm ảnh, tay phải mở ra, Hàn Sương kiếm tự động bay đi đây là. Khương Đầu cảm giác hôm nay tiên nữ hư ảnh có chút quen thuộc, làm sao có điểm giống tiểu ăn mày Sở Hàn Thắng nhìn xem, đây mới là một chiêu này hoàn mỹ nhất cách dùng. Tiên nữ hư ảnh lường khương phong một chút, sau đó hai tay cầm kiếm, giơ lên đỉnh đầu, như một viên rơi xuống lưu tinh, hướng về cái kia đạo ngàn trượng kiếm ảnh điện xạm mà đi xoẹt xẹt, ngàn trượng kiếm ảnh tựa như là giấy một dạng, bị tiên nữ hư ảnh xuyên qua, cuối cùng đốt một tiếng, hàn xương kiếm đâm vào Lã Bất Phàm thành kiếm tia trên mũi kiếm. Không đợi tiên nữ hư ảnh có động tác kế tiếp, Lã Bất Phàm cuống quýt thu hồi phi kiếm, thế nhưng là khi hắn hướng trên thân kiếm nhìn lại thời điểm, không khỏi con ngươi co rụt lại. Trên mũi kiếm thình lình xuất hiện một tia thật nhỏ vết dạn đây chính là địa giai thượng phẩm bảo kiếm, lại bị khương phong kiếm gây thương tích. Lã Bất Phàm rõ ràng khương phong kiếm phẩm giai không thể so với chính mình cao vậy cũng chỉ có một cái khả năng khương phong kiếm kỹ so với chính mình phẩm cấp cao kiếm tạm thời không thể dùng lã bất phàm đành phải thu hồi hộp kiếm khi hắn nhìn thấy tiên nữ hư ảnh cũng bắt đầu từ từ tiêu tán trong lòng nôn nóng bình phục rất nhiều rất tốt bất quá đường cao hưng quá sớm chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu nói xong lã bất phàm toàn thân khí thế lần nữa tăng vọt, trên da rẻ của hắn nổi lên một tầng nhàn nhạt hồng quang quanh thân nhiệt độ bỗng nhiên lên cao phản phất biến thành một tòa hóa lô khương phong khe nhữ mày Hắn cảm nhận được Lã Bất Phàm thể nội chân nguyên ba động đột nhiên trở nên bắt đầu của bạo, mà lại uy lực tăng gấp bội đây cũng là lá bài tẩy của ngươi sao?" Khương Phong trầm giọng hỏi, trong lòng Lâm thầm cảnh giác không sai. Đây là gia truyền đốt tâm quyết có thể tăng lên ta gấp ba chiến lực. Lã Bất Phàm lời còn chưa dứt, cả người đã hóa thành một đạo hỏa quang, hướng về Khương Phong cực tốc phóng đi oanh. Hai quyền va chạm lần nữa cùng một chỗ, kinh khí cường đại quét sạch bốn phía, đem lôi đài chấn động đến run rẩy kịch liệt. Khương Phong lui về phía sau mấy bước, cảm giác hai tay hơi tê tê, mà Lã Bất Phàm thì thừa dịp khoảng cách này, lui về phía sau, cùng Khương Phong kéo dài khoảng cách thế nào, tư vị không dễ chịu đi. Lã Bất Phàm cười lạnh nói, "Đây chính là ngươi miệt thị ta đại giới." Khương Phong không có trả lời, chỉ là ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Vừa rồi hắn dùng ra Băng Sơn Quyền nhị trọng sóng, lực lượng đạt đến 250. Không không không cần, nhưng hiện tại xem ra, vẫn không làm gì được đối phương đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Khương Phong ánh mắt run lên, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh đây là lực lượng gì. Lã Bất Phàm biến sắc, hắn tử Khương Phong trên thân cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm bằng sơn quyền, Tam địa lãng. Khương Phong một tiếng quát nhẹ, quyền thế như núi, trực đảo hoàng long. Lã Bất Phàm biết một quyền này khẳng định rất mạnh, lúc này vẫn đủ chân nguyên. Một quyền nên đón tiếp lấy bảnh, hai phần quyền vừa mới tiếp xúc, một cỗ khó mà lực lượng chống lại từ khương phong trên quyền phong truyền đến. Lã Bất Phàm quá sợ hãi, ung quýt rút lui quyền bên cạnh bước. Mặc dù miễn cưỡng tránh thoát, nhưng là khương phong quyền tỉnh mang tới khương phong vẫn đem hắn quần áo xé rách, lộ ra bên trong nội giáp đây là thiên giai nội giáp. Dưới đài có người lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới Lã Bất Phàm trên thân vậy mà mặc thiên giai nội giáp. Chương hai trăm tám mươi hai, ảnh tông sao. Chương hai trăm tám mươi hai, ảnh tông sao. Có chút ý tứ, khương phong nét miệng lên một vòng cười lạnh xem ra cái này lã bất phàm trên thân bảo vật không ít đã lã bất phàm sắc mặt tái xanh hung ác trừng mắt khương phong không nghĩ tới chính mình thế mà bị hắn bước đến tình trạng như thế thực lực của ngươi quả thật không tệ nhưng cũng chỉ thế thôi lã bất phàm hư lạnh một tiếng lập tức cắn nát ngón tay ở trong hư không vẽ ra một đạo quỷ dị phù văn theo đạo phù văn này xuất hiện bốn phía lôi đài lập tức âm phong trận trận, một cỗ tà dị khí tức tràn ngập ra khương phong sắc mặt biến hóa cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt phán phất bị vật gì đáng sợ để mắt tới một dạng đây là phong vô thương mấy người cũng là giật mình hai mặt nhìn nhau không biết lã bất phàm đang lã bất phàm ngón tay một chút, đạo phù văn kia hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng phía khương phong bay đi. khương phong muốn tránh, lại phát hiện đạo tia chớp màu đen kia phảng phất đã khóa chặt hắn, bất kể thế nào trốn tránh, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. rơi vào đường cùng, khương phong chỉ có thể trọi cứng, hai tay cầm kiếm, đem chân nguyên quán chú trong đó, hướng phía đạo tia chớp màu đen hướng kia phách chạm mà đi hoành. một tiếng vang thật lớn, tia chớp màu đen cùng hàn xương kiếm đụng vào nhau, kích thích ngập trời khí lãng, toàn bộ lôi đài đều run dậy một chút. khương phong chỉ cảm thấy hai tay tê dẩn, cả người bị đánh bay ra ngoài. Trung Điệp bằng xuống đất, khóe miệng tràn ra một kia máu tươi đạo kia chớp màu đen kia mặc dù bị ngăn trở, nhưng trong đó ẩn chứa tà dị lực lượng lại xâm nhập Khương Phong thân thể, để hắn cảm giác toàn thân khí huyết cuộn, khó chịu đến cực điểm đây là độc ảnh tông tà thuật. Chẳng lẽ độc ảnh tông lại tái hiện nhân gian sao? Đúng vậy à, độc ảnh tông đều biến mất 30 năm, vì cái gì cái này chân võ đế quốc người sẽ sử dụng độc ảnh tông tà thuật? Dưới đài người xem một mảnh sốt sao, hiện nhiên có người đối với độc ảnh tông tà thuật có chỗ nghe thấy. Phong vô thương bọn người thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô, lo lắng vạn phần. Lã Bất Phàm sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên sử dụng đạo này tà thuật với hắn mà nói tiêu hao rất nhiều. Bất quá hắn khỏe miệng lại hiện hiện một vòng âm hiểm cười Khương Phong. Ngươi có thể bức ta sử xuất chiêu này, cũng coi là bản lãnh của ngươi. Bất quá, ngươi hôm nay vô luận như thế nào cũng không thắng được ta. Khương Phong từ từ đứng lên, độc ảnh tông sao, xóa đi vết máu ở khỏe miệng, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, cái tiêu càng không thể buông tha ngươi. Bất quá, hắn biết nếu như không nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết đạo này tà thuật, chính mình rất có thể sẽ thua ở Lã Bất Phàm trong tay. Tâm niệm cấp chuyển, Khương Phong nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ có thể thử một lần. Khi sâu một hơi. Khương Phong trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, hai tay kết ấn, trong miệng thì thào nói nhỏ huyền môn chính tông, chính tâm, chính bản thân, hành quyết, bài trừ và tả, chu tả tránh lui, đại la kim thân. Theo Cương Phong hét lớn một tiếng, một vệt kim quang từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ lôi đài. Kim quang bên trong, một tôn nhắm mắt Phật Đà kim thân như ẩn như hiện, tàn mắt ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Tại kim quang chiếu dọi xuống, đạo kia chớp màu đen kia dần dần trở nên nặng đạm, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Mà xâm nhập Cương Phong thân thể những cái kia tả dị lực lượng cũng như băng tuyết bình thường tan không thấy cái này, đây là cái gì? Lã bất phàm một mặt chấn kinh, không thể tin được chính mình tà thuật lại bị Khương Phong dễ dàng như vậy hóa giải. Kim quang tiêu tán, Khương Phong sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá hắn ánh mắt lại tinh quang bắn ra bốn phía quả nhiên hữu hiệu. Ngươi lai, like, thượng quan Kim Hồng biết Khương Phong giống như hắn tu luyện ra Kim thân, là kết thiện duyên, liền đem chính mình nhiều năm tổng kết kinh nghiệm cùng Kim thân cách dùng đều thủ cùng Khương Phong hắc hắc, Lần này ngươi còn có cái gì át chủ bài? Khương Phong cười lạnh nhìn xem Lã bất phàm, một lần nữa năm chặt hàn sương kiếm, từng bước một hướng Lã bất phàm đi đến. Lã bất phàm sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình ký thác kỳ vọng tà thuật lại bị Khương Phong dễ dàng như vậy phá giải. Giờ phút này, hắn mới biết được Khương Phong thực lực đúng là mạnh như thế. Bất quá, làm chân võ đế quốc nhà thứ tư tộc con trai trưởng, hắn làm sao có thể tùy tiện nhận thua. Nghĩ đến chỗ này, Lã Bất Phàm trong mắt lóe lên một vòng hung quang xem ra chỉ có thể vận dụng món đồ kia. Lã Bất Phàm cắn răng một cái, từ nạp rời lấy ra một cái phong cách cổ xưa hộp đồng. Cái này hộp đồng nhìn qua có chút thần bí, mặt ngoài khắc đầy các loại kỳ dị minh văn, tàn mát ra một tia khí tức cổ xưa. Lã Bất Phàm ánh mắt tấm lãnh cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp đồng, trong giây mắt, một cỗ khí tức kinh khủng từ hộp đồng bên trong phun ra ngoài làm cho cả lôi đài đều bao phủ tại một mảnh quỷ dị trong không khí. Mọi người dưới đài quá sợ hãi, không biết lã bất phàm trong tay đến cùng là đồ vật kinh khủng gì. Khương Phong cũng là trong lòng du lên, từ trong cố khí tức này, hắn cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Lã bất phàm chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một kia nụ cười tàn nhẫn. Khương Phong, có thể làm cho ta vận dụng nó tới đối phó ngươi, là của ngươi vinh hạnh. Nói xong, cắn nát ngón tay, đem một giọt máu tươi nhỏ vào hộp đồng bên trong. Chương 283, thành công. Chương 283, thành công. Gào. Một tiếng thê lương quỷ khiếu vang vọng quảng trường chấn động đến đám người mảng nhị ông ông tắc hưởng. Ngay sau đó, một cái cao lớn thân ảnh màu đen từ hộp đồng bên trong chậm rãi dâng lên, hai mắt lóe ra màu đỏ tươi quan mang, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng đây là thứ quỷ gì. Phong vô thương bọn người hoảng sợ nói, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy quỷ vật. Khương Phong sắc mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được cái này quỷ vật màu đen cường đại, chỉ ít đạt đến nguyên anh đỉnh phong cảnh giới khương phong. Hy vọng qua hôm nay trên đời còn có người tồn tại. Lã bất phàm cười lạnh không chỉ, một chỉ khương phong, đi, bắt hắn cho ta sẽ thành mảnh nhỏ. Quỷ vật màu đen nửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong mắt hung quang lấp lóe. Xuống phía Khương Phong mảnh bộ nhà qua, tốc độ nhanh chóng, tựa như tia chớp. Khương Phong trong lòng trầm xuống, đem chân nguyên hội tụ ở Hàn Sương kiếm phía trên, hung hăng bổ xuống vành. Một tiếng vang thật lớn, Hàn Sương kiếm cùng U Minh Quỷ Vương liều mạng một cái, lực lượng cường đại để Khương Phong lùi lại vài chục bước, cánh tay tê dại một hồi. mà quỷ vật màu đen lại không chút nào chịu ảnh hưởng, tiếp tục hướng phía Khương Phong đánh giết mà đến. Khương Phong trong lòng tiêu khổ, ra hỏa này lực lượng thực sự quá mức cường đại, mình bây giờ lực lượng căn bản là không có cách chống lại. Mắt thấy U Minh Quỷ Vương lần nữa đánh tới, Khương Phong đem Hàn Sương kiếm cắm ở trước người, hai tay bấm miệng phát quyết, trong miệng quát khẽ huyền môn chính tông chính tâm chính bản thân hành quyết bại trừ và tả chu tả tránh lui đại la kim thân theo khương phong trong miệng nói lẩm bẩm phật đà kim thân lần nữa bị tế đi ra nhưng mà phật đà kim thân chính khí cùng quỷ vật màu đen ma khí so sánh quá mức nhỏ yếu vừa mới lộ diện liền bị bành một tiếng bị quỷ vật màu đen một trào đập tan a khương phong một tiếng hét thảm trong tất khiếu hướng ra phía ngoài diện ra từng tia từng tia vết máu cả người hễ phải ngồi trên mặt đất ha ha ha khương phong ngươi không phải cuộc sao ngươi không phải lợi hại sao đứng lên a lã bất phàm mặc dù mình vô lực tái chiến nhưng hắn chỉ huy quỷ vật màu đen không ngừng hướng khương phong bước tiến. khương phong dãy ruổi lấy đứng lên sắc mặt ngưng trọng dị thường muốn thế nào mới có thể đối phó cái này quỷ đồ vật kiếm sao nếu như kiếm linh lao đầu tại có lẽ còn có biện pháp lựa sao khương phong ánh mắt sáng lên một sợi ngọn lửa màu vàng xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn tiểu kim xem ngươi rồi khương phong ngón giữa dùng sức bắn ra tiểu kim giống như một đạo thiểm điện màu vàng bắn về phía quỷ vật màu đen ô ô nguyên lai là ngươi vật nhỏ ngươi bây giờ tại sao như vậy nhỏ yếu quỷ vật màu đen niết miệng cười một tiếng hướng về tiểu kim thổi ra một ngụm trọc khí mô Tiểu Kim bay ngược mà quay về, tiến vào Khương Phong Thất Hải cũng không tiếp tục chịu đi ra cái này. Tiểu Kim ngươi quá hố! Khương Phong đau thương cười một tiếng, lần này là muốn lật thuyền sao? Dưới đài, Phong vô thương, Lâm Viễn Nhi bọn người mắt lộ tuyệt vọng. Khương Phong sát thực rất mạnh, cũng mang cho bọn hắn hy vọng. Tiếc rằng thân gia cùng đến từ đại gia tộc lã bất phàm so sánh, hay là kém xa tít tạ. Lúc này, Lưu Đồng, Cao Nhu bọn người nhận được tin tức, cũng từ trên trời viện võ học ngoại viện chạy tới. Trong lúc các nàng nhìn thấy trên lôi đài tình cảnh thời điểm, nước mắt không khỏi tràn mi mà ra, ta muốn đi cứu nhị ca. Cao Nhu đột nhiên tránh thoát Lưu Đồng, phát lực hướng lôi đi nhưng cao thiết sơn tay mắt lanh lẹ, một thanh liền đem nàng tốn trở về tin tưởng khương phong, hắn không có việc gì, ngươi đi cũng là chuyện vô bổ. lưu đồng khuyên cao nhu nhưng mình cũng đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. trên lôi đài khương phong một lần nữa bình tĩnh trở lại, hắn một bên đem chân nguyên dót vào hàn xương kiếm toàn lực đề phòng, một bên suy tư biện pháp ứng đối khương phong. ngươi hôm nay võ đế quốc tuyệt thế thiên tài, hôm nay liền muốn thua dưới tay của ta, ngươi còn có cái gì át chủ bài sao? đột nhiên sau lưng lại chuyển tới lã bất phàm rêu cợt thanh âm, khương phong quay đầu nhìn lại, gặp lã bất phàm đang ngồi ở trên mặt đất, hướng hắn phát ra từng đợt cười lạnh trong ngực ôm thật chặt một cái hộp đồng nhanh giết hắn cho ta lã bất phàm lại đối quỷ vật màu đen phát ra mệnh lệnh hộp đồng nếu quỷ vật này là từ hộp đồng bên trong đi ra vậy nếu như đem hộp đồng hủy quỷ vật này có thể hay không cũng biến mất đâu nghĩ tới đây Khương phong đem kinh lôi tránh vận dụng đến cực hạn như thiểm điện xuất hiện tại lã bất phàm trước người đưa tay trộm tới hộp đồng lã bất phàm quá sợ hãi vội vàng muốn thu hồi hộp đồng nhưng đã tới đã không kịp Khương phong một phát bắt được hộp đồng dùng sức vặn một cái đem hộp đồng vặn thành hai nửa không lã bất phàm tuyệt vọng hô một tiếng trơ mắt nhìn hộp đồng pha thoái nội tâm tràn đầy tuyệt vọng thanh Theo hợp đồng phá thoái, cái kia còn dương nhanh múa vớt quỷ vật màu đen lập tức hóa thành một sợi khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Dưới lôi đài, đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới cục diện vậy mà phát sinh hỉ kịch tính như vậy biến hóa. Cương phong lực lượng toàn thân buông lỏng, ngồi sập xuống đất hô. Thành công. Chương 284 Hạ thủ lưu tình. Chương 284 Hạ thủ lưu tình ngươi lã bất phạm thất kinh, lại đau lòng không thôi. Đây chính là gia tộc cho hắn thiên võ chi hành, bỏ ra năm Không không không linh thạch trung phẩm chuẩn bị hộ thân phủ, không nghĩ tới cư như vậy bị hủy diệt ngươi cái gì ngươi, một cái luận võ mà thôi, ngươi lại muốn mạng của ta. Kương Phong đột nhiên xuất hiện tại Lã Bất Phàm bên cạnh, không đợi đối phương kịp phản ứng, một thanh bóp lấy cổ của hắn, "Ngươi muốn làm gì?" Lã Bất Phàm ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, hắn thật lo lắng Khương Phong dưới cơn nóng giận sẽ giết hắn hừ hừ. "Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không tùy tiện muốn mạng của người khác, nhưng là sẽ để cho ngươi thiếu ít đổ lại là sự thật không thể chối cãi." Nói xong, Khương Phong nhanh chóng tợi xuống Lã Bất Phàm nạp dưới lớn mật. Một cái thanh âm băng lãnh từ đằng xa truyền đến, chấn động đến nơi đây không gian ong ong tác hưởng. Mà Khương Phong đứng núi chịu sǎo, đầu đau muốn nứt, không tự chủ buông lòng ra nắm lấy Lã Bất Phàm tay. Ngay sau đó, một bàn tay bóp lên cổ của hắn giao ra hắn nặng rối. Khương Phong thân thể chấn động, một ngụm máu tươi phun ra ngoài tam trưởng lão. Mau giết hắn! Lã bất phàm giờ phút này cũng đứng lên, chỉ vào Khương Phong hét to người: Hèn hạ! Khương Phong kiểm kìm nén đến đỏ bừng, khí muộn đến có chút nói không ra lời. Hắn muốn giết ta lúc ngươi vì cái gì không ra ngăn lại? Nắm lấy Khương Phong người là Lã thị gia tộc tam trưởng lão, tên là Phan Nhạc, hóa thần trung kỳ cường giả, gặp Khương Phong nghe mình bất vi sở động, ánh mắt trở nên lại âm lãnh mấy phần. Ta hỏi ngươi giao hay không giao xuất nạp giới? Không giao. Khương Phong cắn răng kiên trì lấy, đồng thời vận đủ thần thức, hướng đối phương phát khởi phá thần truy thần thức công kích cho cười, mặc dù thần thức của ngươi so người bình thường cường đại không ít, thế nhưng là đối mặt hóa thần tính, công kích của ngươi chính là chuyện tiểu lâm. A, phan nhạc trên tay lại vừa dùng lực, thương phong hét thảm một tiếng, cổ bị bóp khanh khách rung động lao thất phu. Có gan ngươi giết ta, giết ta một cái quy nguyên cảnh, hẳn là tay ngươi đến bắt giữ sự tình. tiểu tử, ngươi tại kích ta, ta ngược lại muốn xem xem giết ngươi, các ngươi đế quốc lại dám làm gì ta. phan nhạc trong mắt sát cơ đại thịnh, tay nắm chặt lại, liền muốn động thủ bóp gãy khương phong cổ đúng lúc này, phan nhạc thân thể chấn động, con mắt chừng đến như lớn chừng quả trứng gà ngươi trong tay ta cũng là trò cười, ngươi tin hay không? một cái miệng mai thanh âm từ phan nhạc sau lưng truyền đến, đồng thời một cỗ uy áp ngập trời hướng hắn đè ép tới. lập tức phan nhạc bị giam cầm ở nguyên địa, toàn thân không thể nhúc đích, hóa thần cảnh hậu kỳ. phan nhạc trong lòng hải nhiên, cảnh giới tu luyện càng về sau, thực lực chênh lệch lại càng lớn, một cái hóa thần cảnh hậu kỳ đối phó mười cái hóa thần cảnh trung kỳ, chiến thắng chính là vài phút sự tình, có thể nói, hắn hiện tại tính mệnh đã không phải là chính mình, các hạ muốn ủy mạnh hiếp yếu sao? làm sao? ngươi một cái hóa thần cảnh trung kỳ đều có thể khi dễ một cái quy nguyên cảnh, ta khi dễ ngươi một chút không tính quá phần đi. Vừa mới nói xong, Chư Cắt Thanh Vân từ Phan Nhạc sau lưng từng bước một đi ra, đại lão này rốt cục hiện thân, nhìn thấy Chư Cắt Thanh Vân, Thương Phong rốt cục kiên lòng, thoát khỏi Phan Nhạc tay, né qua một bên miệng lớn thở. Vừa rồi những gì hắn làm kỳ thật đều là Chư Cắt Thanh Vân âm thầm thủ ý, vì chính là chọc giận Phan Nhạc dẫn hắn xuất thủ, sau đó lại do Chư Cắt Thanh Vân ra mặt làm chứng trị, thay bị lã bất phàm nhục nhã qua tất cả mọi người xuất ngũ ác khí. Không phải vậy, lấy Thương Phong thực lực bây giờ, lại mượn hắn trăm cái lá gan, hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc một cái hóa thần cảnh tồn tại. Chư Cắt Thanh Vân vừa xuất hiện, thêm lại Phan Nhạc trên người áp lập tức tăng lên gấp đôi bịch. Phan Nhạc bị ép tới bỗng nhiên ngồi dưới đất, trên mặt toát ra mồ hôi hột lớn, "Trừng hạt đậu nơi này không phải thật sự võ đế quốc, còn không phải các ngươi có thể tùy tiện dương ngoài địa phương." Trừ các Thanh Vân ngồi đến gần một bước, Phan Nhạc mặt liền tái nhợt một phần, nếu như luận võ bị thua, chúng ta đoán chính mình học nghệ không tinh. "Thế nhưng là các ngươi bại, ngươi một cái hóa thần cảnh lại muốn ra mặt, ngươi không cảm thấy quá phận sao? Cái này vốn là là bọn hắn người tuổi trẻ sự tình, có thể ngươi một cái chừng trăm tuổi người dính vào, là cảm thấy chúng ta không dám chọc các ngươi sao?" Ph phan Nhạc rốt cục chịu không nổi bị áp, một ngụm lao huyết phun tới tiền bối hạ thủ lưu tình. Chương Kim Đăng Cảnh, chương 285, Kim Đăng Cảnh, Phan Nhạc chân sợ, hắn sợ trước mặt cái này cường giả tối đỉnh thực sự sẽ một bàn tay chụp chết hắn. Đến đối Phương Cảnh giới này, đã đạt đến thế giới này định, coi như người ta thật giết hắn, gia tộc cũng sẽ không tìm đến người ta báo thù cho chính mình tiền bối. Xin thứ tội, là tại hạ lỗ mãng. Phan Nhạc vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ ngươi thực sự biết sai rồi. Chứ các Thanh Vân lạnh lùng tốt đúng đúng, biết sai rồi. Để cho ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Ai, tốt. Phan Nhạc đi đến Khương Phong trước mặt, móc ra một viên nạp giới, xóa đi cấm chế phía trên, đưa tới Tiểu Hữu vừa rồi có nhiều các tội nho nhỏ tâm ý xin vui lòng nhận khương phong tiếp nhận nạp giới thần thức bất qua bên trong lại có một trăm linh linh thạch trung phẩm tài nguyên này tới cũng quá dễ dàng trừ các thanh vân liếc mắt khương phong gặp hắn nhẹ gật đầu nói ra mang lên hắn lui ra đi nhớ ký đừng lại lấy mạnh nhất yếu phan nhạc mang theo lã bất phàm rời đi chạy mặt âm chầm cho thấy cực kỳ không cam lòng đại nguyên soái ngươi lão chậm thêm bên trên một lát ta liền bị hắn bóc chết khương phong bất mãn nói ha, ha hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lại nói không phải không để cho ngươi toi công bận rộn sao chứ cắt thanh vân nhìn xem thương phong trong lòng nói không nên lời ưa thích kẻ này tuổi tác không lớn nhưng xử sự, sự rất có chừng mực nếu như vừa rồi ý có chính mình bảo hộ mà nhục nhã phá nhạc mặc dù cũng sẽ không có bất luận ngoại ý muốn gì nhưng này liền lộ ra không thành thục sẽ không duyên cơ cho mình trêu chọc một cái kẻ địch cực kỳ nguy hiểm nhị ca ngươi không sao chứ lúc này cao nhu cùng lưu đồng phi lên lôi đài lôi kéo khương phong trái xem phải xem phát hiện hắn không có trở ngại mới tính yên lòng tiểu đệ, còn có ba ngày liền qua tết chúng ta lúc nào về nhà khương phong nhìn xem lưu đồng ánh mắt mong chờ mới phát hiện chính mình tới thiên võ học viện đằng sau cùng thiếu niên đoàn thành viên khác gặp nhau thời gian thực sự rất ít đi ngày kia ngày kia trước kia chúng ta liền về nhà tốt người đi mau đi chúng ta đi mua một ít đồ vật mang về nói xong lưu đồng lôi kéo cao nhu cao hứng rời đi trở lại tiểu viện của mình khương phong lập tức lấy ra lã bất phàm viên kia nạp giới nguyên anh cảnh đỉnh phong cấm chế hắn không phá nổi nhưng lã bất phàm một cái kim đan cảnh nạp giới hắn hay là nhẹ nhõm làm song dạng này một đại gia tộc con trai trưởng hẳn là có không ít đồ tốt đi khương phong tò mò hướng trong nạp giới tìm kiếm Hoặc, không nói những cái khác chỉ là trong nạp giới bên trong không gian cũng không phải là bình thường lớn, chọn vẹn ba gian phòng ở lớn nhỏ. Tại không gian trung ương nhất, chất đống lấy một chút vật phẩm, trong đó chiếu lấp lánh linh thạch trung phẩm liền có 30. Không không không mai nhiều. Khương Phong niết miệng, còn lớn hơn gia tộc con trai trưởng đầu, thật nghèo. Kỳ thật, hắn Loan luồng Lã bất phàm, có thể có 30. Không không không mai linh thạch trung phẩm tích xúc, thật là bất tận, phải nói là giàu có. Sở dĩ hắn nghĩ như vậy, là bởi vì chính hắn quá giàu còn có một quyển sách, lại là viết tay đốt tâm quyết. Thế này thì quá mức rồi. Khương Phong cung hỉ. Lúc đó là bất phạm dùng đốt tâm quyết, liền có thể đối kháng chính mình bằng sơn quyền nhị trọng sóng, quả thực để cho mình kinh diễm một thanh đây là thanh kiếm kia. Khương Phong lấy ra xem xét, quả nhiên thấy trên mũi kiếm có một cái thật nhỏ vết dạn thanh kiếm này phẩm giai không thể so với chính mình xương Lạnh Kiêu kém, chính là không biết còn có thể hay không dùng, các loại có thời gian đi tìm Âu Giá Tử đạo sư hỏi một chút. Khương Phong vừa cẩn thận tại trong nạp giới tra xét một phen, gặp không còn có chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, sau đó ta hẳn là tu luyện thế nào đâu? Là tu luyện cái này đốt tâm quyết, hay là tiếp tục luyện tập ngự kiếm chi thuật? Chính do dự Đông Vương Lãng đi đến thư phòng, nghe nói ngươi muốn về Vân Châu thành ăn Tết có đúng không? Đúng vậy sư phụ. Lục thể của ngươi đã tu luyện tới bình cảnh, chỉ có đột phá quy nguyên cảnh mới có thể tiếp tục nấu luyện nhục thể của ngươi, cho nên hôm nay ngươi liền tấn cấp kim đan cảnh đi thế, nhưng là sư phụ, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng phá nguyên đan. Ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt nói, Đông Vương Lãng ném qua tới một cái bình sứ hoàn mỹ phẩm chất phá nguyên đan. Khương Phong thở dài một hơi, cái này có thể mức độ lớn nhất thôi hóa chân nguyên trong cơ thể hướng trạng thái cố định chuyển biến. Chính mình mặc dù cũng có, nhưng phẩm chất so với viên này đến còn kém đến xa ta tại đám này ngươi trông coi còn lại dựa vào người chính mình. Đông Phương Lãng nói xong, liền ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại bắt đầu. Khương Phong tiến vào phòng tu luyện, ngồi xuống tốt về sau, lấy ra một nghìn mai linh thạch trung phẩm đặt ở bên người, cuối cùng đem phá nguyên đan để vào trong miệng. Hán chân nguyên đang từ từ áp suất, ngoại giới linh khí tùy thời bổ sung tiến đến, khí tức cũng đang từ từ kéo lên. Không biết bao lâu trôi qua, Khương Phong thể nội chân nguyên đã toàn bộ chuyển hóa thành trạng thái cố định, chỉ là bây giờ nhìn lại cũng không mượt mà bóng loáng. Khương Phong không có gấp, lại móc ra một linh thạch trung phẩm rơi tại bên cạnh. Chính mình có là linh thạch, vậy chỉ dùng linh thạch từ từ rèn luyện đi. Linh thạch đang từ từ giảm bớt, thế nhưng là trong cơ thể hắn Kim đan hình thức ban đầu hay là không thể biến thành tròn hoàn mỹ, nhận trạng thái hấp thu tốc độ có chút chậm a. Tinh thần quyết, Khương Phong gầm nhẹ một tiếng, toàn thân ba trăm sáu mươi cái huyệt khiếu toàn bộ kích hoạt, tại bên ngoài thân tạo thành ba trăm sáu mươi cái cỡ nhỏ vòng xoáy hô. Trên mặt đất linh thạch bên trong ngẩn chứa linh khí giống như là bị khu xử từ nội bộ lan tràn ra, sau đó tạo thành từng đầu hình đường thẳng khí lưu tiến nhập những cái kia nhỏ vòng xoáy bốn. Đông Phương Lãng chờ ở bên ngoài, gặp trong phòng còn không có động tĩnh, không khỏi mở mắt tân. Chân trời bay tới từng mảnh từng mảnh màu sắc rực rỡ đám mây, đi vào trên không khu nhà nhỏ sau liền đứng im bất động đám mây càng tụ càng nhiều, bên trong có một đầu quang trụ rực rỡ dần dần hình thành xoát. Cô sáng trực tiếp rơi xuống, Từ Khương Phong huyệt bách hội tập trung vào kinh mạch của hắn, cũng theo trong kinh mạch linh khí tiến vào cái kia kim đan hình thức ban đầu bên trong đây là cái gì hiện tượng. Đông Phương Lãng có chút buồn bực, loại tình huống này chính mình cho tới bây giờ đều không có gặp qua bốn. Kim đan cảnh. Khương Phong mở mắt, một đạo ánh sáng rực rỡ lóe lên một cái rồi biến mất. Quan sát bên trong bản thân đan điền, một viên mượt mà thất thải kim đan tại xoay tít xoay tròn lấy. Chương Thất Thải Kim Đan. Chương 286, Thất Thải Kim Đan đột nhiên, một cái lạ lẫm lại có chút thanh liêm quen thuộc tại Khương Phong trong đầu vang lên thành Tiểu Hỗn Độn Kim Đan, ban thưởng Hỗn Độn bản nguyên. Trên trời rơi xuống một mảnh lấm ta lấm tấm, những điểm sáng này giống như đối với phương thế giới này rất là hiếu kỳ, trên không trung trên dưới bay múa chỉ chốc lát đằng sau, mới dung nhập Khương Phong thân thể. Khương Phong toàn thân khẽ giật mình, cảm giác mình thân thể giống như đang tiến hành triệt để gội hỗn cơ bắp, xương cốt, trợ lạc, kinh mạch, tất hải bị tắm đến không nhốn bụi trần, như ngọc có ánh sáng long lanh, cả người đều nhẹ nhàng khương phong rất kích động hắn cảm giác chính mình tiến nhập một cái mới tinh trạng thái nhẹ nhàng một năm quyển vay một tiếng trong lòng bàn tay không khí bị trực tiếp nắm bạo cái này lực lượng này phải tăng ra ba thành có thửa hiện tại lực lượng của ta hẳn là có mười tám vạn cân đi lại chờ đợi chỉ chốc lát khương phong đẩy cửa đi ra phòng tu luyện hô không khí cũng biến thành thân thiết đâu hắn dùng sức hít hai cái khí cảm giác đại não dị thường linh hoạt kỳ hảo cả toàn núi lớn đều tại cảm giác của mình phía dưới suy khương phong thần thức khé động xương lạnh kiếm phóng lên tận trời vẽ ra trên không chúng từng đạo đường cong màu trắng tốc độ nhanh gần gấp đôi khương phong hai mắt trợn tròn chỉ là thu hoạch này cũng quá lớn hắn có lòng tin nếu như lần nữa đối đầu lã bất phàm, hắn chỉ dựa vào một kiếm này liền có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương chính là có chút quá hao phí thần thức chỉ là cái này trong một giây lát thần thức của ta liền tiêu hao một nửa khương phong cảm giác như thế nào nhìn ngươi thật giống như rất hài lòng đông phương lãng đã đợi chờ đã lâu sư phụ ta kim đan này làm sao có bảy loại nhan sắc khương phong nghi ngờ nói cái gì thất thải kim đan khó trách vừa rồi xuất hiện màu sắc rực rỡ đám mây quả thật là cả thế gian hiếm thấy đông phương lãng kinh ngạc nói tu sĩ bình thường kim đan đều là đơn sắc số người cực ít có thể có được song sắc kim đan nghe nói trong lịch sử đã từng xuất hiện ba màu kim đan nhưng những cái kia người cuối cùng đều thành quát tháo phong vân đại nhân vật mà ngươi lại là thất thải kim đan thất thải kim đan đến tột cùng có khác biệt gì khương phong đối với cái này chính là tiểu bạch một cái hắn mặc dù nhu cầu danh lợi tu luyện nhưng tu luyện giới học vấn hắn là rốt đặc cán mai ta cũng không phải vạn năng thất thải kim đan tựa như là gọi hỗn độn kim đan cụ thể có gì chỗ cường đại chỉ có thể dựa vào chính ngươi ngày sau từ từ lục lọi đông phương lãng nhìn qua khương phong trong mắt dị sắc liên tục mặc kệ nó khương phong cười cười dù sao đều là kim đan chỉ cần cường đại là được ngươi ngược lại là xua đổi khỏi ý nghĩ bất quá về sau ngươi đột phá tấn cấp sợ rằng sẽ so người khác muốn khó hơn rất nhiều vì cái gì khương phong giật mình vậy mình tu luyện tới thánh giả cảnh còn không nên đến ngày tháng năm nào ngươi xem một chút kim đan của mình lớn bao nhiêu đông phương lãng hài hức cười một tiếng lớn chừng quả trứng gà a khương phong đờ đất đáp cùng người khác không giống với sao ha ha đó là tương đương không giống với đông phương lãng che chán cười khổ chính mình đồ đệ này đối với tu luyện thưởng thức không phải bình thường thiếu thôn a kim đan của người khác bình quân chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ a kém nhiều như vậy cho nên a ngươi muốn tấn cấp muốn so cùng cảnh giới người bình thường hấp thụ nhiều gấp bốn năm lần linh khí mặc dù kim đan về sau tấn cấp mấu chốt ở chỗ cảm ngộ thiên địa phát tắc lấy ra tăng kim đan trình độ tiến hóa nhưng đại lượng thiên địa linh khí đến phụ trợ quá trình này vẫn là phải thì ra là như vậy khương phong giống như có chút minh bạch chẳng trách mình lần này dùng hai nghìn linh thạch trung phẩm lập tức tâm tình trở nên có chút phức tạp ngươi tuyệt đối không nên nản trí đây chính là thiên đại hảo sự người khác cầu còn cầu không được đâu vì cái gì khương phong không rõ cái này hoàn thành chuyện tốt ngươi rõ ràng nhất cảnh giới cũng không hoàn toàn đại biểu cho thực lực mà lại tụ lực càng lâu nói do cơ sở càng vững chắc, về sau đường đi đến liền càng xa, vượt cấp khiêu chiến trở thành khả năng. tốt, không nói những này chuyện sau này, mấu chốt ở chỗ đi dễ làm bên dưới, chỉ cần mỗi một bước đi được vững chắc đi được ổn, tiền đồ liền không thể hạ lượng. sư phụ, vậy ta hiện tại phải làm nhất cái gì? buổi tối hôm nay tiếp tục nấu luyện nhục thể của ngươi. một hồi, ta giúp ngươi dựng một cái gấp 10 lần trọng lực tràng, ngươi ở bên trong một mực luyện tập ngự kiếm chi thuật, đi đến trời tối ngày mai. sư phụ, trời tối ngày mai đâu? ta không cần nghỉ ngơi, đêm mai có một trận thịnh đại tối tối, tất cả thầy trò đều sẽ tham gia. đông vương lãng đạo năm nay ngươi làm tân sinh thứ nhất sẽ bị mời lên đài nói chuyện, lên đài nói chuyện. Khương Phong gãi đầu một cái, vẫn là thôi đi, ta một tên nhà quê sợ nhất loại trường hợp này. Cái này có thể không phải do ngươi, đây là học viện lập xuống quy củ, mỗi giới tân sinh thứ nhất đều muốn lên đài phát biểu. Đông Phương Lãng cười nói, đây cũng là hiện ra chính ngươi cơ hội. Thôi ta, vậy ta thử một chút. Khương Phong bất đắc dĩ tiếp nhận nhiệm vụ này bốn. Ngày thứ hai ban đêm, Khương Phong kết thúc tất cả tu luyện, hướng về lạc nhật quảng tràng đi đến. Chương hai trăm tám mươi bảy, chợ chợ Chương hai trăm tám mươi bảy, chợ chợ hứng. Từ hôm qua lên. Bạch đế thành phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi đều treo đầy đèn lồng đỏ, một mảnh vui mừng hân hở. Lúc này lớn như vậy lạc nhật trên quảng trường bày đầy cái bàn, Thiên Võ học viện các học sinh đã sớm bao quanh ngồi vây chung một chỗ, hưng phấn mà thảo luận chờ một lúc có cái gì to tàn. Giữa quảng trường có một tòa đài cao, phía trên ngồi học viện tất cả lão sư cùng bái nhập hóa thần cảnh lão sư môn hạ cái kêu 30 tên học sinh nghe nói năm nay học viện mời tới một vị linh chủ, hắn làm đồ ăn thế nhưng là cực phẩm mỹ vị a. Linh chủ? Đây chính là trong truyền thuyết có thể hóa mục nát thành thần kỳ tồn tại a. Lần này chúng ta có thể đại báo lực ăn. Tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận. Khương phong ngồi tại trên đài cao nhắm mắt dưỡng thần hắn đang tự hỏi lên đài lúc nói chuyện nên nói cái gì lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo lưu quang sau đó rơi vào trên đài cao cầm đầu chính là hoàng đế thượng quan kim hồng tại phía sau của hắn đứng đấy đông phương lãng cùng một vị lão giả tóc trắng xóa tên lão giả này chính là thiền quần trong các cái kia tự xưng là đông phương diệp giao tẳng tổ phụ người các vị đồng học ta là viện trưởng đông phương chiến đồng thời cũng là các ngươi tổng giáo viên chỉ thấy tên lão giả kia tiến lên một bước nhìn xem dưới đài hơn hai vạn tên học sinh lộ ra nụ cười hiền lành các ngươi từ cả nước các nơi đi vào thiên võ học viện đã hơn hai tháng thời gian, trong đoạn thời gian này, ta thấy được các ngươi khỏe mạnh cùng trưởng thành. Thiên võ học viện thành lập vì chính là thay các ngươi mở ra một cánh thông hướng con đường cường giả cửa lớn. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại truyền khắp toàn bộ quảng trường, mỗi người đều nghe được rõ ràng tên của hắn ta có vẻ giống như ở nơi nào đã nghe qua. Đúng rồi, gia gia của ta nói qua, lúc trước đế quốc giành thiên hạ thời điểm, có một vị tướng quân đặc biệt dũng mãnh thiện chiến, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, được thế nhân tôn xưng là chiến thiên vương, tên của hắn liền gọi Đông Phương Chiến. Giống như quả thực là hắn, ta cũng nghe lão nhân nói qua. lập tức dưới đài một trận xì xào bàn tán bây giờ hòa bình sinh hoạt lại lại muốn nổi sóng một cái thế lực tà ác Thẩm Thấu tiến vào đế quốc của chúng ta ý đồ phá vỡ chính quyền của chúng ta nô dịch người của chúng ta dân bởi vậy thiếu niên mạnh thì quốc mạnh các ngươi nhất định phải quyết chí tự cường đem vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay mình phía dưới mời chúng ta học sinh mới của năm nay hấp nhất Khương Phong đại biểu toàn thể học sinh phát biểu Đông Phương Chiến nói xong mỉm cười nhìn về phía Khương Phong Khương Phong hít sâu một hơi đứng dậy chậm rãi đi đến đài cao biên giới hắn ngắm nhìn bốn phía phát hiện tất cả mọi người đang nhìn chăm chú hắn không khỏi mỉm cười ban sơ một chút khẩn trương, không hiểu biến mất ta là Khương Phong, vô cùng đồng ý viện trưởng đại nhân lời nói, ta kỳ thật cũng không có gì có thể nói, nhưng là có một chút, chúng ta đều là đế quốc người, ai đến làm phá hư, chúng ta liền chơi hắn bọn họ. Ta xong. Khương Phong nói xong, nhanh chóng lui về chỗ ngồi của mình cái này xong, dưới đài rối loạn tưng bừng, sau đó buộc phát ra một trận cười vang bất quá, gia hỏa này nói không sai, ai tới quấy rối liền làm ai. Đối với Thiên Võ Đế quốc là nhà của chúng ta, chúng ta tuyệt không cho phép có người hủy đi nàng. Cương Phong ngắn gọn phát biểu, ngược lại để dưới đài bầu không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt Đông Phương Chiến vui mừng gật gật đầu, rất tốt, các ngươi có dạng này lòng dạ, ta thật cao hứng. Nhưng là chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết còn chưa đủ, các ngươi còn cần không ngừng tăng lên thực lực của mình, cố gắng leo lên võ đạo cao phong. Tốt, không nói nhiều, trực tối bắt đầu. Mang thức ăn lên. Vạn Tuế nghe chút muốn ăn cơm, dưới đài một mảnh reo hò chấm đã. Đúng lúc này, một thanh em đột ngột tại dưới đài vang lên ân, Trên quảng trường tất cả mọi người nhìn chăm chú hướng người này nhìn lại, phát hiện đối phương là một cái mười bảy mười tám tuổi người trẻ tuổi hắn là Giao Long bảng thứ tám mươi chín tên Vạn Thiên Sơn. Bởi vì tại một trăm tên tấn cấp thi đấu lúc hắn có việc chậm trễ, cho nên không thể bại đến một vị hóa thần cảnh đạo sư, hắn đây là muốn làm gì? Không biết, nhìn xem đi, khẳng định có cho hay. Người này đi đến Đông Phương Chiến trước mặt, không người làm một cái lễ, "Viện trưởng, ta gọi Vạn Tiên Sơn, đêm nay như vậy thì sự, ta muốn mời Khương Phong sư huynh tiến hành một trận thi đấu hữu nghị, đến cho mọi người trợ trợ hứng, ngươi nhìn có thể chứ?" Chương 288. Sư đệ, đà tạ Chương 288. Sư đệ, đà tạ Đông Phương Chiến nghe vậy, nhìn về hướng Khương Phong. Khương Phong khẽ nhíu mày, cũng không có lập tức đáp ứng hắn biết đối phương nhất định là muốn mượn lấy cơ hội này khiêu chiến chính mình chờ mong nhất chiến thành giành cái này vạn thiên sơn không đơn giản hắn mặc dù xếp hạng dựa vào sau nhưng thực lực chân thật tuyệt đối không chỉ như vậy nghe nói hắn đoạn thời gian trước đã đạt đến kim đan cảnh trung kỳ khoảng cách kim đan cảnh hậu kỳ cũng chỉ kém khoảng cách nửa bước dưới đài cao có người thấp giọng nói ra a vậy cái này của so tài hữu nghị nói không chừng sẽ rất có ý tứ khương phong nhìn thoáng qua vạn thiên sơn trong lòng có chút do dự hắn cũng không phải là e ngại đối phương mà là cảm thấy rất không thú vị nếu như mỗi người đều muốn khiêu chiến hắn hắn nào có cái này nhàn công phu làm sao Khương Phong sư huynh không nguyện ý sao? Hay là nói ngươi sợ? Vạn Thiên Sơn tựa hồ nhìn ra Khương Phong có lo lắng, khóe miệng lộ ra một tia khiêu khích dáng tươi cười. Ngay tại Khương Phong do dự thời điểm, Thượng quan Kim Hồng đột nhiên nói ra, "Khương Phong, ngươi yên tâm lớn mật ứng chiến đi, võ giả coi chừng nghị thông suốt, ai đến cũng không có cự tuyệt, nếu không như thế nào đang lầm võ đạo đỉnh phong." Khương Phong nghe vậy, chấn động trong lòng, mình quả thật có chút quá so đo được mất, chợt gật đầu nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi, cùng Vạn Thiên Sơn sư đệ luận bàn một trận, tạm thời cho là trợ hứng đi." vạn thiên sơn nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cởi đà tạ khương phong sư huynh nảy mặt ta sẽ để cho sư huynh mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta sau đó thả người nhảy lên đi tới giữa quảng trường khương phong thấy thế cũng phi thân đi vào vạn thiên sơn đối diện hai người đứng đối mặt nhau lẫn nhau trong mắt đều tràn đầy chiến ý xin chỉ giáo vạn thiên sơn xuất thủ trước một trưởng vô ra, trưởng phong lăng lệ lao thẳng tới khương phong mặt khương phong ánh mắt ngưng tụ nhưng người tránh đi vạn thiên sơn trừng phong đồng thời một cái đá ngang đá hướng vạn thiên sơn phần eo vạn thiên sơn phản ứng cực nhanh phần eo bô nẽo nhẹ nhọn tránh đi kh chụp vào khương phong bà vai. khương phong gặp chiêu phá chiêu, chân đạp tận phong, thân hình lơ lửng không cố định, để Vạn Thiên Sơn không cách nào nắm lấy vị trí của hắn. Hai người ở trên quảng trường ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại, trong lúc nhất thời, lại phân không ra thắng bại. Mọi người dưới đài nhìn hoa cả mắt, luôn mồm khen hay. Trên đài, Đông Phương Chiến mấy người cũng tại mật thiết chú ý cuộc tỉ thí này, Đông Phương Lãng càng là đầy vẻ khinh bỉ khương phong dáng vẻ, tiểu tử này liền bên cạnh một phần 10 thực lực đều không dùng đi ra ngươi cứ giả vờ đi. Đông Phương Lãng trong lòng hận hận nói ra. Nhưng mà, tình hình chiến đấu phát triển càng về sau, Đông Phương Lãng dần dần phát hiện Khương Phong càng thêm khoa trương dùng một tay nên chiến, cái kia Vạn Thiên Sơn vẫn là bị hắn làm cho luống cuống tay chân Tiểu Tử này. tấn Cấp Kim đan về sau thực lực vậy mà tăng trưởng nhiều như vậy. Đông Vương lãng nhịn không được cảm thán nói đúng vậy a, kẻ này tương lai tất thành đại khí. Đông Vương Chiến cũng không nhịn được tán thưởng đạo phanh. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, Vạn Thiên Sơn lui ra phía sau mười mấy bước mới đứng vững thân hình Vạn Thiên Sơn sư đệ. Nếu như ngươi liền chút bản lĩnh này, vậy ta thật là phải thất vọng. Khương Phong vừa cười vừa nói Khương Phong sư huynh quả nhiên thật sự có tài, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp thực lực của ngươi, xem ta tuyệt chiêu. Nói đi. Vạn Thiên Sơn toàn thân khí thế tăng vọt, cả người như là một đầu thức tỉnh mãnh thú, tản mát ra một cố làm người sợ hãi uy áp hắn phải nghiêm túc, dưới đài có người hoảng sợ nói. Khương Phong cũng cảm nhận được Vạn Thiên Sơn biến hóa trên người, biết đối phương muốn sử xuất toàn lực, hắn hít sâu một hơi, nhưng cũng không có làm ra bất kỳ thay đổi nào đột nhiên. Vạn Thiên Sơn động, thân hình của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Khương Phong trước mặt, một trường gỗ gia, trường phong như sấm, thẳng đến Khương Phong ngực. Một trường này tốc độ cùng lực lượng so trước đó cường đại mấy lần. Nhưng Khương Phong không chút hoang mang, vận khởi toàn thân chân khí, hữu quyền toàn lực vung ra ngoanh. Một tiếng vang thật lớn Hai người quyền trưởng tương giao, mãnh liệt khí lãng lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Nhìn qua không ngừng lùi lại Vạn Thiên Sơn, Khương Phong khẽ cười một tiếng, hướng đối phương ngóc ngón tay. Vạn Thiên Sơn sắc mặt cứng đờ, khẽ cắn môi, xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn thi triển ra tuyệt chiêu của chính mình, Long Đẳng tứ hải. Trong khoảnh khắc, Vạn Thiên Sơn sau lưng xuất hiện bốn đầu dài chừng mười trượng to lớn thủy long, bọn chúng ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo tiếng gầm gừ đình thai nhức óc, hướng phía Khương Phong quét sạch mà đi. Khương Phong gặp Vạn Thiên Sơn rốt cục toàn lực đánh ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng nếu là tỉ thí, vậy ta liền phá nó vừa vỡ nói xong, khương phong tay phải trải phẳng kiếm đến. lập tức, một thanh trăm trượng gió xoáy cự kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn một đao chém. khương phong hai tay cầm kiếm, đột nhiên bổ về phía cái kia bốn đầu thủy long ầm ầm ầm ầm. bốn đầu khổng lồ thủy long còn không có đụng phải gió xoáy cự kiếm, liền bị trên thân kiếm kinh khủng hấp lực kéo thành đầy trời giọt nước. mà vạn thiên sơn chính mình tức thì bị cuồng bão gió xoáy ép tới bước bất động nửa bước. vạn thiên sơn trong lòng hải nhiên, hắn không nghĩ tới khương phong thực lực vậy mà cường hãn như thế, hắn cắn chặt răng, toàn lực thôi động chân khí trong cơ thể, y đổ tránh thoát gió xoáy buộc. nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi gió xoáy không chế. Khương Phong thấy thế, khe miệng có chút dương lên, cổ tay rung lên, gió xoáy cự kiếm đột nhiên nổ bắn ra vô số phong nhận, như là như mưa to bắn về phía Vạn Thiên Sơn. Vạn Thiên Sơn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong nhận đánh tới, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng tốt. Ngay tại Vạn Thiên Sơn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên một thanh âm làm vỡ nát tất cả phong nhận viện trưởng. Vạn Thiên Sơn mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra tốt, dừng ở đây đi. Đông Phương Chiến nhàn nhạt nói ra đồng thời quay đầu nhìn về phía khương phong tiểu tử ngươi về sau chú ý một chút phân tức không cần đáng ngộ thương đồng học khương phong nghe vậy chắp tay hành lễ nói viện trưởng dạy bảo đệ tử nhớ kỹ nói xong hắn quay đầu nhìn về phía vạn thiên sơn khẽ cười nói vạn thiên sơn sư đệ đa tạ vạn thiên sơn cười khổ một tiếng trong lòng mặc dù rất có không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể chắp tay nhận thua đa tạ khương phong sư huynh hạ thủ lưu tình, ta thua tâm phục khẩu phục lúc này trên quảng trường buộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm tỷ thí kết thúc vạn thiên sơn ngươi lui ra đi đông phương chiến khoát tay áo không được chương hai trăm tám mươi chín cơ quan chiến giáp chương hai trăm tám mươi chín cơ quan chiến giáp không được vạn thiên sơn đứng ở trên này mặt hướng lấy Khương phong căn bản cũng không có phải đi xuống ý tứ vạn thiên sơn người muốn làm gì đông vương chiến không vui nói ra chuyện của ta vẫn chưa xong ta hiện tại còn không thể xuống dưới vạn thiên sơn nói xong đem đầu chuyển hướng khương phong không nên hồi nháo tỉ thí đã kết thúc còn muốn luật bản tiệc tối đằng sau các ngươi có nhiều thời gian đông vương chiến sắc mặt đã phi thường khó coi trước mắt người học sinh này làm sao như thế không biết sâu cạn viện trưởng xin chờ chốc lát tiệc tối đằng sau liền khó tìm hắn vạn thiên sơn bất vi sở động vẫn quật cường nói ra làm cản đông phương chiến thực sự nhịn không được đưa tay liền muốn tự mình đem hắn ném xuống đúng lúc này chỉ thấy vạn thiên sơn bước nhanh đi đến khương phong trước mặt đầu tiên là cùng kính hành lễ sau đó lớn tiếng nói khương phong sư huynh ta muốn gia nhập các ngươi thiếu niên đoàn ngươi thấy được không được ngoa tạo còn có loại thao tác này dưới đại học sinh bừng tỉnh đại ngộ đánh không lại người ta liền gia nhập người ta tiểu tử này quá kê tặc chúng ta cũng muốn cái này khương phong quá mạnh gia nhập đoàn đội của hắn khẳng định so với chính mình ngủ lăn luận mạnh khương phong khẽ giật mình chuyển biến này có chút cũng quá xảy ra bất ngờ có thể ngươi đi tìm mọi môn lưu đồng đi chỉ cần nàng đồng ý ta không có ý kiến được rồi vạn thiên sơn vui sướng nhảy xuống đài cao hiện tại bọn nhỏ đầu đều sống như thế hiện sao đông phương chiến lắc đầu một lần nữa tuyên bố tiệc tối bắt đầu trong lúc nhất thời tường đạo tạo hình đẹp đẽ mùi thơm nước mùi thức ăn bị đã bưng lên khương phong nhãn tỉnh sáng lên lập tức thèm ăn nhỏ dãi kẹp một khối không biết thịt gì bỏ vào trong miệng hoa ăn quá ngon khương phong chỉ cảm thấy một miệng lưu hương một dòng nước nóng tràn vào các vị trí cơ thể trong kinh mạch khó trách có chút lớn lão đều hóa thần cảnh còn nóng lòng khói lửa chi thực khương phong chính cảm khái ở giữa đầu vai đùng bị người vỗ một cái vừa nghiêng đầu phát hiện mặc địch chính cười hì hì đứng ở sau lưng hắn ngoại tảo ngươi cái tên này những ngày này chạy đi đâu rồi ta đều cho là ngươi thôi học đâu khương phong liếc mắt gia hỏa này quá không đáng tin cậy lã bất phàm đại náo đến đô, hắn đều không có một chút phản ứng tiểu lang huynh đệ mượn cái ánh sáng mặc địch đẩy đang cúi đầu ngoạm miếng thịt lớn khương tiểu lang dựa vào khương phong ngồi xuống ngươi tấn cấp mặc địch cương ngồi xuống khương phong liền phát hiện khí tức của hắn so trước kia rõ ràng mạnh mấy phần hắc hắc không có cách nào có nhiều thứ cảnh giới quá thấp khống chế không được có ý tứ gì khương phong buồn bực nói gia hỏa này thoạt nhìn như là cố lộng huyền hư một hồi ăn xong hai ta tìm một chỗ luận bàn một chút thế nào không hứng thú khương phong gặp Mạc địch một mặt cười gian mà nhìn mình rốt cuộc mặt kệ hắn đoạt tại khương tiểu lang trước đó đem chính mình trong mâm thịt bỏ vào trong miệng nếu như ngươi thắng ta liền gia nhập các ngươi thiếu niên đoàn khương phong động làm một trận không có lên tiếng tiếp tục ăn chỉ cần ngươi đáp ứng luận bàn vô luận thắng thua ta đều gia nhập thiếu niên đoàn khương phong vẫn là không có phản ứng đưa ánh mắt nhìn về phía đường sắt cao tốc núi địa ta để linh nhi cũng gia nhập thiếu niên đoàn đừng quá mức a Mạc địch hận hận nói ra thành dao, sớm nói như vậy chẳng phải không chi phí nhiều lời như vậy sao chỉ cần linh nhi cô nương gia nhập ngươi có thể không gia nhập không cửa ta đối với ngươi không yên lòng ha ha khương phong cười lớn một tiếng thiếu niên đoàn có mặc địch gia nhập thực lực lại sẽ cường đại không ít lại nói vàng gia hỏa này tính tình chí ít có thể ở một mức độ nào đó giúp lưu đồng chia sẻ một chút áp lực để nàng có càng nhiều thời gian vùi đầu vào trong tu luyện đi vậy cứ như thế định một hồi tại đỉnh núi luật bàn. khương phong nói xong tiếp tục ăn như gió cuốn đứng lên mặc địch gặp khương phong đáp ứng xuống trong lòng cũng là thở dài một hơi từ khi lã bất phàm đại nào đến đô Hắn liền ý thức được Khương Phong thực lực lại có biến hóa rất lớn. Bây giờ, chính hắn cũng thực lực tăng nhiều, có thể cùng Khương Phong tỉ thí một chút, trong lòng tự nhiên hết sức cao hứng. Học viện phía sau núi gọi Đế Bình Sơn, đem toàn bộ Bạch Đế thành ôm vào trước người. Đỉnh núi là bình, ước chừng 50 trượng vuông. Khương Phong cùng Mạc Địch đối mặt mà đứng, Khương Tiểu Lang thì tại một bên quan chiến Khương phòng, "Ta biết lực lượng ngươi lớn, tới đi, xử xuất ngươi lực lượng lớn nhất đánh ta một quyền." Mạc Địch chắp tay sau lưng, mây trôi nước chạy, một bộ cao nhân bộ dáng. Khương Phong cũng không dài dòng, nhanh chóng hướng về hướng Mạc Địch, đồng thời một quyền đánh ra ngoài. Quyền còn chưa tới một đạo nắm đấm hư ảnh đã như thiểm điện quét sạch mà ra. ngay tại nắm đấm hư ảnh sắp đánh vào mặc địch trên người thời điểm, chỉ thấy mặc địch hét lớn một tiếng, cơ quan chiến giáp vừa dứt lời, tạch tạch tạch, mặt ngoài thân thể của hắn phóng xạ ra một mảnh chói mắt hào quang màu vàng. chương hai trăm chín mươi giá trên trời. chương hai trăm chín mươi giá trên trời. tia sáng này trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại bộ không kim loại, đem hắn thân thể toàn bộ bao vây lại. sau đó một bộ kim quang lóng lánh chiến giáp bao trùm ở trên người hắn. trên chiến giáp, khắc rõ vô số hoa văn phức tạp, tán để đó một loại sóng chấn động năng lượng kỳ dị. cương phong cái này thế đại lực trầm một quyền đánh vào trên chiến giáp vậy mà chỉ phát ra một tiếng văng trầm không còn gì khác động tĩnh định thân nhìn lại ngay cả một tia vết tích đều không có lưu lại mạc địch mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng vung lên một cỗ lực lượng khổng lồ phản chấn mà ra đem khương phong đẩy ra mấy trượng xa ta đi tiểu tử ngươi lai lịch gì khương phong một cái xoay người đứng yên định một mặt kinh ngạc hỏi mạc địch cười lớn một tiếng ha ha khương phong thiếp ta một quyền nói mạc địch tiến về phía trước một bước bước ra một quyền hung hăng đánh tới hướng khương phong ngực băng sơn quyền nhị trọng sóng khương phong hơi nhúm mày hắn cảm giác đến mạc địch một quyền này tuyệt đối không đơn giản một quyền này đánh tới không gian chấn động đầu của mình đều chấn động đến ông ông tác hưởng bành hai quyền chạm vào nhau khương phong chỉ cảm thấy năm đấm tê dần thân thể nhẹ bẫng cả người bay ngược ra ngoài nặng nề mà ném xuống đất khổ khụ khương phong ho khan hai tiếng chở mình một cái đứng lên lại phát hiện trên nắm tay xương đỏ một mạnh mẽ nó khí lực lớn như vậy nếu như không phải mình hiện tại thân thể cứng rắn chỉ sợ đã làm trọng thương Hắc hắc. thế nào ta một quyền này bốn trăm không không cân mặc địch đắc ý đi tới nhìn có chút hả hê nhìn xem khương phong phi ngươi dựa vào ngoại lực cái này không công bằng khương phong cả giận nói ngoại lực cũng là thực lực trên chiến trường ở đâu ra công bằng mặc địch một mặt cười xấu xa khương phong thở dài không thể không thừa nhận mặc địch cơ quan chiến giáp xác thực cường đại muốn chiến thắng hắn chỉ sợ chỉ bằng lực lượng là rất khó thực hiện thế nào có phục hay không mặc địch gặp khương phong không có phản bác cho là hắn chịu phục nhưng khương phong đột nhiên bạo khởi băng sơn quyền tam điệp lãng đồng thời một đoàn tình quang trói mắt bao trùm cánh tay phải trên cánh tay phải lân phiến màu đen tản ra khí tức ác cạnh một quyền này liền đem không có phòng bị mặc địch nổ xuống đỉnh núi ngoả tạo người quái vật này mặc địch một lần nữa nhảy lên đỉnh núi trứng mắt khương phong một mặt kinh ngạc ngươi lực lượng này làm sao làm sao lớn như vậy nói một chỉ trước ngực chiến giáp ngươi nhìn đều nhanh đánh rách ra ngươi ngươi không nói võ đức đánh lén khương phong xem xét nơi đó quả nhiên có một cái thật sâu cửa lớn nhưng muốn nói đánh đức vậy là không có sự tình ở trên chiến trường không tồn tại đánh lén mà nói bại chính là bại ếch bồi ta linh thạch muốn sửa chữa tốt nó chí ít mười không không không linh thạch trung phẩm mặc địch thu hồi chiến giáp lôi kéo khương phong cánh tay không chịu buông tay đi đi đi ngươi đả thương ta tại sao không nói bồi ta tiền lại nói, ngươi lại không tính là bằng hữu của ta. Khương Phong trắng mặt địch một chút, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ cái gì? Ngươi nói chúng ta còn không tính là bằng hữu? Mặc Địch lập tức nhảy, trừng mắt Khương Phong liền muốn động thủ tính sao? Đương nhiên. Cái kia tốt, ngươi liền theo trên người ngươi chiến giáp tiêu chuẩn cho ta làm người ba kiện. Làm bằng hữu yêu cầu này không quá phận đi. Ngoa tạo. ngươi, ta mặc Địch bị Khương Phong bất thình lình chuyển hướng nghẹn đến kém chút không có ngất đi Khương Phong, ta phát hiện ngươi không phải bình thường vô sỉ. Ngươi biết liền cái này, một vật bỏ ra nhà chúng ta bao nhiêu tiền không? Có thể tiêu bao nhiêu? Một đống đồng nát sắt vụn. Ta, chúng ta là không cách nào trao đổi." Cáo tử nói xong, bị đả kích. Mạc Địch mặc định xoay người rời đi, trái tim của hắn thực sự không chịu đổi, lại không đi, chưa chừng liền sẽ thổ huyết mà chết tốt, đừng nóng giận, ta chỉ cần một kiện còn không được sao?" Khương Phong cười hì hì nói, hắn phát hiện cái này Mạc đại công tử không khỏi đùa. Mạc Địch giận dữ quay người, trong mắt lửa giận trực phún, 50, 0000 linh thạch thượng phẩm, đây vẫn chỉ là vật thí nghiệm, các loại cuối cùng định hình, nói ít 8000000 linh thạch thượng phẩm. 8000000 linh thạch thượng phẩm. Khương Phong hít một hơi linh khí, vậy thì tương đương với 8 triệu linh thạch chúng phẩm chính mình tính toán đâu ra đấy mới ba trăm năm mươi không không không linh thạch trung phẩm nghèo rất mồng tới a khương phong đột nhiên cảm thấy mình cảm giác ưu việt lập tức không còn xuất lại chút gì còn có vừa rồi ta một quyển kia liền tiêu hao năm mươi mai linh thạch thượng phẩm nếu như muốn thời gian dài tác chiến cái kia tốn hao linh thạch cũng là một cái con số trên trời a cái kia hiện tại trên núi quá lạnh chúng ta đi xuống đi khương phong triệt để sợ cũng không bay đầu lại đi xuống chân núi giá trên trời a chính mình có thể tiêu thụ không dậy nổi đại ca chờ ta một chút một thân ảnh cực nhanh đuổi theo ân mặc định nhìn xem khương tiểu lang bóng lưng trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng đi vào dưới núi khương tiểu lang đuổi theo đại ca chiến giáp kia thực sự rất lợi hại đúng vậy a có tiền liền hết thảy đều có khả năng chúng ta đến gấp rút tu luyện không phải vậy ngay cả một cái chiến giáp chúng ta đều ứng phó không được liền chê cười mặc địch cơ quan chiến giáp đối với hắn xúc động rất lớn xem ra cái này mặc ra thực sự là có người tài ba tiểu lang gần nhất tu luyện được thế nào khương phong hỏi khương tiểu lang lắc đầu nhân tộc công pháp ta học không được ta chỉ là học được một chút thổ nạp phương pháp ban đêm có thể nhanh chóng hấp thu ánh trăng tinh hoa ân ta tới cấp cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp khương phong trầm tư nói ra Nhị Lang rời đi đã hơn 2 tháng, nếu như trở lại, thực lực khẳng định cùng lúc trước không thể so sánh nổi. Ta cũng cho ngươi chuẩn bị ít đồ, chờ trở lại Vân Châu thành cho ngươi thêm. Thật sao? Quá tốt rồi. Khương Tiểu Lang cảm kích nhìn xem Thương Phong, chính mình cùng đại ca đi ra lăn lộn việc này thực sự là không đi sai. Chương 291. Qua Tết, về nhà. Chương 291. Qua Tết, về nhà. Ngày thứ hai, Thương Phong sớm rời khỏi giường, quay đầu nhìn qua còn tại ngủ say Đông Phương Diệt Dao, trên mặt lộ ra một cái chân thành mỉm cười. Nữ nhân này từ khi giao cho mình, liền từ đầu đến cuối thực tình chân ý đối đãi chính mình chưa từng bởi vì chính mình cảnh giới thấp có nửa điểm ghét bỏ cũng không có yêu cầu mình vì nàng làm những gì ngược lại là một mực tại giúp mình lần này biết mình hôm nay muốn về vân châu thành càng là chạy suốt đêm tới nói với chính mình không có khả năng cùng một chỗ về vân châu thành nữ nhân như vậy thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm khương phong lấy ra một viên nạp giới sau đó lại đang trên mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một cái liền lặng lẽ xuống núi đông phương Diệp giao từ từ mở mắt ra cảm thụ được bên cạnh dư ôn trên mặt một lần nữa dâng lên hồng vân một trăm không không linh thạch trúng phẩm thiên gia trung cấp chiến kỹ tiểu phôi đạn thật đúng là bỏ được cái kia ta liền cho ngươi niềm vui bất ngờ đi trong hoàng cung đông phương lãng cùng thượng quan kim hồng đối mặt mà ngồi lần này phái mấy người đi theo hắn đông phương lãng sắc mặt nghiêm trọng lần trước tại mây trên thuyền hành động nói rõ do quỷ doanh tông đã để mắt tới hắn thượng quan kim hồng gật gật đầu hay là phái trương tam đi thôi hắn đã hóa thần cảnh trung kỳ để hắn lại mang lên năm cái phổ thông thành viên linh tinh cho hắn dùng đúng vậy a hết thể năm người tấn cấp hóa thần trung kỳ linh tinh hay là quá ít ta thượng quan kim hồng thở dài ân cũng chỉ đành như vậy năm nghìn linh tinh mới có thể tạo nên một cái hóa thần cảnh hậu kỳ chúng ta đi nơi nào tìm kiếm nhiều tài nguyên như vậy a Đông Vương Lãng cũng đồng dạng sầu mi khổ kiệm, tiếp tục như vậy, chúng ta cùng Thần Hỏa Đại Lục trên lệnh sẽ còn tiến một bước kéo dài. Theo đoán chừng, Xích Long Sơn mạch hàng năm sản xuất linh tinh 10000 mai, chúng ta lần này đoạt lại 2000 mai, còn có 8000 mai chạy tỉnh táo lại lựa Đế quốc. Chỉ sợ bọn họ sẽ còn lại tăng thêm một tên hóa thần cảnh hậu kỳ, cuộc sống của chúng ta càng ngày càng không dễ chịu a. Ân, ta đến nghĩ biện pháp. Đông Vương Lãng nhìn một chút thượng quan Kim Hồng, muốn nói lại thôi có chuyện gì ngươi cứ nói đi, chúng ta tuy là quân thần, nhưng càng là huynh đệ, không có cái gì không thể nói. Thượng quan Kim Hồng nhìn xem Đông Phương Lãng dáng vẻ cười một tiếng còn không phải tiểu nữ sự tình sao Đông Phương Lãng khó khăn nói, nàng thật sự là xấu chết ta rồi. Thượng quan Kim Hồng vui lên, nhìn thấy Đông Phương Lãng không nói gì Đông Phương Lãng không có cách nào, đành phải tiếp tục nói tiếp, kỳ thật ta thật thích diện mình đứa nhỏ này, vô luận phương diện nào đi nữa đều không thể bắt bẻ. Thế nhưng là tiểu nữ lại nói đối với hắn không có tình yêu nam nữ, chỉ có tình huynh muội. Ngươi nhìn vậy phải làm sao bây giờ? Ha ha. Đông Phương Minh, hai ta đã là thân gia, ta vốn nghĩ thân càng thêm thân, nhưng cũng có thể là ta muốn quá lý tưởng thượng quan kim hồng thân thể ngửa về sau một cái, cái này dễ thôi. diệt giao đứa nhỏ này ta cũng thật thích, thông minh xinh đẹp, còn lập công lớn, ta thu nàng làm nghĩa nữ không được sao? coi là thật. đương nhiên, ngày mai ta liền chiêu cáo thiên hạ, thu đông phương diệt giao vì nghĩa nữ, tứ phong tiên giao công chúa. tạ bệ hạ. đông phương lãng lập tức đứng dậy, hướng lên trên quan kim hồng thi lễ một cái bất quá, diệt minh đứa nhỏ này tầm cao khí ngạo, ta lo lắng hắn sẽ nghĩ không thông. người tuổi trẻ sự tình liền để chính bọn hắn giải quyết đi nói xong. thượng quan kim hồng ánh mắt phức tạp nhìn xem phía trên, không biết hắn đang suy nghĩ gì. lần này về vân châu thành. Cương Phong 14 người không tiếp tục cưỡi mây thuyền, mà là lựa chọn chuyển tổng trận. Mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng Cương Phong lại không phải ưa thích tiết kiệm tiền người. Muốn theo Lưu Đồng ý tứ, khẳng định sẽ lựa chọn tiết kiệm tiền phương thức. Nàng làm thiếu niên đoàn quảng gia, nằm mơ đều là tại kiếm tiền tiểu đệ. Cái này quá xa xỉ. Tổng cộng bỏ ra một không không lượng mệnh ngân, đây là giảm giá giá cả. Lưu Đồng quên mồm, một mặt đau lòng bộ dáng nhưng là nhã nhã, còn an toàn, chỉ ít so với cái kia ngồi mây thuyền người đến sớm nhà một ngày, hay là rất có lời đây này. Cao Nhu ở một bên thay Cương Phong nói chuyện, đem Lưu Đồng tức giận đến một trận phát điên, cười đến những người khác che miệng cũng không có đình chỉ hử ngươi liền khí ta đi quay đầu coi chừng ta cắt xén các ngươi tài nguyên a không cần a đại tỷ nếu không số tiền này liền để khương phong ca ca ra đi hắn nhưng là cái đại phủ ông đâu tiền tiểu nga lôi kéo khương phong tay háo lập tức đem hắn liền bán rẻ không được nhị ca tiền muốn về sau cưới lá bà cao nhu lập tức đẩy ra tiền tiểu nga ha ha ha đám người lại là một trận cưới to tiểu nhu khương phong đại ca về sau nếu là không có tiền cưới lá bà ngươi gả cho hắn không phải xưa nay không thích nói chuyện lôi tử yên cũng giống biến thành người khác giống như trêu chọc lên cao nhu đến đúng đúng đúng ngươi nếu là không nguyện ý gả ta gả cũng được khương phong đại ca ngươi có muốn hay không ta lưu mai mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn thấy khương phong thế nhưng là trêu cận cao nhu ý vị ai cũng có thể nhìn ra được đám này nha đầu mới đi ra hai tháng tính cách này biến hóa thỏa đáng thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị trêu trọc âm thanh bên trong xa xa lưu ra cửa lớn ánh vào tầm mắt qua tết về nhà chương hai trăm chín mươi hai dạy bảo chương hai trăm chín mươi hai dạy bảo khương phong cảm khái không thôi mặc dù mới rời đi hơn hai tháng nhưng về nhà vui sướng vẫn cho hắn mang đến thật sâu cảm động cửa chính có rất nhiều người không phải là tại tiếp chính mình những người này đi chỉ thấy lưu đồng mấy cái nữ hải cực nhanh hướng về phía trước chạy tới tiểu đệ, ta hôm qua liền đã sai người nói cho ra ra khương phong nhị ca chúng ta cũng muốn về nhà đừng quên ăn tết cho chúng ta đến chúc tết đi có hay không hồng bao người khác không có ngươi khẳng định có cao thiết sơn trịnh trọng nói tốt nhất định đi khương phong yêu thương ruốt vớt cao nhu đầu lại lấy ra một viên nạp giới đưa tới nhị muội nhị ca sớm đưa cho ngươi tiền mừng tuổi tạ ơn nhị ca cao nhu mừng rỡ tiếp nhận nạp giới khi nàng nhìn thấy bên trong là ba mươi không không không mai linh thạch trung phẩm cùng một đôi bích ngọc vòng tay lúc cả kinh hoa dung thất sắc nhị ca ngươi cầm nhầm đi nói chỉ lấy ra đôi kia vào ngọc lại đem nạp giới đưa tới không sai khương phong ra hỏa này làm sao lại lẩm ta thay ngươi thu cao thiết sơn một thanh vật mất hắn làm sao không minh bạch khương phong cũng coi là yêu ai yêu cả đường đi đồ vật bên trong đối với cao ra rất trọng yếu ha ha thiết sơn nói đúng nói xong khương phong đi mau mấy bước đổi tới đằng trước đại ca người thật tham tiền cao nhu hung hăng trăng cao thiết sơn một chút tiểu muội gia tộc phát triển đối với chúng ta rất trọng yếu khương phong đối với ngươi tốt như vậy làm sao lại muốn không đến đâu lại nói chúng ta là bằng hữu, coi như thiếu hắn tốt. Cao Thiết Sơn nghiêm túc nói ra tốt, liên ngươi có lý. Chúng ta cũng trở về nhà đi. Bốn, Lưu ra cửa chính, toàn tộc tất cả cao tầng đều cơ hồ đều đến. Bọn hắn nhìn trước mắt những này rời nhà hai tháng về nhà Hải Tử, trong lòng kích động không thôi. Chỉ từ bọn hắn tản ra khí tức nhìn, liền biết cảnh giới của bọn hắn đã xưa đâu bằng nay Khương Phong, an ta một quyền. Lưu Chấn Đông tách mọi người đi ra, ngay ngược một quyền đánh về phía Khương Phong. Khương Phong mỉm cười, đã chưa trốn tránh, cũng không xuất thủ bành. Lưu Chấn Đông một quyền kích bên trong Khương Phong lồng ngực đang đang đang. Lưu Chấn Đông lùi lại bảy tám bước, mà Khương Phong không hề động một chút nào hào tiểu tử, có thể chịu đựng được ta ba phần lực lượng, xem ra lúc trước huấn luyện cho ngươi đặt xuống một cái rất tốt cơ sở đã tạo lưu thúc, đương nhiên là lưu thúc có phương pháp giáo dục nói xong, Khương Phong xuất ra một viên nạp giới, chất nhi nho nhỏ tâm ý, xin mời lưu thúc vui vẻ nhận, ha ha, dễ nói, Lưu Chấn Đông tiếp nhận xem xét, mời, không không không linh thạch trung phẩm, trong lòng lập tức sóng cả mãnh liệt hay là tiểu tử ngươi thượng đạo, lưu thúc ta không có phí công thương ngươi, nói xong, Lưu Chấn Đông lại đi đến Lưu Đại Bằng trước mặt, tiểu tử thúi ngươi đây, cho ngươi cha có hay không mang lễ vật gì trở về, cha ta cho lưu đại bằng tại trong nạp giới đảo cổ đường này mới lấy ra một cái bình xứ đây là cái gì lưu trấn đông hơi nhướng mày nghi ngờ nhìn về hướng nhi tử đây là hồi xuân đan ta đi về sau ngươi cùng lão mụ tái sinh một cái đi nói xong lưu đại bằng nhanh chân liền chạy con bất hiếu quay đầu nhìn ta đánh không chết ngươi đại chất nữ đi ngươi có hết hay không sau lưng lưu viễn sơn vừa trứng mắt lưu trấn đông mới chê cười lui trở về ra ra lưu đồng bọn người lúc này mới có cơ hội chạy về phía thân nhân của mình tốt đi ra tộc đại tính nghị sự lưu viễn sơn nói một tiếng đám người lúc này mới cùng một chỗ đi theo tiến nhập trong viện tiến vào đại thính nghị sự, khương phong bọn người dựa theo đối phận vào chỗ các vị. hôm nay triệu tập mọi người tới, một là để hoan nghênh bọn nhỏ bình an trở về, hai là muốn tuyên bố mấy món chuyện trọng yếu. lưu viễn sơn ánh mắt liếc nhìn toàn trường, thần tình nghiêm túc chuyện thứ nhất là liên quan tới khương phong. lưu viễn sơn nhìn về phía trong đại sảnh đám người, hai tháng trước, khương phong bằng vào thực lực của mình, thu được lần này ngũ đại thế lực chiêu sinh khảo nghiệm quán quân, cũng trở thành quốc sư phương đông sóng quan môn đệ tử. cái này không chỉ là cá nhân hắn vinh quang, cũng là lưu gia chúng ta vinh quang. lời này vừa nói ra, đám người một mảnh xôn sào, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới khương phong vậy mà thu được như vậy vinh hạnh đặc biệt thiên võ học viện ở trên đại lục còn không có bao lớn thanh danh nhưng hắn phía sau là hoàng tộc cái này đủ để chứng minh thiên võ học viện thực lực tại ngũ đại thế lực bên trong tuyệt đối là hạng nhất lưu viễn sơn nhìn về phía khương phong khương phong liền do ngươi có nói một chút kinh nghiệm của các ngươi đi khương phong nhẹ gật đầu đem hai tháng này tới kinh lịch đại khái nói một lần từ đến kinh châu thành tuyển bạt đến mây trên thuyền gặp nạn từ đế đô lôi đài thi đấu lại đến bái sư phương đông sóng lại đến đại chiến lã bất phàm khương phong đều kỹ càng nói một lần chỉ là không còn nói lên cùng đông phương diệp giao tham gia xích long sơn mạnh kỳ tập chiến sự tỉnh bởi vì như vậy cũng quá chiêu diêu đám người nghe được say sương ngon lành không khỏi sợ hai than khương phong thực lực cùng trưởng thành tốc độ Nghe song khương phong giảng thuật lưu viễn sơn trầm tư một lát khương phong ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay cố nhiên có chính ngươi cố gắng nhưng càng quan trọng hơn là muốn có một viên dũng cảm không sợ tâm ta tin tưởng sau này ngươi khó khăn gặp phải sẽ càng ngày càng nhiều nhưng chỉ cần ngươi bảo trì một viên dũng cảm không sợ tâm liền nhất định có thể vượt qua bọn chúng nói Lưu Viễn Sơn đem đầu lại chuyển hướng Lưu Đồng bọn người những lời này cũng là nói cho các ngươi nghe các ngươi nhất định phải nhớ kỹ trong lòng là Gia Gia chúng ta nhất định sẽ ghi khắc dạy bảo của ngài chương hai trăm chín mươi ba Thoái vị chương hai trăm chín mươi ba Thoái vị Lưu Viễn Sơn thỏa mãn gật gật đầu nói tiếp chuyện thứ hai là về chúng ta gia tộc Trấn Kiệt ngươi đến cùng đoàn người hồi báo một chút đi là tộc trưởng Lưu Trấn Kiệt đứng dậy đối mặt gia tộc cao tầng còn chưa mở lời liền đã mừng tít mắt các vị khả năng cũng đoán được năm nay là lưu gia chúng ta từ trước tới nay huy hoàng nhất một năm. Trước tiên nói người, toàn tộc tổng cộng 1100 người. Trong đó, tộc trưởng đầu tuần đột phá kim đan cảnh, thành công tấn giai nguyên anh cảnh, trở thành Vân Châu thành kế nam anh thành chủ đảng sau người thứ hai, chú Thương, lại Hồng Tuyển, tư Mã Lương ba vị trưởng lão tấn cấp kim đan cảnh hậu kỳ, mà đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ta, Trấn Đông cùng Lôi giáo đầu tấn cấp kim đan cảnh trung kỳ, còn lại kim đan cảnh sơ kỳ tám người. Gia tộc chiến lược so sánh trước kia tăng cường không chỉ gấp mười lần. Mặt khác, chấp pháp đường, diễn võ đường, chiến đường thực lực đồng dạng nước lên thì thuyền lên, chấp hành có thể lực lớn lớn tăng cường lại nói tại năm nay chúng ta tất cả nghề kiếm sống đều thu hoạch được rất lớn đột phá mặc dù có mấy tháng chúng ta nhận lấy đến từ riêng lục hai cái gia tộc chèn ép nhưng mười hai tháng mười một tháng hai tháng chúng ta liền vãn hồi trước kia toàn bộ tổn thất đồng thời thu nhập vẫn còn so sánh di vãng tăng lên ba thành hiện tại sản nghiệp của chúng ta đã mở rộng đến kinh châu thành lợi nhuận tương đương khả quan tổng hợp một năm này gia tộc bọn ta chỉ toàn nhu cầu lợi nhuận bạch ngân ba nghìn lượng linh thạch hạ phẩm một trăm năm mươi hai a kiếm lời nhiều như vậy Chắc không được gia tộc nhiều người như vậy đều tăng lên cảnh giới có chút cao tầng mặc dù cũng biết gia tộc năm nay khẳng định sẽ kiếm lời không ít tiền nhưng cũng hết thảy bị những chữ số này chấn kinh mặc dù gia tộc năm nay phát triển rất tốt nhưng là Lưu Chấn Kiệt rất hài lòng vẻ mặt của mọi người thế là ngừng lại một chút nhưng là cũng không đủ chèo chống nhiều người như vậy tăng thực lực lên đây là nhờ vào Khương Phong cái kia hai mươi không không không mai linh thạch trung phẩm thì ra là thế chắc không được đám người bừng tỉnh đại ngộ chèo chống nhiều người như vậy tu luyện cần tài nguyên nhất định là cái con số trên trời ân không sai nếu như không phải Chấn Kiệt giới thiệu ta còn không hiểu rõ gia tộc đã là như bây giờ tình huống. Lưu Viễn Sơn nuốt dâu vừa cười vừa nói, nhưng sau đó trên mặt của hắn lại nghiêm túc lên. Chuyện thứ ba là liên quan tới Lưu gia phát triển quy hoạch. Lưu Viễn Sơn ánh mắt thâm thúy, qua một hồi lâu mới lên tiếng. chư Vị, Lưu gia chúng ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đúng là không dễ. Nhưng là chúng ta cũng muốn thời khắc bảo trì đầu góc thanh tỉnh, không có khả năng bởi vì nhất thời thành tựu mà đắc ý vinh báo. Lưu gia chúng ta hiện tại mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng là cùng một chút nhỏ thế lực so sánh cũng còn có trên lệ rất lớn. Cho nên chúng ta muốn khống chế vận mệnh của mình liền tuyệt đối không thể bông lỏng cảnh giác muốn thường xuyên bảo trì một loại tiến thủ tinh thần chỉ có dạng này lưu ra chúng ta mới có thể không ngừng phát triển lớn mạnh mới có thể trong loạn thế này đứng ở thế bất bại bởi vậy ta đề nghị từ giờ trở đi chúng ta phải thêm lớn đối với thế hệ trẻ tuổi bồi dưỡng cường độ vì bọn họ cung cấp tốt nhất điều kiện để bọn hắn có thể mau chóng trưởng thành trở thành lưu gia trụ cột vững vàng lưu viễn sơn tiếng nói vừa dứt đám người liền nhao nhao gật đầu nói phải cái này khiến bọn hắn cảm nhận được nhất gia chi chủ nhìn xa hiểu rộng cùng mưu tính sâu xa trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính thương phong ngươi cho là ta ý nghĩ có được hay không. Lưu Viễn Sơn gặp Khương Phong như có điều suy nghĩ, thế là hướng hắn hỏi Đại Gia Gia, "Ngươi nói rất đúng, chúng ta còn có thể cùng những thế lực khác tiến hành hợp tác. Thì như phủ thành chủ, có lưu thúc tại, đây không là vấn đề. Vẫn còn so sánh như cao gia, đây là cùng chúng ta chung hoạn qua khó khăn gia tộc, tuyệt đối là tin được. Chỉ có đem ba bên lợi ích một mực buộc chung một chỗ, lưu gia chúng ta mới có thể tại Vân Châu thành muốn gió được gió muốn mưa được mưa." "Không sai, ngươi nói rất có tầm mắt." Lưu Viễn Sơn đại là tán thưởng, tuổi còn nhỏ, ánh mắt cũng không tầm thường phía dưới ta lại nói một chuyện cuối cùng. Lưu Viễn Sơn suy nghĩ thật lâu, chậm rãi nói ra Ta chuẩn bị đem vị trí tộc trưởng chuyển cho Khương Phong. Lời này vừa nói ra, trong nghị sự đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao, đám người hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Tộc trưởng Tu Vi cao thầm, đức cao vọng trọng, làm sao lại vào lúc này đưa ra thoái vị ý nghĩ đại gia gia, cái này tuyệt đối không thể. Khương Phong quá sợ hãi, liền vội vàng đứng lên ngăn cản đúng vậy à, tộc trưởng, ngài trẻ trung khỏe mạnh, chính vào trắng nhiên, có thể nào thoái vị đâu? Các trưởng lao khác cũng vội vàng khuyên đủ lại ca, ngươi bây giờ thoái vị không khỏi quá sớm, là có cái gì lo lắng sao? Lưu Viễn Vương chưa từng nghe Lưu Viễn Sơn nói qua việc này, không rõ hắn phải có cái gì nỗi khổ tâm lưu viễn sơn giơ tay lên ra hiệu đám người an tĩnh sau đó chậm rãi nói ra ta cũng không phải là xúc động nhất thời mà là trải qua nghị sâu tính kỹ ta năm nay đã bảy mươi tuổi mặc dù tu vi còn có thể nhưng có một việc là ta mấy năm nay vẫn muốn làm trước kia gia tộc khó khăn trùng điệp ta không có khả năng thoát thân bây giờ gia tộc đã đi đến chính đủ trên giới lại như thế đoàn kết cho nên ta mới quyết định nên đi làm chuyện đó đại ca ngươi nói đến cùng là chuyện gì lưu viễn vương không hiểu hỏi đúng thế đại ca ngươi muốn đi làm gì lưu viễn hảo cũng kích động vạn phần đột nhiên thân thể của hắn cứng đờ run giọng hỏi đại ca ngươi không phải là muốn đi lưu viễn sơn vành mắt đỏ lên hai giọt nước mắt rơi xuống dưới chúng ta phụ thân đã rời nhà rất nhiều năm ta cái này khi trưởng tử nên đi tìm hắn trở về đám người nghe xong đều yên lặng tộc trưởng thoái vị quyết định này bọn hắn không có khả năng ngăn trở chương hai trăm chín mươi ta là trần nhi mẫu thân chương hai trăm chín mươi ta là trần nhi mẫu thân khương phong còn muốn lại thuyết phục lại bị lưu viễn sơn phất tay ngăn lại khương phong ngươi không cần nhiều lời ta đã quyết định sau đó lưu viễn sơn nhìn về hướng mặt khác tất cả trưởng lão các ngươi có ý kiến gì không lưu viễn phương lưu viễn hào dẫn đầu lắc đầu Sau đó lại hồng tuyển, Chu Thường, Tư Mã Lương các loại trưởng lão cũng biểu thị đồng ý bọn hắn biết Khương Phong tiềm lực, do hắn làm tộc trưởng, mặc dù trẻ một chút, nhưng có bọn hắn giúp đỡ, lưu gia con đường sau này còn không đến mức đi trẻ tốt. Trải qua trưởng lão hội nhất trí thông qua, từ giờ trở đi, Khương Phong chính là lưu gia tộc trưởng. Khương Phong, ngươi phải gánh vác gánh chịu nhà lãnh đạo tộc trách nhiệm, dẫn đầu lưu gia đi hướng càng thêm tương lai huy hoàng. Khương Phong một trận cười khổ đại ra da, ta tuổi tác còn nhỏ, hay là Thiên Võ Học viện học sinh, căn bản đảm nhiệm không được tộc trưởng chức vị a. Không quan hệ, ta đã cân nhắc qua người trước tiên có thể từ tín nhiệm trong đám người chọn một người đại diện ngươi đến hành xử tộc trưởng chức quyền ách khương phong bó tay rồi xem ra chính mình vô luận như thế nào cũng đẩy không nổi tốt ta khương phong không còn khách khí hắn ngắm nhìn một phía cuối cùng đưa ánh mắt đứng tại lưu trấn kiệt trên thân đại gia ra ta muốn xin mời đại thúc thay thế ta đảm nhiệm tộc trưởng ngươi thấy có được không ta đã không phải tộc trưởng tiểu gia hỏa chính ngươi nhìn xem xử lý đi ha ha ha ngưng cười lưu viễn sơn thân thể biến mất không thấy gì nữa cái này gánh đặt xuống đến thật nhanh a. khương phong ngờ cảm giác đầu có chút nậu tự chọn đều không có đến tuyển, mơ mơ hồ hồ liền thành lưu gia tộc trưởng. Hắn nhìn về phía Lưu Trấn Kiệt, đại thúc, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Lưu Trấn Kiệt cười ha ha một tiếng, nhìn về phía một bên mấy cái trưởng lão, các vị tiền bối, các ngài ý như thế nào? Khương Phong lúc này có chút gấp, ta là quả thực không cách nào đảm nhiệm a. Hắn biết, Lưu Viễn Sơn chi cho nên tuyển hắn làm tộc trưởng, chính là nhìn chúng tiềm lực của hắn, nhưng bây giờ chính mình chỉ có thể cung cấp một chút linh thạch, mặt khác cái gì cũng không giúp được một tay đúng rồi, linh thạch. thương Phong lấy ra một viên nạp giới, hướng về các trưởng lão một nhẹ rằng, tiền bối, gia tộc sự vụ ta không hiểu. Ta liền ta tận hết khả năng vì gia tộc kiếm lấy điểm tài nguyên tu luyện tốt. Tiểu tử này, Lưu Viễn Vương các loại trưởng lão đoàn thành viên nhìn nhau cười một tiếng, "Tốt, không làm khó dễ ngươi, trước hết để Chấn Kiệt khi một đoạn thời gian ngươi đại diện tốt. Ngươi cũng không thể quên, ngươi mới là tộc trưởng." "Hô." Khương Phong thở phào một cái, vội vàng đưa lên nạp giới, đại thúc, "Vất vả ngài. Tốt à, hiện tại ngươi xác thực cũng không có quá nhiều thời gian quản lý gia tộc sự vụ, vậy ta trước hết thay ngươi đi nói xong." Lưu Chấn Kiệt nhận lấy nạp giới ngày mai liền qua tết các trưởng bối cho các ngươi người trẻ tuổi còn chuẩn bị lễ vật, các loại. Cái gì? lưu trấn kiệt còn chưa nói xong con mắt đột nhiên chừng đến căng tròn một mươi không không linh hai linh thạch trung phẩm tại khương phong đưa tới trong nạp giới thình lình sắp hàng từng dương linh thạch trung phẩm không cần số liền biết tuyệt đối có một trăm không không không mai nhiều trấn kiệt ngươi nói cái gì mặt khác gia tộc cao tầng nhao nhao đứng lên trong mắt lóe ra kích động quan mang lưu viễn vương bước nhanh tới cầm lấy nạp giới lập tức hướng những người khác nghiêm túc nói ra việc này quan hệ trọng đại nhất định không có khả năng tiết lộ ra ngoài nửa điểm tin tức đều hiểu sao minh bạch đến đây không còn có người đối với truyền vị cho khương phong có dị nghị một trăm không linh thạch trung phẩm đủ để cho Lưu gia chiến lược lại đến hai cái bậc thang. Những tài nguyên này là Lưu gia thập niên cũng kiếm lời không trở lại. Tất cả mọi người hưng phấn không thôi, phảng phất nhìn thấy Lưu gia quang minh tương lai. Khương Phong trong lòng cũng thở dài một hơi, chỉ ít trước mắt đến xem, cách làm của mình không có sai. Trở lại gian phòng của mình, Khương Phong cảm thấy đặc biệt thân thiết. Nằm ở trên giường hồi tưởng đến hai tháng này kinh lịch, hoảng hốt như là nằm mơ. Đặc biệt là tại mây trên thuyền gặp nạn, nếu như không phải tiểu An Mạch, sát suất lớn chính mình một phần đều đã có giải Tiểu An Mạch nói qua, ta đạt tới Kim đan Cảnh liền sẽ nói cho ta biết có chuyện. Bây giờ nàng ở nơi nào đâu? nghĩ đi nghĩ lại, khương phong ngủ thiết đi. nhà là một người mệt mỏi muốn nhất ngóc địa phương, mà khương phong quá mệt mỏi. thượng giới, khương tộc. trung niên mỹ phụ ngơ ngác ngồi tại phía trước cửa sổ, trong tay chăm chú nắm chặt một cái con rắn rối, tưởng niệm chi tình rõ ràng viết trên mặt thiên ca, liền muốn qua tết, không biết trần nhi hắn còn tốt chứ, có người hay không cùng hắn cùng một chỗ ăn tết. ký nhi, ngươi yên tâm đi, trần nhi phúc duyên thâm hậu, ở hạ giới nhất định sẽ trải qua rất vui vẻ nam tử trung niên nắm chặt tay của nữ nhân an ủi thiên ca, ta vẫn là muốn đi hạ giới một chuyến, ta người làm mẹ này đã mười năm không thấy được con của mình, ngươi không cần đi. Hắn rất tốt, đột nhiên một tiểu nữ hài thanh nham truyền tới đôi vợ chồng trung niên hai người sắc mặt đại biến, gia tộc mình phòng thủ phi thường nghiêm mật, ngoại nhân tiến đến tại sao không có một người phát hiện. Hai vợ chồng đồng thời xuất hiện ở trong viện, phát hiện trong sân đứng đấy một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, có được tinh xảo đặc sắc, quốc sắc thiên hương, chỉ là cả người lạnh như băng, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Chính là tiểu ăn mày Sở Hàn Nguyệt ngươi là ai? Trung niên mỹ phụ kinh ngạc hỏi, ngươi biết Trần Nhi? Trần Nhi? Không gọi Khương Phong sao? Sở Hàn nguyện hơi nhướng mày ngươi nhận là người, con của ta không gọi Khương Phong. Ngươi đến cùng là ai? Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hàn Nguyệt vậy quên đi. Sở Hàn Nguyệt xoay người rời đi, ngươi không nói rõ ràng không thể đi." Nam tử trung niên ngăn trở đường đi của nàng. Sở Hàn Nguyệt trên dưới đánh giá đối phương vài lần, lạnh lùng nói, "Ngươi mặc dù tu vi không sai, nhưng ta muốn đi ngươi có thể ngăn không được. Bất quá nói cho ngươi cũng không có gì, ta là Khương Phong bằng hữu, hắn hiện tại sống rất tốt, chỉ là hai tháng trước kém chút chết tại Quỷ Doanh Tông trong tay." Cái gì? Rít lên một tiếng từ trung niên mỹ phụ trong miệng phát ra, một cái máu quỷ lần bóng người to lớn xuất hiện tại phía sau của nàng tiếp lấy trên mặt của nàng trên cổ bắt đầu mọc ra tầng tầng lân phiến, con mắt màu đỏ tươi như máu kỳ nhi, không cần nổi giận, nàng không phải nói trần nhi không có chuyện gì sao nam tử trung niên biến sắc, lập tức nắm chặt mị phụ tay, tại hắn cực lực chấn an bên dưới, trung niên mị phụ rốt củ can tính lại tiểu cô đường, ta là trần nhi, phong nhi mẫu thân, ngươi có thể nói cho ta một chút hắn sao, trung niên mị phụ bắt lấy sở hàn nguyện cánh tay, cầu xin giống như chăm chú nhìn sở hàn nguyện con mắt. chương hai gia tộc can toàn đệ nhất vị. chương hai gia tộc can toàn đệ nhất vị sở hàn nguyện trong lòng một nắm chặt, nàng rõ ràng cảm nhận được đối phương đối với khương phong tình cảm, hắn cuối cùng là có người lo lắng. thế là khẽ gật đầu, đem khương phong ở hạ giới kinh lịch đại khái nói một lần. nghe được khương phong hiểm ta bị quỷ doanh tông kẻ xấu làm hại, mỹ phụ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, không gian chung quanh xuất hiện trong nháy mắt rối loạn, trong không khí tung bay lá cây nhất thời bị nát thành bột mịn trần nhi, ta trần nhi, nếu ai dám thương hắn, ta liền đem ai nghiền xương thành cho. trung niên mỹ phụ cảm xúc lại bắt đầu táo động, nam tử trung niên vội vàng an ủi, sau đó nhìn xem sở hàn nguyện tiểu cô nương, vừa rồi đã tội, ta là khương phong phụ thân khương vân tiên hiện tại còn không phải hắn nên trở về tới thời điểm. Ngươi là một vị kỳ nhân, lại là Trần Nhi Bằng hữu, nếu có cơ hội còn xin trông nom hắn một chút, cảm kích không cùng. Cô Nương, ta gọi Cơ Kỳ Nhi. Ngươi là có thể tin lại Hải Tử, ngươi có thể dẫn ta đi gặp gặp Trần Nhi sao? Mị phụ lôi kéo Sở Hàn Nguyệt tay cầu xin nói không có khả năng. Sở Hàn Nguyệt gật đầu, các ngươi đã nhận quỷ doanh tông mật thiết giám thị, làm như vậy tương đương với đưa Thương Phong vào chỗ chết. Cơ Kỳ Nhi sắc mặt một thảm, vậy ta muốn mời ngươi giúp một chút, có thể chứ? Ta muốn để cho ngươi giúp ta mang một ít đồ vật cho Trần Nhi. Có thể. Sở Hàn Nguyệt nhẹ gật đầu, yêu cầu này nàng không đành lòng tự tuyệt đã tặng. Cơ Kỳ Nhi mừng rỡ, vội vàng móc ra một viên nạp giới giao cho Sở Hàn Nguyệt cô nương, trong này có thượng cổ kỳ Lân Thánh thú một dọn tinh huyết cùng một bộ công pháp. Ngươi nói cho Trần Nhi, hắn đã thức tỉnh huyết kỳ Lân huyết mạch đằng sau, mới có thể phục dụng dọn tinh huyết này, mà bộ công pháp kia chỉ có tại hắn triệt để nắm giữ huyết kỳ Lân huyết mạch đằng sau mới có thể tu luyện. Ân, ta sẽ truyền đạt." Sở Hàn Nguyệt gật gật đầu, thân ảnh lướt lên, biến mất không thấy gì nữa thiên ca, đây chẳng lẽ là một vị cơ kỳ nhi như có điều suy nghĩ nhìn về phía Trượng Phu đúng vậy, thật sự là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân khương vân thiên hai vợ chồng nhìn xem sở hàn Nguyệt biến mất địa phương thật lâu không nói bốn ba mươi tết đệ xuống lưu gia tập tụ, khương phong sáng sớm liền đến đến lưu gia tông tộc mộ địa hắn đem gia ra, ra mộ địa tỉ mỉ quét sạch một lần lại lau lau rồi mộ địa cuối cùng quỷ gối trước mộ đốt lên hương hỏa gia gia tôn nhi tới đón ngươi về nhà ăn tết lưu gia chúng ta bây giờ phát triển rất tốt đã là vân châu thành đệ nhất gia tộc hôm nay mọi người trong nhà đều tại ngươi nhất định sẽ hứa thích nói xong khương phong đứng dậy một đầu không trở về hướng lưu gia đi đến năm nay lưu gia đặc biệt náo nhiệt bởi vì lưu viễn sơn qua hết năm liền muốn dạo chơi lúc nào trở về là cái không thể biết được. Khương Phong lại vừa mới tiếp nhận vị trí tộc trưởng, cho nên tất cả trưởng lão thương định, hôm nay giao thừa nhất định phải an bài đến long trọng. Màn đêm buông xuống, lưu ra răng đèn kết hoa, trong đại viện bày đầy thực rượu, mọi người đầy chén tạc ly, bầu không khí nhiệt liệt. Khương Phong mặc một thân bộ đồ mới, bưng chén rượu, cùng các trưởng bối từng cái mời rượu, đây là Khương Phong lần thứ nhất tham gia gia tộc tụ hội, làm tân nhiệm tộc trưởng, hắn có cần phải cùng những cao tầng khác nhận thức một chút. Trong tộc đám người đối với Khương Phong thái độ cũng phát sinh rõ ràng chuyển biến, cung kính bên trong lộ ra thân thiết gió nhỏ, đến, bồi Lưu thúc cạn một chén. Lưu trấn Đông bưng chén rượu đi tới Lưu thúc, ta mời ngài khương phong uống một hơi cạn sạch tốt không hổ là ta lưu ra nam nhi tốt đêm nay không say không về lưu trấn đông đại công bố khen lưu thúc người hàn băng chân khí tu luyện được thế nào có chút thành tựu mà thôi không đáng giá nhắc tới ha ha lưu thúc có muốn học hay không thiên giai công pháp khương phong thần bí cười một tiếng thiên giai ngươi tại sao có thể có thiên giai công pháp không có khả năng lưu trấn đông căn bản không tin tưởng loại phẩm giai này công pháp làm sao lại đến phiên chính mình khương phong lấy ra một bản viết tay sách mỏng giao cho lưu Chấn đông trong tay lưu thúc đây là một bản hỏa hệ công pháp phần tâm quyết là chân võ đế quốc lá gia, ngươi có dám hay không học Lã gia. Lưu Chấn Đông suy tư một lát, trong mắt đột nhiên dâng lên ánh mắt kiều hận cái này có cái gì không dám, bất quá ta tu chính là băng hệ, ta đi tìm đại ca nói xong, Lưu Chấn Đông nhanh như chớp chạy Lưu Chấn Kiệt chạy tới. Một lát sau, Lưu Chấn Kiệt gấp hoang mang rối loạn tìm tới Khương Phong, đi theo ta. Đến một chỗ chỗ hẻo lánh, Lưu Chấn Đông vất tay bố trí một cái phòng nhân nghe lén bình chướng đại thúc, thế nào? Khương Phong cảm giác được dị dạng. Lưu Chấn Kiệt trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Khương Phong, Lã gia sự tình ngươi cũng không thể xúc động, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đại thúc, yên tâm đi, điểm này nho nhỏ ma sát lã gia không có khả năng huy động nhân lực tìm đến tiên phước lại nói liền xem như tới đế quốc hoàng tộc cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ngươi có cái này nắm chắc sao hoàng tộc có thể vì lưu gia không tiếp cùng lã gia trở mặt sao sẽ khương phong gật gật đầu đem trư cắt thanh vân cùng ngày dẫn ép phan nhạc sự tỉnh cùng lưu trấn kiệt nói một lần lại có việc này xem ra hoàng gia đối với ngươi rất là coi trọng a lưu trấn kiệt nhìn trước mắt một mặt tự tin Khương phong trong mắt ánh mắt chớp động ta muốn để gia tộc trưởng lão phàm là tu luyện hỏa hệ công pháp đều học xong bộ công pháp kia ngươi thấy thế nào khương phong gật gật đầu đại thúc ngươi nhìn xem sự trí đi Nhưng học người nhất định phải trung thành, mà lại nhất định phải giữ bí mật, gia tộc an toàn vị thứ nhất. Chương hai trăm chín mươi sáu, đây là tiên tổ hiển linh. Chương hai trăm chín mươi sáu, đây là tiên tổ hiển linh. Lưu Chấn Kiệt mỉm cười, yên tâm đi, đạo lý này ta biết được. Mặt khác, Khương Phong, có chuyện ta muốn nói cho ngươi. Kỳ thật, lần này phụ thân ta đem ngươi đẩy lên vị trí tộc trưởng, còn có một nguyên nhân khác. Khương Phong sững sờ, nhìn về phía Lưu Chấn Kiệt, không rõ hắn muốn nói gì tại Lưu gia. Một mực có một cái bí mật, bí mật này chỉ có các đời tộc trưởng mới có tư cách đi thăm dò lưu trấn kiệt dừng một chút truyền thuyết năm ngàn năm trước kia trên thế giới này cũng không có nhiều người như vậy khắp nơi tràn đầy tinh thần linh khí võ giả cảnh giới tối cao cũng không phải hóa thần cảnh mà là hóa thần cảnh phía trên khi đó lưu gia mặc dù không có đỉnh phong chiến lược nhưng là hóa thần cảnh nhưng lại có không biết tại lúc đó lưu gia cũng coi như được là cái trung đẳng gia tộc nhưng là về sau thế giới này nhân khẩu càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí không thỏa mãn được nhiều như vậy võ giả tu luyện tiêu hao thế là trong đó mấy cái lớn thế lực liền liên hợp lại muốn đem những người khác phong ấn tại một cái linh khí tương đối mỏng manh khu vực cứ như vậy đại chiến bạo phát cuối cùng mấy thế lực lớn kia thu được thắng lợi mà bao quát lưu ra chúng ta ở bên trong thế lực khác thảm bại tất cả chiến lực cao đoàn toàn bộ chiến tử vì sinh tồn người còn sống sót không thể không tiếp nhận bị lưu vong vận mệnh bị phong ấn ở mảnh này linh khí mỏng manh hạ giới bên trong những cái kia người thắng cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt bọn hắn quy định chỉ cần đột phá hóa thần cảnh liền sẽ được đi đi lên giới nếu không hạ giới liền sẽ bởi vì không đủ sức linh khí tiêu hao mà triệt để sụp đổ lúc đó lưu ra tiền bối hết thể hai mươi hai vị hóa thần cảnh cao thủ bọn hắn sau khi chết đều được chôn cất tại tông tộc mộ địa chỗ xấu nhất có thể là chấp nghiệm nguyên nhân về sau tộc trưởng chỉ cần ở tiền nhiệm sau đi tham viếng những ngày tiền bối vật khí tốt liền sẽ gặp được tiên tổ hiền linh mà bị chuyển thụ một chút phẩm cấp cao công pháp chiến kỹ nhưng là không biết tại sao về sau không còn có phát sinh qua tiên tổ hiền linh chuyện như vậy cho nên phụ thân ta hy vọng ngươi có thể dây vào tìm vận may bằng tư chất của ngươi nói không chừng có khả năng sẽ có kỳ tích phát sinh tiên tổ hiền linh thương phong nghi ngờ hỏi không sai lưu ra chúng ta tổ thượng có một vị tiên tổ đã từng từng thu được một loại đặc thù huyết mạch chi lực loại lực lượng này có thể làm cho người sở hữu đang tu luyện trên con đường đi được càng xa nhưng là loại lực lượng này cũng không phải là tất cả mọi người có thể kích hoạt, nó cần một cái đặc thù thời cơ. Phụ thân ta mặc dù tấn giai nguyên ánh cảnh, nhưng lưu gia cùng so với trước kia hay là quá yếu. Hắn chính là muốn mượn điều kiện của ngươi đến khai quật hết thể có thể tăng cường lưu gia khả năng, ngươi sẽ không trách tội hắn đi. Nói xong, lưu chấn kiệt bất an nhìn khương phong một chút làm sao lại thế? Khương phong cười một tiếng, trong lòng cảm giác cấm áp, đại thúc coi như có thể trước tổ cái kia thu hoạch được một chút truyền thựa, được lợi nhiều nhất cũng là ta, ta lấy làm sao lại trách tội đại gia gia đâu? Lại nói, ta là lưu gia một thành viên lưu gia cường thịnh cũng là ta nguyện ý nhìn thấy thật sao quá tốt rồi vậy ta một hồi liền cùng người dây vào tìm vận may đi Tốt. Khương phong nhìn lưu trấn kiệt nóng đội dáng vẻ sáng khoái đáp ứng hai người tới tông tộc mộ địa Khương phong bị lưu trấn kiệt dẫn đi tới ở vào mộ địa chỗ sâu một cánh cửa đá trước trên cửa đá khắc lấy lít nha lít nhít phù văn lộ ra có chút thần bí đây chính là cấm điện lưu trấn kiệt chỉ vào cửa đá nói ra phía sau cửa mai táng chính là chúng ta lưu gia lịch đại tộc trưởng cũng đã từng đạt tới hóa thần cảnh các tiền bối thương phong nhìn xem cửa đá trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ dị phán phất trong cửa đá có vật gì đó ngay tại hô hoán chính mình cư phong sau đó phải nhờ vào chính ngươi lưu chấn kiệt ngữ khí trở nên nghiêm túc lên nhớ kỹ vô luận phát sinh cái gì đều không cần miễn cưỡng chính mình nếu như ngươi có thể thu được truyền thừa tự nhiên tốt nhất nếu như không có khả năng cũng không cần cưỡng cầu khương phong nhẹ gật đầu hít sâu một hơi sau đó đẩy ra cửa đá cửa đá đằng sau là một cái trống trải đại sảnh chính giữa trưng bày một cái tế đàn tế đàn chung quanh chỉnh thể sắp hàng hai mươi hai tòa thạch quan khương phong chậm rãi đi đến tế đàn đứng ở trung ương cung kính hướng về hai mươi hai tòa thạch quan thi lễ một cái sau đó khoanh chân ngồi xuống hai mắt nhắm lại ngưng thần tinh khí chờ đợi kỳ tích phát sinh thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng mà chẳng có chuyện gì phát sinh ngay tại khương phong có chút thất vọng thời điểm đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ chờ hắn mở mắt lần nữa lúc phát hiện chính mình vậy mà thân ở tại trong một mảnh tinh không mênh mông đây là chỗ nào khương phong một mặt mờ mịt nơi này là không gian ý thức của ngươi không nghĩ tới lại là tinh không một cái nhẹ nhàng thanh âm đột nhiên vang lên khương phong theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp hai mươi hai chùm sáng lơ lửng trong tinh không chính vậy quanh chính mình nhanh chóng xoay tròn đâu đây là tiên tổ hiền linh chương hai trăm chín mươi bảy các ngươi quá ngoan cố không thay đổi chương hai trăm chín mươi bảy các ngươi quá ngoan cố không thay đổi chư vị tiền bối là khương phong đại khái đoán được nhưng vẫn là hỏi do ngươi tiểu hoa này thực là không tội. đã nhiều năm như vậy lưu gia chúng ta rốt cục xuất hiện thiên tài ha ha ha ngươi cao hứng quá sớm ngươi nhìn kỹ một chút hắn căn bản không phải lưu gia chúng ta người vậy mà thật không phải là lưu gia huyết mạch đáng giận dám lừa gạt tại ta a a a một cái chùm sáng đột nhiên thoát ly đội ngũ Phong tới khương phong đầu bay tới đi chết đi trùng sáng kia vẹo chui vào khương phong thức hải ân tại sao không có ngăn cản liền tiến đến tiểu tử này chẳng lẽ không biết điều này đại biểu lấy cái gì sao trùng sáng kia còn đang nghĩ hoặc đột nhiên một sợi ngọn lửa màu vàng bao vây nó nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt che mất nó ngừng. tha mạng thế nhưng là không chờ hắn nói xong ý thức của hắn liền bị tan rã đến sạch sẽ chỉ còn lại có một đoàn lớn chừng quả đấm tinh thuần linh hồn bồng bềnh tại khương phong trong thức hải xoát một cái bóng dáng màu xám bay tới bao khỏa lên đoàn kia linh hồn lại ẩn vào trong thức hải đây rốt cuộc là thứ gì nếu như là linh hồn của mình vậy mình nhất định có thể cảm nhận được nó tồn tại. thế nhưng là cái này bóng sám chỉ có nó chủ động xuất hiện chính mình mới có thể phát hiện nó. khương phong cười một tiếng, chính mình hay là kiến thức quá ít ta họ lưu. tên phong hoa là lưu gia đời thứ ba tộc trưởng lại một cái chùm sáng bay đến khương phong trước mắt, ngươi là ai? liệu trường thanh đi đâu? khương phong nghe vậy, chấn động trong lòng, không nghĩ tới chính mình thế mà thật gặp tiên tổ hiển linh liệu trường thanh, chính là vừa rồi muốn giết ta vị kia sao? hắn đã chết. khương phong bình tĩnh nói làm sao có thể, chùm sáng này phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ngươi tại sao phải giết hắn? hắn không chết lời nói, ta liền chết lại nói có thể đi vào nơi này khẳng định là người một nhà, Hắn tại sao muốn đối với ta thống hạ sát thủ? Khương Phong lánh lệnh nói muốn giết ta, ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí thế nhưng là người một cái kim đan cảnh sơ kỳ, làm sao có thể giết được hắn? Ngươi đến cùng là ai? Những chùm sáng kia đều ngừng lại chuyển động, cẩn thận cùng Khương Phong rằng có lấy ta vốn không phải Lưu gia nhân, nhưng từ nhỏ bị gia gia Lưu Viễn không thu dưỡng, bây giờ lại gia gia Lưu Viễn sơn thái vị, đem vị trí tộc trưởng chuyển cho ta, cho nên nói ta chính là đương nhiệm Lưu gia tộc trưởng. Tộc trưởng trong chùm sáng phát ra một tiếng kinh hô, họ khác tộc trưởng, đây không phải hồ nháo sao? thiếu niên nhiệm tình ngươi còn có tiền trình thật tốt nhanh chóng từ đi vị trí tộc trưởng chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua lại một thanh âm chuyển tới ha ha vị trí tộc trưởng này ta vốn không muốn muốn làm sao bọn hắn thành tâm mời nếu ta đã đáp ứng bọn hắn cũng không phải là các ngươi nghĩ xong miễn liền bãi miễn được ngươi là đang buộc chúng ta động thủ sao đừng cho là ta không biết lưu trưởng thanh khẳng định là bị ngươi dùng gian kế vậy ở trong thức hải nếu như chúng ta vừa động thủ hắn liền sẽ thừa dịp ngươi phân thần cơ hội hủy ngươi thức hải vậy các ngươi còn chờ cái gì mau tới giết ta nha thương phong nhàn nhạt nói ra ngươi cũng đừng hối hận vừa rồi thanh âm kia cả giận nói ngươi nhất định sẽ thức hải vỡ nát hồi phi yên diệt chư vị chúng ta cùng tiến lên lập tức hai mươi chùm sáng đồng thời phóng tới khương phong khương phong trong mày thức hải là chính mình căn bản một khi bị hao tổn nhẹ thì biến thành nướng ngẩn nặng thì bị mất mạng tại chỗ nhưng bây giờ cũng chỉ có thể liều mạng những chùm sáng kia vừa mới xông vào khương phong thức hải đột nhiên phát hiện một mảnh ngọn lửa màu vàng đánh tới tiểu bối khó trách cuồng vọng như vậy nguyên lai thân có thiên hỏa bảo vận thế nhưng là ngươi cho là hóa thần cảnh linh hồn sẽ còn e ngại thiên hỏa sao Thanh âm kia còn chưa nói xong, lại đột nhiên phát hiện bọn hắn vậy mà tại từ từ hòa tan ngươi tại sao có thể có hỗn độn chi hỏa? Chơi ạ, chúng ta sắp xong rồi, nhanh lao ra. Nhưng mà đã hơi chậm một chút, hỗn độn chi hỏa không gì không tiêu cháy, những chùm sáng kia trong nháy mắt liền bị đốt cháy đến 7, 8 phần, chỉ có 6, 7 chùm sáng trốn ra Khương Phong thứ hải, nhưng chỉ còn lại nguyên lai một nửa lớn nhỏ. Khương Phong mừng rỡ trong lòng, không nghĩ tới chính mình hỗn độn chi hỏa lợi hại như vậy, nhiều như vậy hóa thần cảnh linh hồn đều có thể miểu sát. Hắn cũng rõ ràng, những này chỉ là một chút tàn hồn mà thôi, nếu như là hóa thần cảnh hoàn chỉnh nguyên thần, không biết hỗn độn chi hỏa có thể hay không đối phó được khương phong trong thức hải lại còn lại đại lượng tinh thần linh hồn không có chút nào ngoài ý muốn những này toàn bộ lại bị trong thức hải cái kêu bóng sáng mang đi không nghĩ tới lại là hỗn độn chi hỏa thiếu niên ngươi tên là gì lúc này một cái hư nhược thanh âm chuyển đến khương phong theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện một cái lúc sáng lúc tối trùm sáng ngay tại trầm dại ních lại gần mình nghe thanh âm chính là vừa rồi cuối cùng may mắn còn sống sót cái kia lưu phong hoa ta gọi khương phong à khương phong không nghĩ tới ngươi đến đúng là chúng ta tận thế thiếu niên ngươi không nên giết chúng ta lưu các ngươi có làm được cái gì chúng ta có thể làm lưu gia công hiến đại lượng truyền thừa thế nhưng là ta nghe nói các ngươi đã thật lâu không có công hiến truyền thừa đó là bởi vì gần nhất mỗi lần tới tộc trưởng tư chất quá kém không đạt được yêu cầu của chúng ta cho cười Khương phong cười một tiếng lưu gia đã rất lâu chưa từng xuất hiện hóa thần cảnh bây giờ cảnh giới cao nhất là tiền nhiệm tộc trưởng lưu viên sơn hắn cũng bất quá là nguyên anh cảnh sơ kỳ mà thôi đối mặt chính mình yếu như vậy gia tộc các ngươi cái gọi là truyền thừa chẳng lẽ muốn lưu đến trong quan tài đi sao nếu như bây giờ lưu gia gặp phải cường địch mà toàn tộc hủy diệt vậy các ngươi truyền thừa lại có ý nghĩa gì các ngươi quá ngoan cố không thay đổi Khương Phong nói xong, liền muốn rời khỏi không gian ý thức chậm đã. Khương Phong, chương hai trăm chín mươi tám, chuyển thừa. Chương hai trăm chín mươi tám, chuyển thừa. Thấy đối Phương không còn lên tiếng, ngay tại Khương Phong quay người muốn rời khỏi thời điểm, sau lưng chuyển đến Lưu Phong Hoa thanh âm làm sao? Vị lao tổ này, ngươi hay là không muốn buông tha ta sao? Khương Phong không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng nói: Nếu như còn lại mấy cái này hay là không dứt, hắn không để ý đem bọn hắn toàn bộ giải quyết không? Không, Khương Phong, ngươi hiểu lầm, chúng ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, cho nên muốn đem chúng ta chuyển thừa đều giao cho gia tộc, trợ giúp Lưu gia phát triển lớn mạnh lao tổ thật như vậy nghĩ vậy thì tốt quá khương phong mới vừa rồi còn kiềm chế tâm tình rốt cục đạt được thư giải nếu như tiền nhân đều không thèm để ý gia tộc hương suy vậy cái này gia tộc muốn phát triển sẽ đi rất nhiều đường quanh co lưu phong hoa cũng không có nói nhảm trực tiếp một đạo bạch quang từ trong chùm sáng bay ra trực tiếp chui vào khương phong thất hải chúng ta phải ngủ say hy vọng ngươi dẫn đầu tốt lưu ra chớ có để cho chúng ta thất vọng lưu phong hoa nói xong quang mang dần dần ảm đạm cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh khương phong thở dài, không nghĩ tới chính mình vậy mà loạn đả đi loạn thu được lưu gia tiên tổ truyền thừa hắn bình phục một chút tâm tình bắt đầu cẩn thận xem xét trong thức hải những truyền thừa kia nói là truyền thừa kỳ thật chính là lao tổ tu luyện chọn vẹn công pháp chiến kỹ gặp được người thích hợp có thể hoàn mỹ kết thừa trong thời gian ngắn làm tu vi của mình có thể bay vọt về trước trong thức hải hết thảy tám cái cỡ nhỏ chùm sáng mỗi cái chùm sáng nhan sắc cùng hình dạng đều không giống nhau có màu trắng có màu tím có màu đỏ có màu xanh lá có màu lam có màu vàng đất khương phong phỏng đoán mỗi cái nhan sắc hẳn là đối ứng khác biệt thuộc tính khương phong suy tư một lát chính mình muốn hay không cũng lựa chọn một loại truyền thừa nhưng sau đó liền bị chính hắn phủ định hắn không muốn bị cực hạn tại người khác dàn khung bên trong Con đường của mình nhất định phải tự mình lựa chọn. Mặc dù khó đi một chút, nhưng này mới là thích hợp nhất chính mình. Khương Phong lại hướng về sâu trong thức hải nhìn lại, hắn trong mơ hồ phát hiện có cái bóng dáng màu xám tại lúc sáng lúc tối ha ha. Gia hỏa này là đang hấp thu những cái kia vô chủ linh hồn đi, không biết chờ hắn hấp thu xong có thể hay không, có thể giúp đỡ chính mình giúp cái gì, mà không phải giống như vậy chỉ ăn cơm không làm việc. Cái kia bóng xám giống như cảm nhận được Khương Phong ý nghĩ, đột nhiên ăn tính một lát, sau đó lại lập tức khôi phục vừa rồi trạng thái ha ha, có ý tứ. Khương Phong cũng cảm thấy bóng xám vừa rồi biến hóa, khép cười một tiếng, thối lui ra khỏi thức hải trước mặt là một mảnh tinh không minh ông đây là không gian ý thức của mình vấn đề là chính mình làm sao ra ngoài đâu khương phong ở bên trong vừa đi vừa về vòng vo nửa ngày vẫn chưa linh hội được đúng lúc này khương phong đột nhiên nghe được nơi xa có người đang gọi khương phong khương phong ngươi tỉnh ngay sau đó thân thể của mình lay động ân khương phong đột nhiên bừng tỉnh mở mắt xem xét gặp lưu trấn kiệt chính lo lắng đứng tại bên cạnh mình ta thế nào khương phong giật mình hướng chung quanh nhìn lại chỉ thấy mình hay là xếp bằng ở trên tế đàn ngươi làm sao ngủ thiết đi lưu Chấn kiệt nghi ngờ nhìn xem khương phong tiểu tử này để cho ngươi đến tìm kiếm cơ duyên ngươi ngược lại tốt ngủ ở đây lên cục cụ khủ. ta có thể là quá mệt mỏi. Khương Phong nói xong, tranh thủ thời gian lại quan sát bên trong bản thân thức Hải, phát hiện cái kia tảm cái chùm sáng nhỏ còn tại, lúc này mới yên lòng lại. May mắn đây hết thảy là thật. Đại thúc, nếu như thu được Lão tổ truyền thừa, ngươi định xử lý như thế nào? Truyền thừa a, đồ vật chân quý như thế, vậy nhất định phải thật tốt lợi dụng, tốt nhất là chuyển cho Tư chất tốt, có tiềm lực người trẻ tuổi. Lưu Chấn Kiệt cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nghiêm túc đáp vậy ngài cho là người nào phù hợp những điều kiện này đâu? Khương Phong mong đợi hỏi cái này sao? Đồng Nhi tính một cái, Đại Bằng, Lưu Phàm lưu mạc lại ra minh lưu trấn kiệt nói nói liền phát hiện khương phong nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều lưu trấn kiệt đột nhiên dừng lại một mặt ngạc nhiên nhìn về phía khương phong ngươi ngươi chẳng lẽ đã khương phong gật gật đầu vươn tám cái ngón tay có ý tứ gì lưu trấn kiệt không hiểu hỏi đại thúc ngươi tệ mở đoán ta đoán cái gì dù sao không phải tám phần truyền thừa ngươi mau nói đến cùng có ý tứ gì khương phong nhìn lưu trấn kiệt nhanh tức giận mới gần từng chưa nói ra hoàn toàn chính là tám phần truyền thừa đại thúc ngươi hay là tranh thủ thời gian quyết định nhân tuyển đi hai cái hỏa hệ hai cái phong hệ thủy hệ băng hệ Một hệ, lôi hệ mỗi cái một cái. A. Lưu Chấn Đông đầu tiên là sửng sở, sau đó bán tín bán nghi nhìn xem Khương Phong, ngươi không phải là đang trêu đùa đại thúc đi? Cái này? Đại thúc, loại sự tình này ta làm sao dám cùng ngài dở cho đùa. Đây chính là quan hệ gia tộc đại sự. Khương Phong còn chưa nói xong, chỉ thấy Lưu Chấn Kiệt một trận gió giống như sông ra cửa đá, ta đi chiêu tập các trưởng lão học ha ha. Khương Phong nhìn xem Lưu Chấn Kiệt dáng vẻ, vui vẻ cười ha ha. Trở lại chỗ ở, Khương Phong khi thấy tại cửa ra vào vừa đi vừa về tản bộ Khương Tiểu Lang đại ca, ngươi có thể tính trở về nhìn thấy Khương Phong đi tới khương tiểu lang lập tức chạy tới ngươi có việc đại ca các ngươi đều qua tết ta muốn về đại thanh sơn nhìn xem Thôi ta khương phong nghĩ nghĩ nói ra khương tiểu lang không giống chính mình một dạng đối với lưu gia có lòng cảm mến cùng tại cái này không có việc gì còn không bằng để hắn về lãnh địa ở lại nơi này có hai viên nạp giới một viên bên trong là ta đáp ứng đưa cho ngươi đồ tốt một viên bên trong có mười không không không mai linh thạch trúng phẩm hảo hảo lợi dụng bọn chúng về sau chúng ta không có khả năng thường xuyên trở về biết đại ca khương tiểu lang tiếp nhận nạp giới vào trong xem xét a nguyên anh cảnh định phong thi thể nguyên lai viên này trong nạp giới là khương phong tại xích long sơn mạch thu thập sáu câu nguyên anh cảnh trung hậu kỳ thi thể ăn bọn hắn ta hẳn là có thể tấn cấp tứ giai tam tinh khương tiểu lang hương phấn mà nói ra tốt các ngươi nắm chặt tu luyện qua hết năm ta dành thời gian đi tìm ngươi khương tiểu lang rời đi khương phong nhìn qua bóng lưng của hắn cảm khái không thôi thật sự là vật đổi sao rời trước kia ai sẽ nghĩ đến chính mình sẽ cùng đại hắc lang trở thành huynh đệ chương hai trăm chín mươi chín phân phối truyền thừa chương hai trăm chín mươi chín phân phối truyền thừa ha ha thật sự là quá ngoài ý muốn. khương phong kích động và phấn. trải qua chuyện này hắn lần nữa phát hiện hỗn độn chi hỏa chỗ thần kỳ không chỉ có thể đối phó thực thể còn có thể luyện hóa linh hồn có cơ hội hỏi một chút lao sư cái này hỗn độn chi hỏa phải chăng còn có mặt khác diệu dụng ngày thứ hai Khương phong vẫn chưa rời giường liền bị một trận tiếng phá cửa bừng tỉnh tiểu đệ, mau dậy đi đại thính nghị sự cũng chờ ngươi đây Khương phong cười một tiếng mở cửa phòng ra đại tỷ gấp làm gì nha nói còn chưa dứt lời tay liền bị lưu đồng bắt lấy dắt lấy hắn hướng đại thính nghị sự chạy tới trong đại sảnh có chừng hai mươi người ngay tại lo lắng chờ đợi trên mặt mỗi người đều mang không che giấu được vui sướng xoạc, cửa phòng vừa mở, Khương Phong bị lôi kéo đi đến hô, trong phòng tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy, ánh mắt sốt ruột nhìn tới. Khương Phong nhìn chăm chú nhìn lên, ha ha, đều là người quen. Lưu Viễn Phương, Lưu Viễn Hào, lại Hồng Truyền, Tư Mã Lương, Chu Thương năm cái uy tín lâu năm trưởng lão, cùng Lưu Trấn Kiệt, lôi giáo đầu hai cái tân tân trưởng lão. Mặt khác, thiếu niên đoàn trưởng Cao Như Hòa đường sắt cao tốc núi bên ngoài thành viên khác một cái cũng không ít đại ca ánh mắt quả nhiên không sai, Khương Phong, ngươi thế, nhưng là vì gia tộc lập xuống đại công. Lưu Viễn Hào mỉm cười đi tới, hướng bên cạnh một chỉ bọn hắn mười cái tình huống ngươi quen thuộc nhất ngươi là tộc trưởng cuối cùng tám người tuyển ngươi đến quyết định đi ha ha thật sự là lão hồ ly khương phong trong lòng âm thầm đau khổ nhưng hắn cũng không có quá để ý tốt khương phong cười một tiếng quay người lại một chỉ điểm tại lưu đồng giữa lông mày tiểu đệ ngươi lưu đồng thân thể run lên chợt thấy một cỗ tin tức sen lẫn bảng bạc phong thuộc tính năng lượng từ khương phong ngón tay tràn vào đường nói chuyện vận hành công pháp lưu đồng vội và ngưng thần tích khí dựa theo truyền lại công pháp tu luyện khẩu quyết dẫn dắt đến những này phong thuộc tính năng lượng tiến hành đại chu thiên tuần hoàn theo thời gian trôi qua lưu đồng mỗi khi đi qua một cái đại khí tức của nàng liền sẽ rõ ràng tăng cường ta nhất thời khắc đột nhiên vang một tiếng lưu đồng khí tức sinh ra biến hóa về chất quy nguyên cảnh hậu kỳ đám người nghẹn họng nhìn chân chối cái này tấn cấp quá nhanh đi nhưng là lưu đồng khí tức tăng trưởng vẫn không có đình chỉ khi nàng khí tức trèo lên quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong thời điểm lưu đồng mới cưỡng ép ngừng công pháp quá thần kỳ lưu đồng mở mắt ra nhìn qua khương phong thu tay lại tiến lên một bước tiểu đệ tạ ơn ha ha đại tỷ ngươi cảm ơn ta làm cái gì cái này lại không phải ta đưa cho ngươi truyền thừa là lưu gia lão tổ ngươi hẳn là cảm tạ lão nhân gia ông ta mới đối đầu lưu đồng lập tức quý xuống hướng về tông tộc mộ địa phương hướng dập đầu ba cái còn truyền thừa thứ gì khương phong tò mò hỏi lưu đồng dí dọn dỗi ra ba cái ngón tay trừ phong hành quyết còn có ba cái phong hệ trên kỹ có vẻ như rất cường đại dáng vẻ phi thường tốt xem ra chờ ngươi triệt để nắm giữ phong hành quyết ngươi liền có thể tấn giai kim đan cảnh thật sao không lâu về sau ta chính là kim đan cảnh cao thủ sao gặp khương phong khẳng định gật gật đầu lưu đồng lôi kéo hắn cực nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới đại tỷ ngươi điên rồi đột nhiên đùng một tiếng lưu đồng hôn hắn một ngụn sau đó chạy trối chết hì, ta đi tìm tiểu đu nhà đầu điên này. Khương Phong vui vẻ cười một tiếng, một lần nữa quay trở về đại thính nghị sự. Bắt trước làm theo, hắn lại cho mặt khác bảy người phân phối còn lại bảy cái truyền thừa. Hô. Khương Phong tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai mấy năm, lưu gia thực lực sẽ đạt được trên diện rộng tăng cường Khương Phong các ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tiên tiểu Nga cùng Tư Mã Dung một mặt ưu hoán đi tới. Hai nàng biết mình tư chất tại trong những người này là kém nhất, nhưng tâm lý trên lệch khiến cho các nàng sắp khóc lên hai người các ngươi làm gì? Lưu Viễn Vương cùng Tư Mã Lương đồng thời quát. Truyền thừa là có vài, có người không chiếm được truyền thừa là bình thường, con của mình chính mình rõ ràng khương phong phân phối không có bất cứ vấn đề gì cho nên cái này cũng trách không được khương phong không quan hệ khương phong hướng hai cái trưởng lao khoát tay áo, sau đó móc ra hai viên nạp giới tiểu nga muội muội tiểu dung muội muội đây là ta trước kia lấy được hai bộ công pháp vừa vặn thích hợp hai người, ngoài ra còn có một nghìn mai linh thạch trung phẩm xem như khương phong ca ca cho các ngươi bồi thường đi nói xong hướng hai người đưa tới khương phong không thể lái tiền lệ này lại nói sao có thể dùng chính ngươi đồ vật khi bồi thường lưu viễn vương cùng tư mã lương vội và ngăn cản về sau tình huống như vậy nhiều chính ngươi làm sao bộ từng chiếm được đến Hừ, không nghe các ngài Tiên tiểu nga hai người nhanh chóng cầm qua nạp giới nói tiếng cảm ơn tiểu yến tử bình thường vui sướng chạy ra đại thính nghị sự hai cái này thối hài tử ngươi có thể quen không được lưu viễn vương cùng tư mã lương xấu hổ cười một tiếng nhưng trong lòng đối với khương phong cách làm từ đáy lòng tán thưởng khương phong xuất thủ phi thường xa xỉ công pháp không nói liền nói cái kêu một nghìn mai linh thạch trung phẩm liền giá trị liên thành gia tộc người bình thường viên cả một đời đều có thể không kiếm được chủ yếu nhất là đôi này hai đứa bé tâm cảnh phi thường trọng yếu nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sau này tu luyện chương ba trăm tâm chương ba trăm tu tâm đạt được truyền thừa chính mình vui mừng hớn hở từng cái tuyên bố muốn đầy đủ lợi dụng ở nhà trong khoảng thời gian này đem truyền thừa toàn bộ hiểu rõ để cho thực lực của mình tăng lên tới tầng trên cùng nhất độ hôm nay là đầu năm mùng một theo tập tục muốn cho bằng hưu thân thích chúc tết khương phong nghĩ nghĩ mình tại vân châu thành người quen biết thật đúng là không nhiều quyết định đi trước phủ thành chủ vấn an nam anh độc cô kính thiên trên đường cái người thật sự là nhiều lắm từng nhà đều trở ra cửa buôn tàu khắp nơi chúc tết vấn an âm thanh liên tiếp xuân hoa nở rộ vui đón người mời đến thân hưu gặp nhau cười nói thân đèn đỏ treo trên cao náo phố xá, lẫn nhau gõ cửa lâu Hạ Tân xuân. Khương Phong từ đấy lòng cười một tiếng, đây mới là nhân gian nên có dáng vẻ. Chờ mình tất cả tâm nguyện toàn bộ đạt thành, cùng người nhà của mình tìm một cái có khói lửa chỗ nghỉ ngơi, hẳn là chuyện vui vẻ nhất ha ha, ta liền nói Khương Phong sẽ đến đi, tiểu muội, ngươi có thể thừa, cơm hôm nay thế nhưng là ngươi để nấu. Độc Cô Kính Thiên trông thấy đột nhiên xuất hiện Khương Phong, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ nam anh tiền bối, các ngươi đều nguyên anh cảnh, làm sao còn muốn ăn cơm đâu. Khương Phong nghe được hai huynh muội bọn họ đối thoại, chưa phát giác buồn bực hỏi ha ha, Khương Phong, ngươi không cần trong đầu chỉ muốn tu luyện sự tình, người sống tại thế nhiều năm như vậy, không ăn cơm sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Khương Phong như có điều suy nghĩ, Tiền Bối, ta mạo muội hỏi một câu, ngài tại Nguyên Anh cảnh ở nhiều năm như vậy, là bởi vì rất nhiều thời gian dùng tại trên sinh hoạt sao? Có nguyên nhân này, Khương Phong, ngươi bây giờ khả năng còn trải nghiệm không đến, kỳ thật sinh hoạt cũng là một loại tu luyện, chỉ là nó tu không phải võ lực, mà là tâm cảnh. Tâm cảnh, Tiền Bối, tu tâm cảnh có tác dụng gì đâu? Ân, nói như vậy, tu tâm cảnh có thể cho chính mình tư tưởng thông suốt, phát hiện không đủ, phòng ngừa chỉ vì cái trước mắt, tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Mặt khác, trải qua thời gian lắng đọng, có thể cho tu vi của mình đạt tới một cảnh giới đỉnh phong sau này đường đi đến sẽ càng xa. minh bạch tiền bối, đa tạ. khương phong nghe độc cô kính thiên lời nói này, chợt cảm thấy được kích lợi không nhỏ khương phong, ngươi lần này tới thật vừa lúc, ngươi không đến chúng ta liền muốn đi tìm ngươi. độc cô kính thiên thu liêm ý cười, đột nhiên nghiêm túc nói ra thế nào tiền bối. tình báo của chúng ta bộ môn phát hiện một cái tình huống đặc biệt, có mười tên thân phận không rõ người bí mật tiềm nhập vân châu thành, trải qua điều tra, cơ hồ tất cả manh mối đều chỉ hướng cùng là một người. độc cô kính thiên nói xong, không chớp mắt nhìn thấy khương phong ta, không sai độc cô kính thiên gật gật đầu, từ mặt bên trên nhìn, bọn hắn hẳn là đến từ cùng một tổ chức nhưng ở vân châu thành cùng xung quanh khu vực chưa từng có phát hiện qua bọn hắn hành động vết tích tiền bối biết là cái gì tổ chức sao khương phong bình tĩnh hỏi độc cô kính thiên lắc đầu tình báo của chúng ta hệ thống còn không có truy xét đến bất quá ta suy đoán hẳn là một cái tổ chức sát thủ cũng có thể là có quỷ doanh tông bối cảnh ngươi có thể đi hỏi một chút vạn bảo thương hội trưởng quỹ lấy các ngươi giao tình có lẽ có thể được đến tiến một bước tin tức vạn bảo thương hội sao khương phong vừa nghe nói cái tên này một cái yêu diễm thân ảnh lập tức nổi lên trong đầu của hắn khương phong a ta nghe tiểu muội nói ngươi mặc dù là quy nguyên cảnh lại có thể cùng nguyên anh cảnh hậu kỳ so chiêu, à, hiện tại đã kim đang cảnh, chúng ta luận bàn được không? Độc Cô Kính Thiên nhất lời, trong mắt có không hiểu ý vị cung kính không bằng vân mệnh. Khương Phong biết Độc Cô Kính Thiên sẽ không vô duyên vô cớ hướng mình khiêu chiến, thế là sảng khoái đáp ứng. Hai người tới trong viện, riêng phần mình đứng vững. Độc Cô Kính Thiên khí như thần nhàn, nhìn không ra một chút khí thế Khương phong, coi chừng sau đó một quyền vung ra. Khương Phong toàn thân chấn động, cảm giác được Độc Cô Kính Thiên một quyền này vô cùng quỷ dị. Mặc dù nhìn như thường thường, nhưng Khương Phong cũng cảm giác chính mình giống như là bị lao hậu ngậm ở trong miệng, không thể động đậy đây là đem Nguyên Anh cảnh không gian giàn giảm cầm tan vào trong công kích. Khương Phong trong não một trận ây mình, cái này quá rung động. Trước kia Khương Phong đối chiến Nguyên Anh cảnh cường giả, không có một cái nào có thể làm được động cô kính thiên dạng này. Gặp phải tình huống như vậy, Khương Phong nhất định phải vận chuyển tinh thần quyết mới có thể chống cự anh. Một tầng chói mắt hào quang màu tím đen bọc lại Khương Phong, đồng thời đem lực lượng không gian cách trở tại ngoài thân thể mà hắc. Khương Phong cánh tay phải vận đủ toàn lực, một quyền mang theo lấy phong lôi chi thanh nên hướng đến quy cốc, không có trong dự liệu tiếng vang phát ra, Khương Phong chỉ cảm thấy năm đấm như bên trong bãi cách chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là không dung hắn còn muốn, trên nắm tay một cỗ đại lực như như sóng to gió lớn chuyển đến. Khương Phong sắc mặt đại biến, nắm đấm đột nhiên hai lần phát lực, "Bành!" Cảnh vật đảo ngược, hắn lại bị nguồn lực lượng kia đánh bay đến sân nhỏ nơi hẻo Lệ Nhân. Khương Phong kêu đau một tiếng, toàn bộ cánh tay đều nhanh để đề lên không nổi. Một chiêu bị thua. Khương Phong ánh mắt phức tạp nhìn xem Độc Cô Kính Thiên. Lực lượng là chính mình cường hạng, không nghĩ tới lần này tinh khiết liều lực lượng chính mình lại bị bại triệt để như vậy ha ha, cảm giác như thế nào? Độc Cô Kính Thiên kiểm mang dáng tươi cười nhìn xem sững sốt Khương Phong, không có lần nữa ý xuất thủ tiền bối. Khương Phong trầm giọng nói ra, Vừa rồi ngươi chiêu kia là không có nhiều trò, ngàn chiêu sẽ không bằng một chiêu tinh ngươi bình thường nhiều rút ra chút thời gian suy nghĩ, lắng đọng một chút, có lẽ sẽ có khác biệt phát hiện. linh 301, thật sự là mặt dài A. linh 301, thật sự là mặt dài A. Khương Phong chầm tư, túi đầu thật lâu không nói. Độc cô Kính Thiên cũng không nói chuyện, mà làm mỉm cười lặng lặng mà nhìn xem hắn đột nhiên, Khương Phong ngẩng đầu, ngựa khí sốt rồi nói, tiền bối, ta muốn thử một lần nữa. Tốt. Độc cô Kính Thiên cũng không cự tuyệt, lần này ngươi tới trước khương phong không nói hai lời một cái cất bước xuống tới vận đủ bảy thành lực lượng một quyền đánh ra độc cô kính thiên đồng dạng huy quyền liên tiếp hai quyền chợt nhất tướng giao hai người đồng thời thu lực về nôn sau đó thừa dịp đối phương rút lui lực khoảng cách lại chợt phát ra mười thành lực lượng oanh một tiếng vang thật lớn khí lãng quay cuồng trên mặt đất phiến đá vỡ nát tan cảnh bị nhấc lên cao cỡ một người đang đăng đăng hai người đều thối lui mấy bước khương phong càng là lập tức phía sau lưng đâm vào trên tường khí huyết một trận cuộn cuộn. độc cô kính thiên tình huống phải tốt hơn nhiều chỉ lui ba bước liền đứng vững vàng thân hình tốt độc cô kính thiên đại thanh khen quả nhiên là trăm năm khó gặp thiên tài hắn nhưng là biết chính mình vừa rồi một quyền kia thế nhưng là có gần bốn trăm không không không cân lực lượng so phổ thông nguyên anh cảnh hậu kỳ muốn bao nhiêu ra một trăm năm mươi không không không cân thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này lại tiếp nhận mà lại có vẻ như còn không tính mười phần miễn cưỡng Khương phong nghe chút bận dịu chắp tay nói ra tiền bối quá khen vạn bối chỉ là may mắn mà thôi vừa rồi tiền bối một quyền kia để cho ta được kích lợi không nhỏ vừa rồi một quyền kia hắn dù cho dùng ra băng sơn quyền nhị trọng sóng vẫn là không có ngăn cản vậy đối phương bình thản một quyền bây giờ hắn băng sơn quyền nhị trọng sóng thế nhưng là có ba trăm năm mươi không không không cân lực lượng như vậy đối phương bình thản một quyền chẳng phải là đạt đến bốn trăm không không không cân quá kinh khủng thương phong ngươi không cần kiêm tốn ta tại ngươi ở độ tuổi này thế nhưng là so người kém xa Độc cô kính thiên ở một bên khép cười nói đi hai người các ngươi đừng bảo là loại này không có dinh dưỡng lời nói Độc cô yến trắng hai người một chút thương phong ngươi hay là nhanh vạn bảo thương hội hỏi một chút tình huống đi cũng tốt sớm tính toán nếu như cần trợ giúp trực tiếp tới tìm chúng ta là được trong chúng ta buổi trưa muốn đại biểu đế quốc mở tiệc chiêu đái vân châu thành các đại danh lưu ngươi xong việc sau kêu lên lưu gia người chủ sự sớm một chút đến đây đi Ăn không chuyện tốt ta nhất định đến. Bồi tiếp nam anh tiền bối nhấm nháp nhấm nháp khói lửa nhân gian nói xong, Khương Phong cười to rời đi. Tiểu tử này thật thay đổi, không còn là trước kia cái kia câu nghệ không lưu loát thiếu niên. Độc Cô Kính Thiên thở dài đúng vậy à, người luôn luôn muốn trưởng thành, chỉ là hắn lớn lên nhanh hơn một chút. Độc Cô Yến ánh mắt phức tạp nhìn qua Khương Phong bóng lưng tiểu muội, hắn không phải là các ngươi thiên võ học viện học sinh sao, làm sao quản ngươi gọi tỷ? Cái này không lộn xộn sao? Độc Cô Kính Thiên cười như không cười nhìn xem muội muội của mình ai nha, đây không phải bởi vì việc giao quan hệ sao? Người nghĩ gì thế? Độc Cô Yến gương mặt xinh đẹp đỏ lên, bước nhanh đi hướng gian phòng của mình. Vân Châu thành vạn bảo thương hội trưởng quỹ trong phòng ngồi bốn người hai nam hai nữ hai người nam một người trung niên mặt không biểu tình một tên lão giả không giận tự uy hai nữ nhân một cái búi tóc kéo cao cung trang cách ăn mặc khí độ ung dung lộng lẫy một cái khác dáng người xinh đẹp hỏa hồng báy dài chính là vạn bảo thương hội Vân Châu thành trưởng quỹ Phương Mị muội muội cung trang nữ nhân lãnh đạo nhìn thoáng qua Phương Mị thương hội cao tầng nghe nói ngươi điều dụng một nhóm tài nguyên không giảng buộc giúp đỡ một tên nhà quê cho rằng ngươi có kết bè kết cánh ngầm chiếm thương hội tài sản hiển nghi yêu cầu ngươi về đế đô tiếp nhận điều tra đại tỷ đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ đi. Phương Mị nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, cầm trong tay một cái tiểu đao, đang từ từ gọt lấy một quả táo. Ta triệu tập tài nguyên giúp đỡ thư phòng, là bởi vì hắn thiên tư phi phạm, đáng giá ta đầu tư. Mà lại chuyện này ta đã hướng hội trưởng báo cáo qua, thu được hội trưởng cho phép. Cung trang nữ tử biến sắc, hội trưởng, ngươi dám vượt cấp báo cáo? Phương Mị mỉm cười, đại tỷ, ta làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như ngươi không phải khắp nơi nhằm vào ta, ta cần gì phải như vậy? Cung trang nữ tử ánh mắt phát lệnh, Phương Mị, đừng tưởng rằng có hội trưởng cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như ngươi không ngoan ngoãn phối hợp điều tra ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chịu không được hậu quả phương mị cười lạnh một tiếng vậy liền thử một chút xem sao lúc này cái kêu một mực dương mắt lạnh lẽo phương mị lao giả mở miệng nói ra tiểu mị cùng chúng ta đi đế đô đi đây cũng là vì ngươi tốt ha ha minh thúc ngươi làm sao cũng lội vũng nước đục này đại tỷ cho phép ngươi chỗ tốt gì để cho ngươi cái này hình đường đại đường chủ tự mình đến bắt ta tiểu mị ngươi đừng ăn nói lung tung, ta và ngươi phụ thân tình như huynh đệ làm sao lại gây bất lợi cho người đâu đi đế đô rửa sạch ngươi hiền nghi thương hội tất nhiên sẽ không ai một người lão giả không vui nói ra minh thúc Ngươi coi ta là ba tuổi tiểu hài đâu? Đến Đế Đô, nơi nào còn có tự do của ta, chỉ sợ ngay cả cơ hội giải thích cũng sẽ không cho ta đi. Phương Mị là thương hội nhị tiểu thư, tự nhiên biết thương hội một chút bí mật, đối với thương hội cao tầng một chút cách làm, có thể nói là thay mắt có thể tưởng vậy là ngươi không muốn phối hợp. Tiểu Mị, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, gọi Minh Thúc lão giả hiển nhiên mất đi kiên nhẫn, hướng về trung niên nhân bên cạnh ngay mắt, xin mời nhị tiểu thư về Đế Đô. Và anh, trung niên nhân trên thân đột nhiên bộc phát ra nguyên anh cảnh sơ kỳ dọa người khí tức, vừa sải bước ra, đưa tay hướng Phương Mị chụp tới. Phương Mỹ vừa mới tấn cấp Kim đan cảnh trung kỳ, nhưng đối mặt Nguyên Anh cảnh uy áp đã không thể động đậy đúng lúc này. Cửa phong bịch một tiếng, bị từ bên ngoài đá văng ra, một bóng người như thiểm điện ngăn tại Phương Mỹ phía trước nhiều người như vậy khi dễ một nữ nhân, thật đúng là mặt dài à? Chương 302. trăm linh cứng Nguyên Anh cảnh. Chương 302, trăm linh cứng Nguyên Anh cảnh Cư Phong, sao ngươi lại tới đây? Đi mau, nơi này không liên quan đến ngươi. Phương Mỹ nói, liền đem Khương Phong đẩy ra ngoài cửa chấm đã. Cung trang nữ tử đằng đến đứng lên, hắn là Khương Phong. Nhị muội, đến bây giờ ngươi còn che chở hắn? xem ra các ngươi quan hệ rất không bình thường a hắn không phải là ngươi nhân tình đi đúng nàng vừa nói xong bóng người trước mắt nhói một cái trên mặt đột nhiên chịu một cái miệng rộng người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người chẳng ai ngờ rằng khương phong lại đột nhiên nổi lên liền ngay cả tên kia nguyên anh cảnh trung niên nhân đều không có kịp phản ứng ngươi ngươi lại dám đánh ta ngươi biết ta là ai sao ta là vạn bảo thương hội phương quỳnh, ngươi nhất định phải chết cung trang nữ tử tóc hai bụ sù hướng khương phong đánh tới vừa rồi một cái tát kia đem châm gài tóc của nàng đều đánh bay chưa nghe nói qua coi như ngươi là vạn bảo thương hội hội trưởng mà hắn ta cũng vẫn đánh không lầm miệng của ngươi quá thối Khương phong mặt không đổi sắc, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nàng người không có khả năng động đến hắn, hắn là người của Lưu gia. Phương Mị khẩn trương hướng về phía đại tỷ của nàng hô. Nàng thế nhưng là biết, đại tỷ của nàng thế nhưng là kim đan cảnh hậu kỳ cường giả, Khương Phong cũng không phải đối thủ của nàng buồn cười. Phương Mị, ngươi là tại Vân Châu thành đợi choáng váng sao? Một cái không có thành tựu tiểu, tiểu gia tộc liền đem ngươi sợ đến như vậy? Ngươi thật cho vạn bảo thương hội mất mặt. Đùng, lại một cái thanh âm thanh thúy truyền đến, Phương Quỳnh bộ mặt nguyên địa xoay một vòng. Kết quả để ở đây những người khác ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Phương Mị, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Khương Phong ở chính diện trong xung đột lại một lần nữa nghiền ép Phương Quỳnh tiểu tử này, lợi hại như vậy sao? Xem ra đầu tư của ta không có sai, Phương Mị cao hứng rất nhiều, cuối cùng đem thân thể ngăn tại Khương Phong phía trước thúc thúc của hắn là Phó thành chủ. Ngươi không thể vì thương hội gây thù hẳn. chỉ là Vân Châu thành phó thành chủ, ta vạn bảo thương hội còn không xem ở trong mắt, Lãnh Ngọc, phế hắn cho ta. Phương Quỳnh lúc này cái gì cũng nghe không lọt, chỉ muốn vì chính mình báo thù nhị tiểu thư ngươi tránh ra, cái kia được gọi là Lãnh Ngọc trung niên nhân cách không hướng Phương Mị kéo một phát đưa tới, Phương Mị lập tức bị vọt đến một bên tiểu bối, trong đại tiểu thư ngươi có mắt không tròng nói xong, tay phải hướng về Khương Phong nhẹ nhàng một nắm. Khương Phong lập tức cảm thấy không gian trung quanh chợt hướng hắn đè ép mà đến kiểm nghiệm ngươi thời điểm đến. Khương Phong lần này không có vận chuyển tinh thần quyết, hắn muốn thử một chút trải qua hỗn độn bản nguyên tịnh hóa sau nhục thân đến cùng mạnh đến trình độ gì. Khương Phong song quyền nắm chặt, trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, mạnh sinh sinh gánh vác cái kia cô đè ép chi lực. Ngay sau đó, hắn thân ảnh lướt lên, trong nháy mắt đi tới trung niên nhân trước mặt, đấm ra một quyền. Một quyền này, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng không có bất kỳ uy thế. Trung niên nhân khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn như không đáng chú ý người trẻ tuổi vậy mà có thể ngăn cản được không gian của mình để ép còn có thể phát động như thế nhanh chóng phản kích chỉ là một quyền này quá yếu người trẻ tuổi không sai nhưng ta lãnh ngọc lệch không tin cái này ta, nhìn ta một quyền đánh nổ ngươi nói hắn hữu quyền mánh liền nắm hướng về khương phong đến quyền toàn lực vung ra nằm đấm bên ngoài thình lình bao vây lấy một cái cao tốc xoay tròn phong bạo vây anh một tiếng vang thật lớn khương phong bị đẩy lui mấy bước nhưng trung niên nhân cũng bị chấn động đến lui về sau nửa bước mặc dù chỉ là nửa bước lại đủ để cho tất cả mọi người ở đây chấn kinh ngươi ngươi đây là cái gì chứng kỹ Làm sao có thể ngăn trở công kích của ta?" Trung niên nhân mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi hai quyền trợ tiếp xúc, hắn cảm giác Khương Phong trên nắm tay lực lượng đột nhiên biến mất, nhưng khi hắn lực quyền bộ phát đằng sau, Khương Phong trên nắm tay đột nhiên đã tuôn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đẩy lui hắn nửa bước. Khương Phong trong lòng mừng thầm, hắn không nghĩ tới, trải qua sư phụ hai lần cường hóa, lại trải qua hôn độn bản nguyên tinh hóa, lục thân của mình đã cường hãn như vậy. Lại thêm mới từ độc cô kính thiên cái kia lấy được linh cảm, vậy mà có thể không cần vận chuyển tinh thần quyết liền có thể đối kháng nguyên anh cảnh sơ kỳ cường giả. Chỗ không gian này chi lực sát thực Nếu không phải nhận nó trói buộc, một quyền của mình liền có thể đem cái này Nguyên Anh cảnh sơ kỳ đánh thành trọng thương ta không tin. Lại đến, Trung niên nhân gầm thét một tiếng, lần nữa hướng Khương Phong phát động công kích. Lần này, hắn toàn lực đánh ra, mặt núi vật này rất trọng yếu. Lại là một tiếng vang thật lớn, Khương Phong cùng Trung niên nhân đều thối lui mấy bước. Lần này, hai người thế lực ngang nhau, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Trung niên nhân sắc mặt tái xanh, hắn đã toàn lực đánh ra, lại còn là không cách nào đánh bại người trẻ tuổi trước mắt này. Ngược lại là người trẻ tuổi này đối với hắn lực lượng không gian có chỗ linh nộ, nhận ảnh hưởng đã thấp xuống không ít. Quả thực là vô cùng độc nhã. Tiểu tử đang chết. Ta Lãnh Ngọc hôm nay muốn giết ngươi, Trung nhiên Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phóng tới Khương Phong lạnh cá. Hôm nay ta liền để ngươi biến thành cá chết, đi ra đánh một trận. Khương Phong lách mình đi vào trong viện, lạnh lùng nhìn đối phương, trong mắt lóe lên một tia sắt ý, nếu đối phương khăng khăng muốn giết hắn, vậy hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Phanh! Phanh! Phanh! Hai người lại giao phong mấy lần, mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra năng lượng ba động cường đại. Rốt cục, đang toàn lực chạm tay một cái đằng sau, hai người riêng phần mình bay rất ra ngoài phố. Lãnh Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đã bị trọng thương. Mà Khương Phong mặc dù cũng chịu chút vết thương nhẹ, nhưng cũng không có trở ngại. Thấy cảnh này, Phương Mỹ cùng Phương Quỳnh đều sợ ngây người. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Phong vậy mà có thể đối kháng nguyên anh cảnh cường giả, hơn nữa còn chiếm cứ Thư Phong. Chương 303, Thụ thương. Chương 303, Thụ thương. Lãnh Ngọc dãy rủa lấy đứng người lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, tiểu tử này quá yêu nghiệt, hôm nay nếu như không sử dụng điểm thủ đoạn phi thường, chỉ sợ rất khó đánh bại hắn đây là ngươi mất ta. Hắn đoán độc nhìn xem Thư Phong, từ trong nhẫn chữ vật móc ra một viên màu đỏ như máu đang rực, một ngụm nuốt xuống. Đây chính là 100 không không không linh thạch trung phẩm mua được viên thần đan, thật sự là thịt đau a. viên đan dược kia vừa mới vào miệng, liền hóa thành một cô năng lượng của bạo, tràn vào trong cơ thể của hắn. thương thế của hắn cấp tốc khôi phục, khí thế cũng không ngừng kéo lên, trong nháy mắt liền xông qua nguyên anh cảnh sơ kỳ, đạt tới nguyên anh cảnh trung kỳ. sau đó khí thế không giảm, tiếp tục hướng nguyên anh cảnh hậu kỳ phóng đi. cái này phương mị mày liễu nhiễu chặt, sự tình có chút lớn hơn rồi. xem ra chính mình hôm nay muốn đào thoát bị bắt vận mệnh, chắc hẳn rất khó. lúc đầu thúc thúc phương đức một mực ở tại bên cạnh mình, bảo vệ mình, nhưng hắn hôm nay đột nhiên nhận được tổng bộ triệu hoán về đế đô. Xem ra cái này rất có thể cũng là chính mình cái này đại tỷ cách làm, thật sự là giọt nước không lọt. Vâng anh! Lãnh Ngọc cảnh giới cuối cùng đứng tại Nguyên Anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong ai. Phương Mỹ ngậm thở dài, chiệt để từ bỏ cái kia một chút xíu hy vọng ngược lại là có chút thủ đoạn, Lãnh Ngọc đội trưởng, trở lại đế đô ta sẽ bồi thường ngươi. Phương Quỳnh nhàn nhạt nói ra đa tạ đại tiểu thư. Lãnh Ngọc cung hỉ, dùng sức nắm chặt lại quyền, đây chính là hậu kỳ đỉnh phong thực lực sao? Rất thư thái. Khương Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn biết, chính mình gặp phiền toái không nhỏ. Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, cơ hội đạt đến nhân loại cực hạn, có được di sơn đảo hải lực lượng kinh khủng. Chính mình chiến kỹ căn bản đối với nguyên anh cảnh đỉnh phong không có tác dụng, làm sao bây giờ? Tiểu tử, nhìn ngươi lần này còn có thể hay không gánh vác không gian của ta lồng giam." Lãnh Ngọc cùng tiếng một tiếng, đưa tay hướng Khương Phong một chút. Một chỉ này, phản phất động lại Khương Phong không gian, để hắn cơ hội ngắt thở. Khi sâu một hơi, Khương Phong trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Lần này, nhưng không có Đông Phương Diệp giao trận pháp duy trì, chỉ có thể liều chết đánh một trận tinh thần quyết, mở. Một trận hào quang lóe lên, tinh thần vòng bảo hộ bọc lại Khương Phong, đem hắn ngăn cách tại lồng giam không gian bên ngoài, để hắn lập tức áp lực giảm nhiều. Lãnh Ngọc sắc mặt lại trở nên dị thường khó coi, hắn không nghĩ tới, Thương Phong lại có thể thi triển ra cường đại như thế công pháp, ngay cả hắn Nguyên Anh cảnh đỉnh phong lực lượng không gian đều không làm gì được hử. Lãnh Ngọc hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi sắc rùa đen này có thể chống đến lúc nào. Hắn song quyền đều xuất hiện, đem Nguyên Anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong lực lượng phát huy đến cực hạn, điên cuồng hướng tinh thần vòng bảo hộ đánh tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch bốn phía, phương viên trăm trượng phạm vi bên trong thổi lên mảnh liệt gió lốc. Thương Phong sắc mặt nghiêm túc, hắn biết, chính mình tinh thần vòng bảo hộ cheo chống không được bao lâu, một khi tinh thần vòng bảo hộ bị phá. Hắn sẽ đứng trước tai họa ngập đầu cái này. Lãnh Ngọc là một cái giả nguyên Anh đình phong. Đối với thiên địa pháp tắc cảm nộ vẫn dừng lại tại nguyên Anh cảnh sơ kỳ trình độ, mà lại cường độ nhục thân cũng căn bản không có tăng cường. Như vậy dựa vào lực lượng của ta mới là chiến thắng hắn biện pháp tốt nhất. Quyết định như vậy đi. Khương Phong nhặt lại tự tin, lạnh lùng nói, tới đi, để cho ta nhìn xem, ngươi là có hay không thật có nguyên Anh cảnh đình phong lợi hại như vậy. Nói nắm chặt hữu quyền, một quyền hướng về lãnh ngọc nắm đấm đánh tới. Lãnh Ngọc trong lòng giật mình, hắn rõ ràng cảm giác được Khương Phong trở nên không giống với lúc trước. Hắn không chần chờ, hét lớn một tiếng. Kết hợp thiên địa pháp tắc, đem lực lượng thuốc đến 10 thành cực hạn, đạt đến lớn nhất cực hạn 400, 000 cân. phanh. Lần này, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, riêng phần mình đụng nát một toàn núi giả điều đó không có khả năng. Lãnh Ngọc mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Thương Phong, hắn làm sao đều muốn không rõ, Thương Phong làm sao có thể ngăn cản được chính mình nguyên anh cảnh định phong một kích. Thương Phong lao đi khỏe miệng máu tươi, chậm rãi đứng người lên. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt nhưng như cũ kiên định ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu. Thương Phong trầm giọng nói ra, lại đến. Lãnh Ngọc sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới chính mình một cái nguyên anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả, vậy mà không làm gì được một cái kim đan cảnh tiểu tử. Hắn không cam tâm, lần nữa phóng tới Khương Phong, song quyền như cuồng phong như mưa to ném ra. Khương Phong không chút nào yếu thế, cơ song quyền cùng lãnh ngọc chiến thành một đoạn. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, để cho người ta không kịp nhìn. Mỗi một lần va chạm, đều sinh ra năng lượng to lớn ba động, vạn bảo thương hội bộ phận phòng ốc bị san thành bình địa. Phương Mị cùng Phương Quỳnh sớm đã thối lui đến địa phương an toàn, kinh ngạc nhìn xem trận này đại chiến kinh thiên động địa cái này Khương Phong, vậy mà như thế lợi hại. Phương Quỳnh nhíu mày nói ra, xem ra ta đánh giá thấp thực lực của hắn, phương mỹ không nói gì, chỉ là lo âu nhìn xem chiến trường, cầu nguyện Khương phong đừng ra sự tỉnh. nguyên anh theo một tiếng vang thật lớn, hai người lần nữa tách ra, riêng phần mình rơi xuống trên mặt đất. lãnh ngọc quỳ một chân trên đất, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi tiểu tử này thật sự là đánh không chết tiểu cường, đổi lại bình thường nguyên anh cảnh trung kỳ cũng sớm bị ta đánh chết. dược hiệu thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể sử dụng một chiêu cuối cùng. lãnh ngọc chậm rãi đứng người lên, sắc mặt tái nhợt, thể nội dược hiệu ngay tại nhanh chóng hạ thấp, hắn hít sâu một hơi, hai tay kết vấn, trong miệng nói lẩm bẩm huyết tế, huyễn thần biến. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một đám huyết vụ từ trong cơ thể hắn bắn ra, trong nháy mắt đem hắn bao vây lại. Khương Phong đồng dạng trong miệng tràn đầy máu tươi, nhìn thấy Lãnh Ngọc dáng vẻ biến sắc, hắn có thể cảm nhận được, cô huyết vụ này bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng không tốt. Khương Phong trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, thân hình nhanh lùi lại, muốn tránh đi cô huyết vụ này. Nhưng mà, đã chậm. Chỉ thấy huyết vụ bên trong, Lãnh Ngọc thân ảnh dần dần hiện hiện, tóc của hắn trở nên đỏ như máu, hai con ngươi tràn ngập quỷ dị quan mang, toàn thân trên dưới tản mát ra một cố làm người sợ hãi khí tức khủng bố Khương Phong, chịu chết đi. Lãnh Ngọc thanh âm trở nên âm trầm đáng sợ giống như đến từ cửu u ác quỷ của địa ngục. Khương Phong trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết chính mình gặp chân chính nguy cơ. Lãnh Ngọc trong nháy mắt xuất hiện tại Khương Phong trước mặt, một quyền đánh tới hướng lồng ngực của hắn. Khương Phong vội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng là dưới một quyền này, hắn lại cảm giác được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng, cả người giống như diệu bị đứt dây bay ngược mà ra. Phanh! Khương Phong trùng điệp quẳng xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệnh. Lãnh Ngọc thân ảnh xuất hiện lần nữa, một cước giấm tại Khương Phong trên ngực, đem hắn gắt gao đặt ở trên mặt đất hư vòng. Đát tội ta lãnh ngọc người cũng sẽ không có kết cục tốt. Lãnh ngọc trên khuôn mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trong mắt tràn đầy sát ý. Khương Phong cắn chặt răng, muốn tránh thoát lãnh ngọc chân, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách động đậy. Chương ba trăm linh bốn, mang Phương trưởng quỹ đi dự tiệc đi. Chương ba trăm linh bốn, mang Phương trưởng quỹ đi dự tiệc đi. Phương Mỹ thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, lập tức muốn lên trước hỗ trợ, lại bị Phương Quỳnh gắt gao ngăn lại hừ. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ cứu hắn. Lãnh ngọc hừ lạnh một tiếng, hôm nay ta liền muốn dùng máu của hắn đến rửa sạch ta sỉ nhục. Nói, hắn nâng lên cái chân còn lại, hướng phía Khương Phong đầu hung hăng dẫm đi ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một đạo kiếm mang đột nhiên xuất hiện lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đâm về lãnh ngọc ngực lãnh ngọc đại hãi nguy hiểm toàn thân lông tơ nổ lên vội vàng lách mình tránh né nhưng là đạo kiếm quang kia quá nhanh cách hắn cũng quá tới gần Xoát. kiếm mang bay qua nghiêng cầu vai cóng chém xuống lãnh ngọc một đầu cánh tay a lãnh ngọc kêu thẳng một tiếng dội ra một tay khác đặt tại vai phải cái kia đồng loạt trên vết thương đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. nhưng là bốn lãnh ngọc hai mắt trừng trừng như có gai ở sau lưng cảm giác lần nữa đánh tới khi ngay tại quay lại đạo kiếm quang kia sắp chạm tại lãnh ngọc trên người thời điểm một thanh trường đao đập bay kiếm mang ngươi coi thật là làm cho ta nhìn lầm cái kia minh thúc thanh em xuất hiện tại khương phong sau lưng cũng trong nháy mắt chế trụ khương phong toàn thân kinh mạnh cho ngươi một cái đề nghị gia nhập chúng ta thương hội chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi khương phong cười lạnh một tiếng để cho ta thay các ngươi bán mạng Nam mơ khương phong ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng chúng ta cũng không phải lưu gia có thể so sánh nếu như ngươi chấp mê bất ngộ sẽ chỉ tự chịu diệt vong khương phong cười ha ha nói ra ta khương phong làm việc từ trước tới giờ không hối hận đã các ngươi muốn đổi tận giết tuyệt vậy thì tới đi mang lên nhị tiểu thư chúng ta đi nói xong cái kia minh thúc dẫn theo khương phong hướng thương hội bên ngoài đi đến minh thúc ngươi không có khả năng mang khương phong đi hắn là không đợi phương mỹ nói xong lãnh ngọc tiến lên một bước chế trụ nàng phương mỹ ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm hay là không cần quan tâm chuyện của người khác phương quỳnh cười lạnh một tiếng đi theo minh thúc ra cửa lớn ngươi phương mỹ còn muốn hô to nhưng nghĩ lại cuối cùng lựa chọn im miệng thử các ngươi phải xui xẻo ngoài cửa lớn dẫn theo khương phong minh thúc dừng bước đội theo tới phương quỳnh thúc giục nói minh thúc đi mau à về sớm một chút sớm trị tội của nàng. Minh Thúc không nói gì, mà là nhìn về phía trước sắc mặt âm trầm Minh Phương Quỳnh còn muốn nói chuyện, chỉ thấy trước đại môn đứng đấy một nam một nữ hai người, chính là Độc Cô Kính Thiên cùng Độc Cô Yến hai huynh muội. Sắp tới giữa trưa, Khương Phong còn không có trở về, lại thêm thu đến tùy báo, nói vạn bảo thương hội tới mấy người, Độc Cô Kính Thiên liền suy đoán, Khương Phong có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, thật đúng là bị hắn đoán đúng các ngươi đây là muốn đem Khương Phong bắt được đi đâu a? Độc Cô Kính Thiên lạnh lùng nói, giờ phút này hắn một trận hoảng sợ, may mắn chính mình kịp thời chạy tới, vàng không mà nói, thương Phong ở địa bàn của mình bị cướp đi. Vậy hắn như thế nào hướng Phương Đông sóng giao phó ngươi là ai? Phương Quỳnh tiến lên một bước hỏi Độc Cô Kính Thiên không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm cái kia Phương thúc ta là Vạn Bảo Thương hội hình đường đường chủ Phương Minh, xin hỏi các hạ là ta là nơi này thành chủ Độc Cô Kính Thiên trên mặt không có chút rung động nào, giống như là tại cùng bằng hữu trò chuyện ở nhà, ngươi có thể xưng hô ta nam anh. Nam anh? Phương Minh ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, người có tên cây có bóng, nam anh cái tên này chính là đế quốc Nguyên anh cảnh một lá cờ làm sao hết lần này tới lần khác đụng phải hắn, nghe hắn ý tứ hắn cùng Khương Phong nhận biết phương minh đột nhiên cảm giác có chút khó giải quyết cái này khương phong chỉ sợ mang không đi nguyên lai like là độc cô thành chủ thất kính chúng ta cùng khương phong phát sinh một chút hiểu lầm đang muốn thả hắn về nhà nói xong phương minh tiểu tâm đem khương phong đông xuống tiện tay giải khai hắn cấm chế khương phong ngươi thụ thương Độc cô yến nhìn thấy khương phong vết máu ở khoe miệng nhất thời mày liễu dựng thẳng đàng khí tức trên thân đột nhiên bạo phát đi ra là ai là ai thương ngươi lúc này lãnh ngọc một tay vịn phương mị đi ra Độc cô yến nhìn thấy lãnh ngọc trên thân cũng mang theo thương hơn nữa còn có đánh nhau vết tích liền biết khẳng định là hắn thương khương phong siêu. Độc Cô Yến biến mất tại chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến lãnh Ngọc sau lưng. Hai thanh trùy thủ đèn kịt đồng thời gạt về người sau cổ chấm đã. Độc Cô Kính Thiên cùng Phương Minh đồng thời hô. Nhưng Độc Cô Yến căn bản không nghe, hai tay dùng sức hướng về phía trước vạch tới. Hiện tại Lãnh Ngọc khí tức đã một lần nữa hạ xuống Nguyên Anh cảnh sơ kỳ, bởi vì Huyễn Thần đan tác dụng phụ, lại thêm thiếu một đầu cánh tay, hắn nơi nào sẽ là Độc Cô Yến đối thủ đường chủ cứu ta. Lãnh Ngọc tuyệt vọng hô lớn. Trùy thủ cực tốc sẽ qua, nhưng Độc Cô Yến cũng không có cảm nhận được đánh trúng vật thể cảm giác. Tập trung nhìn vào, phát hiện Lãnh Ngọc đã bị Phương Minh bắt được bên người. Nàng vừa định truy sát tới, cổ tay của nàng đột nhiên bị người gắt gao bắt lấy yến tỉ. Tính toán, thương thế của ta không có việc gì. Không được, không giết hắn, ta làm sao? Cùng tiểu giao giao phó. Yến tỉ, thời gian không còn sớm. Phương trưởng quỹ là ta mời khách quý, chúng ta mau trở về đi thôi. Đúng vậy a, tiểu muội, chúng ta nên trở về phủ. Độc cô kính thiên từ từ đi tới, nhìn thấy khương phong nắm lấy độc cô yến tay, khỏe miệng giật một cái. Khương phong, mang phương trưởng quỹ đi dự tiệc đi. Chương ba trăm linh năm, giết khương phong. Chương ba trăm linh năm, giết khương phong. Khương phong, mang phương trưởng quỹ đi phụ thành chủ. Độc Cô Kính Thiên mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, quay người lại hướng về phủ thành chủ phương hướng bước đi, độc cô yến trong mắt lóe lên một chút do dự, cuối cùng, nàng nhẹ gật đầu, hận hận nhìn thoáng qua lãnh Ngọc, bước nhanh đi theo độc cô kính thiên. Khương Phong thở dài một hơi, hắn nhìn một chút Phương Minh, lại quay đầu mỉm cười đối Phương Mị nói ra, "Phương trưởng quỹ, xin theo ta đi dự thực đi." Tất Phương Mị Vũ Mị cười một tiếng, lắc eo đi hướng Khương Phong Minh Thúc. Phương Quỳnh khuôn mặt có chút vẻ mẹo, hướng về phía Phương Minh bất mãn hô, "Minh thúc, ngươi là Nguyên Anh cảnh cường giả tối đỉnh, làm sao lại sợ hắn?" Hỗn náo. Phương Minh nhìn thấy nơi xa độc cô kính thiên thân ảnh ngừng lại, lập tức trái tim run lên việc này sau này hay nói lúc này tại đế đô phát sinh một kiện để vô số người kinh ngạc không thôi sự tình nói kinh ngạc là bởi vì loại sự tình này tại đế quốc từ trước tới nay chưa từng có xuất hiện qua đế quốc hoàng tộc gián ra hoàng bảng chiều cáo thiên hạ phụng tiên thành vận hoàng đế chiếu viết quốc sư tri nữ phương đông cũng giao từ vân châu dạy trước đến nay nhiều lần lập chiến công rất được chấm niềm vui yêu lại cùng đế quốc dũng sĩ phó xích long sân mạch lập xuống kỳ công khiến nước ta lực tăng cường chấm cảm giác sâu sắc vui mừng đặc biệt thu làm nghĩa nữ tứ phong tiên giao công chúa khâm thử Nhị hoàng tử thượng quan Diệt Minh trong thư phòng, trên mặt đất một mảnh hỗn độn tiện nhân. Thượng quan Diệt Minh lại cầm lấy một cái đĩa trái cây đập xuống đất. Không biết điều, ta biết khẳng định là bởi vì Khương Phong nhà quê kia, hắn có cái gì tốt. Người tới, đi đem ngũ hoàng tử gọi qua. Bên ngoài có người đáp ứng một tiếng, bước chân từ từ đi xa. Thượng quan Diệt Minh nộ khí chưa tiêu, hung hăng ngồi trở lại giường. Chỉ chớp mắt, phát hiện bên cạnh chính run lẩy bẩy tỷ nữ, lập tức một cố dục hỏa từ bụng nhỏ dâng lên. Ngũ hoàng tử thượng quan phi ngay tại phủ đệ của mình tu luyện kiếm pháp. Từ khi tiến vào Thiên võ học viện, hắn liền bái kiếm thuật đại sư Âu giá Tử Vi sư. Trải qua Âu Dã Tử dốc lòng dạy bảo, hắn đối với kiếm nhận biết có rất lớn đề cao. Nghỉ trước giờ, Âu Dã Tử còn chuyên môn cho hắn cùng Liễu Nguyệt Thiền một người một bản cơ sở kiếm pháp, cũng khuyên bảo hai người bọn họ thu kiếm nhất định phải đánh tốt cơ sở, không thể đem tinh lực chỉ đặt ở kiếm kỹ bên trên, kiếm tu căn bản ở chỗ kiếm bản thân. Cái gì gọi là ở chỗ kiếm bản thân? Thượng Quan Phi chính trầm tư suy nghĩ câu nói này hàm ý. Hạ nhân đến báo, nói nhị hoàng tử thị vệ có việc cầu kiến nhị ca. Thượng Quan Phi trong lòng một cái giật mình, hắn cùng Thượng Quan Diệt Minh đồng xuất một cái mẫu hậu, Thượng Quan Diệt Minh lớn hắn mười tuổi, nhưng hắn chẳng những không có hưởng thụ được nhị ca đối với mình yêu thương lượt lại là từ nhỏ nhận hết nhị ca khi dễ, động một tí đối với hắn quyền cước tăng theo cấp số cộng. Bởi vậy, Thượng quan phi từ nhỏ sinh trưởng tại Thượng quan Diệt Minh trong bóng tối. Thượng quan phi mang theo tâm tình thấp thỏm được đến nhị hoàng tử phủ. Thế nhưng là đến Thượng quan Diệt Minh thư phòng trước, lại phát hiện cửa phòng chăm chú đóng, bên trong rõ ràng truyền ra nữ nhân tiếng kêu thảm thiết cái này Thượng quan phi một trận xấu hổ, hắn không nghĩ tới nhị ca gọi hắn đến, chính hắn lại tại trong thư phòng Bạch Nhật tuyên dăm giấc trừng qua một khắc đồng hồ, cửa phòng vừa mở, Thượng quan Diệt Minh mỉm cười tiến lên đón ngũ đệ, ngươi tới rồi. Trên mặt cũng không giống thường ngày che kín mây đen. Thượng quan phi hơi kinh ngạc, ngày bình thường nhị ca nhìn thấy trên mặt hắn thường thường đều là khắp khuôn mặt bố mây đen, gọi hắn tiểu ngũ hoặc là phế vật hôm nay vậy mà như thế vẻ mặt ôn hòa, để hắn nhất thời có chút không biết làm sao ngồi đi, ngũ đệ. Thượng quan diệt minh chỉ chỉ cái ghế bên cạnh. Thượng quan phi cẩn thận từng ly từng tí toa hạng, hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện trên giường một cái tỷ nữ đã hôn mê ở phía trên, quần áo trên người cơ hồ bị xé thành mảnh nhỏ. Thượng quan phi vừa nhìn về phía thượng quan diệt minh, không biết hắn nhị ca hôm nay trong hồ lô muốn làm cái gì ngũ đệ. Những năm này, nhị ca đối với ngươi có chút nghiêm khắc, ngươi có thể từng ghi hắn ta. Thượng quan diệt minh đột nhiên nói ra thượng quan phi trong lòng siết chặt vội vắng đáp không có không có tiểu đệ một mực tính trọng nhị ca nhị ca đối ta vung trồng, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng vậy là tốt rồi ha ha xem ra ngũ đệ đã lớn lên hiểu chuyện không còn là năm đó cái kêu bốc đồng tiểu tử thượng quan diệt minh tựa hồ rất hài lòng nói tiếp ta hôm nay tìm ngươi đến nhưng thật ra là có một kiện chuyện trọng yếu cần ngươi đi làm thượng quan phi nín hơi ngưng thần hắn biết đây mới là câu chuyện hôm nay trọng điểm ngũ đệ sinh long sơn mạch sự tỉnh ngươi biết đi thượng quan diệt minh hỏi thượng quan phi nhẹ gật đầu ân tiểu đệ biết tốt vậy ta muốn ngươi làm sự tỉnh chính là ở trong học viện tìm cơ hội giết khương phong thượng quan diệt minh ánh mắt lóe lên một tia âm tàn tuyệt đối không thể để cho hắn tại đế đô một mực sống sót thượng quan phi trong lòng giận mình hắn không nghĩ tới nhị ca lại muốn hắn đi giết người hơn nữa còn là giết khương phong mặc dù hắn cùng khương phong không phải bằng hữu nhưng hắn cũng không chán ghét khương phong ngược lại cho là khương phong là một cái đáng giá hắn xem trọng người hiện tại để hắn đi giết khương phong cái này khiến hắn có chút do dự làm sao ngũ đệ thượng quan diệt minh lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi sợ không phải chỉ là thượng quan phi muốn giải thích không có chỉ là ngươi phải đi thượng quan diệt minh đột nhiên vỗ bàn một cái nghiêm nghị quát đây là mệnh lệnh thượng quan phi nhìn trước mắt nhị ca trong ánh mắt của hắn tràn đầy lãnh khốc cùng vô tình phảng phất chính mình chỉ là một cái công cụ một cái tùy ý hắn bài bố quân cờ thượng quan phi hít sâu một hơi hắn biết mình đã không có đường lui nếu như không đáp ứng chỉ sợ hôm nay chính mình liền trở về không được tốt tiểu đệ tuân mệnh thượng quan phi cúi đầu xuống khó khăn đáp ân, lúc này mới như cái bộ dáng ngũ đệ nhớ kỹ đây là một lần khó được lịch luyện chỉ có ngươi trở nên cường đại mới có thể thực sự trở thành đế quốc hoàng gia tử đệ một thành viên thượng quan diệt mình vu thượng quan phi bà vai thầm thía nói ra thượng quan phi yên lặng nhẹ gật đầu. Ta biết, chính mình phải đi, nhất định phải mạnh lên, mới có thể thoát khỏi đạo gông xiềng này, mới có thể có cơ hội đi truy tìm giấc mộng của mình, trở thành một tên chân chính kiếm tu. Chương 306: Bị làm vũ khí sử dụng. Chương 306: Bị làm vũ khí sử dụng. Phủ thành chủ, trong nghị sự đại sảnh đã khách quý chật nhà độc cô kính thiên làm phủ thành chủ chủ nhân, ngồi một mình ở thủ tịch bàn bên cạnh. Phía dưới là từng tấm bàn vuông, đang ngồi đều là cỡ trung gia tộc gia chủ, cùng phụ trách một phương lão bản. Tấm thứ nhất bàn, ngồi là bốn người, Cao gia tộc trưởng Cao Lam, từ đế đô mới tới triệu gia sản nghiệp người chủ sự Triệu Vô Cực tấn lưu ra tộc trưởng khương phong còn có một cái là khương phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra người đế quốc hoàng đế vừa mới tứ phong tiên giao công chúa đông phương diệp giao nhìn qua bên người dung mạo này tuyệt mỹ khí chất xuất trần kỳ nữ tử khương phong trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng giao tỷ sao ngươi lại tới đây khương phong thấp giọng hỏi ta đến xem yến tỷ không được sao đông phương diệp giao nhìn thấy gần trong gang tất khương phong dí dọn cười một tiếng trong lòng vô hạn thỏa mãn đi phi thường đi ta đại biểu yến tỷ hoan nghênh ngươi cắt muốn ngươi đại biểu ta vẫn là vân châu thành thủ tướng đâu sau đó Ánh mắt của nàng nhìn về phía Khương Phong Lực, nghe Yến Tỷ nói ngươi thụ thương, một chút vết thương nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Ngươi biết, nhục thể của ta rất mạnh, cái tiêu ngược lại là. Đông Phương Diệp Giao nói, đột nhiên cảm thấy Khương Phong Câu nói này tràn đầy nghĩa khác, trên mặt hơi đỏ lên giao tỷ, ngươi thế nào? Khương Phong xấu xa hỏi lăn. Một bên Cao Lam nhìn xem hai người trẻ tuổi đang liếc mắt đưa tình, trong lòng khẽ khẽ thở dài, cháu gái của mình là không có cơ hội. Nhưng hắn nghĩ lại, trên mặt tiếp nuối lại biến mất vô tung vô ảnh. Cao Thiết Sơn đã nói với hắn. Thương Phong đối với Cao Nhu thật sự là so thân mọi mọi đều tốt, có đồ vật tốt gì khẳng định sẽ cho nàng giữ lại. Thượng như lần này tiền mừng tuổi, ba mươi. Không không không, Mai Linh Thạch trung phẩm, suy nghĩ một chút đều tê cả ra đầu. Chính mình cho cháu gái chuẩn bị xong lễ vật đều không có có ý tốt ra bên ngoài cầm. Lúc này, những bàn khác bên cạnh cũng đều ngồi đầy người, chỉ là mỗi cái bàn ăn bài tám người, nhìn qua chen lấn tràn tràn đầy đầy các vị. Lưu Chấn Đông từ tấm thứ ba bên cạnh bàn đứng lên, hôm nay là đầu năm mùng một, phía dưới cho mời độc cô thành chủ cho mọi người giảng mấy câu lập tức trong nghị sự đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt độc cô Kính thiên chậm rãi đứng dậy nhìn khắp bốn phía mỉm cười các vị cảm tạ mọi người trong trăm công ngàn việc bỏ ra chút thời gian đến đây tham gia hôm nay đến hội đầu tiên ta đại biểu đế quốc chúc mọi người tại trong một năm mới sinh ý thịnh vượng tài nguyên quảng tiến thứ yếu ta muốn mượn cơ hội này tuyên bố một sự kiện độc cô Kính thiên ánh mắt rơi vào cao lam trên thân hiện tại là thời kỳ phi thường thỉnh thoảng có ngoại bộ thế lực tiến vào vân châu thành ý đổ gây nên xã hội rung chuyển bởi vậy phủ thành chủ dự định thu hồi dịch trạm quyền quản lý cao gia chủ ý của ngươi như nào cao lam đứng dậy mỉm cười, toàn bằng thành chủ định đoạn. Ha ha, đương nhiên, là đền bù cao gia tổn thất, ta quyết định, hàng năm dịch trạm ích lợi, cao gia độc chiếm hai thành, như thế nào? Đa tạ thành chủ ý tốt, cao mô đa tạ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao nghị luận lên. Độc Cô Kính Thiên quyết định này, hiển nhiên ngoài dự liệu của rất nhiều người. Bọn hắn không nghĩ tới, Độc Cô Kính Thiên sẽ một câu lấy xuống cao gia dịch trạm sinh ý, trong lòng không khỏi bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Cao Lam đối mặt bên cạnh xì xào bàn tán, cũng không để ý, trên mặt biểu lộ ý nguyên mây trôi nước chảy. Kỳ thật hắn đã sớm đạt được Độc Cô Kính Thiên thông chi. Hắn cho là độc cô kính thiên làm như vậy lý do rất đầy đủ. Phủ thành chủ phụ trách cả tòa thành công tác bảo an, có cần phải nắm giữ dịch chạm tất cả xuất nhập nhân viên tình huống. Hắn biết lần này được không hai thành đích lợi, hoàn toàn là bởi vì lưu ra nguyên nhân. Không khỏi nhìn về phía khương phong ánh mắt trở nên càng thêm sáng tỏ tốt. Độc cô kính thiên lãng tiếng nói, sau đó liền để chúng ta vì toàn bộ vân châu thành phồn binh ổn định, đẩy uống chén này. Tiễn hội chính thức bắt đầu, mọi người đẩy chén cạn ly, ăn uống linh đình, bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Khương phong cũng nhận bầu không khí như thế này ảnh hưởng, thỉnh thoảng lại hướng phương đông cũng giao khuyên rượu. Nhưng mà ngay tại yến hội tiến hành đến hừng hực khí thế thời khắc, một người từ trên chỗ ngồi đứng lên, trực tiếp đi vào khương phong bên người, đùng lấy tay vỗ một cái khương phong bà vai, ngươi có phải hay không ngồi sai chỗ đưa? Hai ta đổi một cái. Hiện trường ồn ào đại thính nghị sự lập tức lặng ngắt như tờ, không ít người dừng lại cao đàng khoát luận, cái thành xì xào bàn tán người này là cái nhị ngốc tử đi, hắn không biết thiếu niên kia chính là thành chủ trong mắt hồng nhân khương phong sao? Sweet. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn chính là đế đô tới cái kia triệu vô cực nhi tử triệu tâm hỏa này cực kỳ sắc, coi trọng nữ nhân có rất ít chạy ra lòng bàn tay của nàng ếch vậy hắn đây là coi trọng bàn kia mỹ nữ đi khó trách dám đắc tội thành chủ chỉ là cái này khương phong liền có chút khó chịu đúng vậy a nhìn xem đi một đám người ngừng nói chuyện với nhau cũng không tệ con mắt lưu ý lấy bàn kia phát triển ngươi là dễ hành nào khương phong không vui nhướng mí mắt hắn đang cùng đông phương Diệp giao đàm luận đến đầu nhập không nghĩ tới tới một cái như thế không có ánh mắt ra hỏa ta ngươi cũng không biết ta gọi triệu tầm han là lao đầu kia nhi tử nói một chỉ cùng khương phong cùng một bàn triệu vô cực vân châu thành tơ lụa sinh ý đều là nhà chúng ta rõ chưa ngươi tại tấm này trên bàn không đủ nghiên cứu có đúng không? Khương Phong quay đầu nhìn về hướng Cao Lam, Cao tiền Bối, Vân Châu Thành in luẩn cùng vải tơ mua bán không đồng nhất thẳng đều là Cao gia tại kinh doanh sao? Đây là thế nào? Cao Lam mỉm cười, Khương Phong, triệu tổng quản là độc cô thành chủ bằng hữu, chúng ta Cao gia đâu, sinh ý quá nhiều, luôn có chiếu cô không được, thế là liền đem chủ đoạn trang mua bán cũng nhượng ra được, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời thôi. Ốc, là như thế này a? Khương Phong đem đầu ngật về phía thượng thủ, mà bên kia bàn bên cạnh ngồi độc cô kính thiên xấu hổ cười một tiếng, hướng hắn giang tay ra hử, lão đầu, đừng hướng trên mặt mình dát vàng, chúng ta thế nhưng là đế đâu người triệu gia chúng ta muốn, các ngươi dám không cho sao? Cái kia triệu tầm hoan nói xong, còn cần con mắt dự quang quét một chút độc cô kính thiên. Khương phong đại nao đang bay nhanh vận chuyển, hắn giống như có chút minh mạch, chính mình hôm nay là bị độc cô kính thiên làm vũ khí sử dụng. Khương phong trong lòng có chút không vui, hắn mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cái này thường hắn thật không muốn làm tốt ta. Nơi này tặng cho ngươi nói xong, Khương phong kéo Đông phương diệp giao liền muốn hướng cái bản kia đi đến không được, nàng không thể đi. Triệu tầm hoan hét lớn một tiếng, đưa tay hướng về Đông phương diệp giao một tay khát chộp tới ân. Khương phong giờ mới hiểu được, cái họ này triệu gia hỏa nguyên lai là chạy Đông phương diệp giao tới không khỏi giận tí mặt lăn, đồng thời bay lên một cước, đa hướng về phía rối tới cái kia tay bẩn. chương 307 vân châu thành không chào đón các ngươi. chương 307 vân châu thành không chào đón các ngươi. triệu tầm hoan chật vật tránh qua, tránh né khương phong một cước, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. hắn không nghĩ tới, khương phong trông coi nhiều người như vậy vậy mà lựa chọn cùng hắn đấu thủ. hắn cũng biết, hôm nay muốn mang đông phương Diệp giao đi, căn bản là không thể nào. nhưng là hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. trong lòng của hắn âm thầm quyết tâm, quyết định nhất định phải cho khương phong một bài học. khương phong gặp triệu tầm hoan biểu lộ ánh mắt lạnh lẽo xem ra cái này triệu tầm hoan nhất định là không chịu bỏ qua mặc dù đối phương nhất định không phải là đông phương diệp giao đối thủ nhưng lúc này hắn làm sao khoanh tay đứng nhìn giao tỉ ngươi chờ một chút để ta giải quyết hắn đông phương diệp giao do dự một chút thương thế của ngươi yên tâm đi ta không có việc gì nói khương phong buông lỏng ra đông phương diệp giao tay từng bước một đi đến triệu tầm hoan trước mặt hai sai sử người làm như vậy ha ha mỹ nhân thôi người người đều muốn lấy được thương lượng vấn đề ngươi đem nàng nhường cho ta ta cho ngươi một trăm linh thạch trung phẩm như thế nào Triệu Tầm Hoan lần nữa đem ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm về phía Đông Phương Diệp giao Triệu quả sự, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Khương Phong hướng lây chính mỉm cười nhìn chăm chú lên hắn Triệu vô cực hỏi thật có lỗi. Những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, ta không muốn nhúng tay. Triệu vô cực mỉm cười tốt. Như ngươi mong muốn. Khương Phong thanh âm còn tại nguyên địa, nhưng người đã xuất hiện ở Triệu Tầm Hoan trước người. Đồng thời một thanh hao ở cổ của đối phương, một dùng sức, bành một tiếng, đem Triệu Tầm Hoan hung hăng nện xuống đất. Phía dưới tất cả mọi người ngây ngẩn cả người cái này Khương Phong dữ dội như thế sao? Đang chờ chế dếu Triệu vô cực đẳng đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Con của hắn mặc dù liền biết ăn chơi đánh điểm, nhưng tu vi lại là thực sự kim đan cảnh sơ kỳ, làm sao vừa đối mặt liền bại. Không quản được nhiều như vậy, Triệu Vô Cực đẩy cái ghế, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Ngay lúc này, trên đất Triệu Tầm Hoan một lộc cộc thân đứng lên, mặt mũi tràn đầy thẹn đến đỏ bừng tiểu tử ngươi chơi lừa gạt, nói, hắn liền muốn tiếp tục tiến lên động thủ đúng lúc này, đang đang đang một trận tiếng bước chân rồn dập từ bên ngoài truyền đến, một người thị vệ vội vã xông vào đại sảnh, chạy đến độc cô Kính Thiên bên người, thấp giọng nói thứ gì độc cô Kính Thiên sắc mặt biến hóa, đột nhiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, "Vân Châu thành toàn thể tu sĩ, theo ta đi ra ngoài đó khách!" Vừa mới nói xong, bên trong đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, nhìn về phía Độc Cô Kính Thiên, không biết chuyện gì xảy ra. Khương Phong cùng Đông Phương Diệp Giao muốn cùng đi ra xem một chút, nhưng là bị Độc Cô Kính Thiên ngăn lại Khương phòng, ngươi dẫn cao ra, Triệu gia, Lưu gia còn có những người khác đợi ở đại sảnh, cũng là đừng đi, bảo vệ tốt và an toàn của bọn hắn. Những người khác, đi theo ta. Nói đi, Độc Cô Kính Thiên mang theo một đám thị vệ, vội vàng rời đi đại sảnh. Khương Phong trong lòng trầm xuống, xem ra là tới khách không mời mà đến, người nào to gan như vậy, dám đến trong phủ thành chủ quấy rối. Hắn Cấp tốc chấn định lại, lại đem Vương Mị gọi vào cao lam bên người, "Tiền bối, vị này là bằng hữu của ta, nếu như một hồi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, xin giúp ta chiếu cố một hai." Cao Lam cười một tiếng, "Khương Phong, ngươi yên tâm đi, bằng hữu của ngươi chính là chúng ta cao gia bằng hữu." Đại Thính Nghị sự bên ngoài, Độc Cô Kính Thiên vừa ra cửa, liền cảm nhận được một cỗ như núi vũ áp, mặt khác tướng sĩ càng là ngay cả chân cũng bước ra hóa thần cảnh. Độc Cô Kính Thiên tâm bên trong trầm xuống ha ha ha, theo cười to một tiếng, ba bóng người trực tiếp xuất hiện tại phủ thành chủ trong Việt Nam Anh, lão phu không ngồi mà tới, "Ngươi không có ý kiến chớ một cái lão giả tóc trắng từ từ đến gần." Phía sau đi theo Phương Minh cùng Phương Quỳnh ngươi đến đều tới, còn nói những này để làm gì? Xin hỏi ngươi là Vạn Bảo Thương hội vị nào trưởng lão? Ha ha, lão phu nhị trưởng lão Phương Bình Nghĩa. Úc, nếu là Vạn Bảo Thương hội đại nhân vật, làm sao tới ta nho nhỏ Vân Châu thành khoe khoang võ lực nữa nha. Độc Cô Kính Thiên mặc dù cảm thấy có chút áp lực, nhưng vẫn không chút khách khí ha ha, nam anh, ta đến hỏi ngươi, ta Vạn Bảo Thương hội nội bộ sự tình, ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Độc Cô Kính Thiên lắc đầu, cũng không ý này. Vậy ngươi vì sao bao che ta Vạn Bảo Thương hội tội nhân? Độc Cô Kính Thiên trừng lên mí mắt, nhàn nhạt, nhạt nói ra, Nhị trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy? Phương Bính Nghĩa nhìn xem chấn tĩnh độc cô Kính Tiên, ngẫm nghĩ một lát, hướng về trong nghị sự đại sảnh hô, bị nha đầu, còn muốn ta tự mình đi vào xin ngươi đi ra sao? Vừa mới nói xong, đại thính nghị sự cửa lần nữa mở ra, Phương Mị sắc mặt tái nhợt đi đi ra tăng thúc, các ngươi vì sao muốn như vậy nhằm vào ta? Phương Mị quật cường ngửa đầu, trong mắt tràn đầy nồng đậm thất vọng chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi nói chính là vu vua ngươi? Ngươi không có tổn hại thương hội lợi ích. Ha ha, tỷ tỷ của ta. Nàng làm như vậy vì cái gì? Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Ta muốn nói ta làm như vậy hoàn toàn là vì thương hội sau này phát triển, ngươi có tin hay không? Tốt, nhiều lời vô ích, trở lại Đế Đô sẽ biết rõ ràng." Phương Bính Nghĩa lần nữa đối với Độc Cô Kính Thiên nói ra, "Độc Cô thành chủ, ta còn muốn một người." Hắn cứ gọi Khương Phong. Lời này vừa nói ra, Độc Cô Kính Thiên, Độc Cô Yến, còn có Phương Mị đều dùng khó mà tin được ánh mắt nhìn về hướng Phương Bính Nghĩa làm sao? Làm không được sao? Phương Bính Nghĩa lần nữa phóng xuất ra hóa thần cảnh uy áp, hướng phía phụ thành chủ đám người nghiền ép lên đi. Trừ Độc Cô Kính Thiên ngoại, còn lại tất cả phụ thành chủ thị vệ tất cả đều ngồi liệt dưới đất, không thể động đậy làm không được độc cô kính tiên phóng xuất ra chính mình nguyên anh cảnh hậu kỳ khí tức miễn cưỡng đối kháng cố uy áp kia, nhưng y nguyên không chút do dự tự tuyệt đối phương không hổ là nguyên anh cảnh người thứ nhất nam anh quả nhiên có chút không tầm thường phương bính nghĩa cũng không dám chân chính đối với phụ thành chủ ra tay không phải vậy toàn bộ vạn bảo thương hội liền sẽ trong vòng một đêm bị từ trên trời võ đế quốc xóa đi như vậy đi phương bính nghĩa thu hồi uy áp để khương phong đi ra đem thương hội đồ vật trả lại là có thể không cần hắn đã đem đồ vật đều cho ta đã không có ở đây đồ vật đều đã quy ra thành bạch ngân nói phương mỹ đem một cái nạp giới đưa cho đi qua phương bính nghĩa nhận lấy nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu. Hắn coi như trung thực, đồ vật cùng tỷ tỷ ngươi nói một dạng, ngươi còn nói không có tổn hại thương hội lợi ích. Lúc này, đọc Cô Yến đi lên phía trước, giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Phương Bính Nghĩa, "Tốt, ngươi muốn người đã ở nơi này, đồ vật cũng đã cho ngươi, vậy các ngươi mau chóng rời đi đi." Nói thật, các ngươi những vật này khương phong thật đúng là trước mắt, quốc sư quan môn đệ tử, muốn cái gì không có. "Ha ha, ngươi nói cái gì?" Phương Bính Nghĩa nghe lời ấy đột nhiên biến sắc, "Ngươi nói hắn chính là lần này ngũ đại thế lực chiêu sinh tranh tài người quán quân kia, chẳng lẽ còn có cái thứ hai sao?" Độc Cô Yến khinh bị nhìn hắn một cái, "Các ngươi đi thôi." vân châu thành hiện tại không chào đón các ngươi chương ba trăm linh tám nạc hình thuật chương ba trăm linh tám nạc hình thuật người ta đều tiến vào đại thính nghị sự chỉ còn lại vạn bảo thương hội mấy người mắt chừng đôi mắt nhỏ đều là người làm chuyện tốt phương bính nghĩa vung tay lên liền muốn đánh phương quỳnh hắn bình thường liền chuyện gì đều duy trì phương quỳnh chỉ cần là phương quỳnh phương Mị hai tỷ bội chỗ mâu thuẫn hắn đều không giữ lại chút nào thiên vị phương quỳnh cho nên mới tạo thành phương quỳnh làm trầm trọng thêm nhưng lần này cũng là bởi vì chính mình cương triều mới đem một cái để vạn bảo thương hội trèo lên cảnh vàng cơ hội cho không công vứt bỏ đồng thời xem ra còn đem đối phương đã tội muốn nói người ta khương phong có lỗi sao vậy khẳng định không có từ đầu đến cuối khương phong đều không có chủ động yêu cầu tại vạn bảo thương hội thu hoạch chỗ tốt gì hay phương bính nghĩa do dự một lát lại đem để tay xuống dưới tiểu mỹ ngươi nhìn không thể nào người ta đem tất cả mọi thứ cũng còn trở về chính là không muốn lại cùng chúng ta có cái gì dây dưa phương mỹ thần sắc cảm động chính mình thời gian dài như vậy cố gắng cứ như vậy trở thành bọt nước đi thôi về đế đô rồi nói sau nói xong phương bính nghĩa yên lặng hướng viện chỗ đi đến hôm nay kết quả này hắn phải bị trách nhiệm rất lớn độc cô kính tiên nhất người đi đường vừa mới đi vào đại sảnh Hắn đã cảm thấy giống như trong phòng tình huống có chút không tầm thường Khương Phong đâu, hắn đột nhiên phát hiện Khương Phong không tại Đông Phương Diệt Giao cũng không thấy bóng người Khương Phong nói với ta bên ngoài có biến, hắn để cho ta bảo hộ những người này. Sau đó hắn liền cùng vị cô nương kia cùng đi ra. Cao Lam đi tới lo lắng nói không tốt, Độc Cô Yến lên tiếng kinh hô, nhanh tìm hắn khả năng gặp nguy hiểm. Vừa mới nói xong, một bên Độc Cô Kính Thiên liền biến mất tại mọi người trước mắt. Hắn thật gấp, ánh sáng một cái Khương Phong không nói, lại thêm một cái Đông Phương Diệt Giao, hai người bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện, trách nhiệm này hắn đều không chịu được nổi siêu, hắn lơ lửng lên trên trời không giữ lại chút nào thả ra thần thức năm mươi dặm Độc cô kính đem thần thức phóng thích đến cực hạ thế nhưng là vẫn tìm không thấy khương phong tung tích đi nơi nào đâu lại nói khương phong hắn ngay tại trong nghị sự đại sảnh lắng nghe động tĩnh bên ngoài khi hắn nghe được phương bính nghĩa là tìm đến phương mỹ lúc là hắn biết không gánh nổi nàng phương trường Quý, xem ra sự hợp tác của chúng ta mang cho ngươi tới không ít khống nhiễu thật có lỗi nói hắn móc ra một viên nạp giới giao cho phương mỹ cái này trả lại cho ngươi đi ngươi đối với thương hội cũng tốt giao phó cái kia đa tạ một mực không cho ngươi giúp đỡ được gì khương phong mặt mũi tràn đầy hãy náy nói ra ha ha ta bất quá về sau nói không chừng chúng ta còn có cơ hội hợp tác đâu phương mỹ tiếp nhận nạp giới nhuận miệng cười sau đó tiến lên ôm lấy khương phong eo ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng nói coi chừng ảnh sát môn thích khách phương mỹ đi ra khương phong túi đầu không nói làm sao không đỡ đông phương diệt giao treo gẹo thanh em từ phía sau truyền đến giao tỷ ngươi biết ảnh sát môn sao chưa nghe nói qua đó là cái cái gì tổ chức làm sao cảm giác rất tà ác đối với khương phong nhẹ gật đầu chẳng biết tại sao ta trọp tới nó đoán chừng nó muốn đối phó ta mới nói được cái này khương phong lại cảm nhận được ngoài đại sảnh nặng nề bí ẩn khương phong đột nhiên phát giác đại sảnh phía sau không khí một trận váy mười có dị dạng khí lưu đang từ từ tới gần thế nào đông phương Diệp giao phát hiện thần sắc hắn biến hóa thấp giọng hỏi đi theo ta bên ngoài có biến nói hắn nhìn về phía cao lam cao tiền bối ngươi chiếu khán một chút nơi này hai ta đi ra ngoài một chuyến tốt các ngươi phải cẩn thận cao lam biết sự tình không thể coi thường dặn dò một câu sau liền trở về châu ngồi của mình khương phong cùng đông phương Diệp giao lặng lẽ trôn ra đại thính nghị sự đi tới phía sau đình viện nơi này không có người đình viện lộ ra đặc biệt tiên tĩnh gió nhẹ lướt qua bóng cây lắc lư trong không khí tràn ngập một tia túc sát bầu không khí, hai người vọt tường mà ra, làm bộ lướt về phía nơi xa, nhưng thời khắc cảnh giác lưu ý lấy sau lưng. quả nhiên, cái kia mười đạo bóng người chăm chú cùng tại phía sau bọn họ không sai, khẳng định chính là Độc Cô Thành chủ nâng lên cái kia mười cái người thần bí. Khương Phong đã xác nhận thân phận của đối phương, ảnh sát muôn sát thủ, ta tới trước thử một chút các ngươi cân lượng. Giao Tỷ, ngươi đừng dừng lại, một mực chạy về phía trước, ta đến đánh bọn hắn cái phục kích các loại chạy ra Vân Châu Thành. Khương Phong thanh âm thật thấp nói ra ngươi một cái phục kích bọn hắn mười cái. Không được, quá nguy hiểm, muốn làm làm một trận. Đông Phương Diệp Giao dùng sức lắc đầu không có việc gì, nghe ta chỉ có trước đánh lén một lần mà chúng ta mới có cơ hội. Khương Phong cũng không cho rằng bọn họ hai cái liền có thể đối phó được đối phương mười người. Vậy được, ngươi không có khả năng cách ta quá xa, nếu có nguy hiểm, ta tốt giúp ngươi nói. Đông Phương Diệp Giao tại Khương Phong trung quanh hai mươi phương viên hai cái khu vực bên trong phân biệt bỏ xuống 8 cây trận kỳ. Khương Phong trên thân lập tức chậm nhẹ, hay là nữ nhân của mình tốt, biết ta sẽ dùng phương pháp gì tới đối phó địch nhân. Đông Phương Diệp Giao lườm hắn một cái, đây là tăng tốc phát trận, cái kia là trọng lực phát trận. Nói xong làm bộ tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Mà Khương Phong thân thể đã từ từ biến mất ở trong không khí. Nặc hình thuật. Từ khi đọc cô Yến đem môn chiến kỹ này giao cho hắn, hắn còn không có dùng như thế nào qua đây. Hôm nay vừa vặn thử một chút hắn công hiệu. Chương ba trăm linh chín, cấm linh pháp trận. Chương ba trăm linh chín, cấm linh pháp trận ân. Mục tiêu làm sao không thấy? Mười cái người áo đen ngừng lại, nghi ngờ hướng bốn phía nhìn quanh, đều cẩn thận một chút. Những người này đô đầu mang mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi lóe ra hàn quang con mắt. Khương Phong liền đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn về những người này từ từ hướng mình tới gần, sát ý trong lòng cấp tốc dâng lên, muốn giết ta trước hết trả giá đã đi một cái áo đen chạy tới khương phong phụ cận hắn đã cảm thấy phụ cận có người khác khí tức nhưng nhìn không đến một bóng người đột nhiên đầu của hắn tê dần không đợi hắn kịp phản ứng một thanh kiếm đã cắt ra cổ của hắn hắn sẽ ẩn nạp thuật nhanh nhận thân một người trong đó hô nhưng lời còn chưa dứt một mảnh mưa kiếm đã dáng lâm a tốc độ làm sao nhanh như vậy mấy tên nguyên anh cảnh sơ kỳ người áo đen né tránh không kịp trên thân bị cắt ra đạo đạo vết thương mấy người các ngươi rượt vào sau một cái nguyên anh cảnh trung kỳ nói ra nhưng sau một khắc, một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt hắn muốn chết hắn gặp khương phong không có lại đánh lén mà là trực tiếp hiện thân thẳng hướng chính mình. Trường đao trong tay vạch ra một đạo bạch quang trong nháy, mắt chém ra ngoài à, trường đao còn không có rơi xuống, hắn đã cảm thấy trong nào ông một vang nổ vang, lập tức mắt tối sầm lại đã mất đi trí giác. Một thanh trường kiếm lần nữa sẽ qua, một cái đầu người rơi vào trên mặt đất. Bốn người thụ thương, hai người vẫn lạc, còn lại mấy người lúc này cũng tỉnh táo lại đừng hoảng hốt, hắn chỉ có một người một người trong đó hô. Thế nhưng là sau một khắc, Khương Phong đã không còn ham chiến, mà là hướng về một bên khác chạy tới đuổi Tám cái người áo đen cấp tốc đi theo, nhiệm vụ này làm thành dạng này, đã không có đường lui, nhất định phải giết Khương Phong mới có thể giao nộp trong chớp mắt đổi theo ra hai mươi mấy trượng, khương phong đã gần trong gian tốc nhanh, vây quanh hắn, một cái nguyên anh cảnh trung kỳ hô, tăng tốc độ đi vào khương phong sau lưng. thế nhưng là, hắn đột nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, ấp ủ tốt một kích trí mạng không thể kịp thời phát ra trọng lực pháp trận, hắn hoảng sợ nói. thế nhưng là, không đợi hắn lần nữa tụ lực, một thanh lạnh buốt phi kiếm đã xuyên thấu cổ của hắn. lại chết một cái, quá nhanh. người này làm sao lợi hại như vậy? đây là còn lại bảy cái người áo đen cùng chung ý tưởng. kỳ thật, lấy được dạng này thành quả, cũng không phải là bởi vì khương phong thực lực có thể nghiền ép bọn hắn, mà làm liêu đồ cùng phối hợp công lao. Đông Phương Diệp giao tác dụng không thể thiếu đội trưởng, làm sao bây giờ? Trong hắc y nhân một cái tương đối tuổi trẻ thành viên thấp giọng hỏi bên cạnh một người khác trước cảnh giới, ta muốn cái đối sách đúng lúc này, Khương Phong hiện thân tại hai trưởng có hơn các vị, các ngươi là ảnh sát môn a. Làm sao ngươi biết? Cái tia tuổi trẻ người áo đen thốt ra ý miệng, người đội trưởng kia khiến trách nhiệm vụ của các ngươi thất bại sẽ là hậu quả gì? Khương Phong cười một tiếng, con mắt nhìn về hướng cái tia tuổi trẻ người áo đen, ngươi muốn nói cái gì? Vị đội trưởng kia đoạt tại tuổi trẻ thành viên phía trước hỏi ha ha, không có gì, chính là ta viện binh sắp đến, các ngươi không có cơ hội. Khương Phong thử nha cười một tiếng hai tay nhàn nhã ôm vào trong ngực ngươi đang chỉ hoang thời gian. thật hèn hạ, nói, người đội trưởng kia liền muốn hướng Khương Phong động tay ngừng. Khương Phong lần nữa hét lớn, ngươi biết giết không được ta, không bằng dạng này, các ngươi lần này chết nhiều người như vậy, trở về khẳng định khó thoát khỏi cái chết, cùng kết quả như vậy, còn không bằng để cho ta đem các ngươi trọng thương. dạng này, các ngươi môn chủ có lẽ liền sẽ bung tha các ngươi. hừ, mơ tưởng, người đội trưởng kia căn bản không tin tưởng Khương Phong lời nói cái kia tốt, các ngươi cùng lên đi. Khương Phong lộ ra không thèm để ý chút nào, các ngươi muốn tìm chết ta không chống đỡ, ai muốn mạng sống ai liền lui ra phía sau. bên trên người đội trưởng kia vung tay lên, bảy cái người áo đen đồng thời hướng Khương Phong đánh tới chết đi. Khương Phong hô to một tiếng, một đạo kiếm khí màu xanh phóng lên tận trời. Nhưng này vị đội trưởng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thân thể cấp tốc phía bên trái tránh đi đồng thời tay phải cầm đao, một đao gọt hướng Khương Phong đầu. Sáu người khác cũng không chậm trễ, vây quanh Khương Phong, cùng một chỗ hướng Khương Phong phát động công kích tinh thần quyết mở. Chói mắt hào quang màu tím đen trong nháy mắt bao trùm ở Khương Phong toàn thân phiêu hương một kiếm. Khương Phong nhảy vào không trung, hướng về phía dưới bảy người phát động bảy lần phiêu hương một kiếm liều mạng khương phong tuần tự vận dụng ẩn nạp thuật phá thân truy ngự kiếm chi thuật cùng phiêu hương một kiếm chân khí trong cơ thể đã báo nguy một vòng này qua đi liền phải dựa vào năm đấm của mình hắn làm cái gì vậy phía dưới bảy người nhìn thấy khương phong ở phía trên vung thất kiếm nhưng lại cái gì cũng không có phát sinh nao nhao có chút không hiểu nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến cho là khương phong là đang nói đùa dù sao đây chính là muốn mạng thời điểm coi chừng người áo đen đội trưởng còn chưa nói xong đột nhiên bảy cỗ hương khí chui vào mũi của bọn hắn không tốt hắn cực lực hướng bên cạnh di động nhưng một đạo kiếm khí lướt qua một đầu cánh tay suýt nữa bị chém xuống tới a hắn một tiếng kêu đau thân thể tuấn di ra hai mươi mấy trượng lại hướng cánh tay của mình nhìn lại phát hiện cánh tay đã từ khủyu tay bị cắt ra một đạo thật sâu lỗ hổng khoảng chừng hơn một tấc sâu mà những người khác cũng toàn bộ trung kiếm càng có một cái quỷ xui sẹo bị cắt đứt đầu còn có thể hay không chiến cùng tiến lên đi giết hắn người áo đen đội trưởng phát hiện khương phong đã trở xuống mặt đất hai tay chống kiếm tại hô hô thở mạnh hắn biết đối phương đã là nọ mạnh hết đã tốt cùng tiến lên nói xong năm đạo bóng người lần nữa xông về khương phong khương phong cấm linh pháp trận đã tốt đông vương diệt giao thần thức truyền âm rốt cục vang lên chương Ban đêm động phòng cũng không có vấn đề gì. Chương 310, ban đêm động phòng cũng không có vấn đề gì quá tốt rồi. Khương Phong nhẹ nhàng thở ra, ngươi ở một bên nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta. Khương Phong từ truyền âm bên trong nghe được Đông Phương Diệp giao mọi mệnh chính ngươi coi chừng, Cấm Linh pháp trận ta chỉ có thể duy trì nửa khắp đồng hồ thời gian. Minh Bạch. Khương Phong dưới chân lôi quang nói lên, đã xuất hiện tại năm người phía trước. Hắn nghe Đông Phương Diệp giao nói qua, cái này Cấm Linh pháp trận là cao cấp pháp trận, rất khó khống chế, đối với người thi pháp tu vi yêu cầu rất cao, nếu quả thật khí không đủ, căn bản trèo trống không được bao dài thời gian. Đông Phương Diệp giao đồng thời chẻo chống ba cái phát trận, còn có thể lại kiên trì nửa khắc đồng hồ đã rất đáng gần rồi. Vọt tới trước năm cái người áo đen gặp Khương Phong đột nhiên đáp xuống trước mặt bọn hắn, không nói hai lời, Ngũ Bà Sâm lệnh chủy thủ đồng thời đâm tới. Khương Phong không chút hoang mang, thân thể xoay tròn, tay trái Hàn xương kiếm kiếm tùy thân đi, trực tiếp đẩy ra chủy thủ, tay phải nắm tay một quyền đánh phía một người áo đen. Người áo đen này nhếch răng cười một tiếng, nguyên anh cảnh lực lượng há lại một cái nho nhỏ kim đan cảnh có thể so sánh. Hữu quyền đột nhiên phát lực, hướng về Khương Phong đến quyền toàn lực vung ra ngoài. Hắn là muốn một quyền đánh nát Khương Phong cánh tay. Nhưng là quyền vung lên ra Hắn đột nhiên cảm giác lực bất tòng tâm, chân khí ở trong kinh mạch vậy mà bảy biện ra ngưng trệ trạng thái không có khả năng, hắn luôn cuống, làm thích khách, vốn cũng không lấy lực lượng sở trường, hiện tại không sử dụng ra được lực, chỉ sợ liền đối thủ phòng ngự đều không phá nổi bành. Hai quyền tinh chuẩn đụng vào nhau, một đạo đôm đốp tiếng vang lên, người áo đen bay rớt ra ngoài, cánh tay đã quỷ dị vặn bẹo thành một cái kỳ quái góc độ. Bốn người khác quá sợ hãi, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Người áo đen kia thế nhưng là nguyên anh cảnh sơ kỳ cường giả, làm sao bị một cái kim đan cảnh sơ kỳ tiểu tử một quyền đánh bay? Người ngươi làm sao lại người háo đen kia nằm trên mặt đất muốn chống lên thân thể lại phát hiện tay phải của mình đã triệt để báo hỏng khương phong cười nhạt một tiếng hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương nguyên nhân ngay sau đó hít sâu một hơi lần nữa xông vào bốn người khác trong vòng đây có cấm linh phát trận để khương phong chiến đấu như cá gặp nước tương phản cái kia bốn tên người háo đen lại bị một mình hắn áp chế gắt gao lại an ta một quyển khương phong hướng về sau nhảy ra hơn một trượng đột nhiên phát lực nắm đấm áp xúc ra bốn cái khí màu trắng đoản phân biệt hướng về bốn người cực tốc bay đi bành bành bành bốn cái áo đen cùng nhau bị chấn động đến lui lại mấy bước nhìn qua trước mắt khương phong trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chuyện này rốt cuộc là như thế nào bốn người khác nhìn nhau không biết sau đó nên làm cái gì mặc kệ nhiều như vậy trước cầm xuống hắn lại nói một người gầm thét một tiếng cơ thủy thủ lao đến khương phong lánh hừ một tiếng thả người nhảy lên nên hướng người này khương phong ta không chịu nổi chúng ta nhất định phải rút lui đông phương diệp giao thanh em lần nữa truyền đến tốt cùng một chỗ hướng phụ thành chủ phương hướng rút lui khương phong nhanh chóng đi vào người áo đen trước mặt phát ra một lần cuối cùng phá thần truy a người áo đen hai tay ôm đầu thống khổ vạn phận Cương Phong thợ cơ chém xuống một kiếm, đem người này ngạnh sinh sinh chém thành hai đoạn. Sau đó mò lên hắn nạp dưới, hướng về Vân Châu Thành Phương hướng mau chóng bay đi, đừng đuổi theo. Người áo đen đội trưởng gặp những người khác còn muốn đuổi theo, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Mười người vây công đều không có giết được người ta, hiện tại đuổi theo, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lại nói, lần này tổn thất lớn như vậy, cũng nên muốn một cái sách lược vẹn toàn hắn đã trúng độc châm của ta, hẳn là sống không được bao lâu. Thời gian người áo đen đội trưởng tràn đầy tự tin nói ra đội trưởng, là thế sao? Nếu là như vậy, bọn hắn cũng không có tính chết vui. Năm người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra loại độc này là ta tỉ mỉ điều chế. Kiến huyết phong hầu, chỉ cần đâm rách làng ra liền sẽ cấp tốc xâm nhập thể nội, liền xem như Nguyên Anh cảnh cường giả chúng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ là một cái kim đan cảnh tiểu tử, làm sao có thể may mắn miễn khả năng? Mang lên thi thể của bọn hắn, chúng ta trở về phục mệnh. Liền nói Khương Phong đã thân chúng kích độc, bị Vân Châu thành thành chủ cứu đi, nhưng hẳn là không còn sống lâu nữa. 4. Khương Phong cùng Đông Phương Diệp giao hướng về phủ thành chủ phương hướng bay đi. Vừa vào thành cửa, Khương Phong đột nhiên té lăn trên đất hư phòng, ngươi thế nào? Đông Phương Diệp giao quá sợ hãi không có vấn đề lớn, chính là chúng một chi ám khí. Khương Phong thở hỗn hển từ trong nạp giới xuất ra một chi đen nhánh độc châm ngươi làm sao không nói sớm đông phương diệp giao tức giận chừng mắt hương phong ta có kim thân hộ thể không chết được không tin ban đêm động phòng cũng không có vấn đề gì hương phong cười hắc hắc sau đó chuyên tâm luyện hóa thể nội độc tố đến lúc nào rồi còn không có cái chính hình đông phương diệp giao khẩn trương thủ hộ lấy khư phong song chỉ đoàn kích cũng bị lấy ra ngoài chăm chú nắm trong tay tiểu giao hắn thế nào độc cô kính thiên cùng độc cô yến cùng đông đảo thị vệ xuất hiện ở cửa thành hắn trúng độc bất quá hắn chính mình nói không có trở ngại hắn nói vậy đều đi không được đường còn không có trở ngại, nói, độc cô yến liền muốn tiến lên xem xét Khương phong tình huống tiểu muội, đừng nóng nổi, Khương phong hắn hẳn là quả thực không có vấn đề lớn, độc cô kính thiên xuất thủ ngăn lại độc cô yến ngươi nhìn hắn khí tức bình ổn, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hẳn là rất nhanh liền không sao. đang nói, Khương phong mở mắt, chương ba trăm mười một, phục bàn, chương ba trăm mười một, phục bàn làm sao đều tới, Khương phong xấu hổ cười một tiếng, bị nhiều người như vậy vây xem chữa thương, cảm giác có chút không quá hảo qua ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao âm thầm liền chạy. Độc Cô Yến chất vấn ta cảm giác có mười người từ đại sảnh phía sau thừa cơ tới gần, sợ ngộ thương mặt khác tân khách, cho nên liền đem những người này dẫn tới ngoài thành tới. Khương Phong cười hắc hắc, để Độc Cô Yến cảm giác Đại Nam Hải này thật rất đáng yêu, hai người các ngươi liền dám đối phó người ta mười người, tâm thực sự rất lớn. Bọn hắn người đâu? Độc Cô Yến nghi ngờ nhìn bốn phía chúng ta chân khí hao hết, không thể không trốn về đến. Đông Phương Diệp Giao vội vàng nói ở đâu? Độc Cô Kính Thiên vấn đạo Đông Phương Diệp Giao một chỉ vừa rồi phương hướng, Độc Cô Kính Thiên đại quát một tiếng, đi, mười mấy người cùng một chỗ biến mất ở trước mắt chúng ta đi đâu? Chờ bọn hắn biến mất về sau. Đông Phương Diệp Giao hướng Khương Phong hỏi, tới ngươi chỗ ở đi. Ân. Màn đêm buông xuống, Khương Phong chưa có trở về Lưu gia, hắn cùng Đông Phương Diệp Giao tay cầm tay sánh vai đứng tại trong tiểu viện, nhìn trên trời thưa thất ngôi sao, ai cũng không có lên tiếng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Khương Phong, ngươi đang nhớ người người nhà sao? Đông Phương Diệp Giao phá vỡ an tĩnh bầu không khí, đừng lo lắng, ngươi nhất định sẽ nhìn thấy bọn hắn. Ân. Không lo lắng, lại nói ngươi không phải cũng là người nhà của ta thôi. Kỳ đúng vậy nha, đến lúc đó ta nhất định sẽ buổi tiếp ngươi đi gặp bọn hắn. Đúng rồi Khương Phong, ta giao cho ngươi cửu dương chân kinh ngươi tu luyện được thế nào? đồng phương diệp giao đem đầu quay lại khoảng cách gần nhìn thẳng khương phong gương mặt nghe ta phụ thân nói môn công pháp này không dễ tu luyện đến cực hạn nếu như có thể tu thành phía sau nói tới cựu dương chân thân vậy nó phẩm giai tuyệt đối sẽ vượt qua tất cả thiên giai công pháp ta đã tu luyện ra cựu dương thiên diễm nhưng này cái cựu dương chân thân lại là một điểm đầu mối cũng không có khương phong có chút hề phải từ từ sẽ đến đi còn có nghe phụ thân nói bộ công pháp kia còn có một cái tác dụng đặc biệt chính là ai nha chờ ngươi đã luyện thành chính mình đi thể hội đi Đông phương diệp giao khuôn mặt bỏ lên cũng không tiếp tục nói đi xuống khương phong nhìn qua nàng thẹn thùng dáng vẻ tâm thần rung động không khỏi ôm lên nàng vòng eo tiểu phôi đản chớ lộn xộn Đông Phương Diệp giao thân thể cứng đờ lập tức đè xuống hắn không an vào tay chỉ là trong miệng nàng thở ra mùi hương ngây mất, khiến cho Khương Phong càng thêm muốn ngừng mà không được giao tỉ. đêm đã khuya chúng ta đi tu luyện đi đêm dài ngươi cái đại đầu quỷ rõ ràng mới vừa vặn trời tối nô bốn. sau một canh giờ Đông Phương Diệp giao toàn thân rã rời nằm tại Khương Phong trong ngực ngửa đầu nhìn xem gần trong gang tấc tiểu nam nhân giữa lông mày tràn đầy trầm mê thần sắc Khương Phong ngươi nói ngươi phụ mẫu có thể hay không không thích ta nghĩ gì thế ngươi ôn nhu như vậy xinh đẹp ai sẽ không thích ngươi đây thế nhưng là ta lớn hơn ngươi dòng dã sáu tuổi đồng nốc đừng suy nghĩ nhiều tuổi tắc có thể là vấn đề gì Ngươi giúp ta nhiều như vậy bọn hắn cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu kỳ hi, tốt ta tiểu nam nhân ta muốn về đế đô vụ trộm chạy đến trở về quá dạ hội bị chửi nói xong đông vương diệt giao không thôi nhìn xem thương phong tốt ta thay ngươi thay quần áo bốn vân huyền sơn dưới chân khách sạn trong hậu đường vân quyết chính nội trận lôi đình đám này phế vật mười cái nguyên anh cảnh ngay cả một cái khương phong cũng giải quyết không được thật sự là trắng nuôi dưỡng vân tông chủ tính toán lần này đánh cỏ động rắn chỉ sợ còn muốn giết hắn liền không có dễ dàng như vậy cũng không thể xuất động hóa thần cảnh đi một người áo đen nhàn nhạt, nhạt nói ra không được hóa thần cảnh có hóa thần cảnh nhiệm vụ vì một cái khương phong xáo trộn chúng ta tổng thể bố trí không đáng hắn còn không có uy hiếp lớn như vậy vẫn quyết suy nghĩ một lát bất quá nếu như tiểu tử này rơi xuống đơn ngược lại là có thể phái cái hóa thần cảnh đi kết liêu hắn lấy trừ hậu hoạn đưa tiễn đông phương diệt giao khương phong len lén quay trở về lưu gia nằm ở trên giường bắt đầu phục bản gần nhất mấy trận đại chiến chính mình có cái nào sai lầm sở chương của mình là cái gì điểm yếu là cái gì đòn sát thủ là cái gì, át chủ bài lại là cái gì? Đối đầu Kim Đăng Cảnh, mình có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Đối đầu Nguyên Anh Cảnh, nếu như không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Gặp phải Hóa Thần Cảnh địch Nhân, chính mình phải chăng còn có cơ hội sống sót? Phá Thần Truy phối hợp Ngự Kiếm Chi Thuật là chính mình lớn nhất át chủ bài, mà hỗn độn chi hỏa, mặc dù có thể đốt đốt vạn vật, nhưng thời điểm then chốt có khi cũng không thế nào đáng tin cậy. Bang sân Quyền, chính mình cận chiến đương gia chiến kỹ, từ ban sơ đến bây giờ, vẫn luôn là dựa vào nó chống đỡ bề ngoài. Liệt Thiên Chỉ, vô cùng cường đại một bộ chiến kỹ, uy lực theo chính mình tu vi gia tăng mà tăng cường có thể công kích từ xa chỉ là cần phải có cái thi pháp thời gian không giống ngự kiếm có thể thuần phát vô địch thân quyền đồng dạng cường đại một chiêu có thể phát ra bốn lần lực lượng công kích khuyết điểm là dựa vào chân khí thôi động đối với chân khí tiêu hao phi thường to lớn mặt khác gia chiêu chậm cũng là nó một chỗ không đủ phong chi lực chọn vẹn thuộc tính công kích chỉ cần chân khí không khấu kiệt có thể vĩnh viễn sử dụng mà lại cường đại dị thường theo đối với giữa thiên địa phong thuộc tính cảm ngộ làm sâu sắc uy lực của nó sẽ tăng vọt cửu dương chân kinh một bộ cường đại thiên gia chiến kỹ truyền thuyết có thể tu ra cửu dương chân thân chỉ là phi thường tiêu hao chân khí, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là ít dùng thì tốt hơn. Bất quá, nếu là tu luyện ra cựu Dương chân thân, giá trị của nó sẽ vô hạn lên cao. Hàn môn 13 kiếm, chọn vẹn địa giai trung cấp kiếm pháp, một kiếm hơn một kiếm, đặc biệt là cuối cùng một kiếm, Thiên Ngoại Phi Tiên, càng là kinh diễm tuyệt luân, đã từng phá hết lã bất phàm thiên giai kiếm pháp chi vạn kiếm quy tông. Cuối cùng, tinh thần quyết, siêu việt thiên giai công pháp, là tự mình tu luyện tốc độ viễn siêu người khác mấu chốt, cũng là phá giải lồng giam không gian từ đó thực hiện vượt cấp khiêu chiến lớn nhất ỷ vào. Chương 312. Gia gia mang cho ngươi lễ vật. Chương gia gia mang cho người lễ vật bây giờ đã kim đăng cảnh, lớn nhỏ hẳn là cũng xem như cao thủ đi. Khương Phong ngon lành là thẩm nghĩ theo tốc độ tu luyện dạng này, trong vòng 2 năm có rất lớn khả năng tấn cấp nguyên anh cảnh, sau đó lại dùng thời gian 3 năm tấn cấp hóa thần cảnh, thiên võ đế quốc liền không có người có thể uy hiếp được chính mình. Đến lúc đó mang theo giao tỷ đi tìm phụ mẫu, người một nhà vĩnh viễn cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Khương Phong khỏe miệng không khỏi giơ lên một vòng dáng tươi cười, đối với tương lai tràn đầy ước ao và hy vọng. Tết hai, Khương Phong còn không có rời giường, cửa phòng liền bị bên ngoài gõ vang tiểu đệ, mau dậy đi. Hôm nay gia tộc muốn tế tổ nói lưu đồng trực tiếp đẩy cửa xông vào ai đại tỷ ngươi làm sao không lễ phép như vậy không thấy ta còn không có rời giường sao khương phong thấy được nàng căn bản không nghĩ tới nam nữ khác nhau tức giận tới mức mắt trợn trắng nha ôi còn không có lễ phép bảo ngươi nói ta không có lễ phép nói lưu đồng tăng đến xốc lên khương phong cái chăn à hai tiếng thét lên đồng thời vang lên ngươi ngươi cái này lại lưu manh làm sao không mặc quần áo lưu đồng hai tay che mắt xấu hổ đem thân thể vòng vo đi qua đại tỷ ngươi đây là ác nhân cáo trạng trước rõ ràng là ngươi vén chân mền của ta này làm sao có thể vắn ta ai bảo ngươi không mặc quần áo hử mau tới gia tộc từ đường nói xong lưu đồng chạy ra ngoài nhà đầu này thật không nói đạo lý khương phong lắc đầu cười một tiếng mặc quần áo tử tế thẳng đến từ đường mà đi bốn lưu gia liệt tổ liệt tông ở trên bất hiếu tử tôn lưu viễn sơn mang theo lưu gia toàn thể tộc nhân cho các vị tiên tổ dân hương lễ bái nguyện tiên tổ dưới suối vàng có linh phù hộ lưu gia vinh thế phồn linh tiếp lấy lưu viễn sơn lại đem khương phong kéo đến trước người các vị tiên tổ hắn cứ gọi khương phong là lưu gia vừa mới tuyển gia tộc trưởng mới nhận trước chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ nhưng lại là lưu gia phát triển lập xuống công lao hắn mã ta tin tưởng hắn nhất định có thể dẫn đầu lưu gia đi hướng càng lớ nói xong lưu viễn sơn móc ra một cái hộp vông khương phong đây là lưu gia tộc trưởng tín vật ngày mai ta muốn đi bây giờ ta giao nó cho ngươi ngươi về sau nhất định phải hảo hảo đảm bảo khương phong nhẹ nhàng mở ra hộp vông thấy là một tôn mặc ngọc chế thành đại ấn không khỏi nghi ngờ nhìn về phía lưu viễn sơn khương phong đừng nhìn lưu gia bây giờ thế nhỏ nhưng khi đó lưu gia cũng là một cái danh môn vọng tộc cũng từng quát tháo phong vân đi ra rất nhiều hóa thần cảnh tôn này phương ấn chính là một vị hóa thần cảnh đỉnh phong láo tổ lưu lại trong truyền thuyết là một tòa không gian đại trận trong đại trận có đến không hết tài nguyên tu luyện Chỉ là tòa đại trận này, liền ngay cả đương kim quốc sư Đông Phương Lãng cũng không phá nổi nói đến đây, Lưu Viễn Sơn trên mặt chất đầy tiếng cười. Khương Phong lập đi lặp lại loay hoay phương ấn, chưa phát giác cười nói, "Đại gia gia, cái này có cái gì tốt tiếng lưỡi, có lẽ chính là bởi vì dạng này, Lưu gia mới lấy bảo lưu lại đến đâu?" Ân. Ha ha. Lưu Viễn Sơn cười to người đứa nhỏ này ngược lại là thú vị, nói đến không phải không có lý. Xem ra lựa chọn của ta là chính xác. Tốt, một hồi ngươi không cần đi xa, Cao gia gia chủ một hồi muốn tới chúc Tết, ngươi bồi tiếp tiếp đãi một cái đi bốn. Cao gia Vân Châu thành danh xứng với thực đệ nhị đại gia tộc, thực lực hùng hậu, Lưu gia đang ra tín nhiệm nhất đáng tin minh hiếu. Khương Phong cũng lần đầu tiên đổi một bộ bộ đồ mới, nhị mọi người nhà tới chơi, ăn mặc không có khả năng mất cấp bậc lễ nghĩa. Nếu là người khác đến, Khương Phong gia không ra mặt đều tại cái nào cũng được. Giữa trưa, Cao gia gia chủ Cao Lam một đoàn người đi vào Lưu gia, mới vừa vào cửa chính, Cao Nhu tựa như đi vào nhà mình một dạng, khắp nơi quay trở ra nhìn toàn viện đèn lồng đỏ thẫm nhị ca, ngươi theo giúp ta đi dạo có được hay không? Một đám lao đầu nói chuyện có ý gì? Cao Nu phát hiện trước đám người đầu Khương Phong, lập tức liễu lại cánh tay của hắn ngươi nhã đầu này không được vô lý. Cao Nhu phụ thân cao hùng sụ mặt liền muốn giáo huấn nàng một trận, nhưng Cao Lam khoát tay áo, cười nói, "Tốt, bọn hắn người trẻ tuổi cùng một chỗ so bồi tiếp chúng ta mạnh." Chính là, Cao Nhu hướng Cao Hùng làm cái mặt quỷ, lôi kéo Khương Phong cùng Lưu Đồng chạy hướng về phía hậu viện nhị ca, "Ta có cái sự tình muốn nói cho ngươi." Cao Nhu xem xét Khương Phong một chút, bất an nói ra chuyện gì nghiêm túc như vậy. Khương Phong không hiểu, một cái bình thường như vậy hoạt bát nha đầu hiện tại làm sao có quắp đi lên chính là. "Chính là ta đem ngươi cho ta linh thạch đều cho ra ra, ta cảm thấy bọn hắn càng cần hơn những này." ngươi sẽ không tức giận đi nói xong cao nhu nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn xem khương phong phốc phốc nha đầu này lại bắt đầu ngấp manh, khương phong yêu chiều sờ lên đầu của nàng không quan hệ à chỉ cần ngươi cao hứng tùy ngươi xử lý như thế nào đều được thật sao quá tốt rồi chúng ta cao ra đã dứt lại phía sau lưu ra rất nhiều một thôi cao nhu nhắc lên chân nhẹ nhàng hôn khương phong một ngụm chết tiểu nhu ngươi lại thân khương phong cao đồng thở phì phì đưa tay kéo hì hì tiểu đồng ngươi không phải là gần chứ nếu không ngươi cũng hôn một chút thử một chút nói xong cao nhu giống con khoái hoạt chim nhỏ một dạng hướng về phía trước viện chạy tới nhị ca Gia gia mang cho ngươi lễ vật. Chương ba trăm mười ba, hộ kiếm. Chương ba trăm mười ba, hộ kiếm. Lưu gia bên trong phòng tiếp khách, Cao Lam cùng Lưu Viễn Sơn song song ngồi ở vị trí đầu hai cái trên chỗ ngồi, dưới tay ngồi Cao Hùng cùng Đường sắt cao tốc núi, Lưu Trấn Kiệt cùng Cao Trấn Đông hai bên tương bồi Viễn Sơn Hình. Năm nay Lưu gia phát triển ta là nhìn ở trong mắt, không ngừng hâm mộ a tại Vân Châu Thành, đã không có bất kỳ gia tộc nào có thể cùng Lưu gia so sánh với. Ha ha, Cao huynh nói khách khí, Lưu gia phát triển không thể rời bỏ Cao gia giúp đỡ, Lưu Mộ mãi mãi cũng quên không được Cao gia hữu nghị. Viễn Sơn Hinh, Cao Mỗ có một ý tưởng, đã ấp ủ rất lâu không biết có nên nói hay không. Ha ha, các người thân như huynh đệ bình thường, cứ nói đừng ngại. Cao Lam hơi sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, nhẹ nhàng nói ra, "Viễn Sơn huynh, ngươi xem chúng ta hai nhà nghiệp vụ sát nhập như thế nào?" Lưu Viễn Sơn nghe vậy sửng sở, "Cao huynh, cớ gì nói ra lời ấy? Dạng này có cái gì sâu xa ý nghĩa sao?" Ha ha, "Viễn Sơn huynh, không nói gạt ngươi, chúng ta cao gia cũng chịu Khương Phong ấn trạch, tin tưởng không dùng đến một năm, ta cũng muốn tấn cấp nguyên anh cảnh." Úc, còn có chuyện tốt bằng này. Cái kia cao gia thực lực cũng sẽ nước lên thì thuyền lên lưu viễn sơn trên mặt toát ra thần sắc mừng rỡ đúng vậy đến lúc đó cao gia sẽ thành vân châu thành gần với lưu gia đệ nhị đại gia tộc đến lúc đó hai chúng ta gia tộc con mèo tại nho nhỏ vân châu thành sẽ cực kỳ hạn chế lại hai nhà phát triển cho nên ta nghĩ chúng ta hai nhà có thể hợp binh một chỗ đem đánh một nhà đem vân châu thành tất cả lớn nghiệp vụ lũng đoạn ở về sau có thể thử đi đế đô phát triển thế nào viễn sơn Huynh? t lưu viễn sơn hít một hơi lãnh khí cái này cao lam huynh thật sự là cảm tưởng a bất quá hai nhà hợp hai làm một lời nói ngược lại là có thể thử một lần người lớn bao nhiêu gan đất có bao lớn sinh cao huynh thật sự là hùng tài đại lượng sự tình là chuyện tốt chỉ là ta đã không phải là tộc trưởng ngươi có thể theo ý nghĩ của ngươi định ra một cái phương án sau đó lại cùng khương phong bọn hắn thương lượng đi Tốt. có viễn sơn huynh câu nói này trong lòng ta liền nắm chắc cao Lam quay đầu nhìn về phía mình cháu trai thiết sơn đi mời một chút khương phong tộc trưởng chúng ta cao ra lễ vật cũng nên đưa cho người hữu duyên quán lang đang nói cao nhu lôi kéo khương phong cùng lưu đồng sông vào ra ra ngươi không phải cho nhị ca chuẩn bị lễ vật sao nhanh lấy ra đưa cho hắn đi nhị ca nhất định sẽ ưa thích nói bước nhanh chạy đến cao lam trước mặt vươn trắng loãn hai cái tay nhỏ ha, ha. Cao Lam cùng mọi người đang ngồi, người đều nhịn không được cười ra tiếng ngươi nha đầu này, trong lòng chỉ muốn ngươi nhị ca. Cũng khó trách, ai bảo hắn đối với ngươi so thân ca còn tốt đâu. Ta đường sắt cao tốc núi khóc không ra nước mắt, làm thương sự tình sẽ chỉ tìm tới hắn. Cao Lam đi đến Khương Phong trước mặt, vừa cười vừa nói, Khương Phong, à, phải gọi ngươi Khương tộc giải quá. Hàn xương kiếm dùng đến còn tiện tay sao? Cảm tạ Cao tiền bối, Hàn xương kiếm dùng đến rất tốt, ta rất hứa thích nói. Duỗi tay ra, một thanh tản ra lạnh tấu xương hàn khí bảo kiếm xuất hiện tại Khương Phong trong tay a. Cao Lam nhìn xem Khương Phong bảo kiếm trong tay, phát ra một tiếng kinh ngạc tiến lên hai bước, một thanh cầm qua hàn xương kiếm quan sát tỉ mỉ đứng lên kiếm linh. Cao Lam đột nhiên nghẹn ngào kêu sợ hãi, hắn phát hiện thanh này hàn xương kiếm cùng lúc trước tặng cùng Khương Phong lúc, hoàn toàn cho người ta là hai loại cảm giác. Toàn bộ trên thân kiếm để lộ ra một cỗ Thân vận, kiếm này may mắn không có mai một tại cao ra, ngươi coi thật sự là người hữu duyên kia. Nhìn nhìn lại cái này, Cao Lam nói, tay phải một đám, một cái bao vải dài xuất hiện ở trong tay của hắn đây là Khương Phong trong lòng đập bịch bịch, hắn kích động đến tâm đều muốn bay ra ngoài quả nhiên, khi Khương Phong khu trừ tầng kim màu vàng đất vải tơ về sau. Một cái màu tím chất gỗ hộp dài xuất hiện ở trước mặt mọi người cũng là nguyên nhân có kỳ ngộ này. Đây là cao gia tại thanh lý tiên tổ phòng ngủ lúc dưới giường phát hiện. Theo trong tổ huấn ghi chép, đây là ngàn năm xét đánh mộc chế, bên trên mà khắc họa ba mươi đạo tăng tốc phù văn. Nó cùng hàn xương kiếm vốn là một bộ hoàn chỉnh phi kiếm, có thể tăng lên gấp hai ngự kiếm tốc độ. Cái gì? Khương Phong thế nhưng là biết ngự kiếm tốc độ tầm quan trọng, hắn hiện tại ngự kiếm tốc độ đã có thể đối với nguyên anh cảnh sinh ra uy hiếp. Nếu như lại phối hợp cái này nguyên trang hổ kiếm, vậy hắn ngự kiếm chi thuật nên sẽ trở nên cỡ nào khủng bố. Nếu như lại đem hàn xương kiếm tăng lên tới thiên giai như vậy đối với hội nguyên anh cảnh đình phong sẽ trở nên đơn giản rất nhiều xem ra chờ trở, trở lại thiên võ học viện là thời điểm đi bái phòng một chút âu dã tử đạo sư đa tạ cao tiền bối ban kiếm tri ân khương phong trịnh trọng hướng về cao lam đi một cái hậu bối tri lễ đối phương tặng lễ vật này hắn căn bản cự tuyệt không được không cần khách khí, chỉ bằng ngươi đối với cao nhu như là thân ca một dạng chiếu cố bộ phi kiếm này tặng cho ngươi cũng coi như không là cái gì cao lam cười ha ha khương phong ngươi ngồi xuống ta cùng viễn sơn huynh có việc cùng ngươi thương lượng chương ba trăm mười bốn triệu gia thành ý chương ba trăm mười bốn Triệu gia thành ý Khương Phong gặp Cao Lam trịnh trọng như vậy, liền ngồi xuống, mọi người khác cũng đều nhìn về phía Cao Lam, chờ đợi hắn nói tiếp. Cao Lam háng giọng một cái, mở miệng nói ra, "Khương Phong, vừa rồi ta cùng Viễn Sơn huynh đã nghiên cứu thảo luận qua, chúng ta cao gia cùng Lưu gia nếu có thể liên thủ hợp tác, đem Vân Châu thành nghiệp vụ lũng đoạn, sẽ là một cái cả hai cùng có lợi cục diện." Những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn đối với Cao Lam đề nghị này cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Khương Phong khẽ nhíu mày, suy tư một lát, nói ra, "Cao tiền bối, đề nghị của ngươi quả thật không tệ, bất quá ta cho là, nếu như vẹn vẹn vì lũng đoạn Vân Châu thành nghiệp vụ, rất không cần phải làm to chuyện. Hai nhà chúng ta có thể thông qua hợp tác, cộng đồng khai phát một chút hạng mục mới, để Cao tại Vân Châu thành thực lực tổng hợp, cớ sao mà không làm đâu. Cao Lam cùng Lưu Viễn Sơn nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn biết Khương Phong còn không có nhìn thấy Thiên địa rộng lớn hơn, liền cẩn thận giải thích nói, "Lùng đoạn Vân Châu thành nghiệp vụ chỉ là vừa mới bắt đầu, mục tiêu của chúng ta không chỉ như thế, chúng ta tầm mắt hẳn là có thể thả càng xa một chút." Khương Phong sững sờ, xem ra hai vị tiền bối này tâm tư so với chính mình tưởng tượng được rộng lớn, không khỏi có chút hiếu kỳ, "Xin lắng hay nghe." Cao Lam mỉm cười, nói ra, Khương Phong, ngươi biết, Vân Châu thành rất nhỏ, Tại Vân Châu thành bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn địa phương. Nơi đó có càng nhiều kỳ ngộ, càng nhiều khiêu chiến. Nếu như chúng ta vẹn vẹn thỏa mãn với Vân Châu thành cái này nho nhỏ địa bàn, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng vô pháp bước vào cảnh giới càng cao hơn. Khương Phong nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn tự nhiên biết bên ngoài thế giới càng rộng lớn hơn, chỉ là hắn cho tới nay đều bận bịu tu luyện, cũng không quan tâm quá nhiều. Bây giờ nghe được Cao Lam nói như thế, không khỏi bắt đầu suy nghĩ tương lai mình con đường. Lưu Viễn Sơn thấy thế, cũng mở miệng nói ra, "Khương Phong, lưu gia chúng ta cùng Cao gia liên thủ, không chỉ có thực lực tăng nhiều, còn có thể mượn nhờ lẫn nhau tài nguyên." thăm dò thiên địa rộng lớn hơn tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn đến lúc đó chúng ta hậu bối cũng có thể bởi vậy được lợi chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện khương phong nghe xong trầm mặc một lát rốt cục nhẹ gật đầu nói ra nếu hai vị tiền bối có như thế hùng tâm trang trí vạn bối nguyện tận sức mọn cộng đồng khai sáng một phen tân thiên địa bất quá cụ thể hợp tác công việc còn xin hai vị tiền bối kỹ càng quy hoạch một phen cao lam cùng lưu viễn sơn nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn biết vân châu thành hiện hữu cách cục sẽ tại không lâu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất khương phong ngươi là tộc trưởng các ngươi quyết định đi ta ngày mai sẽ phải đi Bây giờ Lưu gia đã giao cho trên tay của ngươi, nhớ lấy vạn sự nhất định phải nghĩ lại mà làm sao. Còn có một vấn đề Cao Lam nói ra, sau này chúng ta phải hướng bên ngoài phát triển, cần một khối nước cờ đầu. Khối gạch này chẳng những phải có nhất định căn cơ, còn muốn đối với chúng ta tuyệt đối trung thành. Đúng vậy à, nếu như dựa vào chính mình thế lực đi khuất trường, khó tránh khỏi gây nên một hồi gió tanh mưa máu, khắp nơi gây thù hằn không phải lựa chọn sản xuất. Như vậy đi nơi nào tìm người này đâu? Tộc trưởng, bên ngoài có cái họ Triệu cầu kiến, nói là đến từ Đế đô lúc này, một tên hộ vệ tiến đến thông báo họ Triệu, chẳng lẽ là Triệu vô cực? Hắn hôm nay tới làm gì? Muốn tìm chuyện của ta đều đánh tới cửa rồi." Khương Phong trong mày, hướng hộ vệ hỏi, "Tới mấy người?" "Hai cái, còn có một người trẻ tuổi." "Xem ra là hai người bọn hắn, để bọn hắn vào đi." Không lâu sau mà, tiếng bước chân truyền đến, Triệu Vô Cực phụ tử một chiếc một sau đi vào phòng tiếp khách. Nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, Triệu Vô Cực sửng sở, nhưng cũng không có biểu hiện ra dị thường, trực tiếp hướng về Khương Phong đi đến, "Khương công tử, Triệu Vô Cực hướng về Khương Phong chắp tay, Hôm qua Triệu mố có nhiều đã tội, xin hãy tha lỗi, hôm nay đặc biệt dẫn đầu khuyên tử đến đây bồi tội." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người đây là hát một màn nào con a triệu vô cực không có để ý ánh mắt của người khác lần nữa tiến lên một bước đem một viên nạp giới đưa cho khương phong khương công tử nho nhỏ tâm ý không thành cứ ý khương phong nghi ngờ tiếp nhận nạp giới nhìn vào bên trong năm mươi không không không mai linh thạch trung phẩm triệu quản sự người đây là ý gì đối mặt hào phóng như vậy xuất thủ khương phong cũng là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc ta lần này là từ đế đô mà đến thủ gia tộc nhờ vả đặc biệt cho khương công tử bồi lễ nói xin lỗi cha con ta hai người không biết công tử là quốc sư gái đủ hôm qua có nhiều đã tội xin hãy tha lỗi nói triệu vô cực phụ tử lại cho khương phong hành thi lễ. Bác trưởng còn nói để cho ta đem vân châu thành sản nghiệp nhập vào lưu gia là lưu gia phát triển cung cấp mới động lực đặc biệt là triệu vô cực cuối cùng câu nói này nói xong trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ đây là còn có loại thao tác này sao gia tộc đây là muốn bay lên sao tất cả mọi người không có tin tưởng lỗ tai của mình liền ngay cả lưu viễn sơn cùng cao lam cũng đều ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào triệu vô cực các ngươi mục đích làm như vậy là cái gì khương phong Tựa hồ bất vi sở động ngữ khí bình tĩnh nhìn qua đối phương gia tộc bọn ta cũng muốn mượn khương công tử thế tiến thêm một bước cho nên phải hướng khương công tử biểu đạt thành ý Chương 315. Triệu gia nhập bọn. Chương ba trăm mười lăm, Triệu gia nhập bọn. Triệu vô cực trong mắt lóe lên một vòng khôn khéo chi sắc, chỉ cần chúng ta hai nhà liên thủ, nhất định có thể ở Thiên Võ Đế quốc xông ra một mảnh thiên địa mới. Khương Phong nghe xong, rơi vào trầm tư. Triệu gia làm như vậy, xác thực có lợi cho Song Vương hợp tác, bất quá hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Triệu vô cực phụ tử xưa nay kiêu hành bạc hô, bây giờ thái độ chuyển biến to lớn như thế, trong đó nhất định có điều bí ẩn. Nhưng mà Lưu Viễn Sơn cùng Cao Lam lại có vẻ hưng phấn dị thường, theo bọn hắn nghĩ, đây là thiên đại hảo sự có triệu gia gia nhập lưu gia thực lực đem nâng cao một bước bọn hắn có thể nào không cao hứng mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm khương phong đột nhiên mở miệng nói triệu quản sự ta nguyện ý tiếp nhận ấy nấy của các người, nhưng sát nhập vân châu thành sản nghiệp sự tình ta cần suy nghĩ thêm một chút triệu vô cực nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng vẹt thất vọng nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh cảm xúc vừa cười vừa nói đây là tự nhiên Khương công tử xin yên tâm chúng ta triệu gia chắc chắn hết sức ủng hộ lưu gia sau đó triệu vô cực phụ tử lại cùng khương phong hàn nguyên vài câu liền đứng dậy cáo tử nhìn qua triệu vô cực phụ tử bóng lưng rời đi khương phong trong lòng càng nghi hoặc. Triệu gia đột nhiên lấy lòng, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết mục đích, hắn cần cẩn thận đối đãi. Ngày thứ hai, Khương Phong phái người đi Đế Đô âm thầm điều tra Triệu gia nội tình. Trải qua một phen tìm hiểu, Khương Phong phát hiện Triệu gia những năm này mặc dù tại Đế Đô phát triển cấp tốc, nhưng cũng gây thù hắn không ít. Nhất là Triệu Vô Cực đệ đệ Triệu Vô đạo, giá tâm mừng mừng, một mực ngấp nghé vị trí gia chủ. Khương Phong suy đoán, Triệu Vô Cực lần này chủ động lấy lòng, rất có thể cùng Triệu Vô đạo có quan hệ. Ngày thứ ba, Triệu Vô Cực lần nữa đến nhà. Lần này, hắn mang đến càng nhiều lễ vật, thái độ cũng càng thêm thành khẩn. Khương Phong cười một tiếng, lần này không tiếp tục tự tuyệt, liền đáp ứng Triệu Vô Cực thỉnh cầu, đồng ý Triệu gia tại Vân Châu thành sản nghiệp nhập vào lưu gia. Sau đó, Triệu Vô Cực lại đem đế đô một chút tình huống nói cho Khương Phong. "Ngươi lai, Triệu Vô đạo thế lực đã dần dần lớn mạnh, thậm chí đã bắt đầu âm thầm chèn ép Triệu Vô Cực. Nếu như Triệu Vô Cực lại không sợ tất là, chỉ sợ địa vị bây giờ khó giữ được." Khương Phong nghe xong, giờ mới hiểu được Triệu Vô Cực vì sao cấp bách như vậy tìm kiếm hợp tác. Kỳ thật, Khương Phong đối với Triệu gia vị trí gia chủ cũng không cảm thấy hứng thú, hắn chân chính quan tâm là như thế nào tăng thực lực lên, như thế nào để lưu gia quật thời. Khương Phong để cho người ta lại đem Cao Lam mời đến, cùng Lưu Chấn Kiệt bốn người thương nghị như thế nào chỉnh đốn Vân Châu thành sự nghiệp. Đồng thời, bọn hắn còn từ Lưu gia cao gia chọn lựa một nhóm ưu tú tử đệ, mang đến Đế Đô, để bọn hắn tại triệu gia chợ giúp bên dưới, cấp tốc tăng thực lực lên đem gia tộc tất cả tất cả mọi chuyện lớn nhỏ giao cho Lưu Chấn Kiệt sau. Thương Phong rốt cục thoát thân chạy tới Đại Thanh Sơn. Lần này hắn đến đó có 3 chuyện muốn làm. Thứ nhất, giúp Khương Nhị lang chiếu cố một chút hắn đám kia thủ hạ. Thứ hai, giúp Tiểu Mai lại đề thăng một ít thực lực, thuận tiện lại muốn điểm huyết bổ đệ, cái này huyết bổ đệ chữa thương hiệu quả quả thực quá tốt rồi. Khương Phong thậm chí nghĩ đến có thể hay không dùng nó đến làm thuốc, dạng này luyện chế ra đan dược sẽ có hay không có càng mạnh hiệu quả chữa thương. Thứ ba, mang theo Khương Tiểu Lang cùng nhau đi Đại Thanh Sơn chỗ sâu, nhìn xem nơi đó đến cùng có cái gì càng cường đại hơn yêu thú, hoặc là dây vào đụng một cái vật khí, nhìn xem phải chăng có kỳ ngộ gì. Người không khoản thu nhập thêm không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, chính là cái đạo lý này. Thế nhưng là, hắn không biết là, hắn vừa mới rời đi Vân Châu thành, Huyền Thiên Tông liền đạt được tin tức ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay này ba vẫn quyết sắc mặt không gì sánh được âm tàn trong mắt hung quang đại thị bốn khương phong mới vừa ở vào đại thanh sơn liền thấy cái kia quen thuộc nhà gỗ nhỏ hắn đẩy cửa vào đồ vật bên trong cũng không có lọt vào phá hư nhưng khắp nơi rơi đẩy cho bụi hắn không có dừng lại chỉ là ở bên trong dạo qua một vòng liền đi ra cửa trực tiếp bước lên đầu kia núi nhỏ đường khương phong cũng không có đi trước tìm khương tiểu lang mà là vòng qua lãnh địa của hắn trực tiếp bước vào khương nhị lang mảnh kia hoang vu khu vực lần này làm cho khương phong ngạc như là nơi đây đã không còn hoang vu mà làm mọc ra không ít rừng cây mầm non cùng thưa thất cỏ dại nguyên lai ô huế không chịu nổi mặt đất rốt cuộc không nhìn thấy rác rưởi cùng phân và nước tiểu hết thảy thật giống như giống như nằm mơ hắn vừa đi vào trong mấy bước đối diện liền ra đón một đoàn chuột cầm đầu chính là tiểu bạch tiểu ngọc hai cái hình thể to lớn chuột cái đi vào khương phong phụ cận tiểu bạch tiểu ngọc đứng thẳng người bốn cái sáng lấp lánh con mắt chăm chú nhìn khương phong khương phong cẩn thận quan sát phát hiện tiểu bạch tiểu ngọc khí tức hẳn là tam gia nhị tinh nghĩ đến là khương nhị lang chạy để lại cho các nàng không ít linh thạch chỉ là bọn chúng hiện tại còn không biết nói chuyện cũng không ai cho các nàng thiết dịch các nàng chỉ có thể đứng tại chỗ trực lăng lăng nhìn thấy khương phong không có cách nào khương phong chỉ chỉ hai người bọn họ sau đó vừa chỉ chỉ chính mình cuối cùng lại hướng phía tiểu mai vị trí chỉ, chỉ chỉ tiểu bạch tiểu ngọc ngược lại là thông minh lập tức minh bạch khương phong ý tứ sau đó đi theo hắn hướng tiểu mai lãnh địa bước nhanh mà đi chương ba trăm mười sáu có bà bối chương ba trăm mười sáu có bà bối công tử sao ngươi lại tới đây tiểu mai nhìn thấy khương phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng ngạc nhiên tiến lên dùng đầu cọ sát khương phong tay khương phong phát hiện mấy tháng không thấy Tiểu Mai dáng vẻ lại phát sinh biến hóa rất lớn. Thân thể của nó dáng dấp càng lúc càng giống sư tử, nhưng là đầu lại có chút giống trong truyền thuyết đầu rồng, toàn thân mọc đầy lông tuyết trắng, mềm mại rủ xuống hướng mặt đất. Con mắt của nó như là đá quý màu đen, nháy nháy, lóe ra quang mang thần bí chẳng lẽ tiểu Mai không phải mai hoa lộc. Khương Phong không khỏi buồn bực tiểu Mai, ngươi đến cho ta giúp một chút. Khương Phong đem tiểu Bạch tiểu ngọc đưa đến tiểu Mai trước mặt, ngươi nói cho các nàng biết hai cái, ta muốn giúp các nàng hành trình khai hóa, để các nàng thông hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Tốt. Bao trên người ta, nói xong, tiểu Mai lập tức đối với tiểu Bạch tiểu ngọc nói về thú một lát sau tiểu bạch tiểu ngọc đều đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía khương phong ánh mắt tràn đầy sốt ruột bốn hô sau nửa canh giờ khương phong dừng động tắt lại cây ngân châm dao về tiểu mai công tử cảm ơn ngươi tiểu bạch tiểu ngọc mở mắt ra hưng phấn mà khoa tay múa chân cảnh giới của các ngươi tăng lên rất nhanh linh thạch có phải hay không sắp sử dụng hết khương phong hỏi sớm đã dùng xong thiếu gia để lại cho chúng ta không ít linh thạch nhưng là chúng ta vẫn không thể nào tu luyện ra hình người tiểu bạch tiếc nuối nói ra thiếu gia trong nhà xảy ra chuyện chúng ta muốn giúp hắn thế nhưng là chúng ta cái dạng này ai tiểu ngọc trong mắt toát ra bi thương biểu lộ cái này dễ xử lý khương phong móc ra một viên nạp giới trong này có ba mươi linh thạch trúng phẩm hẳn là có thể cho hai ngươi tu luyện tới tứ giai nhất tinh sau đó các ngươi cũng là đường đi liền ở chỗ này chờ lão nhị trở về đa tạ công tử chúng ta nghe ngươi cũng là không đi liền ở chỗ này chờ tiểu bạch tiểu ngọc tiếp nhận nạp giới kích động liên tục gật đầu công tử ta đây tiểu mai cũng đụng lên đến dùng đầu đuổi lấy khương phong tay ha ha ngươi cũng có phần mà khương phong tại tiểu mai cái này một mực chờ đợi ba ngày mới đem nàng từ nhị giai tam tinh tăng lên tới tứ giai nhất tinh nhìn qua trước mắt bọc lấy ra thú tiểu cô nương khương phong cảm thán không thôi Không nghĩ tới Tiểu Mai đúng là đẹp như thế một vị tiểu cô nương. Thời gian mới đi qua không đến thời gian 2 năm, lúc trước đỏ sói ngày nhớ đêm mong muốn biến thành hình người nguyện vọng, ai có thể nghĩ bị một cái ngay lúc đó tiểu tùy tùng thực hiện công tử, cảm ơn ngươi. Tiểu Mai đi tới lại dùng đầu đuổi đuổi Khương Phong, chọc cho Khương Phong phình bụng cười to công tử, ngươi cười cái gì? Tiểu Mai nghi hoặc không hiểu ha ha, Tiểu Mai, ngươi bây giờ đã là người không có khả năng giống như trước kia một dạng dùng đầu đuổi người biết không? A, biết. Thật là một cái hỏng công tử. Tiểu Mai thẹn thùng không dám ngẩng đầu đúng rồi, công tử, ta có cái sự tình muốn nói với ngươi. Tiểu Mai đột nhiên nhớ ra cái gì đó nghiêm trang đối với khương phong nói ra úc thế nào khương phong lơ đến hỏi nơi này có thể có cái gì lại sự đơn giản chính là cái nào khối lãnh địa có thứ gì yêu thú yêu thú nào tấn cấp cảnh giới gì thế nhưng là tiểu mai tiếp xuống một câu lại làm cho hắn giật này cả mình công tử tại chúng ta lãnh địa phụ cận có bà bối ha ha có bà bối gì người nói cái gì bà bối khương phong kích động tiểu mai nói có bà bối vậy khẳng định thật là khó lường độ tốt bởi vì tiểu mai trong lãnh địa thiên tài địa bảo liền không ít nhưng nàng lại vẫn luôn không có quá để ý bây giờ nói có bà bối Vậy khẳng định là so trong lãnh địa muốn tốt không ít tại chúng ta lãnh địa phía nam là một đầu cường bạo hát hùng lãnh địa. Từ lần trước ngọn núi đình trệ, nơi đó linh khí đột nhiên nồng nặc lên, gần nhất càng là ngay cả xung quanh khu vực cũng tràn ngập đại lượng địa linh khí, chúng ta thật là nhiều cư dân đều dọn đi nơi nào đây ở gần nhất, cảnh giới của bọn hắn đều có rõ ràng đề cao. Cho nên, ta đoán chừng, khẳng định là hắn bên kia xuất hiện cái gì ghê gớm bảo bối tốt. Con gấu đen kia cảnh giới gì? Khương Phong trong lòng hơi động tựa như là tứ giai tam tinh. Dạng này A Khương Phong suy tư, tứ giai tam tinh yêu thú chính mình hẳn là có thể ứng phó thôi đi. Công tử, ngươi không phải là muốn đi đoạt bảo đi? Tiểu Mai nhìn chằm chằm Khương Phong, trong mắt lóe trí tuệ quang mang có ý nghĩ này. Khương Phong không có dầu diếm, bởi vì đoạt tới cũng là giao cho Tiểu Mai các nàng công tử, ta có thể ra cái chủ ý, để Hắc Hùng chủ động đem bảo bối giao ra. A, nói nghe một chút. Khương Phong có chút hiếu kỳ. Tiểu Mai lộ ra thần bí dáng tươi cười, tiến đến Khương Phong bên hai, thấp giọng nói ra kế hoạch của mình cao, thật sự là cao. Khương Phong nghe Tiểu Mai kế hoạch, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, cứ làm như thế. Ngày thứ hai, Khương Phong cùng Tiểu Mai đi tới quần bão Hắc Hùng lãnh địa. Côn Bạo Hắc Hùng thân thể cao lớn ngồi chung một chỗ trên đá lớn, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Khương Phong cùng Tiểu Mai, tản ra làm người sợ hãi hung quang nhân loại, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Côn Bạo Hắc Hùng thanh âm trầm thấp vang lên, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Hắc Hùng Đại Vương, chúng ta có cái đề nghị. Khương Phong có chút chúng ta không đến đoạt ngươi bảo, sẽ còn giúp ngươi thủ hộ bảo vật, chỉ hy vọng ngươi có thể đem bảo vật phân chúng ta một phần. Ha ha ha. Nhân loại, các ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. bạo tượng, Côn Bạo Hắc Hùng cười ha hả, bảo vật này là thuộc về ta, các ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt gì? Hắc Hùng đại vương, chúng ta biết ngươi rất cường đại, nhưng là chúng ta cũng không phải dễ chơi. Khương Phong sầm mặt lại, không bằng chúng ta tới đánh cược, nếu như chúng ta thắng, bảo vật phân chúng ta một phần, nếu như chúng ta thua, chúng ta quay đầu liền đi, tuyệt không lại bước vào lãnh địa của ngươi nửa bước. Đánh cược? Đánh cực gì? Cuồn bạo hắc hùng tựa hồ hứng thú liền cực ngươi thủ không được bảo vật. Khương Phong giọng kiên định nói, nếu như ngươi thua, bảo vật phân chúng ta một phần, nếu như ngươi thắng, chúng ta quay đầu liền đi, đồng thời vĩnh viễn không còn bước vào lãnh địa của ngươi nửa bước. Cuồn bạo hắc hùng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Khương Phong nhìn một lúc lâu, cuối cùng cười lên ha ha. Nhân loại, ta liền cùng ngươi cược trận này, một lời đã định." Khương Phong khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Thế là, Khương Phong cùng Cuồng Bạo Hắc Hùng ở giữa đổ rốt như vậy đã thành. Sau một ngày, Khương Phong cùng Cuồng Bạo Hắc Hùng đi tới đổ ướp địa điểm, là một khối bằng phẳng đất trống. Trung quanh đứng đầy xem náo nhiệt yêu thú, bọn hắn đều muốn nhìn xem Khương Phong cùng Cuồng Bạo Hắc Hùng đến cùng ai có thể thắng được trận đánh lần này. Khương Phong cùng Cuồng Bạo Hắc Hùng đứng đối mặt nhau, lẫn nhau đều nhìn chằm chằm đối phương đột nhiên, Khương Phong xuất thủ, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi tới Cuồng Bạo Hắc Hùng trước mặt, một quyền đảo ra, thẳng đến Cuồng Bạo Hắc Hùng ngực. Cuồng Bạo Hắc Hùng bạo hống một tiếng, đồng dạng đánh ra một chưởng, nên hướng Thương Phong năm đấm. Oành! Một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời lui về phía sau, diễn phần mình thối lui ra khỏi hơn 10 bước mới đứng vững thân hình nhân loại, thực lực của ngươi không tệ thôi, cuồng bạo hắc hùng trừng mắt con mắt đỏ ngầu, hung tận nói ra ngươi cũng không tệ. Thương Phong mỉm cười, không chút nào yếu thế đáp lễ đạo. Hai người lần nữa phóng tới đối phương, triển khai kịch liệt vật lộn. Trong lúc nhất thời, trên đất chống đùi đất tung bay, năng lượng quái động, hai người đánh cho khó hòa giải. Chung Bành yêu thú nhìn trận mắt hốt mồm, chẳng ai ngờ rằng, Thương Phong vậy mà có thể cùng cuồng bạo hắc hùng đánh cho kịch liệt như thế con gấu đen này thân thể quá cứng tráng. 350000 cân lực lượng đánh vào trên người hắn vậy mà không lay động được hắn. Khương Phong lại một cái băng sơn quyền nhị trọng sóng đánh ra ngoài, chỉ là ngay tại cùng Hắc Hùng thân thể tiếp xúc sát na, năm đấm trong nháy mắt biến thành mắt vượng truy phượng gật đầu. Chương 317. Đây là cái gì? Chương 317. Đây là cái gì bảnh? Mắt vượng truy rắn rắn chắc chắc đập nện tại Hắc Hùng lòng bàn tay nào, kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết chấn động trùng quanh sân lâm. Hắc Hùng một bàn tay ôm đầu kia thụ thương cánh tay, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ mau nhung nhung trên mặt rỉ ra ngươi. Đây là chiêu thuật gì? Hắc Hùng thân hình biến đổi. Vậy mà huyễn hóa thành cả người cao hơn Trượng Hắc tiểu tử nhân loại, ngươi xác thực lợi hại, ta không thể không đội phục ngươi, cuồng bạo hắc hùng thở hổn hện, một mặt phức tạp nhìn xem Khương Phong ngươi cũng không tệ, ta vừa rồi bỗng chốc kia hẳn là có thể trọng thương một cái tứ giai nhị tinh yêu thú. Khương Phong đồng dạng thở hổn hện, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười chiến thắng như vậy, dựa theo đồ ước, bảo vật hẳn là phân ngươi một phần cuồng bạo hắc hùng mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là tuân thủ đồ ước, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem bảo vật. Khương Phong cùng Tiểu Mai đi theo hắn đi tới một cái sơn động, rốt cục thấy được trong truyền thuyết kia bảo vật, một tấm tản da xương giường đá. Khương Phong hai mắt sáng, Hắn cảm giác chiếc giường đá này không đơn giản đi, đi qua nhìn một chút. Khương Phong dẫn Tiểu Mai một cước bước đi qua. Hắn phát hiện giường đá màu sắc cực kỳ giống tại Xích Long dãy núi đến về Linh Thạch Thượng phẩm ẩm ẩm, hai người dưới chân đột nhiên không còn, tiến vào một cái đen kịt trong cạm bẫy công tử, nơi này quá đen. Tiểu Mai chăm chú bắt lấy Khương Phong cánh tay, thân thể lại có chút run rẩy ha ha, "Tiểu Mai, ngươi bây giờ là một cái tứ giai cao thủ, có gì mà phải sợ?" "Ta, ta sợ bóng tối." Khương Phong không còn gì để nói. Nếu như là một đứa bé sợ tối còn có tỉnh có thể nguyên, ngươi một cái tứ giai nhất tinh yêu thú đều là yêu vương cấp bậc, thì sợ gì đen đừng sợ, ngươi rất lợi hại." Khương Phong vô vô tiểu Mai đầu ân. "Ta đã biết. Công tử, chúng ta làm sao ra ngoài?" "Ta thử một chút." Nói, Khương Phong chợt vọt lên, một kiếm hướng lên bổ tới, một đạo kiếm khi bén nhọn trong nháy mắt chém về phía bây dập phía trên ân. Một chút tiếng vang cũng không có. Chẳng lẽ nơi này rất sâu sao?" Khương Phong dưới chân lôi quang lướt lên, thân thể vọt lên cao hơn mười trượng, nhưng vẫn không có đủ đến bầy dập biên giới ngoại tảo. Gấu đen này làm sao đào ra như thế cái bầy dập lớn? Bất quá Trong cái bẫy này, linh khí so bên ngoài còn muốn nồng đậm. Nếu như mình không phải vội vã ra ngoài, ở chỗ này tu luyện một hồi, hiệu quả khẳng định so ở bên ngoài mạnh hơn nhiều. "Công tử, ngươi mau nhìn." Tiểu Mai đem một khối sáng lấp lánh tảng đá nhỏ đưa tới lại là linh thạch thượng phẩm. "Khương Phong kinh hô một tiếng, đây là từ nơi nào được?" "Công tử, vừa rồi ngươi rơi xuống, ta lóe lên đụng vào trên vách đá, từ trong vách đá rơi ra tới một cái như thế cái vật nhỏ." Trùng hợp sao?" "Ngươi tránh ra." Khương Phong đem Tiểu Mai lặp đến sau lưng, xương lạnh kiếm một kiếm bổ vào trên vách đá xoạt, lập tức mảnh đá bay tán loạn xốc xếp đất đá sen lẫn một chút sáng lấp lánh đổ vật chút xuống thật là linh thạch thực phẩm khương phong nhanh chóng chọn lựa mấy khối lóe sáng tảng đá nâng trong tay cẩn thận chú đáo những linh thạch này như lớn chừng ngón cái toàn thân óng ánh chớp lóe Trung quanh còn vây quanh một tầng thật mỏng vầng sáng độ tốt muốn phát đạt khương phong không khỏi hưng phấn mà nói một mình công tử hay là trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài đi ta thử lại lần nữa khương phong nói chật vật lên lần này bay lên chừng mười trượng, đồng thời một kiếm hướng lên bổ tới một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt chém về phía băng một tiếng, tiếng sắt thép phảng phất chạm tại cái gì cứng rắn không gì sánh được đồ vật bên trên chẳng lẽ cạm bấy này phía trên bị phong bế? Khương Phong lần nữa thôi động xương lạnh kiếm, hướng về phương hướng khác nhau liên tràng vài kiếm, mỗi lần đều chém xuống đại lượng đá vụn Tiểu Mai thu thập linh thạch, nói Khương Phong trong đầu không ngừng mà tìm kiếm các loại khả năng. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ đến một cái biện pháp tiểu kim, đến lượt ngươi đi ra làm việc, vừa mới nói xong, một đoàn ngọn lửa màu vàng xuất hiện ở Khương Phong đầu ngón tay công tử, mau đến xem. Tiểu Mai thanh âm hưng phấn lần nữa truyền đến, một chỉ trung quanh vết hố, đây là cái gì? Chương ba trăm mười tám, ngươi chừng nào thì biến thành tiểu đâu? Chương ba trăm mười tám, ngươi chừng nào thì biến thành tiểu đâu. Khương Phong theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện bách hố bên trên lấm ta lấm tấm khảm nạm nước cờ mười khỏa lam bảo thạch nơi này, tại sao có thể có loại vật này? Hà tại Đông Phương Diệp giao chỗ ở nhìn qua một quyển sách, phía trên giới thiệu đại lượng kỳ thạch. Trong đó lam bảo thạch phần lớn sinh ra tại nhiệt độ cao cao áp dưới mặt đất, nhưng hoàn cảnh nơi này hiển nhiên không thích hợp lam bảo thạch hình thành. Khương Phong tiến lên giữ lại một viên cẩn thận quan sát, trong tay viên lam bảo thạch này tựa như một viên cỡ lớn giọt nước màu lam. Vừa mới vào tay, viên lam bảo thạch này bên trong vậy mà tản ra kinh khủng linh khí hướng về khương phong toàn thân điên cuồng tràn vào không tốt trong khoảnh khắc khương phong toàn thân kinh mạch bị bành trướng chừng gấp đôi hơn nữa còn xa xa không có dừng lại dấu hiệu siêu khương phong dùng sức đem trong tay lam bảo thạch văng ra ngoài không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển vừa rồi kém một chút hắn liền sẽ bạo thể mà chết viên lam bảo thạch này bên trong năng lượng ẩn chứa vậy mà so vừa rồi linh thạch thượng phẩm nhiều không chỉ gấp mười lần mà lại dị thường cuồng bạo căn bản không phải hắn cảnh giới này có thể khống chế được thế này sao lại là cái gì lam bảo thạch rất có thể chính là thượng quan kim hồng bọn hắn cực dục lấy được linh tinh, khương phong chưa từng gặp qua linh tinh. Tại Xích Long Sơn mạch, Trúc Dung lưu lại cái kia nạp giới, hắn căn bản không có nhìn bên trong đến cùng có cái gì. Hắn hướng bốn phía nhìn kỹ một chút, phát hiện dạng này lam bảo thạch trước chừng có trăm viên nhiều. Hắn dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình, đau. Đây không phải đang nằm mơ. Đây mới thật sự là một đêm trợ giàu a cái này chỉ sợ là trên đại lục này cao cấp nhất linh thạch đi. Tiểu Mai, trước đừng nghĩ đến đi ra, chúng ta cần đem những vật này đều mang đi. Thứ này rất trọng yếu ngươi hiểu chưa? Thất công tử. Tiểu Mai không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống tới, mặc dù nàng chán ghét cám, nhưng Khương Phong bận bịu nàng rất tình mới rút. Cứ như vậy khương phong thi triển ngự kiếm chi thuật điên cuồng đối với chung quanh vách hố không ngừng gọt chặt mà tiểu mai thì giống một cái không biết mệnh mỏi cơ quan thú tới tới lui lui nhặt rơi xuống lam bảo thạch cả ngày đi qua khương phong cùng tiểu mai đều lười tán ngồi sồn dưới đất nhưng ánh mắt nhưng như cũ cùng nhiệt khương phong lại liếc mắt nhìn nạp dưới, bốn nghìn mai lam bảo thạch một trăm không không mai linh thạch thực phẩm lại nhìn chung quanh nơi này đã bị gọt chặt thành một cái to lớn hang động công tử tiếp tục như vậy nữa nơi này sẽ không sập đi tiểu mai bất an hỏi không thể nào nơi này hẳn là rất sâu mới đối thêm ít sức mạnh còn lại không nhiều lắm sớm một chút làm xong sớm một chút ra ngoài trên mặt đất côn bạo gấu đen cao mày nhìn qua bẫy dập phương hướng trong lòng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đều hai ngày làm sao phía dưới không còn một điểm động tĩnh. hùng nhị ngươi qua bên kia nghe một chút Tốt đại ca một cái đồng dạng hình thể gấu ngựa từ từ hướng về bẫy dập đi đến sau đó đem lỗ thai chăm chú rán tại bẫy dập phong ấn phía trên ngay tại hùng nhị vừa mới đem lỗ thai rán đi lên liền nghe một tiếng ầm vang toàn bộ mặt đất lập tức sập xuống dưới ngay tại hùng nhị trong lúc kinh hoàng hướng một bên nhảy ra thời điểm một bóng người siêu một tiếng từ phía dưới bay đi lên sau đó tựa như một đạo thiểm điện hướng về cửa hang mau chóng bay đi đây là... Chạy. Cơn bạo gấu đen trăm mối vẫn không có cái giải. Người này thực lực không thể so với chính mình ta, vì sao phải trốn chạy đâu? Khương Phong ra cửa hàng, thấy đối phương không có đội theo, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn thời gian dài sử dụng ngự kiếm chi thuật, tinh thần cũng đã gần muốn khô kiệt, rốt cuộc không phát ra được thần thức. Không có thần thức lá bài tẩy này, Khương Phong có thể không cảm thấy cùng tứ giai tam tinh yêu thú đối chiến, hắn còn có cái gì tỷ số thắng có thể nói. Một hơi chạy về tiểu Mai lãnh địa, Khương Phong mới dừng lại bước chân, đem tiểu Mai từ phía sau lưng đè xuống. Tiểu Mai tốc độ không có hắn nhanh, vừa rồi chạy trốn, hắn đành phải đưa nàng béo lên công tử. Vừa rồi hang động sụp xuống thời điểm, nếu như chúng ta không thể từ trong khe hở trốn tới, có phải hay không liền bị đẻ chết trong lòng đất. Làm sao có thể chứ? Ta ngược lại thật ra ngóng trong nó sớm sụp đổ xuống, như thế chúng ta đã sớm chạy ra ngoài. Hừ, con gấu này thật đáng giận, nói chuyện không tính toán gì hết, còn muốn lấy tính toán chúng ta. Tiểu Mai căm giận nói cho nên, ngươi nhìn ta đem cái gì lấy được, nói, Khương Phong tử trong nạp giới lấy ra một cái vật kiện bỏ trên đất ta. Công tử, ngươi chừng nào thì biến thành tiểu đâu? Chương 319, Mượn gió bẻ măng. Chương 319, mượn gió bẻ măng là gì, này làm sao có thể tính trọng? cái này gọi mượn gió bẻ măng khương phong nghiêm trang nói ra tại trước mắt bọn hắn trên đất trống để đó quần bạo gấu đen trong sơn động chiếc giường đá kia vừa rồi khương phong thừa dịp bấy dập sụp đổ hỗn loạn thời điểm đem tấm này giường đá thuận tiến vào trong nạp giới công tử ngươi có chút giả biện bất quá ta cảm thấy ngươi làm rất đúng hắn lại đem chúng ta nhốt tại đen kịt trong tạp bẫy, đó là ta làm sao lại tùy tiện buông tha hắn tiểu mai ngươi mau lên đây thử một chút nhìn xem có cái gì hiệu quả được rồi tiểu mai nhẹ nhàng nhảy lên nhảy lên sau đó chồng vó nằm xuống công tử rất thứ thái ta ta cảm giác cảnh giới lại bắt đầu tăng lên. À, không được lên cao quá nhanh ta muốn nổ tung tiểu mai vội vàng hấp tấp từ thạch sàng thượng nhảy xuống tới có đúng không ta thử một chút nói xong khương phong cũng tại thạch sàng thượng nằm xuống lập tức hắn cảm giác một cô manh liệt linh khí phô thiên cái địa hướng toàn thân hắn nhảy lên đi cỗ linh khí này thế mà không gì sánh được tinh thuần so với linh thạch trung phẩm đơn giản còn muốn tinh khiết số trước lần a toàn thân hắn kinh mạch một trận kịch liệt đau đớn nhưng hắn hay là cố nén không có giống tiểu mai một dạng nhảy xuống khương phong quan sát bên trong bản thân kinh mạch hãy nhiên phát hiện hắn mỗi một cây trên kinh mạch đều hiện đầy to to nhỏ nhỏ với dạng mà một thanh tiểu kiếm màu vàng kim chính du tẩu tại trong kinh mạch của hắn, những nơi đi qua, thụ thương kinh mạch tại từ từ khôi phục. Chôi này tiểu kiếm màu vàng kim chính là kiếm trùng cùng hỗn độn linh khí dung hợp thành thanh kia công tử, người không sao chứ? Tiểu Mai Lo hô hỏi không có việc gì, đừng lo lắng. Khương Phong cường chịu đựng đau nhức kịch liệt, kiệt lực dẫn dắt đến thể nội tàn phá bừa bãi linh khí dọc theo kinh mạch không ngừng vận chuyển. Cứ như vậy, Khương Phong một bên nhận thụ lấy đau nhức kịch liệt, một bên hấp thu từ thạch xảng thượng không ngừng ngọt tới linh khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khương Phong cảm giác mỗi một giây đều như là một ngày bằng một năm. Tiến vào thân thể linh khí càng lúc càng nhanh. Phá hư kinh mạch tốc độ từ từ vượt qua khôi phục tốc độ. Sau một ngày, Khương Phong cảm giác mình ý thức đã nhanh muốn mơ hồ, kinh mạch đã vết rách trải rộng. Ngay tại lúc lúc này, thể nội tiểu kiếm màu vàng kim kia đột nhiên phát ra từng tiếng càng kiếm minh, chợt hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, trong nháy mắt dung nhập vào trong kinh mạch của hắn. Sau một khắc, Khương Phong vết thương kia từng đống kinh mạch vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Khương Phong phúc đến tâm linh, lập tức vận chuyển lên tinh thần quyết điên cuồng hấp thu lên giường đá bên trong linh khí đến. Trong nháy mắt, Khương Phong hồn trên thân bên dưới bị một tầng linh khí nồng nặc bao phủ, khí thế liên tục tăng lên oanh một cỗ manh liệt linh lực ba động lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến a tiểu mai bị cỗ này đột nhiên xuất hiện linh lực ba động chấn động đến lùi lại mấy bước kinh ngạc nhìn qua phát sinh trước mắt hết thể đây là muốn tấn cấp sao tiểu mai mở to hai mắt nhìn không dám tin vào hai mắt của mình không sai thương phong trên thân hiện lộ ra khí tức, thế mà tại hướng trong kim đan kỳ phát khởi trùng kích công tử ngươi thật lợi hại a tiểu mai chạy vội tới trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái tiểu mai đây đều là công lao của ngươi nếu không phải ngươi ta chỉ sợ cả đời cũng không gặp được loại kỳ ngộ này kỳ hì công tử Ngươi không cần như thế khen người ta thôi, người ta sẽ ngượng ngùng." Tiểu Mai xấu hổ cúi đầu xuống, hai má bay lên một vòng đỏ ửng. Ngay tại Tiểu Mai coi là Khương Phong sẽ nhất cổ tác khí xông lên Kim Đan cảnh trùng kỳ thời điểm, Khương Phong đột nhiên dừng lại hấp thu dường đá bên trong linh khí. Vừa mới tấn cấp Kim Đan cảnh không có mấy ngày, hiện tại còn không phải lập tức tấn cấp trong Kim Đan kỳ thời điểm, hắn phải cần một khoảng thời gian lắng đọng công tử, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Tiểu Mai đột nhiên hỏi tìm một chỗ hảo hảo tu luyện một phen, sau đó lại đi tìm cuồng Bạo gấu đen tính sổ sách. Khương Phong nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ ác lệ ân, "Công tử, ta nghe ngươi." Tiểu Mai ngọt ngào cười, đi theo Khương Phong sau lưng, hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến nhanh đi cha, nhìn xem hai người kia rốt cuộc là ai, từ chỗ nào tới, Côn Bạo Gấu Đen trong lãnh địa, Côn Bạo Gấu Đen ngay tại núi trận Lôi Đỉnh, trong một ngày nếu là cha không được, ta liền nuốt các ngươi. Thuộc hạ toàn thân run lên, thủ lĩnh ăn người đã không phải tiền lệ, nếu muốn mạng sống liền mau đi thăm dò tìm đi. Chương 320, đọc ảnh tông tin tức. Chương 320, đọc ảnh tông tin tức. Khương Phong cùng Tiểu Mai một đường xâm nhập rừng rậm, ven đường có rất thật đẹp lệ cảnh sắc, nhưng Khương Phong lại không lòng dạ nào thưởng thức. Ngược lại là Tiểu Mai một đường nhảy nhảy nhóc nhóc, đông thu tay nhìn, như cái lần thứ nhất đi ra ngoài hải tử đột nhiên, một trận tiếng đánh nhau từ nơi không xa truyền đến, đưa tới chú ý của bọn hắn. Hai người lặng lẽ tới gần, phát hiện phía trước trên đất trống đang có hai nhóm nhân mã đang kịch liệt giao phong. Trong đó một phe là một đám người mặc trang phục màu đen võ giả, từng cái cầm đao kiếm trong tay, thần sắc hung ác. Còn bên kia thì là một đám người mặc áo trắng tuổi trẻ nam nữ, cầm trong tay trường kiếm, khí chất yêu nhã. Khương Phong cùng Tiểu Mai tranh thủ thời gian trốn đến chỗ tối, cẩn thận quan sát đến thế cục. Lúc này, một người áo đen đột nhiên cao giọng hô, giáo người ngu." các ngươi dám đến chúng ta huyết y giúp trên địa bàn đến Dương Oai, thật sự là muốn chết. Hừ, các ngươi những tà ma ngoại đạo này, tận làm một chút chuyện thương thiên hại lý. Chúng ta Bạch Y Dìa giáo hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Một cái nữ tử áo trắng nghĩa chính nuông từ đáp lại nói Bạch Tuyết sư tỷ, không cần cùng bọn hắn dung giải, giết đi. Một mười lăm mười sáu tuổi tiểu cô nương lo lắng thúc giục nói các huynh đệ, giết cho ta. Giết những này tự cho mình siêu phàm Bạch Y Dìa giáo yêu nhân, đem nàng lưu cho ta. Theo người áo đen ra lệnh một tiếng, Song Phương lần nữa triển khai kịch liệt chém đứt giết, mà chính hắn thì là đi thẳng vào vấn đề, vọt thẳng hướng về phía gọi Bạch Tuyết người sư tỷ kia. Người áo đen mặc dù nhân số khá nhiều, nhưng thực lực rõ ràng không bằng Bạch Đế Diệp giáo đệ tử. Chỉ chốc lát sau, người áo đen liền dần dần rơi xuống hạ phòng, từng cái ngã vào trong vũng máu rút lui. Mắt thấy tình thế không ổn, người áo đen thủ lĩnh tranh thủ thời gian hạ lệnh rút lui. Bạch Đế Diệp giáo các đệ tử thừa thắng xông lên, muốn đem người áo đen một mẹ hốt gọn đúng lúc này, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Mặt đất đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái cự đại bẫy dập. Những cái kia chính truy kích người áo đen Bạch Đế Diệp giáo đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ lọt vào trong cạm bẫy ha ha ha ha. Không nghĩ tới đi, chúng ta đã sớm thiết hạ cái bẫy này, liền đợi đến các ngươi mắc câu đâu người áo đen thủ lĩnh đắc ý cười ha ha. trong cạm bẫy bạch tỷ rìa giáo đệ tử muốn bỏ lên, lại phát hiện bẫy dập bốn phía bóng loáng như gương, căn bản là không có cách mượn lực. mà lại, trong cạm bẫy còn tràn ngập một loại đặc thù mùi thơm, các nàng rơi vào không lâu, đã cảm thấy tứ chi mủ rủn, toàn thân vô lực hèn hạ. vậy mà chơi lừa gạt, bạch tuyết tức giận hô cái này gọi binh bất tiếm trá. các ngươi bạch tỷ rìa giáo tự xưng là chính nghĩa, lại là thật quá ngu xuẩn. người áo đen thủ lĩnh hai tay ôm lực, ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem nữ tử áo trắng liều mạng rẽ rùa mau thả chúng ta ra ngoài. Không phải vậy, chúng ta Bạch Đế rìa giáo cùng các ngươi không xong, nữ tử áo trắng hữu khí vô lực hô thả các ngươi ra ngoài. Ha ha ha, đừng có nằm mộng. Các ngươi liền đợi đến ta hưởng thụ xong về sau trở thành chúng ta huyết ý giúp luyện thi đi, người áo đen thủ lĩnh âm trầm nói. Nữ tử áo trắng sắc mặt trắng nhận, nàng biết luyện thi là một loại cực kỳ tàn nhẫn tà thuật, muốn đem người sống để vào đặc chế trong quan tài, dùng các loại độc vật âm, cuối cùng luyện chế thành không có tư tưởng, chỉ biết giết chóc quái vật không nghĩ tới độc hành tông cũng là đồng lõa, ta liều mạng với các ngươi, nữ tử áo trắng cắn răng một cái, cầm trong tay trường kiếm hướng về dập biên giới phóng đi mặt khác bạch di lìa giáo đệ tử cũng nhao nhao bắt trước muốn đột phá bế dập nhưng mà tất cả đều là vô ích các nàng toàn thân vô lực căn bản là không có cách sống phá bế dập nhìn thấy trong cạm bẫy bạch di lìa giáo đệ tử tình huống nguy cấp Khương phong xuất thủ chủ yếu là bởi vì hắn nghe được độc ảnh tông ba chữ sư phụ đan dương tử bị độc ảnh tông làm hại chính mình đã từng muốn châu nghe ngóng độc ảnh tông hạ lạc nhưng một mực không có hạ lạc không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này nghe được tin tức của nó Khương phong thả người nhảy lên nhảy tới bế dập phía trên tiểu mai theo sát phía sau cùng hắn đứng sóng vai dừng tay khương phong hét lớn một tiếng ánh mắt lạnh lùng quét mắt người áo đen người áo đen thủ lĩnh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện khương phong cùng tiểu mai đầu tiên là xương sở lập tức cười lạnh nói từ đâu tới không biết sống chết ra hỏa cũng dám quản chúng ta huyết y giúp nhàn sự các người lấy nhiều khi ít ỷ thế hiếp người ta không có nhìn như thế nào khương phong lạnh nhạt nói ra hử muốn chết người áo đen thủ lĩnh gầm thét một tiếng vung đao hướng về khương phong chém tới khương phong tư không sợ chút nào cầm trong tay giường đá nghênh đón tiếp lấy phanh một tiếng vang thật lớn người áo đen thủ lĩnh cả người lẫn đao bị chấn động đến bay ra xa mười mấy trượng ngã dầm trên mặt đất, miệng phun trong lúc nhất thời không đứng dậy được. Những người áo đen khác thấy thế, nhao nhao quá sợ hãi, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ các ngươi còn muốn thử một chút sao? Khương Phong lánh lạnh mà hỏi thăm. Người áo đen hai mặt nhìn nhau, không dám trả lời. Khương Phong không tiếp tục để ý bọn hắn, thả người nhảy vào bẫy dập, đem giường đá đặt ở bẫy dập dưới đáy, sau đó để Tiểu Mai đem Bạch đi Lý ở giáo đệ tử từ từng cái kéo đi lên đa tạ hai vị ân công cứu giúp, nữ tử áo trắng cảm kích nói ra không cần phải nói tạ ơn, thiện tay mà thôi mà thôi. Khương Phong cười nhạt một tiếng không biết hai vị ân công tôn họ đại tên, ngày sau chúng ta tốt đến nhà bái tạ nữ tử áo trắng truy vấn. Khương Phong khoát tay áo thiện tay mà thôi không cần phải nói nói đi nhấc lên người háo đen thủ lĩnh quay người rời đi biến mất tại trong rừng rậm nữ tử háo trắng nhìn xem khương phong bóng lưng rời đi trong mắt lóe lên một vòng dị sắc tự lẩm bẩm người này thực lực cao cường lại tâm hoài chính nghĩa không biết là môn phái nào thật sự là đáng tiếc một bên khác khương phong cùng tiểu mai tiếp tục tại trong rừng rậm tìm kiếm lấy thích hợp chỗ tu luyện đột nhiên tiểu mai chỉ về đằng trước ngạc nhiên kêu lên công tử ngươi nhìn nơi đó có cái sơn động khương phong thuận tiểu mai ngón tay phương hướng nhìn lại quả nhiên phát hiện tại một cái cự đại hẻm núi bên cạnh có một cái sâu thẳm sơn động hai người tăng tốc chân. Hướng phía sơn động đi đến. Vào sơn động, Khương Phong phát hiện sơn động này cũng không sâu, nhưng là bên trong lại có một ngụm linh tuyển, tản mắt ra linh khí nồng nặc ngụm này, linh tuyển tuyệt đối là tu luyện tuyệt hảo chi địa. Khương Phong hưng phấn không thôi. Tiểu Mai cũng ở một bên vui vẻ cười nói, "Quá tốt rồi, công tử, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện đi." "Được ta Khương Phong nói xong, liền đem người áo đen thủ lĩnh ném xuống đất. Chương 321: Cảm ngộ gió tiết xuân khoái hoạt. Chương 321: Cảm ngộ gió Tết xuân khoái hoạt. "Nói, độc ảnh tông ở nơi nào?" Người áo đen thủ lĩnh sững sờ hắn không nghĩ tới khương phong thế mà đối với độc ảnh tông cảm thấy hứng thú thủy âm sơn hắn không có cần thiết dầu dếm xích long dãy núi hướng nam tám trăm dặm bọn hắn thực lực kia người mạnh nhất là ai cảnh giới gì nghe nói là bọn hắn tông chủ doãn xuân lai hóa thần cảnh sơ kỳ tu vi bất quá nghe nói bọn hắn cái kia trường kỳ ở một cái người thần bí tu vi sâu không lường được người thần bí khương phong cho mày nghe nói các ngươi cùng độc ảnh tông rất thân cận đúng vậy chúng ta huyết y giúp bang chủ tiết bình hòa doãn xuân lai là sư huynh đệ các ngươi tại sao muốn đối phó bạch đi dỉa giáo khương phong không hiểu hỏi dưới tình huống bình thường hai cái tiểu bang phái là rất không có khả năng phát sinh quy mô lớn xung đột chúng ta là cho độc ảnh tông hỗ trợ hỗ trợ cái gì? vì bọn họ chuyển vận năm trăm huyền hoang đại lục võ giả vì cái gì? nghe nói là người thần bí kia muốn hắn muốn nghiên cứu trên đại lục này võ giả huyết dịch dạng gì võ giả tuổi tác tại 15 đến 17 bảy tuổi nam tính vậy ngươi tại sao muốn bắt những này bạch y lìa giáo nữ tử khương phong hơi nhướng mày bởi vì phù hợp yêu cầu người quá ít chúng ta không thể không làm giả khương phong bừng tỉnh đại nộ vậy các ngươi vì bọn họ chuyển vận bao nhiêu người năm nay hết thể mới đưa đi hai trăm người những người này cuối cùng sẽ như thế nào? đương nhiên là toàn bộ xử lý các ngươi thật là hung ác tốt ta xem ở ngươi thẳng thắn như thế phân thượng ta liền cho ngươi thống khoái đi nói khương phong ngón tay dẫn một cái một đạo kiếm quang hiện lên người háo đen kia thủ lĩnh đầu người rơi xuống đất công tử ngươi làm sao giết hắn tiểu mai nhìn thấy người trên đất đầu trong lòng giật mình hắn là người xấu cùng hung cực các người xấu đương nhiên muốn chết bốn sau đó khương phong bắt đầu ở linh tuyền bên cạnh ngồi xếp bằng vận chuyển tinh thần quyết hấp thu khiêng linh cứu đi suối bên trong linh khí đến mà tiểu mai thì tại một bên làm hộ pháp cho hắn cảnh giác động tinh chung quanh một ngày đi qua khương phong hoàn toàn đắm chìm tại trong tu luyện tinh thần của hắn đã hoàn toàn khôi phục tới thân thức quyết tán ra thật xa chừng ba mươi dặm phương viên tại trong khu vực này bất kỳ gió thổi có lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn gió nhẹ tại bốn chỗ du đãng từ từ hấp thu một chút nhỏ vụn phong đoạn, thời gian dần qua trở nên càng lúc càng lớn càng ngày càng mạnh oanh một cái cự hình gió lốc đột nhiên thành hình hướng về một rừng cây nhỏ vọt mạnh đi qua thổi vô số cành lá điên cùng đông đưa chỉ chốc lát sau trên mặt đất liền rơi đầy tản nhánh cây gãy khương phong giật mình hiện tượng này phi thường giống hắn sử dụng phong chi lực tình cảnh nhưng lại có bản chất khác biệt phong chi lực là hắn phong thích chân khí đến câu thông thiên địa linh khí sinh ra công kích hiệu quả, mà vừa rồi một màn kia, hoàn toàn là thiên nhiên thân lực cách làm, không có hắn một tia tác dụng ở bên trong. Nếu như có thể dựa vào chính mình ý niệm đến khu động trong giới tự nhiên gió, vậy hắn cũng không cần tiêu hao một tia chân khí. Trong chiến đấu, vĩnh viễn so với đối phương nhiều một chút chân khí, chính là khắc địch chế thắng bí quyết. Nói làm liền làm, khương phong không còn hấp thu linh tuyển bên trong linh khí, hắn đem thần thức hết thảy tập trung ở trùng quanh năm mươi trượng trong khu vực, sau đó dùng thần thức đi quấy khu vực này. Thế nhưng là kết quả để khương phong trận tròn mắt, vậy mà không có một cơn gió xuất hiện. Là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Hắn lại lần nữa đem thần thức tản ra ngoài, đi cảm nộ trong giới tự nhiên những cái kia hiện tượng tự nhiên bản chất. Một lần, hai lần, ba lần bốn, Khương Phong tới tới lui lui không biết quan sát bao nhiêu lần. Rốt cục có một lần, trong không khí giống như có gió nhẹ lóe lên mà gì ta. Khương Phong mừng rỡ như điên, hắn rốt cục bắt được chút biến hóa này. Chương 322, gặp phải. Chương 322, gặp phải. Xem ra con đường này có thể thực hiện, bất quá hắn không có tiếp tục cảm nộ xuống dưới, bởi vì quá trình này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thấy hiệu quả về phần trừ độc ảnh tông cho sư phụ đan dương tử báo thủ Khương phong cho là hiện tại còn không phải thời cơ hóa thần cảnh còn không phải hắn bây giờ có thể đối phó được vậy liền lợi dụng giường đá tiếp tục tu luyện đi Khương phong bàn ngồi tại trên giường đá không ngừng mà hấp thu giường đá cùng linh tuyển bên trong linh khí lần này hắn không có đi tăng lên cảnh giới mà là chậm rãi nghiền ép thể nội linh khí không ngừng chuyển hóa làm chân khí ngay tại kinh mạch cùng chân khí bên trong đan điển cực độ tràn đầy về sau viên kia kim đan bắt đầu từ từ xoay tròn không lâu sau mà những chân khí này toàn bộ bị kim đan hấp thu làm cho nhìn qua lớn hơn một vòng vì sao lại sẽ thành dạng này khương phong bách tư không hiểu được hôm nay khương phong đang tu luyện đột nhiên cảm giác được có người tiếp cận hắn lập tức mở hai mắt ra đình chỉ tu luyện quay người nhìn về phía cửa hàng phương hướng chỉ gặp một đám người mặc áo trắng tuổi trẻ nam nữ đi đến chính là hôm đó bị khương phong cứu bạch tý hiền giáo đệ tử cầm đầu vị nữ tử áo trắng kia ánh mắt rơi vào khương phong trên thân trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng ân công nữ tử áo trắng bước nhanh đi đến khương phong trước mặt không mình hành lễ đạo đa tạ ân công hôm đó xuất thủ cứu giúp. nếu không chúng ta chỉ sợ đã mệnh tang hoàn tuyển khương phong mỉm cười nói ra không cần phải nói tạ ơn, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. ân công kiếm tốn, lấy ân công thực lực, chắc hẳn đến từ danh môn đại phái đi. nữ tử áo trắng thăm dò tính mà hỏi thăm. khương phong sững sốt một chút, lập tức nghĩ đến thân phận của mình, hay là không tiện lộ ra, thế là lập lờ nước đôi hồi đáp, ta không môn không phái, chỉ là một kẻ tán tu mà thôi. nghe được câu trả lời này, nữ tử áo trắng trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền bị che giấu đi qua. nàng lần nữa hướng khương phong nói lời cảm tạ, cũng tự giới thiệu mình, tiểu nữ tử tên là bạch tuyết, là bạch trí liễu giáo đệ tử. những này là sư minh đệ của ta bọn họ. bạch tuyết bên người bạch trí liễu giáo các đệ tử cũng nhao nhao tiến lên hướng khương phong gửi tới lời cảm ơn khương phong từng cái hoàn lễ song phương bầu không khí hòa hợp tiếp lấy bạch tuyết chủ động mời khương phong cùng tiểu mai tiến về bạch di hỷ giáo làm khách để bày tỏ đạt đối với khương phong lòng biết ơn khương phong do dự một chút nghĩ đến mình bây giờ nhu cầu cấp bách củng cố cảnh giới liền nói khéo từ chối nếu ân công có chuyện quan trọng khác tiểu nữ tử kia liền không bắt buộc ngày khác hữu duyên gặp lại hy vọng ân công có thể tới chúng ta bạch di hỷ giáo làm khách để cho chúng ta hảo hảo khoản đại ân công bạch tuyết giọng thành khẩn nói khương phong gật đầu đáp ứng sau đó đưa mắt nhìn bạch tuyết một đoàn người rời đi sơn động đợi đến bạch dĩ lìa giáo đệ tử đi xa tiểu mai nhịn không được hỏi công tử chúng ta vì cái gì không cùng bọn hắn đi bạch dĩ lìa giáo đâu nói không chừng còn có thể tìm tới càng nhiều tài nguyên tu luyện đâu khương phong cười sờ lên tiểu mai đầu nói ra chúng ta phải khiêm tốn làm việc không có khả năng bại lộ thân phận bạch dĩ lìa giáo mặc dù là danh môn chính phái nhưng khó đảm bảo trong đó không có gian tế một khi thân phận bại lộ chúng ta đều sẽ lâm vào trong nguy hiểm tiểu mai bừng tỉnh đại ngộ đối với khương phong cẩn thận âm thầm bội phục sau đó khương phong cùng tiểu mai tiếp tục trong sơn động tu luyện một ngày này. Bên ngoài sơn động đột nhiên xông vào hai người, còn có mười mấy cái gấu đen yêu thú đi ở phía trước chính là Cuồng Bạo đen gấu. Cuồng Bạo gấu đen liếc mắt liền thấy được ngồi tại trên giường đá Khương Phong, lập tức lên cơn giận dữ tốt, ngươi cũng dám cướp đồ vật của ta, còn dám lưu tại nơi này tu luyện, thật sự là không biết sống chết. Khương Phong chậm rãi đứng người lên, lạnh lùng nhìn xem Cuồng Bạo gấu đen, nói ra, ngươi dám tính toán chúng ta, vừa vận thù mới hận cũ cùng tính một lượn. Cuồng Bạo gấu đen nghe răng cười một tiếng, huy động trong tay đại đao, hướng phía Khương Phong bổ tới. Những yêu thú khác cũng cùng nhau tiến lên, đem Khương Phong cùng Tiểu Mai Bao quanh vây vào giữa. Chương 323. Tiểu Mai Chương 323, Tiểu Mai. Tiểu Mai, để cho ta tới. Khương Phong thấy đối phương đội hình bên trong còn có một cái lao giả áo đen không có xuất thủ, người này hai mắt nhắm lại, căn bản không có đem bọn hắn đánh nhau để vào mắt, cái này khiến Khương Phong trong lòng kiêng rẻ không thôi. Nếu như hắn cùng Tiểu Mai đều gia nhập hỗn chiến, khó tránh khỏi sẽ chịu ứng không dành trước giải quyết Hắc Hùng. Khương Phong vừa quan tâm, phi thân vọt lên, một cái băng sơn quyền tam điệp lãng hướng về Hắc Hùng lồng ngực đánh tới. Hắn đã rất lâu chưa hề dùng tới một chiêu này, tại hắn lực lượng đại trướng đằng sau, Hắn từ đầu đến cuối không dám tùy tiện sử dụng một chiêu này, cũng không biết chính mình có thể hay không chịu đựng được một chiêu này đối với hắn nục thân khảo nghiệm. Nhưng lúc này hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Côn bạo hắc hùng khương phong thế tới hung mãnh, không dám kinh thường, vội vàng khôi phục bản thể, biến thành một cái cao hơn một trượng hắc hùng, trong miệng gầm thét liên tục, đón khương phong năm đấm vào tới. Ngay tại song phương sắp chạm vào nhau lúc, khương phong năm đấm trong nháy mắt biến thành mắt phượng truy, lập tức khí thế trở nên lăng lệ như kiếm. Côn bạo hắc hùng hoảng hốt, hắn nhưng là nhận biết chiêu này, thân thể vội vàng ra sức co néo, khó khăn lắm tránh qua, tránh né một chiêu này. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Khương Phong thân thể lại như cùng một trận gió một dạng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, đồng thời một cái phượng gật đầu nặng nề mà đập nện tại hắn thật dậy lưng gấu bên trên. Khương Phong hiện tại tam điệp lãng lực lượng chừng năm trăm, không không không cân, coi như thân ở không trung biến hướng phát lực, lực lượng cũng tuyệt đối vượt qua bốn trăm, không không không cân bành. Một tiếng vang thật lớn, Hắc Hùng không có hét thảm một tiếng liền thẳng tắp hướng về phía sau lao giả đập tới phía vật. Lao giả trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cuồng bạo Hắc Hùng thân thể liền như là một cái bị đại lực nâng lên đống cắt một dạng, hướng về sơn động chỗ sâu bay đi, bay nảy rơi xuống đất âm thanh xa xa truyền đến. Khương Phong chân mày thật sâu nhíu một cái, lão giả này vừa rồi bỗng chốc kia tản ra khí tức liền vượt xa nguyên anh cảnh. Hóa thân cảnh. Khương Phong trong lòng trầm xuống, phiền toái. Ngươi là ai? Ngươi một cái nho nhỏ kim đan cảnh còn chưa xứng biết thân phận của ta, lão giả hừ lạnh một tiếng, lại nói, chờ một lúc ngươi liền phải chết, còn biết nhiều như vậy làm gì? Đúng vậy a, ngươi cũng nói, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi còn có cái gì không dám nói? Khương Phong cười lạnh một tiếng tiểu Hoa Nhi, ngươi không cần kích ta, vô dụng. Giết ngươi, cũng coi như cho ta hai cái đồ nhi báo thù. Nói, lão giả ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái khương phong thân thể lập tức liền giống bị trăm vạn cân nặng khóa sát khóa lại không thể động đậy chút nào tinh thần quyết khương phong hét lớn một tiếng trên thân sáng lên đạo đạo tinh quang lập tức giải khai lão giả không gian gông xương ân công pháp này không sai xem ra một hồi giết người còn muốn đối với ngươi siêu hồn mới được bí mật trên người của ngươi không ít đã lão giả nhẹ răng cười một tiếng từng bước một hướng khương phong tới gần công tử ngươi đi mau tiểu mai kiều quát một tiếng lập tức khôi phục bản thể bảo hộ ở khương phong phía trước đối với lão giả liên tục gầm nhẹ cái này lão giả ngẩn ngơ chủng tộc này làm sao lại xuất hiện ở đây người tránh ra! ta không giết ngươi lão giả ánh mắt chớ động, không biết suy nghĩ cái gì không được, ngươi không thể thường tổn công tử, ngươi không tránh ra lời nói, ta thế nhưng là ngay cả ngươi một khối giết, đừng cho là ta không dám lao giả lạnh lùng nói tiểu mai, ngươi tránh ra đi. Khương Phong nhìn ra được, lao giả nhận ra tiểu mai trùng tộc, nhưng mình nhưng lại không biết công tử, chúng ta có cơ hội chạy, ta còn có một chiêu cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua. Nói, tiểu mai trên sừng hiệu phát ra một đạo bạch quang, trong sơn động lập tức cảnh tượng đại biến. Khương Phong sững sờ đứng tại chỗ, nhìn qua phía trước rộng lớn biển rộng vô bờ, trong lòng nhức lên kinh đảo sóng lớn huy tượng. Công tử đi theo ta, một cái tiểu mai hoa lộc chạy tới. Cắn Khương Phong tay hướng về nơi xa chạy tới. Chỉ chốc lát sau, Khương Phong một cước bước vào một cái trong vòng sáng, cảnh tượng trước mắt lại là biến đổi đây là bên ngoài sân động. Công tử đi mau, một cái tiểu Mai Hoa Lộc hướng về phía Khương Phong lo lắng nói ngươi là. Tiểu Mai, Khương Phong kinh hãi, trước mắt cái này Mai Hoa Lộc so với lúc trước gặp được Tiểu Mai lúc còn muốn nhỏ công tử, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Tiểu Mai Hoa Lộc lại muốn lên trước cắn Khương Phong tay. Lúc này, một tên lão giả thanh âm truyền tới ngươi không tiếc lãng phí mươi năm khổ tu, thi triển ngươi bản mệnh bí thuật, coi là thật đáng giá không? Lão giả kia chậm rãi từ trong sơn động đi ra, trên mặt tràn đầy tức giận. Chương 324: Rơi vào bí cảnh. Chương 324: Rơi vào bí cảnh Khương Phong, có nàng từng trợ, tính ngươi phúc khí, nhưng là, ngươi rốt cuộc trốn không thoát. Lão giả hét lớn một tiếng, một chân giẫm một cái, sơn động cảnh sát trung quanh lần nữa biến ảo, biển cả, bãi cát đều biến mất không thấy, thay vào đó là lúc trước tòa kia hẻm núi khổng lồ. Hoa Mai nhỏ mặt hiếu sắc chấp nhận, hiển nhiên thi triển bí thuật đối với nàng mà nói gánh vác cực lớn. Nhưng nàng uy nguyên ngăn tại Khương Phong trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm lão giả. Khương Phong trong lòng minh bạch, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ông lão, nhưng nếu Tiểu Mai liều mạng như vậy tương hộ, hắn có thể nào khoanh tay đứng nhìn? "Tới đi, lão tặc." Khương Phong hô to một tiếng, toàn thân linh lực tăng vọt, từng luồng từng luồng khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra không biết tự lượng sức mình. Lão giả hừ lạnh một tiếng, một tay phất lên, một đạo lăng lệ không gì sánh được phong nhận hướng về Khương Phong cùng Tiểu Mai quét ngang mà đến. Không đợi Khương Phong có bất kỳ động tác, đạo phong nhận kia đã đi tới trước người quả nhiên hóa thần cảnh là chính mình vượt qua bất quá Hồng câu đoán chừng chính mình tinh thần vòng bảo hộ cũng không chặn được đối phương một cái này, nhưng Khương Phong không có lựa chọn nào khác ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này tiểu mai hoa lộc bỗng nhiên nhảy lên thật cao ngăn tại khương phong trước mặt phong nhận đánh vào trên người nàng trong nháy mắt máu tươi vậy ra tiểu mai hoa lộc phát ra một tiếng thống khổ rên dị tiểu mai khương phong muốn rách cả mí mắt khàn giọng hô to không tiểu mai hoa lộc thân thể dần dần trở nên trong suốt mắt thấy là phải tiêu tán nhưng dù vậy nàng y nguyên chăm chú nhìn khương phong dùng hết chút sức lực cuối cùng nói ra công tử đi mau lời còn chưa dứt tiểu mai hoa lộc thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh khương phong cực kỳ bi thương nhưng cái này cũng không có để hắn đánh mất lý trí hắn biết hiện tại duy nhất có thể làm liền làm mau chóng chạy khỏi nơi này, không phải vậy tiểu mai hy sinh liền uổng phí. Lão giả gặp khương phong vậy mà tránh thoát kiếm khí của hắn, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, ngược lại đứng tại chỗ, nhiều hứng thú quan sát đến khương phong phản ứng. Khương phong cố nén bi thống, quay người hướng về hẻm núi chỗ sâu điện xạ mà đi. Nhưng mà ngay tại khương phong tốc độ cao nhất chạy thời điểm, trong óc của hắn đột nhiên vang lên một cái thanh âm thanh thúy, công tử, không cần khổ sở, chúng ta sẽ còn gặp lại. Khương phong sững sờ, thanh âm này chính là tiểu mai hoa lộc thanh âm, chẳng lẽ nàng còn sống? Khương Phong trong lòng chấn động, lập tức dừng bước lại, nhìn chung quanh, muốn tìm được Tiểu Mai Hoa Lộc thân ảnh. Thế nhưng là, bốn phía trừ yên tĩnh hẻm núi, không có cái gì. Chẳng lẽ, đây chỉ là ảo giác của mình? "Công tử, đừng tìm, ta tại trong óc của ngươi." Tiểu Mai Hoa Lộc thanh âm vang lên lần nữa, "Ta dùng bản mệnh bí thuật đem linh hồn ký thác vào trong thức hải của ngươi, mặc dù tạm thời không cách nào hiện thân, nhưng ta cũng không có tiêu vong." Khương Phong vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Tiểu Mai Hoa Lộc vậy mà dùng phương pháp như vậy bảo vệ tính mệnh công tử, "Đi mau, lão giả sắp đuổi theo tới." Tiểu Mai Hoa Lộc lo lắng nói, Khương Phong không dám thất lễ, lập tức tiếp tục hướng phía trước chạy. Hẻm núi cuối cùng là một mặt dốc đứng vách núi. Dưới vách núi là một mảnh nồng vụ lượn lờ vực sâu, sâu không thấy đáy. Khương Phong đứng tại bên vách núi, nhìn qua sâu không thấy đáy vực sâu, trong lòng do dự. Sau lưng, lão giả khí tức đã càng ngày càng gần, nếu như không có khả năng mau chóng tìm tới đường ra, chính mình cùng Tiểu Mai Hoa Lộc sẽ không còn may mắn thoát khỏi công tử. Chớ do dự, nhảy đi xuống. Tiểu Mai Hoa Lộc thanh âm tại Khương Phong trong đầu vang lên. Khương Phong cắn răng, thả người nhảy xuống vách núi đang nhảy xuống vách núi trong mắt, hắn phảng phất nhìn thấy Tiểu Mai Hoa Lộc lộ ra một cái nụ cười vui mừng dưới vực sâu, chờ đợi khương phong, đến tột cùng là sinh lộ, hay là tử lộ. tiếng gió ở bên thai gào thét, khương phong tại cấp tốc trong khi rơi, cố gắng điều chỉnh tư thế của mình, y đồ chậm lại tốc độ rơi xuống. nhưng mà, vực sâu, tựa hồ sâu không thấy đáy, mặc cho khương phong cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào nhìn thấy cuối cùng. đang lúc khương phong cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái tự đại vòng xoáy. vòng xoáy cao tốc xoay tròn lấy, sinh ra cường đại hấp lực, để khương phong tốc độ rơi xuống lần nữa tăng tốc. khương phong trong lòng giật mình, nhưng lúc này hắn đã không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cách vòng xoáy càng ngày càng gần mắt thấy là phải bị vòng xoáy thối vệ, khương phong vô ý thức nhắm mắt lại, nhưng mà trong mong muốn đau nhức kịch liệt cũng không có xuất hiện, khương phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó liền đã mất đi chi giáp bốn. Không biết qua bao lâu, khương phong từ từ mở mắt, hắn phát hiện chính mình đang nằm tại trên một mảnh đồng cỏ, bãi cỏ mềm mại thoải mái dễ chịu, trong không khí tràn ngập một cỗ tươi mát khí tức, khiến cho người tâm thần thanh thản. Khương phong nuốt nuốt có chút hôn mê đầu, từ từ ngồi dậy, hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này phảng phất là một cái ngăn cách với đời bí cảnh, non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, đẹp không sao tả xiết cái này. Nơi này là địa phương nào? Khương Phong nghi ngờ lẩm bẩm công tử, chúng ta được cứu. Tiểu Mai Hoa Lộc thanh âm tại Khương Phong trong đầu vang lên, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Khương Phong mừng rỡ, liền vội vàng hỏi, "Tiểu Mai, đây là có chuyện gì? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này?" Tiểu Mai Hoa Lộc giải thích nói, "Công tử, may mắn mà có vòng xoay kia, nó đem chúng ta chuyển tống đến trong bí cảnh này. Bí cảnh này có trận pháp cường đại bảo hộ, lão giả kia hẳn là tìm không thấy nơi này." Khương Phong nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù không biết bí cảnh này đến tột cùng là địa phương nào, nhưng chỉ cần có thể thoát khỏi lão giả truy sát, cũng đã là một cái tin tức vô cùng tốt đúng rồi. "Tiểu Mai, Ngươi bây giờ tình huống thế nào?" Khương Phong quan tâm hỏi công tử Yên Tâm, "Ta không có trở ngại, chỉ là linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục." Tiểu Mai Hoa Lộc trả lời nói. Khương Phong nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên cảm giác một trận cơn đói bụng cồn cào cảm giác đánh tới. Chương 325: Bí cảnh hát Báo. Chương 325: Bí cảnh hát Báo. Lúc này phía trên vực sâu trên vách đá thì là một loại khác tình trạng. Sáu cái lão giả áo xanh chính vây quanh truy sát Khương Phong lão giả mặc áo đen kia. Lão giả xanh cầm đầu chính là phụ trách lần này bảo hộ Khương Phong thần phong tiểu đội trưởng Trương Tam giờ phút này hắn đang lườm ăn người giống như con mắt nhìn qua đối diện lão giả áo đen ngươi là ánh sắt môn a thật là lớn gan dám sát hại công thần của đế quốc hôm nay ta muốn đem ngươi chém thành môn mảnh cũng không trách trương tam nổi giận sau cái hóa thần cảnh bảo hộ một cái khương phong vậy mà bởi vì sơ xảy gây ra rủi ro được bảo hộ đối tượng vậy mà tại dưới mí mắt bọn hắn bị người làm cho nhảy vách núi trương tam hối tiếc không kịp chính mình sở dĩ có thể tấn thăng hóa thần cảnh trung kỳ cũng là bởi vì luyện hóa khương phong từ xích long sơn mạch mang về linh tinh đi chết đi Trương Tam vung tay lên, một vệ thần quang lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh vào lão giả áo đen trên thân a, lão giả áo đen kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lóe lên liền muốn đào tẩu. Trương Tam cùng năm người khác thần phong tiểu đội thành viên nơi nào còn dám để hắn đào tẩu, bọn hắn nhất định phải đem hắn bắt lấy mang đến đế đô, mới có thể đối với hoàng đế có chỗ giao phó. Đến lúc đó là giết là dốc tỵ, chính mình cũng nhận. Sáu người thân thể hóa thành lục đạo lưu quang lần nữa đem lão giả áo đen cắt xuống tới không gian lồng giam, một cái quang cầu màu máu đem lão giả áo đen vây ở bên trong, các ngươi nắm chặt xuất thủ, mau chóng kết thúc chiến đấu, chúng ta đi phía dưới tìm kiếm phong. Trương Tam lo lắng nói là, năm người khác cùng kêu lên đáp. Bọn hắn cũng nén giận vô cùng, chính mình nhiều như vậy thần phong thành viên thế mà không có bảo hộ được một người. Kẻ cầm đầu chính là trước mắt lao ra hỏa này phế đi hắn. Năm người trong tay quang mang đại thịnh, ai cũng không có chút nào lưu thủ, đều đem chính mình thủ đoạn mạnh nhất tế ra ngoài. Bị không gian lồng giam vây khốn thân thể, lão giả áo đen căn bản không có sức phản thủ, lập tức bị Ngũ đạo lăng lệ công kích đánh thành trọng thương. Trương Tam phi thân giết tới, một chưởng vỗ nhẹ nhẹ tại đỉnh đầu của hắn. Lão giả áo đen chợt cảm thấy ngũ lôi vành đỉnh, trong nháy mắt đã mất đi tri giác. Trương Tam nhẩm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lại dùng chính mình một sợi thần thức phong bế lao giả áo đen thức hại lúc này mới yên lòng nói ra cầm lên hắn chúng ta vây quanh bên dưới vách núi đi xem một chút bốn từ bị hát hùng tập kích đến bây giờ đã qua thời gian rất lâu trong lúc đó khương phong một lần đều đang tiến hành cường độ cao chiến đấu chân khí trong cơ thể bị đại lượng tiêu hao giờ phút này nguy cơ giải trừ cảm giác đói bụng lập tức mãnh liệt mà đến công tử ngươi trước tìm một ít thức ăn đi bổ sung một chút thể lực Tiểu mai hoa lộc nói ra khương phong ngắm nhìn một phía phát hiện cách đó không xa có một mảnh rừng cây ăn quả phía trên kết đầy đủ loại trái cây hy vọng có thể tìm tới một chút có thể ăn trái cây khương phong tự lẩm bẩm bước nhanh hướng về rừng cây ăn quả đi đến đi vào rừng cây ăn quả khương phong phát hiện nơi này trên cây ăn quả đều kết đầy trái cây có trái cây đỏ rực có trái cây vàng óng ánh nhìn qua phi thường bên người khương phong lấy xuống một cái trái cây màu đỏ đặt ở trước mũi ngửi ngửi ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi trái cây trái cây này hẳn là có thể ăn khương phong nói một mình nhịn không được cắn một cái trái cây cửa vào ngọt ngào nước bụt phía cảm giác phi thường mỹ vị vừa mới vào bụng từng luồng từng luồng dư thừa năng lượng tuân hướng toàn thân khương phong hai mắt tỏa sáng cảm giác trái cây này không thể so với lập tức thêm ăn đại trấn, liên tiếp ăn xong mấy cái, chẳng đến cảm giác đói bụng biến mất mới dừng lại, thể lực đều khôi phục, mà lại tu vi cũng có chỗ gia tăng, thật sự là quá thần kỳ. Khương Phong cảm thán nói đúng lúc này, tiểu Mai Hoa Lộc thanh niên đột nhiên tại Khương Phong trong đầu vang lên, "Công tử, coi chừng." Khương Phong sững sờ, còn không có kịp phản ứng, đã nghe đến sau lưng truyền đến một trận gió tanh, ngay sau đó, một cái cự đại bóng đen từ phía sau lưng lao tới, đem hắn trực tiếp ngã nhào xuống đất. Khương Phong vội vàng lăn mình một cái, tránh qua, tránh né bóng đen tấn xé. Tập trung nhìn vào, phát hiện bộ nhào chính mình, lại là một đầu hình thể to lớn con báo màu đen. Hắc báo mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phong, tựa hồ coi hắn là thành con mồi. Khương Phong trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này mỹ lệ trong bí cảnh, lại còn ẩn dấu đi hung ác như vậy mạnh thú. Công tử, đừng hoảng hốt, con Hắc báo này chỉ là tam giai tam tinh, lấy ngươi thực lực trước mắt, hoàn toàn có thể đối phó nó. Khương Phong hít sâu một hơi, từ từ đi hướng Hắc báo. Hắc báo tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, không do dự nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên nào tới. Khương Phong tập trung tinh thần, hết sức chăm chú quan sát lấy hắc báo động tác. Ngay tại hắc báo bổ nhào vào trước người trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên hướng bên cạnh né tránh, đồng thời vung lên hữu quyền đánh tới hướng hắc báo phần eo. Phanh! Một tiếng vang trầm, hắc báo bị đập bay ra ngoài. Hắc báo gào lên đau đớn một tiếng, ngã trên đất, nhưng lại lập tức xoay người bỏ lên, trong mắt hung quan càng tăng lên. Lần nữa nhào về phía Khương Phong. Khương Phong trong lòng run lên, không nghĩ tới con hắc báo này thân thể cường hãn như vậy, chịu một quyền của mình vậy mà cũng không có việc gì một dạng. Hắc báo lại phát ra một tiếng gầm rú, dưa miệng to như chậu máu lần nữa đánh tới. Tương phong trong lòng hơi động, không có lại lóe lên tránh, mà là cất bước tiến lên, hai tay phân biệt bắt lấy hắc báo trên dưới hàm, trận vu mạnh, hô một tiếng, đem hắc báo ném ra bên ngoài xa vài chục trượng, nặng nề mà ngã trên đất. Lần này nó vùng vẫy nửa ngày cũng không thể đứng lên, chỉ có thể nằm trên mặt đất, thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Khương phong thân hình lóe lên liền đi tới bên cạnh của nó, giơ lên hữu quyền liền muốn hướng về đầu của nó trùng điệp rơi xuống. Nếu như một quyền này là thật, rất có thể liền sẽ trực tiếp đập nát đầu của nó công tử, tha nó đi.